trong chốn võ lâm cấm kỵ chi địa thường nhân không dám bước chân vị trí đinh t u cần phải đi trước nhất định phải trước giải quyết một năn đề đó chính là trước tiên cần phải tìm tới thần thủy cung nơi ở thần thủy cung tồn tại bản thân liền là một cái bí mật đồng thời cũng là một cái khảo đề cũng may đề thi này đối với đinh t u tới nói cũng không khó khăn không hắn chỉ vì hắn cũng sớm đã tại vô hoa trong miệng đạt được thần thủy cung chuẩn xác vị trí dù sao nếu là ngay cả thần thủy cung ở đâu cũng không biết vô hoa muốn thế nào trộm lấy thiên nhất thần thủy bởi vậy sớm tại chế ngự vô hoa đằng sau đinh tu liền liền lấy nhiếp tâm thuật đạt được mình muốn biết đến rất nhiều bí mật đồng thời hắn cũng biết thạch quan âm k h ô n g chế thuộc hạ mấu chốt độc kịch độc phía dưới mặc kệ là môn nhân đệ tử hay là nàng thu nạp cấp dưới đều không thể không vì nàng bán mạng nhưng bây giờ thạch quan âm chết chết tại trên tay mình có thể lường trước vì mạng sống chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới chính mình bất quá đinh tu người thế nào hắn sẽ quan tâm những ngày sau vì để sớm ngày tìm về tô dung dung tại sở lưu hương rời đi về sau ngày thứ hai hắn liền cũng rời đi hàm thu biệt viện rời đi tể nam thành do bác mã khống chế lấy bạch mã hương xa chở hắn cùng nhậm như ý hai người bước lên tiến về thần thủy cùng đường đi cái này đã chú định chính là một đoạn sẽ không bình tĩnh đường đi phi phượng lưu lại bởi vì nàng tại cùng l i ê u vô mi bọn người giao thủ thời điểm trúng độc mặc dù đã giải đi nhưng vẫn cần một đoạn thời gian tu dưỡng mà lại vân dực có lòng muốn muốn chuyển cho nàng càng thượng thừa hơn nội công tâm pháp liền lưu tại hàm thu b i ệ t viện nhậm như ý đi theo tại đinh tu bên người tự nhiên càng đến cơ duyên không nói đến có tráng thể kim đan loại này phụ trợ tu hành đan dược cẳng có xây đinh tu chuyển xuống di hoa thức ngọc phiên vân trưởng thiên tinh trưởng đều là trong giang hồ th ngắn ngủi thời gian ở giữa nhậm như ý tu vi võ công liền làm tiếp đột phá minh ngọc công tiến nhập tầng thứ tư tinh khiết trong vòng công tu vi mà nói cơ hồ có thể có thể so với trên giang hồ nhất lưu cao thủ so sánh dưới bát mã mặc dù cũng không nhỏ tinh tiến nhưng ở nhậm như ý trước mặt liền không thế nào đủ nhìn mà đinh tu hiện tại thì là một lòng nhất nghiệm đều chỉ tại nghiên cứu một mạch hóa chín trăm cái này một cái tuyệt chiêu bên trên mặc dù có thần bí c h i vũ truyền thừa cùng gia trì nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn muốn hoàn toàn nắm giữ một chiêu này hay là cần tốn hao một chút thời gian bỗng nhiên xe ngựa đột như ngửng bốn con bạch mã đồng thanh tê ngang con đường phía trước xuất hiện một bàn tay cái tay này t r ắ n g nón thoát nón dài bóng loáng giống nham thạch một dạng cứng r á n nhưng lại bị đánh mại không có một chút chút n h ă n neo h nói thật cái này thực sự không giống như là một cái tay của lão nhân càng không giống như là giết người tay có thể hết lần này tới lần khác đây chính là dạng này một cái tay của lão nhân giết người vô số giết người chính là tay cũng là kiếm trong tay đây là một thanh bảo kiếm cũng là một ngụm danh kiếm mặc dù kiếm không ra khỏi vỏ thời điểm không có bất kỳ người nào nhìn ra được đây là một thanh bảo kiếm bởi vì kiếm bề ngoài quá mức giản dị tự nhiên vỏ kiếm sử dụng ra thuộc chất liệu cũng đều là lại phổ biến bất quá kiếm không ra khỏi vỏ không có người sẽ thêm nhìn thanh kiếm này một chút có thể cái này hoàn toàn chính xác thật là một ngụm giết người vô số bảo kiếm cũng là danh kiếm kiếm luôn luôn bởi vì người nổi danh mà nổi danh mà không phải người bởi vì kiếm nổi danh mà nổi danh rất nhiều người đều tin tưởng thanh kiếm này chỉ có trên tay hắn mới uống máu vô số cho đến trở thành vi chấn thiên hạ danh kiếm như ở trong tay những người khác nhiều nhất chỉ có thể coi là được là một ngụm lợi kiếm mà không phải danh kiếm giết người chính là tay cũng là kiếm trong tay nhưng trên thực tế lại là người rất nhiều người đều tin tưởng chỉ cần hắn quyết định muốn giết người người kia liền không chết không thể may mắn hắn đã có hơn mười năm không có rút kiếm giết người bởi vậy giang hồ vẫn luôn rất thái bình nhưng bất hạnh chính là thời gian qua đi hơn mười năm sau đã tuổi gần tuổi bảy mươi hắn lại một lần chuẩn bị rút kiếm giết người tới gần thành c h ấ n trên quan đạo rộng lớn dạng này một bàn tay dạng này một thanh kiếm một người như vậy cản lại bốn con bạch mã mới có thể kéo động xe sang trọng đỡ gió phơn như muốn dấy lên một mảnh p h o n g hỏa trong đống xe đ i n h thu đ ỗ n g nhiên mở mắt bởi vì tại thời khắc này hắn cảm nhận được một cỗ sát ý nồng đầm chỉ có muốn mạng người mới có thể có được nồng đậm như vậy sát khí chỉ có giết người không tính toán cao thủ mới có thể có được nồng đậm như vậy sát khí công tử đúng lúc này ở ngoài thùng xe chuyến đến bác mã cẩn thận từng ly từng tí thanh âm phía trước có người ngăn tại trong quan đạo ở giữa ngăn chở đường đi của chúng ta ta biết đinh tu ứng thanh đồng thời buồng xe cửa đã bị mở ra nhậm như ý nhắc lên cách t r ở tầm mắt rẻm lập tức đập vào mi mắt rõ ràng là một người đứng tại quan đạo ở giữa đó là một cái lao nhân lao nhân quần áo rất coi trọng tóc buộc rất trình tề mang theo thanh đồng cao quan trong lúc phát tay đều bộc lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời phi phạm khí phái giờ này k h ắ c này hắn đang từ từ hướng về bạch mã hương x a đi tới đinh tu cũng đứng dậy bước ra b u ồ xe nên hướng lao nhân đinh tu cũng không nhận ra lão nhân này nhưng bằng vô tướng ngự a khí quyết cảm giác hắn biết rõ lao nhân này là vì hắn mà đến chuẩn xác mà nói là vì đối phó hắn mà đến thậm chí là là giết hắn mà đến dưới tình huống như vậy lão nhân là ai đã không trọng yếu hắn chỉ cần biết cái này tới giết chính mình lão nhân là một cái không tầm thường kiếm khách như vậy đủ rồi ngay tại đinh tu xuống xe ngựa đằng sau lão nhân cũng dừng bước hai người cách mấy trượng khoảng cách đứng đối mặt nhau đinh tu nhìn xem lão nhân lão nhân cũng nhìn xem đinh tu thâm thúy con ngươi bắn ra một vòng lệ quang lập tức chỉ gặp hắn chậm rãi lên tiếng nói ngươi chính là đinh tu là không có chút nào trần t r ở càng không có nửa điểm che lấp đinh tu thản nhiên ứng tiếng nói đi không đổi danh ngồi không đổi họ ta chính là đinh tu lão giả là vì ta mà đến là đồng dạng không có chút nào trần t r ở càng không có nửa điểm che lấp lão nhân cũng mười phần thản nhiên nói ta là vì g i ế t ngươi mà đến đinh tu thần sắc trên mặt không thay đổi bởi vì hắn nếu không có nửa điểm e ngại tự nhiên cũng không cần vì thế cải biến thần sắc trên mặt chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia hiếu kỳ lao giả vì sao tới giết ta lao nhân không chậm trễ chút nào trả lời bởi vì ngươi là đinh tu a nghe được lời ấy đinh tu trong miệng nhịn không được vỗ tay phát ra c ư ờ i to một tiếng nói hay lắm giết người thôi lý do như vậy đã đầy đủ không sai lao nhân đ ứng tiếng nói chỉ lý do này đã đầy đủ để cho ta tới giết ngươi đinh tu lại hỏi tại giết ta trước đó ta mới biết thực lực của ngươi so với thạch quan â m như thế nào không biết Lão lời, do nhân không chút do dự cấp ra trả lời, ta cả trả ta dự ra đáng ờ giờ i đối kiếm này, mặc dù từng chém giết giao biết, này, thanh này, từng nhân, nhưng, ta chưa bao giờ thấy qua thạch quan âm, cũng chưa từng cùng nàng giao thủ qua, cho nên ta cũng không biết, ta có hay không có thể thắng quan nàng. thấy hay mặc mặt mặc chém âm, địch địch chưa thạch chưa cho có có được dù dù đ số số thủ, ta ta thủ ta ta thể qua qua qua qua, bao vô vô tiếc đinh tu nghe vậy không khỏi khẽ than thở một tiếng nói một cái rất đúng trọng tâm trả lời thế nhưng chính là bởi vậy bại lộ thiếu s ó t của ngươi bởi vì ngươi không có có thể thắng được thạch quan âm lòng tin phải thì như thế nào lão nhân trầm giọng nói ta không cần thắng quan âm chỉ cần có thể giết ngươi như vậy đủ rồi đinh tu gật đầu nói xác thực vô luận giết người nào chỉ cần một kiếm liền đã đầy đủ lao nhân nói đã như vậy rút kiếm thôi đồng ý ngươi đinh tu thoại âm rơi xuống trong n h y mắt trong cùng xe chim sơn ca p h á không bay ra lăng không mấy cái lượt vòng rào rào một tiếng rơi vào bên cạnh hắn sáu thước l ư ớ i đao khẽ r u t lên vô biên túc s á t tản mắt ra tràn ngập phương viên thiên địa đây chính là kiếm của ngươi giống như tại hỏi thăm đối thủ lại như tại hỏi thăm chính mình lao nhân ánh mắt chỗ hướng một cỗ kiếm ý lăng lệ giống như phủ đùi đã lâu thần binh ra khỏi vỏ trực tiếp pha không bắn ra bang một tiếng vệ vang giống như kim t i ế t g i a mâu đinh tu có chút như n g ờ uốn lên đầy trên ờ i p h vân, một con g đạo lão nhân thần bí cầm kiếm mà đến ngăn lại bạch mã hương xa hỏi một chút trên thân kiếm sát kiếp quần bốn một tiếng hét dài phun ra nuốt vào thiên địa chỉ gặp lao nhân đưa tay khẽ đạo trong tay bội kiếm liền vỏ đẳng không mà lên rơi vào hắn bên người trong nháy mắt r i a o rao một tiếng mũi kiếm rút lên một cái c h ư ớ c mắt cao vút kiếm minh tùy theo h ù do tranh phủ đuổi mười mấy chở danh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt toàn bộ quan đạo bốn phía nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống trong nháy mắt đã qua điểm đóng băng tầng tầng hơi nước lập lòe rơi trên mặt đất kết thành băng xương đinh tu thay thế lúc này một tiếng t á n thưởng kiếm tâm trong suốt kiếm ý lăng lệ ngươi là bất phàm kiếm giả thoại âm rơi xuống trong n h mắt một cố lạnh thấu xương khí tức tùy theo phá thể mà ra tiếng gióng giết bay xuống thế nhưng n nếu là ngay tại xác suất n n và kiếm một khắc này hắn lại hãy nhiên phát hiện chính mình vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội xuất thủ phản p h ấ c hắn con đường phía trước đã hoàn toàn bị đình tu kiếm ý phong kín về sau thì là thông hướng thần thủy cúng quang đạo tránh đừng ra liền tương đương đầu hàng nhận thua đây là hắn không có khả năng tiếp nhận đắng giận bản thân thành danh đến nay trải qua lớn nhỏ chiến đấu mặc dù không phải là toàn thắng nhưng cũng không kém ai vô luận như thế nào trận chiến này đã là bắt buộc phải làm trong lòng không nhịn được kinh nghi lên tiếng kìm nén không được tự thân khí tức đã không tại biết trong lúc bất giác bắt đầu phát sinh biến hóa kiếm ý tùy theo náo động rốt cuộc khống chế không nổi giết một tiếng quát khẽ lao nhân một thân s á t khí nồng đậm nội lực thâm hậu cực h ạ n bộc phát cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một kiếm h à n quang thẳng đem đinh tu toàn thân yếu hại đều bao phủ ở bên trong tâm lạnh huyền xương hàn kiếm dẫn tụ bốn phương tám hướng tụ đến gió xương hàn khí phong mang chỗ hướng thổ lộ kiếm y tăng lên một bậc sóng chấn động tán một vòng một vòng trái lại lại đè ép đến không khí phát ra đâm đâm t i ế n g vang vô địch hàn ý đông lạnh tấu xương thịt rất tốt chính là như vậy xuất ra toàn lực của ngươi để cho ta kinh diêm thôi mặc dù không phải thuần túy kiếm giả nhưng đối mặt loại này thuần túy kiếm giả luôn luôn khó tránh khỏi sẽ cho người có loại nóng lòng không đợi được cảm giác mặc dù đối thủ võ công có lẽ còn không bằng thạch quan âm có thể đình tu hay là quyết định rút nào để cho đối phương đầy đủ tôn trọng chim sơ ca chim chim sơn ca gáy i ả i đoạn vỏ mà ra đến từ dị giới khoáng thế thần minh một đôi thế giới này bị trấn giang hồ danh kiếm thần minh hiện thế trong n g á y mắt một cố lệnh thấu xương kiên quyết đã quét ngang bắt phương kiếm một phá có chút đưa tay cầm đao một cái trước mắt nương theo lấy đinh tu lật tay nhất chuyển chim sơn ca phong mang chỗ hướng đao hành kiếm thức tái hiện phi ê u m i ệ u kiếm pháp lập tức v u y sài ra một mảnh kiếm quang sáng chói phong mang lóa mắt phi thường oanh nhưng nghe một tiếng vang thật lớn t o i bạo mặc dù cách xa nhau mấy trượng xa khoảng cách nhưng là hai người kiếm ý giao tóe hay là bạo phát ra làm cho người kinh hãi năng lượng tùy tiện tiêu tán ra một chút xíu đến trong không khí liền đem bốn phía nhuộm thành một mảnh gió xương đóng băng không khí cũng vì đó đông kết một đạo khác kiếm mang muốn thuần túy nhiều là sâu phá bầu trời quang hồng chỉ có để cho người ta ra đầu tê dại lăng lệ vẹn vẹn tràn ngập ra một chút liền đem không khí sẽ thành vỡ nát cực đoan b a chạm trước hết nhất tại cái này hai đạo kiếm mang ở giữa sinh ra lập tức lợi kiếm chia hết trên không trung vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong lão nhân mang theo vô tận gió xương hạt khí che phủ thiên đ i ệ bình thường khuynh t ạ kích kiếm quan của mình hắn không dám có nửa điểm dừng lại là bởi vì trong lòng của h như vậy thế công của hắn liền sẽ dừng ở đây triệt để thất bại đình tu một cái nhất tay chim sơn ca kiếm hành phiêu m i ề u thức tùy ý huy sái lấy kiếm quang có khi nhanh có khi c h ậ m nhưng mỗi một kiếm đều mười phần xào rượu đánh vào lão nhân kiếm quang mạnh nhất đồng thời cũng là yếu nhất một chút chỉ một thoáng kiếm mang đầy trời bắn ra hàn quang trói mắt nhắc đẩy tứ phương hư không đốt nương theo lấy tiếng thứ nhất xong kiếm giao kích thanh â m chuyển ra theo khí lãng từng tầng từng tầng khuyết tảng ra cuối cùng đâm vào cách đó không xa trên tường thành lại tiếp tục bắn ngược trở về như vậy như vậy tới lùi lùi lùi m ê n ô n g quần quận ở giữa toàn bộ trên qu trên xe ngựa bác mã đem trước mắt kiếm đấu để ở trong mắt trong lúc nhất thời thẳng thấy hắn trợn mắt hốt mộn hắn không phải một cái người ngu dốt cũng không phải chưa từng gặp qua chân chính võ lâm cao thủ nhưng ở qua lại trong đời hắn chưa từng có nghĩ tới nguyên lai một người võ công có thể luyện đến loại cảnh giới này bởi vì nàng rất rõ ràng mới luyện võ không bao lâu nàng cũng không phải là loại kia tuyệt thế thiên tài cho nên không cần yêu cầu xa vậy hiện tại liền vẫn có thể thấm cách hai đại cao thủ kiếm quyết kiếm ca theo do dương kiếm ý đáng tư phương kịch liệt nhất kiếm đấu nương theo lấy đinh tu cùng lão nhân xen lẫn sai quấn thân ảnh song kiếm giao thoa va chạm thanh âm liên miên không ngừng một tiếng tiếp lấy một tiếng cuối cùng không ngừng mà quanh quẩn ở bên hai hóa thành lôi đình thích lịch vốn g b ú n đối mặt trước đây chưa từng gặp cường han đối thủ chỉ gặp lao nhân trong miệng trầm rộng vừa quát lập tức liều lĩnh thôi động một thân tu vi ép lên mạnh nhất cực hạn sừng sững kiếm ý thấu xương phát lệnh là thủ thắng là giết người hắn xuất kiếm tốc độ đã nhanh đến cực hạn tiêu tán đi ra kiếm mang cùng ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cũng khủng bố tới cực điểm đến hay lắm đây là một vị võ công tại phía xa sở lưu hương phía trên tiền bối cao thủ càng là một tên thuần bị kiếm giả đinh tu dưới chân rậm chân thân hình na di trong tay chim sơn ca chuyển động trong đao ẩn chứa minh mông đại thế càng là bị người một loại thiên động địa run cảm giác. Sai bước thân ảnh giao toá Là trong ố c độ lúc lượng kịch chiến đinh tu không tách ra miệng trong lời nói chim sơn ca lưỡi đao xoay chuyển ở giữa huy sái da bén nhọn nhất kiếm quang kiếm quang chỗ hướng kiếm ý bao phủ phương viên hình thành một mảnh xâm nhiên kiếm vực lão nhân không ngôn ngữ chỉ là yên lặng chuyển động mũi kiếm huyền sương hàn kiếm vãi ra trên không trung thần lai nhất bút lập tức đầy trời hàn khí co vào một đường một đạo xâm nhiên hàn quang đông tận x ư ơ n g thủy thiên ngoại lưu tinh đột nhiên dao t u á hai người lâm liệt kiếm quang lẫn nhau dây dưa khuấy động ra sóng xoay tròn từng vòng từng vòng mạnh mẽ sóng xung kích bốn phía k h u ế t tán giống như lên một trận cuồng b i ể u tán trong cuồng phong liếc thấy lao nhân mũi kiếm trong tay g à o thét tốc độ tăng nhiều sáng sủa kiếm quang giống như thiên ngoại lưu tinh vạch phá thượng k ù n g thẳng đến đinh tu bất ngờ đánh trưởng hai trăm năm mươi chín phiêu miệu trạm thiết tinh chương hai trăm năm mươi chín phiêu miệu trạm thiết nhanh như thiên ngoại lưu tình tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền có thể vạch phá toàn bộ thương khung tách ra trước đây chưa từng gặp lộng lấy kế i m quang nhưng lao nhân kiếm nhanh đinh tu kiếm càng nhanh đối mặt lao nhân thiên ngoại lưu tình chỉ gặp đinh tu dưới chân đột nhiên c h i a xuống đất thoáng chốc ở giữa thân ảnh như ánh sáng lại như điện chớp tốc độ biến tấu bạo tăng tốc độ đồng dạng không thể tưởng tượng nổi c h ớ p mắt tiếng gió hú đinh tu thân ảnh vậy mà trống rông xuất hiện tại hơn một mươi triệu có hơn trong tay chim sơn ca chợt l ó e tài năng như nộ phong điên cuồng gào thét trực tiếp bổ về phía lao nhân cổ học yếu hại đắng giận lao nhân thấy thế tâm niệm động ở giữa thể nội tâm pháp vận chuyển nội lực cực hạn bộc phát chỉ một thoáng như vén sóng to gió lớn một tay kết động cứng rắn một tay năm ngón tay phát lực ra sức một nắm k i n h lực bộc phát trong lòng bàn tay huyền xương hàn kiếm thân kiếm r u lên lập tức buộc phát ra một trận cao vút kiếm minh tranh nội nguyên trào lên kiếm minh thét dài như chú sơn xuyên giang hà nhấc lên đẩy trời phong hỏa rung động mũi kiếm dơ cao không ở cực kỳ nguy cấp một cái t r ớ c mắt đột ngột nằm ngang ở đình tu c i m sơn tập kích một kiếm chính giữa huyền xương hàn kiếm m u i kiếm đao kiếm va chạm trong nháy mắt lập tức buộc phát ra một đạo thanh thủy kim thiết giao mâu âm thanh lập tức nổ tung hỏa hoa mẫn diệt đang cuộn trào cuồn cuộn trong khí lãng một kiếm chém tinh lên kiếm khai phong lão nhân trong tay huyền xương hàn kiếm m u i kiếm r u t lên chỉ một thoáng chỉ gặp từ trên người hắn tràn ngập ra vô tận cực hàn chi khí càng phát ra máy liệt nhưng lại tại trí h à n chỗ bị nhen lửa hóa thành hừng hực diễm hỏa hướng về bốn phương tám hướng bức xạ ra ngoài tại quanh thân trong phạm vi mấy trượng tạo thành một cái đáng sợ lạnh diễm vòng xo Xí diễm luyện xương hóa thủy khí vô biên hàn ý triệt t h i ê n địa, dựng dụng ra đời này mạnh nhất một kiếm nhưng vào lúc này vào thời khắc này một kiếm c h ạ m thiên tinh khoáng thế mà ra ứng ngươi chi chiêu kiếm bốn diệt đối mặt lao nhân dốc hết toàn lực ép lên đỉnh phong một kiếm đinh tu trên mặt không thấy mảy may e ngại ngược lại càng hiện ra một vòng hương phân chiến ý không thể so với thạch quan âm miếu như vậy kiếm giả đang ra hắn cho đầy đủ lễ kính uống năm nương theo lấy một tiếng quắc khẽ chim sơn ca tại trong bàn tay hắn nhanh chóng lượt vòng như là một vòng ngay tại cuồng phong đào thét trong gió thổi lất phất là thuần túy nhất kiếm ý nhanh đến không có khả năng thậm chí còn có lôi quang h i ể n hiện kiếm lạnh thắng hàn băng thức cùng dương như lửa song cực giao hội chém tinh chi kiếm ép lên đ ỉ n h phòng khắp nơi khí lưu nổi loạn hàn sương xí diễm dung hội thành cực đoan nhất một kiếm nương theo lấy lao nhân trong miệng hét dài một tiếng hách thế thẳng hướng đinh tu muốn một kiếm quyết thắng n g u bốn quyết định thắng bại một kiếm đinh tu trong miệng hú dài văng lên chim sơn ca lưới đao run lên gãy dài một cái trước mắt lên kiếm như cùng phòng gió gào thét bên trong ẩn ẩn càng thấy lôi quang hiện hiện tăng thêm vi lực theo dài sáu thước đao vạch phá bầu trời gào thét lên p á c h chạm à g i mang theo vô địch k nương theo lấy một tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng vang đại điệu long động nhấc lên vô biên sóng bụi c u ộ n c u ộ n khí lưu quét sạch bắt p h ư ơ n g quan đạo hai bên vô số cỏ cây đều bị năn g trở cắt bay đá chạy ở giữa bốn con bạch mã đều hứng chịu tới to lớn kinh hãi nhao nhao tê ngang lên tiếng muốn bốn phía loạn trốn a nhà không tốt phụ trách lái xe bắt ngựa tại ngựa chi thuật phương diện mười phần tinh xảo khả nhiêu là như vậy hắn cũng phí hết đại nhất phen công phu mới miễn miễn cưỡng, cưỡng chế trụ muốn náo động bốn con bạch mã đang nhìn giữa sân ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt cực đoan nhất giao phòng quyết định thắng bại một ki vậy mà cũng bị hoạch xuất ra một đạo t r ư ờ n g dài hơn mười t r ư i n g khủng bố khe danh á c h năm nương theo lấy kêu đau một tiếng một bóng người chật vật ngã ra vượt qua hơn mười t r ư i n g khoảng cách xa phía sau lưng trùng điệp đâm vào cạnh quan đạo một gốc t r ư ờ n g ôm hết phẩm chất trên đại thụ khó mà hóa tiêu k i n h lực đều phát tiết tại trên cây to này chỉ nghe răng rắc một tiếng lại khiến cho đại thụ tại chỗ đứt gây đổ xuống nhấc lên khói bụi đầy trời khụ khụ không kịp đứng b ư n g thân thể đã khó nhận hùng hồn kiếm kình xâm nhập hám i ệ u chính là một cỗ máu tươi cồn p h n mà ra rơi xuống nước màu vàng mới đỏ. Tiên diễm như vậy như vậy dễ thấy chính là người chiến bại nhất tươi s vô c ù ngay c tại run dậy thân thể sắp nga xuống trong nháy mắt lão nhân liền tranh thủ trong tay huyền xương hạt kiếm thẳng tắp cắm vào trên mặt đất vừa rồi khó khăn lắm ổn định thân thể của mình không ngã một đôi mắt tràn ngập không cam lòng nhìn về phía trước lập tức trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng trước nay chưa có thở dài ai hơn mười triệu bên ngoài đầy trời khói bùi tiêu tán giữa sân bên thắng chỉ gặp tay cầm chim sơ ca ngang nhiên mà đứng trên thân đúng là không nhiễm chân thế càng không thấy có nửa điểm vết thương bại hoàn toàn mặc dù rất không tình nguyện nhưng lão nhân hay là không thể không dưng dưng nuốt vào viên này trước nay chưa có bại quả lòng tràn đầy đắng chát lại để hắn không nhịn được sinh ra một cố nản lòng thoái trí thất bại ta bại cắn răng gian nan phun ra ba chữ này tung hoành giang hồ hơn mười năm mặc dù so ra kém lý q u a n ngư tiết y ỉa nhân như thế thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhưng cũng hiếm khi chiến bại hắn vốn cho là mình cả một đời cũng sẽ không nói ra ba chữ này mắt nhưng không nghĩ tới tại thời gian qua đi mười mấy trở sau tái xuất giang hồ trận chiến đầu tiên hắn liền thủ từng kinh tâm nhất thất bại nếu nhận bại vậy liền ngoan ngoan đem đường tránh ra đinh tu đang khi nói chuyện liền muốn dậm chân hướng về phía trước muốn từ bên người của hắn vượt qua nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này lao nhân lại run rẩy lấy thân thể d ơ lên trong tay huyền s ư ơ n g hàn kiếm không có khả năng mặc dù đã chiến bại nhưng mình hứa hẹn không dung t r ả đạp lao nhân phấn khởi sau cùng giữ lực muốn liều lĩnh dù là liều lên tính mạng của mình cũng muốn đem ngăn lại đinh tu tiến lên bước chân phiền a mặc dù sớm có n ó trước chính mình lần này tiến về thần thủy cung đường xá sẽ không bình tĩnh nhưng vừa lên liền gặp gỡ loại này đối thủ khó dây dưa lại là đinh nghĩ đến được từ cung nam yến tin tức người kia thân phận bây giờ cùng sau lưng mạng lưới quan hệ nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương tìm đến người đúng là nhất đảng giang hồ hào kiệt chỉ là bực này giang hồ hào kiệt tiền bối võ lâm giờ này khắc này vẫn đứng ở chính mình mặt đối lập không khỏi để thân là địch quân đinh tu cảm thấy có chút đáng tiếc thế là hắn không nói hai lời trực tiếp giơ lên trong tay chim sơn ca đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi đinh tu cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người lập trường tương đối coi như đối phương là đệ nhất thiên hạ đại thiện nhân cũng không phải không có khả năng giết bởi vậy, vậy ngay sau đó hắn không có chút do dự nào phất tay một đ a o lăng lệ phong mang pha không lão nhân dùng hết chút sức lực cuối cùng ra sức một kích cưỡng ép hướng về phía trước chặt lại bất đắc d ì lúc này thương thế hắn quá nặng nương theo lấy một tiếng âm vang đ a o kiếm dao phong trong n y mắt cả người hắn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài g i ế t sắt tâm đã lên đinh tu xuất thủ không lưu tình chút nào lão nhân còn ném đi ở giữa không trùng trong tay hắn chim sơn hữu ca liền đã thổ lộ ra một đạo lăng lệ vô địch phong mang vạch phá bầu trời chém thẳng vào lão nhân muốn đem hắn chém ở dưới đao nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này nghe tin bất ngờ một tiếng trói thai dưỡi khí lăng l cao thủ nhiều như mây phân sắp đến chương hai trăm sáu mươi cao thủ nhiều như mây phân sắp đến đột nhiên xuất hiện một kiếm mang theo bén nhọn lại chói thai lệ khiếu lấy vượt qua thường n h â n tưởng tượng khủng bố c ự c tốc đảo mắt trong nháy mắt liền ngang qua hư không dồn đến đinh tu phụ cận ân đinh tu thấy thế hơi nhúng mày trong lòng tỏa ra báo động chỉ vì hắn tại đạo này phá không đột kích sắc bén trên kim ế quang cảm nhận được nồng đầm ý uy hiếp một tiếng trầm ngấm ngay sau đó chim sơn ca hoành không hướng về phía trước chặn lại bang sắc bén không gì sánh được kim quang lăng lệ không gì sánh được một kích tại nhanh không kịp nháy mắt trong n h y mắt p h á c h chạm tại ch Bừng bừng Phát tầng tầng đinh, đinh tu bung tha r ó i t đã nửa chết nửa sống lao nhân đập ở trên con đạo đem bạch mã hương xe ngăn tại phía sau mình giương mắt hướng về phía trước ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một nữ nhanh nhẹn đến là người liêu vô mi là ta người đến không phải người khác thình l i n h chính là thạch quan âm tọa hạ đệ tử l i ê u vô mi đinh tu trường t h á n một tiếng nói ta đã đoán được thạch quan âm dưới chướng người chắc chắn sẽ đến đây cũng đoán được trong những người tới khả năng có người nhưng không có nghĩ đến ngươi lại có thủ bút lớn như vậy mời đến nhiều cao thủ như vậy l i ê u vô mi k h ẽ mỉm cười nói ta chỉ là một kẻ nữ lưu tự nhiên là không có lớn như vậy năng lực bất quá cũng chính bởi vì ta là một kẻ nữ lưu cho nên ta mới có bạo tay như vậy minh bạch đinh tu vớt cảm nói không biết là nhà nào công tử vậy mà như thế si tình liễu vô mi trả lời đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề nói cũng phải đinh tu lạnh n h ạ t nói đem ngưng người đều kêu đi ra thôi ta hiện tại thời gian đang gấp sớm một chút đánh xong ai về nhà l ấ y miễn cho chờ chút trời tối đường không dễ đi đừng ngủ đưa tính mạng của mình a nghe được lời ấy liễu vô mi trong miệng không khỏi phát ra một tiếng yêu k i ề u cười đã như vậy vậy liền d ư ớ i kiếm xem hư thực thôi thoại âm rơi xuống trong né mắt chỉ gặp nàng nhẹ nhàng một vỗ tay hậu phương mấy người đã nối đôi nhau đi tới người đến tổng cộng có sáu người đều mặc lấy đen tuyển cực mềm mại áo sợi l o a ánh sáng áo sợi mềm mại đến phảng phất dòng nước nhưng bọn hắn lúc đi lại lại ngay cả dòng nước này giống như mềm mề Các bộ của bộ b ọ người hắn, hắn h c đầu tiên dáng người thon gầy mà cao thẳng đứng đấy tựa như là một tường trong tay dẫn theo chính là một thanh kỳ hình cổ quái đồng kiếm người thứ hai thấp mà gầy thứ ba người cao lớn mà khôi vĩ hai người đi cùng một chỗ l i ề người lộ ra r hết t sức ứ n này kiếm thứ r o n quang mang g tay đều là quang mang lạ, c tư h nhất dáng người rất phổ thông làm cũng là trôi rất phổ thông thanh đồng kiếm coi như đi trên đường chỉ sợ cũng không có người sẽ thêm liếc hắn một cái người thứ năm béo đục béo địch bụng l ù i như t r â u trưởng trung kiếm phi kim phi thiết nhìn kỹ lại là dùng đầu gỗ c h ạ thành v ậ phần người thứ sáu thần bí nhất chỉ vì trong tay h ă cầm lại là một thanh trắng b ệ cốt kiếm toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ làm người ta sợ hãi khí âm hẳn sáu người này ai cũng không nói gì cũng không có cái gì động tác nhưng vừa đi tới cái này phương viên thiên địa phản phất liền lập tức tràn đầy bức người sắc khí làm cho người không rét mà run bạch mã hương trên xe bát mã cùng nhậm như ý hai người thấy thế không khỏi là đinh tu cảm thấy lo lắng chỉ vì bọn hắn một chút liền liền nhìn ra sáu người này vô luận thân phận địa vị võ công tuyệt không một người lúc trước vị lão giả kia phía dưới đinh tu thấy thế không những không có chút nào e ngại ngược lại tăng thêm một vòng dáng tươi cười một tay cầm đao một tay mở ra hướng sáu người chào hỏi trong thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ lúc đầu không nhiều nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lập tức liền đến sáu vị thật là khiến tại hạ vui vô cùng chỉ là các tiền bối không chịu một bẫy ra bộ mặt thật khó tránh khỏi có chút không được hàm ĩ sáu cái người áo đen chỉ là không n ú c nhích đứng đấy không có người mở miệng đinh tu c ư ờ i nói các tiền bối coi như không muốn lấy chân diện mục gặp người cần gì phải ngay cả con mắt đều đồng loạt che kín đâu nghe được lời ấy cái kêu cao lớn mà khôi vĩ người áo đen bỗng n h i ê nói n chúng ta lấy tâm ngự kiếm cần gì thay mắt hắn mặc dù chỉ nói ngắn ngủi mười cái chữ nhưng vương viên giữa thiên địa lại đều cũng tràn đầy hắn van g rội tiếng nói chuyện liền nói hai bên đường nhánh cây đều bị chấn động đến hoa hoa tác hưởng nói hay lắm đinh tu khen có thể nói lời như vậy đã chọn thấy các ngươi có thể vì bất quá xin thứ cho ta nói thẳng các ngươi mặc dù nhiều người nhưng muốn giết ta vẫn là một kiện chuyện không thể nào nếu là không muốn khí tết i tuổi già khó giữ được ta khuyên các ngươi hay là sớm đi rời đi tốt miễn cho chết yểu ở này a côn u vọng nghe được đinh tu ngôn ngữ thân hình cao lớn người á o đen không khỏi giận tí mặt lúc này vung tay lên hắn chi thân sau ba tên người áo đen đồng thời xuất thủ bành trướng trưởng lực hợp dòng giống như sóng to gió lớn không nớt của vợn trực tiếp hướng về đinh tu oanh s á t mà đến nhưng mà đinh tu đối với cái này không chút nào bất vi sở động phản phất coi như trước mắt giống như hủy thiên diện địa khổng lồ trường lực đã đối diện đánh tới cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào chỉ có trong lúc vô hình một cô tựa như bỗng dưng hiện lên bành trướng chiến ý trong nháy mắt như thiên phong quét sạch hách thế chủng kích thiên hạ các ngươi có thể bắt được trong gió đao sao một tiếng nỉ non giống như lời nói lối ra chỉ gặp đinh tu lui lại một bước chim sơn ca trường đao lại tại trong lúc g i n g tay đ ộ trong nhiên hướng về phía về t ư ớ c đ miệng ra, p cùng nhau một tiếng kinh hô ba tên áo đen kiếm giả vội vàng nhao nhao hướng về sau lui nhanh nhưng mà lăng lệ đao mang đoạt mệnh mà đến thoáng qua đã đến phụ cận bây giờ muốn tránh lui lại chỗ nào còn kịp lăng lệ chim sơn ca phong mang chỗ hướng ba người trên thân đều bị hoạch xuất ra vết thương sâu tới xương hiến máu dâng trào ở giữa t h ả m bại mà quay về đắp thế không thang người đinh tu ánh mắt mánh liệt trở tay lại chuyển lưới đ a o lấy đao hành kiếm thức phiêu m i ệ u kiếm p h á t phá không mà ra chim sơn ca trên t h ầ n đao ẩn ẩn có thể thấy được thần hoa lưu chuyển khoáng thế thần binh hiện ra huy năng bắn ra từng đạo kiếm khí lang lệ h o à n h không đánh tới đến hay lắm mắt thấy đinh tu mặc dù cầm đao nhưng dùng lại là kiếm pháp đứng t ạ i liệu vô mi bên người vị k i a c ầ m trong tay cốt kiếm áo đen kiếm giả rốt cục nhịn không được đến để cho ta thử một lần các hạ tu vi thoại âm rơi xuống thân hình thuấn điểm tại dẫm chân tiến lên trong nháy mắt trong lòng bàn tay cốt kiếm mở ra lập tức một đạo hung lệ không gì sánh được kiếm ý bộc phát hách sông bát phương vô biên màu đen kiếm mạc mở ra mà mở thẳng nên pha không kiếm khí băng nương theo lấy một đạo trói h a y không gì sánh được kim thiết giao màu thanh â m thần bí áo đen kiếm ứng giả cốt kiếm phong mang dứt khoát ẩm vang đánh tan kiếm khí lang lệ nhưng cũng không a n h kiếm kình hùng hồn né người sang một bên không cầm được lui về sau một bước cái này. cái này khiến hắn quả thực giật này cả mình phải biết hắn cái này một thân kiếm đạo tu vi trải qua hơn thời gian mười năm rèn luyện tự nghĩ đã đạt đến ngày xưa vị kia la nhưng hắn làm thế nào cũng không có nghĩ đến chỉ m ộ t kiếm thế mà ngay tại một cái niên hữu kỷ mới chỉ ba mươi tuổi trẻ hậu bồi dưới kiếm ăn phải cái l ô vốn ma môn b ị kiếm nếu ta đoán không lầm ngươi nên ngày xưa độc cô t ả n dưới trướng quỷ kiếm cô h ồ m thôi nghe đồn ngươi từng cùng lúc trước thiên hạ đệ nhất kiếm lý quan ngư giao đấu lại không nghĩ rằng ngươi cũng chỉ có điểm ấy có thể vì thật sự là quá làm ta thất vọng trong miệng v ư lạnh một tiếng đinh tu xoay người khé động chim sơn ca lăng không xoay nhanh đao hành kiếm thức kiếm hành phiêu miểu kiếm khí lăng lệ một chút trong nháy mắt một hóa mấy chục trên trăm hình thành p ô thiên cái địa bình thường ngự n h é c đ ầ y phương viên t i ê n đ ị a chương 261 phiêu m i ể u một kiếm định luân hồi chương 261, phiêu m i ể u một kiếm định luân hồi đao hành kiếm thức mịt mù kinh hồng đầy trời mưa kiếm rơi hư không cái này đám người thấy thế không khỏi vì đó h ã i nhiên liệu vô mi trên khuôn mặt càng là không nhịn được hiện ra một vòng v ẻ trần trờ tại kiến thức đến đinh tu thực lực cường đại sau hiện tại nàng có chút hoài nghi chính mình, đủ kiểu chủ tính, năn nỉ chính mình yêu lãng gọi đến các phương cao thủ vây rết đinh tu tiến hành có phải hay không làm được có chút quá mức quá loa làm sao chiến sự đã mở giờ này khắc này căn bản không cho phép nàng đổi ý đối mặt phô thiên cái điệu mà đến mưa kiếm trong miệng của nàng chỉ có một tiếng khét đều, hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ có một người mà thôi chư vị đồng loạt ra tay chém giết kẻ này đã chấn lý quan ngư tiền bối vi danh Giết. một tiếng quất lạnh quỷ kiếm cô hồn lại lần nữa ra tay trắng bệnh cốt kiếm nắm trong tay theo trong lòng chiến ý sôi trào không nổi rung động bắn ra trước đây chưa từng gặp lăng lệ phong mang một kiếm pha không trực tiếp thẳng hướng đinh tu cao lớn kiếm giả mặc dù cũng không nói gì nhưng này xong như phong hỏa đốt cháy hai mắt đã biểu lộ thái độ của hắn tại quỷ kiếm cô hồn xuất kiếm trong n h y mắt hắn cũng gi xâm nhiên phong mang chỗ hướng đâm rách hư không nương theo lấy hẳn cái k i a k h ó i tật tuyệt luân thân ảnh nhanh như điện c h ớ c mà ra cầm trong tay kiếm gỗ người áo đen cũng tại đồng thời xuất thủ kiếm gỗ hành phong một kiếm pha không thổ lộ xuất ra đạo đạo kiếm khí l a n g lệ gào thét lên thẳng đến đinh tu phách t r ả m à ra còn lại bốn người trừ liêu vô mi vẫn đứng tại chỗ bất động mặt khác ba tên áo đen kiếm giả cũng cô nén đau xót đi theo liên chiêu xuất thủ không còn bảo lưu r i ê n g phần mình rút kiếm trùng sắt mà ra kiếm khí hội tụ như hưởng lưu muốn đem đinh tu xinh xinh nuốt hết t ha ngọc kiếm tiêu thạch thiết sơn đạo trường kiếm tăng mặt c h i ề n huyên ương thần kiếm lang phi cắt một lưỡi đao cô mây lạc trường hạ cái này cường han đối thủ cái này đe dọa khoái cảm kích thích rồi mắt thấy lục đại cao thủ cùng nhau đột kích đinh tu trên mặt chẳng những không có nửa điểm e ngại ngược lại càng hiện ra một cỗ trước nay chưa có vẻ hưng phấn sáu người này võ công độ cao mỗi một cái đều không chức chức lao nhân phía dưới khả năng không bằng thạch quan âm lại đều tại sở lưu hương phía trên sáu người liên thủ đừng nói thạch quan âm liền xem như thủy mẫu âm cơ thiết trung đường tới đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng đinh tu lại khác h ắ n không chỉ có không có tạm thời tránh mũi nhọn ngược lại trong lúc nhất tay lưới đao hành kiếm thức đầy trời kiếm khi tung h à n h chỗ hướng mang theo đủ để vạch phá hết t h ể sự vật lang lệ sắc bén phong mang chỗ hướng cắt đứt sinh tử k ị c h chiến bảy người thân hình giao thoa đinh tu lấy một địch nhiều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lấy đao làm kiếm kiếm nôn nhuệ khí bao phủ phương viên cho thấy vượt quá tưởng tượng tuyệt thế tu vi ủy kiếm cô hồn ngọc kiếm tiêu thạch thiết sơn đạo trường kiếm tăng mặc tiền v i ê n ương thần kiếm lang phi cắt một lưỡi đao cô mây lạc trường hạ sáu người lại là càng đánh càng kinh ngạc vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến đinh tu tu vi võ công đã đạt tới như vậy cảnh gi lại tổn hại ba phần chiến ý chiến l ự c càng làm bông dương giảm đi bốn phần trong lúc kịch chiến đinh tu thân bên trên khí tức không ngừng tất cao đảo mắt liền lại đột phá cực hạn đạt đến một cái hoàn toàn mới đ ỉ n h phong lập tức bệ nghệ thiên hạ tư thái càng thấy võ bên trên đ ỉ n h phong tới đi tới đi đừng lại giữ lại xuất ra toàn lực của các ngươi để cho ta xem xét cực hạn của các ngươi mà ta cũng sẽ để các ngươi thấy một lần chân chính đinh tu khí thế leo lên đỉnh ngọn núi một câu chân trời cao thủ hiện toàn lực một thân chiến ý bồng phát không ngừng không ngừng xoay nhanh chim sơn ca ẩn ẩn hiện hiện tiếm ảnh đối mặt toàn lực xuất thủ đ i n h tu đám người bỗng cảm giác gáp lực tăng gấp đội liệu vô mi trong lòng hối hận càng sâu lúc trước hối hận không nên tại không có thăm dò đình tu chân chính tu vi trước liền tùy tiện xuất thủ làm sao việc đã đến nước này lui lại không có khả năng liệu vô mi chỉ có thể cưỡng ép duy trì chân định nắm chặt nơi tay lợi kiếm nhìn chằm chằm đình tu hai mắt ý đồ tìm kiếm đột phá chiến cuộc điểm mấu chốt mà cùng lúc đó làm cùng lý quan ngư giao tình tốt nhất thiết sơn đạo trưởng là c h ấ n hảo hữu u y danh mắt thấy đinh tu hiện ra toàn lực hắn lúc này cũng đi theo đưa vào đình phong võ đang chân chuyển lưỡng nghi kiếm pháp ôm âm mà phụ dương lưỡng nghi tứ tự theo âm dương lượng cực chi lực dung hội cùng một chỗ thôi hoa kiếm thế bộ phát ra siêu việt cực hạ n lực lượng trường kiếm phong mang chỗ hướng muốn n u ố t hết đinh tu à lương nghi kiếm pháp đến hay lắm một tiếng nhẹ ê ừ nữ phát tán thưởng lập tức chỉ gặp đinh tu tay trái mở ra vận phát minh hải quy nguyên nguyên kính hùng lực bộ phát bí mật mang theo vô số kiếm khí lăng lệ phong mang chỗ hướng lấy cường thế nhất tư thái cưỡng ép đẩy lui quỷ kiếm cô hồn ngọc kiếm tiêu thạch bọn người đồng thời chim sơn ca lấy đao làm kiếm nở rộ quan g mang uống bốn âm dương vô cực công vận chuyển ngay sau đó đỉnh phong kiếm ý bừng bừng phân chấn giống như sóng cuồng cuồng cuộn chớp mắt tõe bạo mà ra nhấc lên vô biên sóng to khuấy động nhưng lại hội tụ ngưng kết hóa thành vô số kiếm khí tụ hợp thành một đạo rộng rãi kiếm trụ kiếm chín luân hồi cực chiêu t r ậ t hiện phong vân kinh biến chỉ gặp đinh tu trong lòng bàn tay chim sơn ca phiêu miểu luân hồi chi kiếm uy thế ngọc trời giống như thiên đ i ệ d ò n lũ thế không thể lỡ bang chim sơn ca luân hồi vô tận âm dương lưỡng nghi tứ tượng tuần hoàn đao kiếm cực đoan giao phong buộc phát ra một trận bén nhọn lại chói hai huyết dài cùng bén mà lên phong vân c u ộ n cuộn s ô i trào mánh liệt lực lượng cường đại tại phong hỏa bên trong siêu việt sinh tử cực hạn kết quả lại là luân hồi vô tận phá âm dương vỡ ta ngàn n dặm thắng bại phân ạch a trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng h é t thảm lập tức tại đây trời điên cùng tán loạn kính khí bên trong thiết sơn đạo trưởng thân thể r u lên cả người đã không cầm được hướng về sau bay ngược mà ra nhưng ngang qua bầu trời l u n hồi kim mang lại vẫn tải hướng về phía trước lan tràn mắt thấy liền muốn triệt để nuốt hết thiết sơn đạo nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên tới một tiếng quất lạnh lập tức một đạo vô cùng lạnh lẽo kiếm quang tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đột nhiên phá không chém tới một kiếm này tới cực kỳ tinh chuẩn tinh chuẩn bắt được luân hồi kiếm mang suy yếu nhất một chút nương theo lấy một tiếng ẩm vang đánh nổ một kiếm hoành không phá luân hồi a đinh tu thấy thế trong miệng một tiếng c ư ờ i khẽ lập tức quay đầu nhìn về phía người xuất kiếm nhưng thấy ra tay người không phải người khác thình lình chính là lục đại trong cao thủ kiếm tăng mặc thiền a di đà phật nương theo lấy một tiếng p ậ t hiệu nhẹ tuyên kiếm tăng lại không giữ lại thiếu lâm bí mật bất chuyển phục ma kiếm pháp tái hiện nhanh đến cực điểm tốc độ vạch ra một đạo sinh tử h à n quan g cùng lúc đó thiết sơn đạo t r ư ờ n g chiêu hành thái cực kiếm một kiếm pha không kiếm quang bé nhọn mang theo âm dương lượng cực chi lực trong lúc vô hình lại cùng kiếm tăng mặc thiền có ăn ý phối hợp chi thế song kiếm hợp b ích có ý tứ mắt thấy thiết sơn đạo t r ư ờ n g kiếm tăng mặc thiền song kiếm hợp b ích hai giáo hợp lưu uy thế so sánh với lúc trước đâu chỉ tăng gấp bội đinh tu lúc này phun ra nuốt vào đại hoàng thể nội âm dương chân nguyên bắn ra một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại tâm niệm t r ỗ đến vận kiếm như thần kiếm thế như núi liên tiếp cấp cao khí trùng chín tầng mây mây xanh kiếm 10, thiên cực chiêu tái hiện thoáng chốc chỉ gặp hắn quanh thân phong vân hội tụ từng đạo kiếm khí lăng lệ bay quanh người xoáy nương theo lấy hắn giơ lên cao cao hướng lên trời chim sơn ca tại trong nháy mắt liền tụ hợp thành một đạo to lớn kiếm trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên chín tầng mây lại ngươi khiên động phong vân biến ả o nhìn một cái t r ờ i hiện ra dị tượng lòng sinh r u n g động anh t ă n g thiên một kiếm hóa thành một đạo vô kiên bất tội kiếm mang xuyên qua hư không mà ra kiếm khí lăng lệ không gì không phá tại ba người đối mặt trong trước mắt cưỡng ép phá vỡ phật đạo xong kiếm nương theo lấy một vòng đỏ tươi vẩy ra là kẽ bắt quỷ k i ế mắt cô h thấy đinh tu thần uy như vậy bao quát bên ngoài sân quan chiến liệu vô mi ở bên trong tham dự vây công đinh tu lục đại cao thủ đều nhịn không được lòng sinh hãi nhiên nhưng giờ này khắc này chiến cuộc phát triển đã thoát ly bọn h ắ n khống chế không thể làm gì sáu người đành phải liên thủ cùng lên một tòa cho tới bây giờ chưa từng hiện thế to lớn kiếm trận rộng rãi kinh h i ệ n sáu người sáu thanh kiếm nương theo lấy kiếm trận vận chuyển lại không bất kỳ giữ lại cùng nhau hướng về đình tu phát ra cực đoan nhất vây rết mà cái này hoàn toàn cũng chính là đình tu muốn nhất nương theo lấy một tiếng tràn ngập hưng phấn thép dài chim sơn ca gáy dài duệ mang thân vọng lấy mạnh nhất tư thái cường thế lực đấu c h ư cường trưởng hai trăm sáu mươi hai n g ư ờ tiên chuyển căn côn thần phong sơ hiện chương hai trăm sáu mươi hai người tiên chuyển căn côn thần phong sơ hiện đến a tương sát rồi một tiếng quát lạnh x í c động c à n khôn chỉ một thoáng to lớn kiếm trận nhận trúng kích trận pháp căn cơ kịch liệt giao động đứng lên trên trời phong vân cũng là chi biến sắc trong thiên hạ còn không người gặp qua chân chính đinh tu giao giao một tiếng chim sơn ca trụ đối mặt lục đại cao thủ vây kín đinh tu sơ hiện trên thân kiếm đến tuyệt nghịch thiên chuyển c à n khôn nhẹ nhàng đẩy chuyển đau ngạc rút ra dấu dếm thần minh một ngụm tam xích thanh phong ứng tiếp mà hiện lập tức vô tận kiếm, ý bộc phát, vô tận kiếm áp b ằ n bạc quần quét sạch mà ra tranh nương theo lấy một tiếng cao vút kiếm áp bằng bạc quần quận quét sạch mà ra tranh chỉ gặp đinh tu cầm kiếm nơi tay hôn nguyên chân công sông phá thiên vân trói mắt sáng trói thần mang tại một cái trước mắt này ở giữa hoàn toàn nợ rộ đồng thời trong lòng bàn tay tam xích thanh phong đáp lại lấy hạo nhiên kiếm ý thần binh trợ lực t h ậ p nhất nghiết bàn đưa vào cực h ạ n cực đoan sát chiêu thoáng chốc chỉ gặp đinh tu quanh thân gió lốc bao tác điên cuồng hội tụ ngưng hóa thành từng đạo kiếm khí l ư ợ n vòng tại trong nháy mắt liền tụ hợp thành một đạo cột lốc xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng lên trời nghiết bàn chi kiếm chặt đứt sinh tử mà ra kiếm khí lăng lệ không gì không phá trong chốc lát mang đến cực đoan nhất sinh tử sát k i ế p biến trận mắt thấy đinh tu trong đao tàng kiếm khí thế hung hùng thiết sơn đạo trưởng trong lòng báo động ngay sau đó trong miệng vội vàng một tiếng la lên lập tức trong lật tay thái cực kiếm pháp thủ n g ữ c h i thức đã ép lên đỉnh phong thiên là địa võng mắt thấy thiết sơn đạo trưởng như vậy kiên quyết kiếm tăng mặc thiền làm sao không biết đinh tu một kiếm này chỉ sợ không thể coi thường ngay sau đó vội vàng tôi vận nội lực cực hạn bộ phát t r ư ờ n g kiếm trong tay tại nhanh không kịp nháy mắt trong n á y mắt thả xuất ra đạo đạo kiếm khí hoành thiên x e lẫn dệt thành một tấm tre khuất bầu trời khủng bố kiếm võng vạn quỷ ngàn di đạo Quỷ kiếm cô h ồ n bốn hú dài âm thanh bên trong ngọc kiếm tiêu thạch huyên ương thần kiếm lăng phi cát một lưỡi đao cô mây lạc trường hạ cũng không chú ý tự thân trọng thương liên hợp xuất thủ ba kiếm phong mang phối hợp kiếm trợ đục thành một cỗ bảnh trướng vô địch quần quận kiếm hạ gào thét lên mánh liệt mà má ra h oanh chư cường xét kích kinh thế gia o phong nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa vô địch tiếng gầm bị phá vỡ càn khôn thoáng chốc dưới chân đại địa chấn động đ ầ y trời phong vân biểu quyển bao phủ phương viên sáu người kiếm trận rốt cuộc không chịu nổi bắt đầu điên cùng sụp đổ cùng lúc đó tạo thành kiếm trận sáu người cũng nhao nhao hướng về sau băng lui người tại nửa đường máu tươi đã phun đây chính là cực hạn của các ngươi sao không đủ không đủ lại đến vốn bốn xôi trào chiến ý khiến đinh tu trên đầu phát quan vỡ vụn tóc dài đầy đầu lập tức bay ngược mà lên tại âm dương chân nguyên trùng kích vào cùng o ạ n bay múa ở giữa không chúng đồng thời một cỗ trước đây chưa từng gặp kiếm ý lăng lệ phóng lên tận trời dẫn tới thiên địa cộng hưởng tăng thêm y lực khiến cho hắn tầng lầu cao hơn cổ nhạc kiếm pháp nắng c h i ề u cổ phong cực hạng người cực hạng kiếm đột phá cực h ạ n chỉ gặp đinh tu túc b ư ớ c kế tiếp đặc không ba thước thanh phong thân kiếm run lên ở giữa mỹ lệ kiếm quang gào thét lên xé rách hư không trước mắt một mảnh m ê n h ngông pha thoái ẩn ẩn nhưng lại hiện ra một tòa nguy nga cổ phong nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo kiếm quang phá không mà đến muốn ngăn lại uy thế này không gì sánh được một kiếm làm sao nắng triều cổ phong đánh đâu kiếm quang phá toi s á t na một thanh kiếm bay ngược mà ra hướng về đến chỗ xoáy ngược biến mất trong nháy mắt không thấy rét cùng lúc đó không nhìn từ bên ngoài đến nhúng tay đinh tu túc bên dưới dậm chân thân hình tiêu tan đi ngang qua hư không trực tiếp xuất hiện tại một lưỡi đao cô mây lạc trường hà trước người mũi kiếm lướt qua đoạn mệnh mở rét phốc phốc nương theo lấy một tiếng văng nhỏ máu tơi ư trong nháy mắt rơi vại giữa không trùng đỏ trứng mắt càng đâm người tâm tam xích thanh phong kiếm mang đi tới h ư không đều bị nạnh sinh vạch phá như là một đầu tại trong ngủ say đánh thức hát máu, máu tượng trưng cho rét chóc chính thức mở ra như cùng đi tự tử thần tuyên án hoành thiên mà qua mũi kiếm mang đến máu tanh nhất giết chóc máu tươi phiêu tán rơi rụng ở giữa không chúng là khó mà diễn tả bằng ngôn từ thê diễm tuyệt mỹ càng là sinh mệnh kết thúc ngọc kiếm tiêu thạch dưới kiếm bại vong thiết sơn đạo trường bọn người không ngừng lùi lại nguyên bản khí thế hung hung vây g i ế t trở thế trong khoảnh khắc liền sụp đổ rốt cuộc không có lúc trước dũng khí cùng m i ệ n khí như thế nào còn có thể sẽ cùng đinh tu tranh phong lên kiếm g i ơ cao động thương khung hoành phong chặt đứt hư không giờ k h ắ c này đinh tu một thân chiến ý sôi trào trong miệng hét dài một tiếng pha không k i ế m quăng trong tay tê thiên liệt địa trong lúc tháng o qua c u ố i cùng nguyên lương thần kiếm l ă n g phi cắt cũng chết tại đinh tu dưới kiếm kế tiếp nên a i đây ủy kiếm cô hồn liền để ta đến là ngày xưa ma giáo giáo chủ đ ộ n cô tản thanh lý môn hộ đi lại nghe tử vong tuyên ôn bị điểm trúng tên người ủy kiếm cô hồn lập tức sắc mặt đại biến giờ khác này hắn ủy kiếm cô m、so、hồn thấy trước thế cảm thấy lập tức không khỏi kinh hãi không nói hai lời vội vàng không tiếc bất cứ giá nào đem một thân nội lực sách vận đến trước nay chưa có đình p h o n g đồng thời trong tay nguyên bản trắng bệnh cốt kiếm nở rộ quan g mang kỳ lạ một chút trướng mắt hồng quang từ cốt kiếm chỗ sâu lói ra trong nháy mắt đem đất trời bốn phía đều k h u y ế t đại thành một mảnh trói mắt huyết hồng p h í a chiêu đinh tu dơ kiếm khai phong tam xích thanh phong thần mang vọt lên tận mây không phải cái gì tinh diệu tuyệt luân thượng thừa kiếm pháp chỉ là phiêu m i ệ u kiếm pháp đơn giản nhất lên tay chiêu thứ nhất kiếm một phá kiếm khí như hồng một kiếm phá không đơn giản nhất chiêu thức trực tiếp nhất thế công mang đến trí mạng nhất giết chóc âm vang một tiếng đầy trời huyết quang băng tàn trong n h mắt tuyên cáo triệt đệ nhất thất b quỷ kiếm cô hồn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đinh tu cảm thấy kinh hãi đồng thời trong miệng vội vàng gấp giọng nói ra nằm trong tay của ta lấy ngày xưa ma giáo giáo chủ độc cô tàn bí mật lưu lại tính mạng của ta ta có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm hắn để lại bảo tàng thần công tuyết học vàng bạc tài bảo sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng có đúng không đinh tu mở miệng không thể phủ nhận trong lời nói tựa như nhiều hơn mấy phần dao động tựa hồ hắn đã bị quỷ kiếm cô hồn thuyết phục đã như vậy cái kia trở về từ cõi chết trong nháy mắt quỷ kiếm cô hồn trên khuôn mặt không nhịn được nổi lên vẻ tươi cười nhưng mà ngay tại một giây sau nụ cười trên mặt hắn đột nhiên triệt để ngưng kết trên mặt ngươi cơ hồ theo bản năng quỷ kiếm cô hồn đưa tay bưng kín cổ họng của mình co lại nhanh chóng trong con mắt tràn đầy không dám tin nhìn trước mắt người kịch liệt tiêu tan ý thức tựa hồ vẫn tràn ngập sự không cam lòng n g h i hoặc vì cái gì ngươi không phải đã bị ta thuyết phục sao ngươi quá ngây thơ rồi đinh tu lạnh nhạt mở miệng trong ngôn ngữ mang theo vài phần trào phúng nếu như là trước đó ta có lẽ sẽ còn bị ngươi thuyết phục nhưng bây giờ dạng này n g i vợt đã không đủ để dao động tâm ý của ta cho nên ngươi liền an tâm đi tìm đọc cô tàn bảo tàn thôi sau cùng một tiếng lời nói sau cùng một tiếng trào phúng nghe vào quỷ kiếm chương ô ồ n trong thai, để hắn nhịn không thai, để đ ợ c con n g ư i lại, co rụt đ ồ t hai trăm o n n nhân phát ra s a u cùng mươi ba i thiên Qua t thảy, dừng hạ đ à nhất qua lại, lại m kiếm giáo giáo chương hai n h thiên hạ, trăm sáu mươi hào ba thiên, thiên hạ đệ nhất kiếm đổ xuống trên mặt đất thân ảnh cô đơn đi hướng hoàng t u y ề n t ử lộ bỏ mình m ộ t khắc chỉ có một ngụm c ố t kiếm cắm ở bên cạnh trên mặt đất vẫn rung động phát ra bi thương b u ồ n bãng â m kiếm bản sát t h ư ờ n g bởi vì cầm lấy mà thông linh bởi vì tâm mà động bởi vì máu mà sống bởi vì không phải niệm mà chết đáng tiếc một thanh kiếm tốt chỉ là theo sai chủ nhân nương theo lấy một tiếng cảm thán đinh tu trong lòng bàn tay tam xích thanh phong lúc này rời tay bay ra xoay tròn mũi kiếm hóa thành một đạo sáng trói thần hồng thổ lộ ra mấy chục trên trăm đạo lang lệ kiếm ảnh lang không kịch đấu thiết sơn đạo trường kiếm tăng mặc t i ề n hai người liều vô mi cũng không thể may mắn tho mà hắn thì t ừ đưa tay cầm c h u ô i kia cốt kiếm lập tức phái nhiên chân nguyên quán chú đem thân kiếm nhiệm huyết quang tạ khí cọ rửa sạch sẽ tranh cắt đùi d i ệ t hết quang thải chiếu sinh nguyên bản trắng bệnh cốt kiếm vậy mà lột s ắ c thành một thanh ó n g ánh sáng long lanh ngọc kiếm trên c h u ô i kiếm hàng quang hai chữ nổi lên thân kiếm không nổi rung động phát ra một tiếng cao vút kiếm minh cẳng có một cỗ tinh thuần kiếm ý s ô n g lên tận trời tùy theo tỏa ra sáng chói thân quang so với lúc trước giữ tại quỷ kiếm c ô hồn trong tay thời điểm đâu chỉ trói mắt gấp mười lần tốt, rất tốt lúc trước tên kia không biết hàng đưa từ nay về sau ngươi liền theo ta theo giúp ta cùng một chỗ trinh chiến thiên hạ đi uông bốn một tiếng hét dài tận nuốt thiên địa hạo nhân khí mặc dù hàm quang kiếm mới vừa vặn vào tay nhưng lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền cùng hắn khí tức tương liên đã đặt thành nhân kiếm hợp nhất chi thế theo hắn rơi chân rậm chân nhanh chóng tiến thân ảnh thuấn t h i ể m kim ế quang tại một mảnh hoa mỹ bạch mang bên trong vạch phá bầu trời mũi kiếm chỗ hướng trực chỉ thiết sơn đạo trưởng mạng ta xong rồi lúc này thiết sơn đạo trưởng phương phủ ngăn lại phá không bay vụ kiếm ảnh thần hồng tam xích thanh phong phong mang lúc đầu sắc bén vô xong lại thêm đinh tu lấy Mặc dù thiết sơn đúng ạ tạo o phong trưởng Tu mười công sớm đã đăng tạo cực, vẫn ngăn cản mười phần hành、khổ. giờ vi võ cực, sớm đã p khổ, h t à y đột nhiên lại ặ p tập Đinh đã Đúng kiếm nguy mạng, không cách nào ngăn cản dừng kích, thấy cách Tu một trí mắt cơ tay.、Đúng、lúc này nghe tin bất ngờ hét lớn một tiếng chuyển đến lập tức một bóng người kiểu như t h ầ n lòng từ nơi xa chạy như bay đến đảo mắt trong nháy mắt liền liền đột nhập chiến trường lập tức đưa tay ở giữa một đạo rộng rãi không gì sánh được kiếm khí mang theo phách sơn chạm n h ạ t chi thế thẳng đến đinh tu vào đầu bộ tới cao thủ đối mặt cái này đột nhiên tới thân h n h đinh tu cảm nhận được một cô áp lực không nhỏ nguyên bản thẳng hướng thiết sơn đạo trưởng hàm q u a n kiếm lập tức mùi kiếm nhất chuyển lăng lệ kiếm mang vạch phá bầu trời thẳng anh đột kích cao thủ bang tối đỉnh phong cường giả cực đoan nhất giao phong nhưng nghe một tiếng đinh thai nhức cóp tiếng vang t o i bạo lập tức đ ầ y trời kính khí hơn người hóa thành vô biên cùng phong quét ngang toàn bộ chiến trường trong lúc vội vàng t ụ lực không đủ đinh tu thân tử r u lên lại không cầm được về sau liền lùi lại hai bước toàn không phi bắn kiếm ảnh bàn g tán tam xích thanh phong c u ố n ngược mà quay về âm vang một tiếng cắm vào trước người hắn trên mặt đất nhiễm máu tươi thân kiếm không được rung động phát ra từng hương phấn t r ư n g âm người tới lùi lại mười mấy bước vừa rồi khó kh đúng là cái thương dâu tóc trắng lao giả một đôi sáng ngời có thần kiếm mâu nhìn về phía đinh tu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thang phục thật hùng hồn kiếm kỉnh đợi lâu như vậy liền chờ ngươi xuất thủ đinh tu hành thân kiếm trước không nhìn thiết sơn đạo trường kiếm tăng mặc tiền cùng l i ê u vô mi ba người lạnh lùng thẳng giỏ xét trước mắt áo đen người đến trong miệng lời nói càng thấy lạnh lẽo tu vi như vậy dạng này kiếm pháp chắc hẳn các hạ chính là trước đây thiên hạ đệ nhất kiếm khách bốn lý quan ngư tiền bối thôi a nghe vậy người tới lúc này về một trong âm thanh cười sẵng ngươi cũng biết là trước đây người a luôn luôn không thể khâm phục giả Trước có đinh tu lãnh ạ i c đạo nói đáng tiếc ngươi đến chậm ngươi bạn cũ h ả o hữu đã bởi vì ngươi mà chết lý quan ngư thán đạo là giáo ta con vô phương mới có thể để hắn cho ta mượn tên giả truyền tin tức mệt mỏi đa số bạn cũ h ả o hữu vì vậy mà chết đây là lỗi lầm của ta nhưng ta nếu khôi phục liền không thể không đến bởi vì ta không có khả năng lại để cho người vì ta mà chết h ả o hữu thiết sơn đạo trường cùng kiếm tăng mặc thiền hai người đồng thời mở miệng nhẹ g i ọ n g kêu gọi bên cạnh liều vô mi thì là nhịn không được sắc mặt đại biến bởi vì lý quan ngư xuất hiện đại biểu cho âm n h u của nàng đã bại lộ là ta đối với các ngươi không nổi lý quan ngư thậm chí không dám nhìn tới hai vị trí giao h ả o hữu lại không dám đi xem thi thể trên đất bao quát cách đó không xa trọng thương sắp chết vị lao giả kia hắn là cái thứ nhất đối với đinh tu xuất thủ trích tinh kiếm khách đinh tu thấy thế lúc này cười lạnh một tiếng nói nếu cảm thấy xin lỗi bọn hắn ngại gì cùng bọn hắn cùng nhập hoàng tuyển ai lý quan ngư thở dài nói nhất định phải như vậy sao đinh tu đạo trừ cái đó ra không còn cách nào khác vậy liên đắc tội trong lòng biết mặt mũi của mình không dùng được lý quan ngư vạn bất đắc dĩ bên d ư ớ i đành phải chậm rãi giơ lên trong tay kiếm lúc trước tập kích đinh tu đạo kiếm con kia chính là đến từ hắn giờ này khác này nương theo lấy hắn dưới chân bước ra một bước lăng sâu hư không mũi kiếm chỗ hướng t nhưng l đến Đinh、tu、đánh tới Tu nhưng vào lúc này thiết sơn đạo trường tại kiếm tăng mặt thiền lẫn nhau đồng thời xuất động ỉ vào lý quang ngư tập kích kiểm hộ thân hình tiêu tan trong nháy mắt liền liền đi tới đinh tu sau lưng dựa vào thái cực phá lưỡng nghi chi uy một kiếm phong mang vậy mà xuyên tàu âm dương chân cương phòng ngự đâm về phía đinh tu sau l ư n g tử huế y khanh đối mặt bất thình lình một kiếm đã tu tới tiểu thành như lai bất d i ệ t kim thân bạo phát ra trước đây chưa từng gặp dọa người lực phòng ngự vậy mà sinh sinh ngăn trở cái này tập kích chi kiếm t 4 thật là lợi hại khổ luyện kim thân lý quan ngư thấy thế trong m i ệ n g nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng cùng lúc đó hắn dưới chân lại đạp kiếm trong tay tung hoành đóng mở bổ ra bay vụt mà đến đạo đạo kiếm khí dần dần lúc trước tới gần lập tức xúc thế đã lâu một kiếm ngang nhiên bổ về phía đ đinh tu trong miệng lúc này về một trong âm thanh hư lạnh lập tức hàng quan g kiếm thoát tay bay ra như là vật sống một nửa thượng cổ danh kiếm vây quanh sau lưng xâm nhiên thẳng hướng thiết sơn đạo trường cùng lúc đó cắm vào tại trước người hắn trên mặt đất tam xích thanh phong nhảy dựng lên lan g không một cái lượt vòng đỡ được lý quan ngư tập kích chi kiếm không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm đáng tiếc là đã từng đưa tay cầm kiếm tam xích thanh phong trong lòng bàn tay xoay chuyển từng đạo kiếm khí lang lệ thổ lộ, bức người sắp bén dù là lý quan ngư cái này đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng không thể không nhượng bộ lui binh trong sự hãi nhiên hộ khẩ phá không chém bay mà ra hàm quang kiếm lăng lệ kiếm thế khí thế hung h u n g làm cho thiết sơn đạo trưởng không thể không từ bỏ thật vất vả mới lấy được tập kích cơ hội hồi kiếm ngăn lại đạo nói phong tiếng len ken vang bên trong có hoa mỹ hỏa hoa n ở rộ cẳng có hoa mỹ huyết hoa n ở rộ băng liệt h ổ khẩu run dày tay cầm kiếm thiết sơn đạo trưởng che hát xa trên khuôn mặt lập tức tràn đầy k i n h sợ trong mắt thần sắc cũng trong nháy mắt vì đó đại biến không thể do dự đám người cùng lên trong lòng biết trận chiến này khó mà tốt đối thủ thực lực cường hãn tuyệt không phải một người có khả năng đối đầu lui lại sau khi thiết sơn đạo trưởng trong miệng vội vàng một tiếng la lên liếu vô mi cùng kiếm tăng mặc thiền hai người cùng nhau x u n g ra vượt qua thiết sơn đạo trưởng lui lại thân ảnh song kiếm cùng nhau quyết giết mà ra không lời ăn ý sáng lập vô cùng tàn nhẫn nhất sát chiêu không sợ hãi đinh tu tay trái tiếp được xoáy ngược mà quay về hàm con kiếm song kiếm trong tầm tay trong nháy mắt khí thế lại lần nữa bước lên tùy theo dưới chân dậm chân song kiếm khai phong lợi điểm sáng rơi bắc phương đối mặt trong n á y mắt liền liền xinh xinh kích phá song kiếm liên thủ chi thế lại một kích liền muốn trọng thương hai người nhưng vào lúc này thiết sơn đạo trưởng cùng lý quan ngư hai người đã lại lần nữa giáp công mà đến trên chiến trường không dung nửa điểm do dự đinh tu vội vàng hồi kiếm hộ thân tam xích thanh phong chiếu lạnh ánh sáng đồng thời nở rộ sáng trói kiếm mang sừng sững kiếm thế b à n g bạc như núi cho dù lấy một đinh hai cũng không một chút yếu thế nhưng mà ngay tại ba người sẽ kích một cái trước mắt đinh tu giật mình thiết sơn đạo trưởng thế công nhìn như mãnh liệt không gì sánh được kỳ thực miệng cọt gan t h ỏ chỉ là hư chiêu trái lại lý quan ngư một kiếm hoành thiên tái hiện ngày xưa tung hoành thiên hạ vô địch phong mang giống như thực chất kiếm mang tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt đã sâu phá hư không mũi kiếm chỗ hướng trực chỉ đ ì n h tu trên thân yếu hại không tốt Chúng kế. trong lòng đột nhiên hiện hiện báo động làm cho đ ì n h tu nhịn không được lông mày cao chặn nhưng trên chiến trường tình hình chiến đấu vốn là thay đổi trong nháy mắt việc đã đến nước này giờ này khắc này coi như hắn phát giác được cũng đã tới đã không kịp đánh ra kiếm lực đạo mất cân bằng tại đối mặt trong nháy mắt liền bị phá vỡ ngạc nhiên ở giữa lý quan ngư, kiếm phòng đã tới Bao hàm lý quan ngư một thân tu vi vô địch một kiếm cưỡng ép phá vỡ âm dương chân cương phòng ngự cùng lúc đó hắn chống không cái tay kia đã hoành không manh kích mà đến đột nhiên đánh vào đinh tu trước người hùng hồn trưởng lực thổ lộ trước h h ế p ả đây chưa từng gặp cường hạn đối thủ lý quan ngư thi triển hết ngày xưa thiên hạ đệ nhất kiếm đỉnh phong tù vi một cách trí mạng rốt cục thành công trúng mục tiêu linh tu không nói hai lời lý quan ngư lập tức trưởng lực gấp thuốc liền muốn triệt để kết thúc trận chiến này nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này nghe tin bất ngờ một tiếng cao vút long âm đột nhiên từ đinh tu thể nội truyền ra ngang long âm cựu tiêu phong vân kinh biến thời khắc nguy cấp đúng là ma long chi huyết hộ thể đ ỡ được lý quan ngư một k í c h trí mạng nhưng hai cố bất thế chi lực x u n g kích lẫn nhau liền xem như cảnh giới tiểu thành như lai bất diệt kim thân cũng không thể hoàn toàn hóa tiêu làm cho đinh tu không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng ách đau đớn kịch liệt tại lan tràn mặc dù lấy như lai bất diệt kim thân cường hãn cũng không chịu nổi cái này hai cố lực lượng tại trong cơ thể của mình kịch liền trung kích trong tiếng diễn d trên mặt đã không nhịn được hiện ra một tia ử n g hồng nhưng là đau đớn kịch liệt nhưng cũng trong nháy mắt này kích phát đinh tu tiềm ẩn lòng thú hung tính chỉ gặp hắn đ ỗ n g nhiên xoay người lại tam xích thanh phong lợi mang chỗ hướng thổ lộ lấy một đạo lăng lệ vô địch kiếm quang tại âm dương chân nguyên ra chỉ bên dưới đột nhiên chạm tại lý quan ngư trên thân phốc phốc âm dương chân nguyên bộc phát tăng thêm kiếm y đánh đâu thằng đó lăng lệ mũi kiếm không gì không phá trong nháy mắt như là thế dễ như trở bàn tay trực tiếp phá vỡ lý quan ngư chân khí hộ thân trực tiếp chạm tại trên thân thể của hắn mũi kiếm lướt qua mở ra một đạo vết thương sâu tới xương cuốn lên một đạo bay đẩy trời tung t u chiêu chiêu, nhưng vào lúc này đầy trời khí lãng quần quận ở giữa hách kiến thiết sơn đạo trưởng tay cẩm t r ư ờ n g kiếm run sợ rết mà đến đạo kiếm phong mang dung nạp tâm dương nhị khí đục thành thái cực lưỡng nghi chi thế tại qua trong dây lát thổ lộ ra từng đạo kiếm quang lang lệ hóa thành một chùn mưa kiếm ngang qua trời cao trực tiếp hướng về đình tu mãnh liệt mà đến đình tu mới vừa cùng lý quang ngư đấu cái lưỡng bại câu thương trong chốc lát thở dốc đã để cái kia từng đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí dồn đến phụ cận trong trước mắt liền có vài chục đạo kiếm khí liên tiếp đâm vào trên người hán cùng âm dương chân cương va chạm bạo xuất từng tiếng đinh thai n h ứ c g ó c tiếng vang ta đến giúp ngươi lui lại bên trong lý quan ngư lăng không một trường đem một thân m ê n h mông nội lực cuồn cuộn không dứt dốc vào thiết sơn đạo t r ư ờ n g thể nội trong trước mắt hợp hai người chi lực ép lên trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái chết đến từ lý quan ngư nội lực ra trì tại thân giờ này khắc này thiết sơn đạo trưởng võ phá cực hạn dưới chân bước ra một bước Tiêu tan thân bay ảnh cũng đạo ầ y tay huy, trời trì đi tới đinh tu trước người, đưa tay một kiếm, kết hợp vô tận một đột người, kiếm, đi đinh kiếm, kiếm chi mưa mưa đưa kích, đ hợp cơm ép đột phá vô cực cường trực huyền phòng thủ, trực tiếp đâm vào đinh tu trên ngựa băng. tiếp đâm Đạo vào kiếm phong mang bị ngăn trở không có khả năng đâm rách như lai bất diệt kim t h ầ n đã thấy đinh tu trên mặt cái kia một tia ửng h ồ n g vậy mà lại lần nữa lui xuống thần bí khó lường thời không dị lực tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền chữa trị thể nội thương tích muốn giết ta khó a g ư ờ lạnh một tiếng đinh tu đưa tay một kiếm tam xích thanh phong thần uy bắn ra trực tiếp bủ vào thiết sơn đạo trường trên thân mang theo một chùm máu tươi về da đem bốn bề đều n h u ộ n thành một mảnh trói mắt huyết hùng g i ế t một kiếm đất thủ càng không lưu tỉnh đinh tu song kiếm đều xuất hiện đã người bị thương nặng thiết sơn đạo t r ư ờ n g mặc dù tạm đến lý quan ngư nội lực tương trợ cũng khó có thể ngăn cản trong n g á y mắt liền bị g i ế t liên tục bại lui tam xích thanh phong cũng hào quang tuyệt thế song kiếm hợp bích chi uy ở trên người hắn không được vạch ra từng đạo vết thương thiên võ đáng thế nhưng mà ngay tại thời khắc nguy cấp này nghe tin bất ngờ một tiếng k é t đê lập tức đầy trời quần quận trong khí lãng một đạo lăng lệ vô địch kiếm quang vạch phá t r ư n g tiên tại người xuất thủ không phải người khác rõ ràng là liệu vô mi hiển nhiên giờ này khác này nàng đã ý thức được hôm nay nếu như g i ế t không chết đinh tu cái kia chết liền nhất định sẽ là nàng coi như nàng hôm nay chạy trốn nhưng trốn được s ơ nhất tránh không khỏi mười n ă m ấm vang trong tay nàng c ầ m mặc dù là thần binh lợi khí nhưng ở tam xích thanh phong cùng hàm quan g kiếm song phong kết hợp chi vi trước nhưng cũng khó mà ngăn cản cơ hồ đối mặt trong n y mắt liền bị xinh xinh chặt đứt b ă n g nhiên tiếng vang bên trong một nửa mũi kiếm bay ngược mà quay về phốc phốc một tiếng đâm vào không lông mày trên thân cái gì người nói thương tiếp ngọc thật có l ỗ i đinh thu cũng không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường thềm cầu đối mặt nữ nhân yêu mến thời điểm hắn có thể gãy đến bên d ư ớ i eo nhưng nếu là đối địch dù là tuy đẹp nữ nhân hắn cũng có thể hung á c hạ sát chiêu á c h lại là kêu đau một tiếng bay ngược mà ra thân ảnh nương theo lấy bay đẩy trời tùng toé máu tươi là địch nhân đỏ tươi chiến bại ấn k h i thật sự là lợi hại à ai xem ra vận tăng hôm nay không thể không phá lệ vậy giết chi thế đảo mắt c á o phá phe mình ba người n h a u n h a u bị thường kiếm tăng mặc tiền mặc dù không lớn nhưng giờ này khác này tình cảnh này cũng đã k h ô n g cho h p é p hắn dài có nửa điểm giữ lại đây vừa n là quát ra sức thoáng dây giụa nương theo lấy băng nhiên một thanh em vang lên trói khóa quanh thân phật ngôn công xiềng tại hắn thoáng dây giụa phía dưới đứt thành từng khúc hóa thành vô số quang vũ bay ra cùng lúc đó khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt đã đột phá vốn có cực hạn đặt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới đỉnh điểm ngã phật phục ma n g ú c trời kiếm ý càng hạn phản công đến cực điểm một kiếm phong mang chỗ hướng ẩn ẩn nhưng hiện ra một tôn màu vàng phật đà p h á p tướng tay cầm nguy nga p h á p kiếm không có gì sánh kịp bàng bạc một kích hàng ma phục yêu mà đ ế n à. n g u y ê n lai、like、ngươi như thế có bản lĩnh thật sự là quá tốt đến để cho ta nhìn xem ngươi phật lớn bao nhiêu thần thông lại có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỷ vốn bốn hú dài văng lên đinh tu xoay người lên kiếm tam xích thanh phong chiếu hàng quang song kiếm đồng thời tốt a y xoáy không mà lên sen lẫn kim quang xâm nhiên kết hợp càng thấy uy thế tăng gấp đội phóng lên tận trời kiếm h ồ n g ẩm vang một tiếng lấy cường thế nhất tư thái đánh tan kình thiên phách trạng mà đến phật đà pháp kiếm khuấy động kinh phong nở rộ hỏa hoa nhóm lửa bốn phía c ỏ cây tinh hỏa lan tràn khắp nơi trên đất đ ố t cháy bừng bừng trong liệt diễm hai đạo kinh gặp tương đối thân ảnh ba miệng khoáng thế tuyệt luân kiếm tại trong c h ư ớ c mắt triển khai kịch liệt nhất kiến đấu không tiếc bất cứ giá nào xông phá giới hạn kiếm tăng mạng tiền một thân kiếm pháp tu vi hoàn toàn không phải vừa rồi có thể so sánh đặt ma thần kiếm thần binh trong t a y người cung kiếm kiếm cùng người sâu thành một đạo vô kiên bất tồi lang lệ phong mang giống như phật đà xuống phạm trần nghiễm nhiên đã không tại lĩnh nộ cực tỉnh tại kiếm tây môn suy tuyết phía dưới lại nhìn đinh tu mặc dù trải qua luân phiên k ị c h chiến mà lại giao đấu đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ thể lực khó tránh khỏi hao tổn nghiêm trọng cũng may hắn có ma long chi huyết gia trì cảnh giới tiểu thành như lai bất diệt kim thân để hắn cơ hồ tiên thiên đứng ở bất bại s o n g kiếm trong tầm tay tăng thêm bí lực đủ để đền bù hao tổn đám người cùng lên đúng lúc này đã người bị thương nặng lý q u a n ngư liếu vô mi cùng tiết sơn đạo trưởng ba người vội vàng ăn vào dự đan tạm thời ngăn chặn thương thế trên người lập tức không nói hai lời ba kiếm đều xuất hiện vô tận kiếm khí hội tụ hình thành quyết giết một kích oanh kích chiến say x ư a thình lình sát chiêu đột kích tại q u ô n loạn khí kỉnh nhiễu loạn bên dưới đ i n h tu né tránh không kịp cực đoan sát chiêu lại lần nữa đánh vào trên người hắn cực n sát chiêu lại lần nữa đánh vào trên người hắn cực đ o phá vỡ âm dương chân c ư ờ n g lực lượng cường đại dòng lũ trung kích càng làm cho như lai bất diện kim thân hiện lộ ra một chút sơ hở ngay tại lúc này cơ h ộ i cùng lúc đó kiếm tăng mặc t i ề n trong mắt tinh quang l ó i lên lầm tưởng cái này kiếm không dễ một đường cơ hội trong lúc nhắc tay trong tay đạt ma thần kiếm lợi phong chỗ hướng trực chỉ lạnh leo kiếm quang lại không thể tưởng tượng nổi phá vỡ đinh tu như lai bất diệt kim thân n lạnh xinh xinh đâm thủng bờ vai của hành trường hai trăm sáu mươi lăm bất tử c h i thân chương hai trăm sáu mươi lăm bất tử c h i thân ách không thể tin được khó có thể tin đinh tu chậm rãi túi lầu xuống nhìn xem trôi kia quán xuyên lồng ngực đạt ma thần kiếm mặc dù miệng vết thương không có đủ máu nhưng đau đớn kịch liệt hay là để hắn không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng lập tức ngầm đầu ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng nhìn về phía người trước mắt khá lắm kiếm tăng mặt tiền đạt ma kiếm pháp quả nhiên bất phàm không có oán hận cũng vô chủ mắng trong miệng ngược lại cấp ra một tiếng nhưng trong mắt lại bắn ra một cỗ trước đây chưa từng gặp n g u n lệ lập tức chỉ gặp hắn đôi tay vừa nhấc lăng lệ một chém thẳng đến mặc thiền đại thấp tay cầm kiếm mặc thiền đại thấp thấy thế không nói hai lời trực tiếp bung lỏng ra chuôi kiếm lập tức một trường k h ẽ đẩy đánh vào chuôi kiếm cuối cùng đặt ma thần kiếm trực tiếp từ đinh tu trong thân thể quán xuyên đi qua mà hắn thì thừa cơ lui lại tránh đi s o n g kiếm phong mang nhưng lại chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đinh tu trong m i ệ n g trầm giọng vừa quát quanh thân khí lưu bạo vọn lấy thân thể của hắn làm trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lộ mặc tiền h đại thấp nhất thời tránh lui không kịp cả người trong nháy mắt liền bị vòng xoáy bao phủ lập tức một cỗ thôn tính thiên địa hút vào chi lực như có trăm ngàn cá nhân cùng một chỗ hợp lực đem hắn kéo hướng đinh tu cái này ngoài ý liệu kình biến mặc tiền h đại thấp vội vàng không kịp chuẩn bị không kịp phản ứng thân thể nghiêng về phía trước một cái trước mắt trước mắt hút vào chi lực đống nhiên biến mất đồng thời biến mất còn có trước mắt đinh tu thân n à nhân không tốt dù sao cũng là đương đại tuyệt đỉnh đại cao thủ điện quang thạch hỏa trong nháy mắt trong lòng đã giật mình k h n g ổn mặc tiền đại thấp theo bản năng muốn né tránh nhưng bất đắc gì cuối cùng vẫn là chậm một bước đ m ư ợ ngươi l n ta ngay vậy mặc thiền đại thấp lúc này lạnh lùng trả lời ta nếu rơi vào trên tay của ngươi muốn giết cứ giết tự nhiên muốn làm gì cũng được tốt à lời mặc dù là nói như vậy nhưng hắn thân thể vẫn là thành thật thành thành thật thật không có nửa điểm gì độc h c u đáp lại hắn là đinh tu trong miệng cười lạnh một tiếng không thèm quan tâm hắn tự lo đảo mắt nhìn về phía đối diện ba người đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm bất quá cũng như vậy mà thôi còn chưa đủ con lửa chọc này để cho ta tới đến kinh hỉ đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn trên bờ vai vừa rồi bị mặc thiền đại thấp chọc ra kiếm thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục trước sau bất quá mấy hơi thở ở giữa liền liền biến mất vô tung vô ảnh ngay cả vết thương đều không có lưu lại một điểm điều này có khả năng cắn răng mở miệng từng chữ nói ra trong lời nói chứ không thể tin được tràn đầy khó có thể tin đối diện ba người mặc kệ là ngày xưa thiên hạ đệ nhất kiếm lý quan ngư hay là thiết sơn đạo trưởng cùng liêu vô mi ba người sắc mặt đều trong nháy mắt đại biến trở nên cực kỳ khó coi trong mắt càng có nồng đậm kiêng kỵ cùng do dự làm sao kinh ngạc sao đinh tu lạnh lùng c ư ờ i nói trên người ta bí mật còn có rất nhiều chỉ cần ngươi có năng lực cứ tới tìm kiếm bất quá điều kiện tiên quyết là mệnh của ngươi đến đủ cứng mới được ngươi lý quan ngư ngay vậy thần s ắ c trên mặt nhất thời lại biến trở nên hết sức khó coi hắn theo bản năng liền muốn xuất thủ cứu trở về bị bắt mặc tiền đại thấp cũng may thiết sơn đạo trưởng ở bên vội vàng một tay lấy hắn giữ chặt hào hữu không thể xúc động thiết sơn đạo trường trầm giọng nói họ đinh võ công cao cường lại thêm mặc thiền hòa thượng đang trong tay hắn xoáy nhất p h à m lao huynh cũng bị trọng thương tùy tiện xuất thủ sợ h ạ i tính mạng của bọn hắn liêu vô mi cũng quên nủ cha chồng đạo trưởng cực kỳ không thể xúc động a ừ đáp lại nàng là lý quan ngư trong miệng h ừ lạnh một tiếng tất cả đều là tại ngươi ngươi cùng ngọc hàm giả tá danh nghĩa của ta hiện tại ủ thành đại họa như thế làm hại ta mấy vị bạn cũ hảo hữu hoặc chết hoặc bị thương còn có bị bắt ngươi có cái gì mặt ớ i quê ta ta liêu vô mi ngay vậy lập tức túi đầu、ai. thiết sơn đạo trường lại nói bây giờ nói gì cũng đã chậm hay là nhìn xem họ đinh muốn nói điều kiện gì đi hắn nếu ngừng tay nói rõ việc này còn có chỗ giảng hòa ân lý quan ngư nhẹ gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía đinh tu trong miệng trầm giọng nói các hạ tuy có không chết trì năng nhưng l i ề u mạng cứng rắn thụ một kiếm cũng muốn cầm xuống mặc thiền đại thớp chắc hẳn cũng không phải muốn đổi u tận giết tuyệt có gì điều kiện ngại gì nói thẳng đinh tu khoát tay h à o nói bàn điều kiện sự t ì n h tạm thời bông u xuống ta có một chuyện muốn hỏi liễu vô mi cô nương lý quan ngư không nói hai lời trực tiếp xoay đầu lại liễu vô mi thay thế không khỏi tiến lên một bước cười khổ hỏi ngươi muốn hỏi cái gì ta nhất định biết gì nói l ấ y rất tốt đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu ta m u ố n biết thạch quan âm thiên võ thần kinh ngươi học được bao nhiêu cái này l i ê u vô mi nghe vậy lập tức tiểu mi nhăn lại nàng hình như có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời ta mặc dù là thạch quan âm đệ tử cũng đã nhận được nàng bộ phận chân truyền có thể thạch quan âm là ai ngươi cũng nên biết nàng tuyệt sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ta cho nên thiên võ thần kinh ta đành phải chuyển ba thành ba thành a không sai biệt lắm cũng đầy đủ đinh tu cảm thấy yên lặng tính toán lúc trước mình đã thu nạp thạch quan âm nội lực bây giờ lại từ liễu vô mi nơi này đạt được ba thành công pháp lấy thần bí c h i vũ năng lực đẩy ngược ra hoàn chỉnh công pháp cũng không thành vấn đề bởi vậy tại cái này ngay sau đó hắn vuốt cằm nói đưa ngươi đoạt được ba thành công pháp lặng yên đi ra thôi đang khi nói chuyện không dung liễu vô mi phản đối đã cất giọng phân phó nói như ý lấy giấy bút đến là cách đó không xa nhậm như ý ứng thanh bưng một cái to lớn khay từ bạch mã hương trên xe đi xuống đi tới gần thình lình có thể thấy được trên khay không chỉ có giấy bút còn có một chiếc nghiên mực một cây mực đầu một bát thanh thủy c h u ẩ nghe bị k h ô n t ể b được lý quan ngư lời nói l i ê u vô mi nơi nào còn dám do dự ngay sau đó vội vàng tích thủy mãi mực ngân bút chuẩn bị chép lại thiên võ thần kinh bí tịch nàng nhìn xem trước mặt nhậm như ý có lòng muốn muốn thừa cơ nổi lên bắt giữ nhậm như ý đến áp chế đinh tu nhưng gặp nhậm như ý đứng ở đằng kia nhìn như, như liếu rủ trong gió kỳ thực ổn lập như thái sơn đôi tay nâng lớn như vậy mầm gỗ không nhúc nhích tí nào chỗ nào vẫn không rõ người thị nữ này võ công bất phàm nếu là thời kỳ toàn thịnh chính mình tập kích nói không chừng còn có khả năng thành công nhưng là bây giờ nàng quá hư nhược bản thân bị trọng thương thực lực đã ngã xuống đáy cốc thật muốn động thủ chỉ sợ chỉ có đưa đồ ă n phần kết quả là chỉ có thể thành thành thật thật chép lại bí tịch không dám có nửa điểm vọng đinh ộ n g đ tu thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu lập tức đảo mắt nhìn về phía lý quang ngư tiền bối kiếm pháp cũng là cực tốt bất quá so với kiếm pháp ta càng cảm thấy hứng thú chính là tiền bối kiếm trận lý quan ngư đạo trận này tên là đại chu thiên kiếm trận tại ta ban sơ trong dự đoán chí ít cần phải có ba mươi sáu vị đỉnh tiêm kiếm giả mới có thể thành nhưng trên đời này người tập kiếm mặc dù vô số nhưng có thể được xưng tụng là đỉnh tiêm kiếm giả người lại cũng không nhiều ta liền xem như là khắp toàn bộ giang hồ chỉ sợ cũng rất có thể gom góp nhân thủ đinh tu đối với cái này tỏ ra là đã hiểu cho nên tiền bối tinh giản nhân số không sai lý quan ngư thở dài nhưng dù cho như thế muốn gom góp sáu tên tuyệt đỉnh kiếm khách đến bảy trận cũng không phải một chuyện dễ dàng mà lại tinh giản nhân số đại chu thiên kiếm trận cuối cùng vẫn là không có khả năng hoàn toàn phát huy ra vốn có uy năng đã rất mạnh mẽ đinh tu cảm thán nói rằng bản thân ra giang hồ hay là lần đầu bị ép vào như vậy hiểm cảnh n g ư ờ i kiếm trận này xác thực lợi hại đáng tiếc người chết không có khả năng phục sinh sáu người kiếm trận từ đây không còn lý quan ngư đạo ngươi muốn đại chu thiên kiếm trận bí tịch ta có thể cho ngươi đang khi nói chuyện hắn hướng về hậu phương quát lớn t h ằ n g danh con còn không tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta chương 266, đại chu thiên kiếm trận chương 266, đại chu thiên kiếm trận đều nói người trẻ tuổi nên muốn hăng hái nhưng bây giờ lý ngọc hàm lại một chút cũng không vui bởi vì hắn là một kiện thiên đại chuyện sai lầm mệt mỏi phụ thân mấy vị trí giao hảo hữu bởi vậy thương vong lúc này n g h e đ ư ợ c phụ thân gào to lý ngọc hàm cho dù thấp phỏng trong lòng cũng không thể không kiên trì ứng thanh đi ra lý quan ngư cũng không thèm nhìn hắn một cái chỉ là lệnh nhặt lên tiếng nói đại chu thiên kiếm trận bí tịch mang đến sao mang đến không dám có nửa điểm do dự lý ngọc hàm vội vàng ứng thanh từ trong ngực lấy ra một quyển bí tịch muốn đưa cho mình phụ thân nhưng lý quan ngư lại nói đưa nó giao cho đình tu tiểu hữu thôi là mặc dù rất không tình nguyện nhưng lý ngọc hàm hay là không thể không ngoan tiến lên đem đại chu thiên kiếm trận bí tịch phụng đến đình tu trước mặt rất tốt đã được như nguyện đạt được vật mình muốn. đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu hắn mảy may cũng không lo lắng lý quan ngư sẽ cầm giả bí tịch đến lừa gạt mình dù sao bất kể nói thế nào người cũng là đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm coi như bây giờ t i ề n tuổi này đã bị tiết y hỷ h ả nhân cướp đi nhưng tốt xấu hay là tiền bối võ lâm muốn mặt mà lại mấu chốt nhất là lý quan ngư không phải người cô đơn phía sau hắn còn có to như vậy một cái ủ n g thúy sơn trang cũng không chỉ có một cái hai nữ có những người này ở đây hắn coi như không vì mình cũng không dám lừa gạt ngươi đ i n h tu tiếp nhận bí tịch nhìn cũng không nhìn trực tiếp cất vào trong ngực lý quan ngư thấy thế không khỏi cười nói tiểu hữ hảo khí phách lý quan ngư lo nghi à y ở giữa thiết sơn đạo trường đã thở dài một tiếng nói xác thực chúng ta biết người muốn đi thần thủy cung đinh tu tiếu hỏi đã như vậy thân là giang hồ tiền bối chư vị chắc hẳn nhất định đoán được ta bây giờ muốn biết cái gì còn xin chư vị tiền bối chỉ giáo a di đạo phật nghe được lời ấy bị quản chế bị bắt kiếm tăng mặt tiền trong miệng nhẹ tuyên một tiếng phật hiệu nói cư sĩ là muốn hỏi chúng ta thần thủy cùng chủ thủy m â u âm cơ tu vi võ công thôi đinh tu không che giấu chút nào đưa cho trả lời khẳng định là lý quan ngư trầm giọng nói chúng ta những lao g i a hỏa này mặc dù luôn luôn tự tin thậm chí tự phụ có thể chúng ta những người này b ả n sự nếu là cùng thủy m â u âm cơ giao thủ cũng tất nhiên là không thắng chỉ bại không sai nghe được lời ấy không khỏi thiết sơn đạo trường cùng kiếm tăng mặt tiền liền ngay cả trước hết nhất cùng đinh tu giao thủ vị kia trích tinh vũ sĩ xoái nhất phàm cũng thâm biểu nhận đồng nhẹ gật đầu thông qua lời nói của bọn họ bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. bọn hắn cũng không phải đang nói đùa cũng không phải đang tận lực tán dương đối thủ mà là ăn ngay nói thật t a bốn đinh tu lại nhịn không được lông mày nhữ lại trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng tràn ngập hứng thú chiến ý hắn không nghĩ tới lý quan ngư bọn người đối với thủy m â u âm cơ đánh giá dĩ nhiên như thế độ cao lúc này không khỏi theo bản năng theo tiếng hỏi thủy m â u âm cơ tu vi võ công thật cao đến bực này mức không thể tưởng tượng n ổ i sao là thiết sơn đạo trường trầm giọng trả lời bản lanh của nàng chỉ có thể so nghe đồn rằng cao hơn năm đó chúng ta cái này một đám cao thủ bởi vì muốn trừ hết nguy hại giang hồ hùng n ư ơ tử t ừ nói g động cung hùng nương nhưng bỗng nàng xúc xâm xuất xuất cơ chỉ đổi đem đánh một nhất muốn nhập thần thủy cung hùng tử, nhưng thủy mâu âm, cơ nhiên xuất hiện, nàng chỉ xuất một trường liền thời, thủy thủy bắt tử, ta đánh bại. mâu âm đến đây vị này uy c h ấ n giang hồ võ đang hộ pháp trưởng lão vậy mà cũng không nhịn được t o à n thân r u n r ơ dậy cũng nhớ tới năm đó cái kia không thể tưởng tượng nổi một trận chiến trong miệng hắn nỉ non nói ra nàng đơn giản không phải người, người có có n này này, đồ đần đại khái đều có thể nghe ra được thiết sơn đạo trưởng đối với thủy mẫu âm cơ kiến kỵ thậm chí đã đạt đến kinh ý tình trạng đôi này một cái tuyệt đỉnh cao thủ tới nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi a di đà phật kiếm tăng mặc thiền cũng chắp tay trước ngực miệng tuyên một tiếng phật hiệu nói người xuất ra không đánh lừa dối năm đó thủy mẫu âm cơ đối phó còn không chỉ thiết sơn đạo t r ư ở n g một người trừ r a đạo t r ư ở n g bên ngoài còn có ta cùng với k h á c tiêu thạch l a n g phi các chờ các loại ba vị đương đại nhất lưu kiếm khách cũng xuất thủ nhưng lại ngay cả thủy mẫu âm cơ một mảnh góp cáo đều không có đụng phải liền bị nàng hời hợt đánh bại đinh tu n g h e chút không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn m u ố n cho là thủy mẫu âm cơ một thân võ học tạo nghệ mặc dù cao nhưng coi như mạnh hơn thạch quan âm lý quan ngư chi lưu cũng chưa thấy đến cao đến mức nào nhưng là bây giờ nghe được lý quan ngư bọn người gi chính mình tựa hồ xa xa đánh giá thấp vị này trên giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất nữ cao thủ trải qua vừa rồi một trận chiến đinh tu h đã linh giáo qua những tiền bối cao thủ này võ công tùy tiện một cái lấy ra đặt tại lục tiểu phụng thế giới đều đủ để cùng độc cô nhất hạc hoặc hưu bọn người so sánh thậm chí nắm giữ đạt ma thần kiếm mặc tiền lớn ở mức cùng đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm lý quan ngư so với lĩnh ngộ cực t ỉ n h tại kiếm tây môn suy tuyết cũng không kém thế nhưng là chính là như vậy một đám đương đại tuyệt đỉnh tiền bối cao thủ đang nói về thủy mậu âm cơ thời điểm từng cái thế mà đều như vậy sinh lòng tính sợ cái này kêu là đinh tu nhịn không được lòng sinh hướng tới Phải biết, lý i tại đối ề n ngay hắn cả phó l quan ngư xoáy nhấp g t i điểm, phàm n thể l thiết sơn đạo trường bọn người nhìn thấy đinh tu lâm vào trong chấm tư đều bảo trì lạc im đã không có thừa cơ xuất thủ đánh lén cũng không có đã quái dày đinh tu bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lấy đinh tu tại chiến bên trong bày ra tu vi lấy bọn hắn những người này hiện tại tình huống liền xem như dốc hết toàn lực xuất thủ đánh lén cũng chưa chắc có thể thương tổn được đinh tu chuyện này cũng không nói ngoa mà là mặc tiền lớn ở mức đã dùng đạt ma thần kiếm tự thân vì bọn hắn nghiệm c h ứ n g qua mọi người tại đây đừng nói xoáy n h ấ t phẳng cùng thiết sơn đạo trưởng liền xem như lý quan ngư cái này đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không dám chịu đạt ma thần kiếm mất kích đây chính là xe muốn mệnh thế nhưng là đinh tu không chỉ bị một kiếm hơn nữa còn bình yên vô sự này chủng loại giống như trong truyền thuyết thần thoại bất tử chi thân thần kỳ dị năng để bọn hắn đối với đinh tu cũng tràn đầy k í n h sợ cùng kiên kỵ cho nên giờ này k h ắ c này bọn hắn duy nhất có thể làm chính là giữ yên lạo mắt thấy lý quan ngư bọn người như vậy thức thời đinh tu cũng chỉ có thể thu hồi thả suy nghĩ ngược lại hỏi lý quan ngư đạo tiền bối chẳng lẽ thủy m â u âm cơ liền không có sơ hở gì sao không có lý quan ngư trả lời dứt khoát mà lại trực tiếp hắn thở dài một tiếng nói không có nàng không có bất kỳ cái gì sơ hở thúng chi cho dù ngươi biết nàng sơ hở cũng không hề dùng vì cái gì nghe được đinh tu hỏi thăm lý quan ngư lập tức ứng thanh trả lời bởi vì chỉ cần nàng vừa ra tay trên đời này liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được nàng cái kia không người có thể đ ị c h trưởng lực bởi vậy nàng vừa ra tay ngươi thậm chí chấp liên tục tranh chống đỡ chỗ c h ố n g cũng không có bởi vậy tìm tới sơ hở có làm được cái gì thống chi nàng căn bản cũng không có sơ hở chương 267, vạn diệu vô phương m a môn bì kiếm chương 267, vạn diệu vô phương m a môn bì kiếm a có đúng không nghe được lý quan ngư nặng nề lời nói đinh thu tâm bên giới chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn hắn nhịn không được mang theo vài phần hưng phần nói vậy nhưng thật sự là quá tốt nếu là võ công của nàng không đủ cao một chuyến này chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị hiện tại như vậy chính hợp tâm ý của ta lý quang ngư soái n h ấ t p h ạ m lý ngọc hàm thiết sơn đạo trường lạng yên thiền lớn ở mức trừ chuyên tâm chép lại thiên võ thần kinh liếu vô mi cùng đối với chuyện giang hồ cũng không thế nào giải nhậm như ý bên ngoài ở đây năm người đều nhịn không được một mặt cổ quái nhìn về phía đinh tu dù sao thủy mẫu âm cơ vô địch thiên hạ đã quá lâu có thể tại khi còn sống liền trở thành giang hồ công nhận truyền thuyết ai cũng không dám t ù y tiện trêu chọc dù là từng vì thiên hạ đệ nhất kiếm lý quan ngư cũng không ngoại lệ ai chỉ gặp hắn trong miệng thở dài một tiếng nói có lẽ ở trên đời này trừ đại k ỳ môn chủ thiết trung đường bên ngoài ngươi là duy nhất có khả năng đánh bại thủy m â u âm cơ người mặc dù ngươi rất trẻ t r ú n g nhưng không thể phủ nhận sự tình võ công của ngươi tu vi c ự cao c đã hơn xa chúng ta có thể xưng ơ đương đại đình phong Đinh tu cười nói, bối tắn mâu. lý quan ngư đạo mặc dù rất không tình nguyện nhưng cái này đã là không thể nghi ngờ sự thật ta cũng không phải là loại kia không có khả năng đối mặt sự thật người nhưng dù vậy ngươi vẫn cần coi chừng thủy m â u âm cơ nàng cùng chúng ta cũng không đồng dạng nói đến đây có chút dừng lại hắn vừa rồi nói tiếp theo ta được biết thủy m â u âm cơ tự sáng tạo thiên thủy thần công vốn là dung hợp năm đó ngày sau võ học tinh thúy môn võ công này uy lực đã siêu việt từ xưa đến nay cơ hồ tất cả võ công thiên thủy thần công đại thành thủy m â u âm cơ có thể tiện tay bố trí xuống giày ba thước khí tưởng cơ hồ là đủ ngăn cản đối thủ bất luận cái gì thế công đối với cái này linh tu xem thường bởi vì đồng dạng có được tiên thiên cương khí hộ thần hắn trong lòng hết sức rõ ràng cùng loại âm dương chân cương dạng này cương khí hộ thân nhìn cương hãn nhưng tuyệt không phải vô địch hôm nay trước đó hắn đã từng coi là dựa vào bản thân nội công tu vi âm dương chân cương đủ để ngăn lại bất luận cái gì thế công đáng tiếc trong chiến đấu có quá nhiều ngoài ý muốn nhất là đối mặt cầm trong tay thần binh lợi khí tuyệt đỉnh t i ế m khách ước khí hộ thân cuối cùng vẫn là có chút hơi có vẻ không đủ dù sao thế giới võ hiệp này còn chưa đạt tới có thể so với tiên ma cao võ cấp bậc lý quan ngư sẽ không thuật độc tâm tự nhiên không biết đinh tu đang suy nghĩ gì chỉ là thở dài nói năm đó ta từng chứng kiến thủy mẫu âm cơ võ công đối với nàng ấn tượng phi thường khắc sâu đinh tu nghe vậy không khỏi cời hỏi đã như vậy tiền bối kia vì cái gì nói ta là trừ thiết trung đường bên ngoài duy nhất có cơ hội đánh bại người của nàng đâu lý quan ngư ứng thanh trả lời thủy mẫu âm cơ tự cao tự đại không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt dựa theo nàng qua lại thói quen nàng nhất định sẽ tại đánh bại trước ngươi nhìn một chút năng lực của ngươi rất nhiều trên giang hồ công nhận đ ị n h tiêm cao thủ đều là bị nàng dạng này đánh bại đối với ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ mà đây cũng là ngươi có thể đánh bại cơ hội của nàng đinh thu ngạc nhưng nói tình cảm ở trong mắt ngươi ta cũng chỉ có điểm ấy cơ hội là lý quan ngư không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định đủ thấy hắn đối với thủy mẫu âm cơ kiên kỵ cùng tính sợ sớm đã đạt đến mức độ không còn gì hơn h ắ n trầm giọng nói ngươi muốn thắng nàng trừ phi có thể học được đệ nhất thiên hạ kiếm pháp nghe được lời ấy đinh tu không khỏi vì đó xứng sở lập tức kịp phản ứng nhịn không được mang theo tràn đầy hiếu kỳ hỏi đã từng thân là thiên hạ đệ nhất kiếm ngươi cho là trên đời này một môn nào kiếm pháp có thể làm nổi thiên hạ đệ nhất tên lý quan ngư không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cho rằng đâu đinh tu hơi chút trầm âm vừa rồi trả lời đương kim võ đàng lưỡng nghi kiếm pháp thiếu lâm tự đạt ma kiếm pháp hoa sơn phái thanh phong mười ba thức cùng côn l ô n phái cự thiên phi long lý quan ngư trầm ngâm nói ngươi nói những kiếm pháp này đích thật là đường kim võ lâm trung nổi danh nhất mấy bộ kiếm pháp mặc kệ là căn cứ t r ư ơ n g chân nhân thái cực kiếm pháp diễn biến mà đến lưỡng nghi kiếm pháp hay là tập lịch đại hoa sơn phái cao nhân thiên truy bách luyện mà thành thành phong mười ba thước cũng hoặc là đạt ma kiếm pháp cùng cựu thiên phi long đều có thể xưng tuyệt thế nhưng còn không cứ gọi được thiên hạ đệ nhất có đúng không đinh tu nhịn không được cười hỏi như vậy lấy định thuyết pháp chẳng lẽ xếp hạng đệ nhất thiên hạ là tiền bối kiếm pháp cũng không phải lý quan ngư lắc đầu trả lời kiếm pháp của ta cố nhiên không kém nhưng cũng còn chưa đủ tư cách trở thành thiên hạ đệ nhất. từ lúc trước tiết y li hệ nhân đánh bại ta một khắc kia trở đi liền đã không phải bất quá cho dù là tiết y li hệ nhân kiếm pháp cũng vẫn không tính là thiên hạ đệ nhất đinh tu cao mày nói vì sao lý quan ngư đạo bởi vì tiết y li hệ nhân kiếm pháp chỉ có trên tay hắn mới có thể phát huy ra vốn có uy lực nếu là ở trong tay những người khác thi triển đi ra uy lực cố nhiên đáng sợ nhưng lại đã không phải là thiên hạ đệ nhất kiếm đinh tu không phải người ngu dốt tự nhiên minh bạch lý quan ngư ý tứ cùng một bộ kiếm pháp tại khác biệt người trên tay thi triển đi ra uy lực cũng khác nhau rất lớn bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình tự do ý chí cho dù thi triển cùng một bộ kiếm pháp tốc độ xuất thủ lực đạo thậm chí kiếm pháp biến hóa đều tuyệt không một dạng uy lực tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực cho nên tại cái này ngay sau đó hắn lúc này theo tiếng hỏi tiền bối kia cho là đương kim trên đời kiếm pháp gì có thể đứng hàng thiên hạ đệ nhất lý quan ngư lần nữa hỏi ngược lại người cho rằng đâu đinh tu cười trả lời kiếm pháp của ta chính là thiên hạ đệ nhất tốt đáp án lý quan ngư khen đã từng ta cũng là cảm thấy như vậy thẳng đến tiết y nhân đem ta đánh bại ta mới hiểu được trên đời này chưa từng có tuyệt đối thiên hạ đệ nhất A bốn có có đinh tu nghe vậy đột nhiên nhớ tới hắn từng cùng vô tranh sơn trang thiếu chủ nguyên theo vân đàm luận thiên hạ võ đạo đã từng nói về đường kim có một không hai thiên hạ kiếm pháp tâm hắn có cảm giác không khỏi bật thốt lên tiền bối nói tới thế nhưng là trong truyền thuyết ma môn b í kiếm vạn diệu vô phương nhớp hồn lớn chính thức lý quan ngư ngạc như nói ngươi biết bộ kiếm pháp kia đây không phải chuyện rõ rành rành sao đinh thu vừa cười vừa nói nắm tiền bối phúc ngay tại trước đây không lâu ủy kiếm cô hồn còn từng dùng ma môn b í kiếm cùng ta giao thủ đáng tiếc kiếm pháp của hắn không thể luyện đến nhà lý quan ngư đạo nào chỉ là hắn cái này ma môn b í kiếm mặc dù tập luyện người lại rất nhiều nhưng có thể luyện người tốt lại là ít càng thêm ít liền ngay cả năm đó cùng trung nguyên đại hiệp thiết trung đường một trận chiến ma giáo giáo chủ đ ộ n cô tản cũng không có đem môn kiếm pháp này triệt để luyện thành nhưng không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là một môn cực kiếm pháp đáng sợ đinh tu đạo đáng tiếc hắn chết đúng vậy a lý quan ngư thán đạo năm đó độc cô tàn cùng thiết trung đường quyết chiến với ngông đáng tuyệt đ ỉ n h trước khi chiến đấu trong giang hồ đều cho rằng lúc đó niên k ỳ chưa đầy ba mươi thiết trung đường tuyệt không có độc cô tàn công lực tâm h hậu thiết huyết đại k ỳ cửa võ công cũng không kịp ma giáo k ỳ quỷ tinh diệu là lấy người trong giang hồ người đều xem trọng độc cao tàn thậm chí có người lấy thập bắt một c ư c hắn tại tám trăm chiêu bên trong liền có thể thủ thắng ai ngờ hai người lại quyết chiến ba ngày ba đêm càng về sau thiết đại hiệp mặc dù đã bị thương mười ba chỗ toàn thân y phục đều đã bị máu hay là lấy tiểu thiên tinh trường lực đánh gãy độc cô tàn tâm mạch độc cô tàn thẳng đến trước khi chết còn chưa muốn tin chính mình lại sẽ bị thua đinh tu cười nói cho nên tiền bối là muốn dùng cái này đến khích lệ ta sao dựa theo lẽ thưởng tiền bối không phải hẳn là ngóng t r o n g ta bại vong tại thủy mẫu âm cơ thủ hạng cũng tốt vì ngươi mấy vị trí giao h ả o hữu đ n mạng lý quan ngư đạo có lẽ ngươi nói rất đúng ta là nên ngóng t r o n g ngươi chết nhưng tại biết đối thủ của ngươi là thủy mẫu âm cơ sau ta bỗng nhiên lại cảm thấy giang hồ này không nên là một đầm không một gợn sóng nước động đinh tu đạo ngươi muốn giút ta đánh bại thủy m ẫ âm cơ đúng vậy lý quan ngư trả lời mười phần t h ẳ n g nhiên không chỉ có như vậy ta cũng rất tò mò trong truyền thuyết ma môn bì kiếm đến t ộ n cùng có thể lợi hại đến loại trình độ nào môn kiếm pháp này mặc dù chỉ có chính thức có thể hết thể lại tồn tại bảy trăm hai mươi chín chiêu biến chiêu bình thường cao thủ hoàn toàn ghi lại những kiếm chiêu này đã không dễ dàng h ú n g chi còn cần dung hội quan thông chỉ có như vậy mới có thể triệt để l ĩ n h ngộ môn kiếm pháp này nói đến đây hắn một đôi mắt đã mang theo tràn đầy dụ hoặc nhìn về phía linh tu ngươi muốn học môn kiếm pháp này sao nếu như ngươi muốn ta có thể dạy ngươi chương hai trăm sáu mươi tám mượn kiếm tỷ linh chương hai trăm sáu mươi tám mượn kiếm tỷ linh a chợt nghe lý quan ngư lời nói đinh tu không khỏi hứng thú lập tức nhịn không được mang theo tràn đầy hiếu kỳ hỏi nguyên lai tiền bối cũng có tu luyện ma môn b í kiếm nhưng không biết luyện đến loại cảnh giới nào lý quan ngư đạo nói ra thật xấu hổ ta mặc dù học được môn kiếm pháp này nhưng học được không được đầy đủ đinh tu đạo cho nên ngươi kỳ vọng ta có thể học được môn kiếm pháp này không sai lý quan ngư đang khi nói chuyện ngang bên cạnh lý ngọc hàm một chút mặc dù không có nói chuyện nhưng lý ngọc hàm cũng đã mười phần t ứ c thời từ trong ngực lấy ra một bản số sách đưa đến đinh tu trước mặt sổ sách đã ố vàng nhìn cũng đã có không ít năm tháng mà lại thực sự rất mỏng nhìn qua tối đa cũng bất quá hai mươi sáu hai mươi bảy trang mà thôi đ ì n h tu tiếp nhận sổ sách nơi tay trong lòng nhịn không được cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn rất khó tưởng tượng cái này nho nhỏ sổ sách thế mà chính là ma môn bí kiếm kiếm phổ dù sao dường như dạng này một bản bất quá hai mươi lăm hai mươi sáu trang sổ sách làm sao có thể viết xuống bảy trăm hai mươi chín chiêu tinh diệu kiếm pháp chẳng lẽ là dùng trong truyền thuyết cực nhỏ chữ nhỏ sáng tác bi tịch dường như nhìn ra đ ì n h tu n g h i hoặc lý quan ngư lúc này vừa cười vừa nói ngươi có phải hay không đang suy nghĩ dạng này một bản nho nhỏ số sách làm sao có thể viết xuống bảy trăm hai mươi chín chiêu kiếm pháp là không có chút nào do dự đinh tu liền liền đã cấp ra trả lời khẳng định thành như tiền bối lời nói tại hạ trong lòng xác thực có mấy phần n g h i hoặc không biết tiền bối có thể là tại hạ giải đáp nghi vấn giải hoặc đương nhiên lý quan ngư đạo ma môn bì kiếm vạn diệu vô phương nhớt hồn lớn chính thức tên như ý nghĩa kiếm pháp này hết thể chỉ có chính thức mà mỗi một thức ẩn chứa chín chiêu mà chín chiêu bên trong lại ẩn chứa tám mươi một chủng biến chiêu cuối cùng có thể diễn biến thành bảy trăm hai mươi chín chiều đinh tu không phải người ngu dốt nghe được lời ấy lúc này ngầm hiệu nói cho nên bản này trên kiếm phổ mặt cũng không có ghi chép những cái được gọi là biến chiêu mà chỉ là ghi chép nhếp hồn lớn chính thức cơ sở nhất chính thức kiếm chiêu lý quan ngư hạm thủ ứng tiếng nói là đinh tu cười khổ nói tiền bối thật đúng là để mắt ta như vậy đến nay ta nếu là muốn luyện thành ma môn bị kiếm liền cần từ cái này chính thức trong kiếm pháp lĩnh ngộ ra chín chín tám mươi mốt chiêu sau đó lại từ tám mươi mốt chiêu bên trong lĩnh ngộ ra bảy trăm hai mươi chín chủng biến chiêu không chỉ như thế lý quan ngư đạo người tốt nhất có thể đem ma môn bí kiếm hoàn toàn dung hội quán thông tiến tới dung nhập ngươi kiếm pháp của mình bên trong kể từ đó mới có thể tại cùng thủy m â u âm cơ trong quyết chiến chiêm cứ ưu thế bên cạnh lý ngọc hàm muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hắn cũng không phải đau lòng b ả n này thiên tân vạn khổ mới lấy được nhếp hồn lớn chính thức kiếm phổ hắn là nhìn qua đã từng nghĩ tới tu luyện đằng sau cầm kiếm tung hoành thiên hạ đánh đâu thằng đó đáng tiếc võ học của hắn thiên phú mặc dù không kém thậm chí có thể tính được là thượng thừa chi tư nhưng cuối cùng còn không có đạt tới có thể luyện thành ma môn bí kiếm độ cao so sánh dưới đinh tu thì lại、khác. vị này trước đây không lâu mới hoành không xuất thế cao thủ thanh niên một thân tu vi võ công sớm đã đăng phong tạo cực không chỉ có thắng qua thạch quan âm thắng qua cha của hắn lý quan ngư thậm chí cường thế đánh tan sáu tên tuyệt đỉnh kiếm khách tạo thành đại chu thiên kiếm trận lý ngọc hàm dù cho lại không tình nguyện cũng không thể không thừa nhận đinh tu lấy không thể so với chính mình lớn tuổi tác liền liền đem võ công tu luyện tới loại cảnh giới này quả thực kinh thế hai tục có thể thấy được thiên tư độ cao đơn giản không thể tưởng tượng nhưng dù vậy hắn cũng không cho rằng đinh tu có thể làm thành chuyện này húng chi lưu cho đinh tu thời gian đã không nhiều muốn trong thời gian ngắn n g i như thế thôi diễn ra hoàn trình ma môn bì kiếm lại đem chi tu luyện đại thành độ khó to lớn chỉ sợ so với lên trời cũng kém không có bao nhiêu bất quá đinh tu ngược lại là mười phần tự tin tự tin của hắn không chỉ là đến từ chính mình càng là đến từ trong đầu thần bí c h i vũ hắn tin tưởng có thần bí c h i vũ tương trợ thôi diễn ra hoàn chỉnh ma môn bí kiếm tuyệt không phải v i ệ c khó khó khăn là muốn như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất đem môn kiếm pháp này luyện thành tiến tới thông qua thần bí c h i vũ thu hoạch càng thêm tinh thân kiếm pháp nghĩ tới đây hắn không chút khách khí nhận kiếm phụ lãng nhiên cởi nói k ó được tiền bối như vậy khẳng khái tại hạ liền liền từ chối thì bất kính Lý quan ngư theo tiếng nói tạ ơn thì không, không, không t h đủ ba ngày nạp được tự do mặc tiền đại thấp trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi lẫn vui mừng ngược lại hiện ra một cỗ trước đây chưa từng gặp bình thản dụng hai tay của hắn chắp tay trước ngực nhẹ tuyên một tiếng phật hiệu hướng về lý quan ngư đạo a di đà phật đa tạ hào hữu cứu h ả o hữu nói đùa lý quan ngư thở dài nói việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta bây giờ mệt m ỏ i đại sư một thân tu vi hủy hết đều là ta sai lầm sao dám để h ả o hữu ngươi hướng ta nói cảm ơn hổ thẹn hổ thẹn thường nói chết s ô n g có số giàu có nhờ trời húng chi sinh lão bệnh tử vốn chính là không thể tránh né nhân thế luân hồi chỉ là sớm một chút cùng mượn một chút phân biệt thôi mặc t h i ê n đại thấp ngược lại là nhìn rất thoáng mặc dù giờ này k h ắ c này tính mạng của hắn đã tiến nhập đến ngược hắn cũng không có mảy may trách tội lý ngọc hàm liệu vô mi đôi tiểu phu thế này ý tứ nhưng càng là như vậy lý quan ngư liền càng là tự trách khỏe mắt liếc qua liếc thấy bên cạnh bại gia tử lúc này trong miệng liền liền không nhịn được phát ra một tiếng giận mắng n g h i ệ t trướng lý ngọc hàm bị chửi không ngẩng đầu được lên thân là ủng thúy sơn trang thiếu trang chủ đây tuyệt đối là trong nhân sinh của hắn nhất cảm đạm thời khắc thế nhưng là vừa nghĩ tới thê tử liếu vô mi hiện trạng hắn cũng chỉ có thể hai mắt nhắm lại yên lặng thừa nhận đến từ phụ thân trách cư a di đạo phật mặc t h i ê n đại thấp chấp tay trước ngực lại tuyên một tiếng phật hiệu nói hảo hữu không cần lại c ử trách ngọc hàm tiểu hữu sự tình diễn biến cho tới bây giờ là ai cũng không có dự liệu được sự tình ta có một chuyện đang muốn xin nhờ cho Nói chính là, chính là t đang khi nói h chuyện hắn đã vươn tay ra đem đạt ma thần kiếm đưa tới lý ngọc hám trước mặt lý ngọc hàm thấy thế vội vàng đôi tay tiếp nhận phụ kiếm nơi tay cùng kính đáp đại sư xin yên tâm vạn bối mặc dù vừa chết cũng chắc chắn sẽ đem trôi này đạt ma thần kiếm an an toàn toàn đưa đạt thiếu lâm tự rất tốt đặt được mình muốn đáp án mặc thiền đại thấp hải lòng nhẹ gật đầu lập tức xoay đầu lại hướng đinh tu đạo đinh cư sĩ vẫn tăng nguyện lấy đạt ma kiếm pháp kiếm phổ hướng ngươi xin vay một kiếm không biết có thể đinh tu hiếu kỳ hỏi ngươi đạt ma thần kiếm cũng là thần binh lợi khí làm gì bỏ gần tìm xa mặc t h i ê n đại thấp nói bởi vì trận chiến này ta không có bất kỳ cái gì thủ thắng nắm chắc mà sau khi ta chết trong thiếu lâm tự không người có thể thu hồi đạt ma thần kiếm mà đinh cư sĩ lại khác biệt minh bạch đinh tu trong lật tay đem hai cái thần kiếm cắm ở trước người mình miệng nói ngươi muốn mượn cái nào một thanh h ạ n quang cũng không phải mặc thiền đại thấp nói hàm quang kiếm mặc dù nhất bản tái sinh nhưng cùng ta c ô n g thể không hợp ta muốn mượn chính là mặt khác một thanh đang khi nói chuyện hắn trực tiếp đưa tay chỉ hướng ba thước thanh phòng chỉ gặp trên tân h kiếm thình lình khắc dấu kiếm danh t ỷ linh chương hai trăm sáu mươi chín phá kén t h à n h bướm tiên tần cổ ngọc chương hai trăm sáu mươi chín phá kén t h à n h bướm tiên tần cổ ngọc t ỷ linh t ỷ linh cái gọi là t ỷ linh chính là một loại sinh tại mùa xuân chúng nga nó thuộc tính cùng t ạ m tương tự sẽ phun ra một loại lạnh h ì n h kia đem chính mình ôm chọn thành kén nó kén chất cứng rắn cùng loại kim thuộc tính chất tỳ linh kiếm chính là dùng tỳ linh vỏ kén phụ chi tại các loại kỳ chân k h o n g tỉ mỉ chế tạo thành kiếm a nghe được mặc thiền lớn ở m ứ c l ờ i nói đinh tu nhìn xem trên tay thần b i n h không khỏi một tiếng khẽ cười nói thật sự là không nghĩ tới hòa thượng ngươi lại có tốt như vậy ánh mắt nhưng chỉ bằng một môn đạt ma kiếm pháp còn chưa đủ lấy từ trong tay của ta mượn đi tỉ linh kiếm chối này tỉ linh kiếm từ kiếm thành đến nay một cái thâm tàng tại chim sơn ca t r o n g đao giống như mua dây bờ ộ mình bây giờ ra khỏi vỏ tựa như phá kén thành bướm thần binh phong mang tự nhiên không có khả năng tùy tiện mượn cho người húng chi mượn kiếm người là kiếm tăng mặc t i ề n húng chi thanh kiếm này cho mượn đằng sau đến tiếp sau còn có phiền t o a i không nhỏ đang chỉ vì một môn đạt ma kiếm pháp khó tránh khỏi có chút không đáng a di đà phật đối với cái này mặc t h i ê n lớn ở mức i ư ờ n g như đã sớm chuẩn bị lúc này chắp tay trước ngực nhẹ tuyên một tiếng phật hiệu nói đinh cư sĩ đ ừ n g nội hòa thượng còn có thể đánh bạc chưa nói ra không ngại nghe mới quyết định đinh tu đạo có gì thẻ đánh bạc xin mời nói thẳng thôi dễ nói mặc t h i ê n lớn ở mức nói ta đã từng ngẫu nhiên được đến một khối cổ ngọc có thể giúp người ngưng tâm định thần tu hành võ công đinh cư sĩ muốn nghiên cứu ma môn bị kiếm khối này thần bí cổ ngọc có lẽ có thể phái được công dụng a nghe được lời ấy đinh tu lập tức hứng thú Hắn nhịn khi ô n mang g được theo v à phần hiếu kỳ nói, kỳ có thật ể làm cho h ò liền ngay t n như ệ cả mặt ra khối cổ ngọc n à tiền lớn ở mức cũng không biết cái đồ chơi này có phải hay không ngọc trắng sữa nhan sắc cùng hắn đã từng thấy qua ngọc thạch không sai biệt lắm chỉ là càng thêm óng ánh sáng long lanh cho nên cũng liền bị hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng là ngọc có ánh sáng long lanh màu trắng ngọc phiến hiện lên hình chữ nhật có thể dài tới tầm mười c ù n g chia rộng thì là dáng r ấ p một nửa độ dây ước chừng khoảng một cm phía trên có lít nha lít nhít hình k h á c mà lạ nương theo lấy bao k h ỏ a mở ra thần bí cổ ngọc rất nhanh liền tản mát ra một c t như có như không dị hương ân đột nhiên dị hương sông vào mũi đinh thu có chút hiếu kỳ từ mặc thiền lớn ở mức trong tay nhận lấy thần bí cổ ngọc cầm ở trong tay thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cổ ngọc bên trên truyền đến một cỗ ấm áp ấm còn có mùi tôm cái này sẽ không đinh tu nghĩ như vậy đối với c ổ ngọc này liền càng cảm thấy hứng thú hơn hắn vuốt ve cổ ngọc phát hiện phía trên có rất nhiều đường vân n ư ơ n g thần nhìn kỹ lại là từng cái vi hình chữ nhỏ lớn chừng bàn tay c ổ ngọc bên trên nói ít cũng phải có mấy ngàn cái nhìn tiểu chữ rất như là tiên tần thời kỳ chữ tiểu triện nếu là lúc trước đinh tu tối đa cũng c h ỉ có thể nhận ra là cổ đại chữ triện nhưng từ khi xuyên qua đến thế giới võ hiệp hắn vì luyện võ đọc nhiều sách vợ kiến thức b ê n bắc đối với tiên tần cổ văn cũng là có hiểu biết mặc dù nhận ra không được đầy đủ nhưng nhìn hình dạng vẫn có thể làm ra phán đoán c ậ ngọc bên trên vi hình văn tự là t ầ n nhất thống lục quốc sau mới phổ biến chữ tiểu t r i ệ n lợi hại không nghĩ tới cái này lại là một khối đến từ tiên tần thời kỳ cổ ngọc khối cổ ngọc này thần kỳ như thế lại là từ mặc tiền lớn ở mức trong tay được đến đinh thu tự nhiên không nghi ngờ nó thật giả nhưng cũng chính là bởi vậy để hắn không nhịn được vì đó tán thưởng chưa từng lường trước tiên tần thời điểm cổ nhân liền có được như vậy tinh xào c h ạ m trổ phải biết khi đó nhưng không có kính lúc loại hình công cụ phụ trợ thợ thủ công lại có thể tại lớn chừng bàn tay cổ ngọc bên trên điêu ra mấy ngàn cái vi hình chữ nhỏ phần này công nghệ đủ để dùng quỹ phụ thần công để hình dung bất quá so với công nghệ đ i n h tu càng m u ố n biết đ i ề u khắc tại cổ ngọc bên trên văn tự rốt cuộc là ý gì phải chăng ghi lại cổ ngọc lai lịch cùng nó vì sao có thể giúp người ngưng tâm định thần tu hành võ công đó là cái đại công trình a muốn giải mã mấy ngàn cái tiên tần chữ tiểu triện đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng dù là hiện tại đ i n h tu có được thần bí c h i vũ tương trợ nhiều lần thuế biến trí tuệ tăng trưởng năng lực học tập bất p h ẳ m muốn làm thành chuyện này cũng không dễ dàng cũng may ngay lúc này hắn trong lúc vô tình phát hiện làm chính mình nếm thử thôi động thần bí tri vũ thời điểm những cái kia khắc vào cổ ngọc bên trên tiên tần chữ tiểu t i ệ n tựa như là sống đến đây bình thường từng cái tranh nhau chen lấn từ cổ ngọc bên trên nhảy dựng lên rót thành một đầu văn tự dòng lũ hướng về trong đầu của hắn mãnh liệt mà đ ế n a cái này khó mà diễn tả bằng lời kinh dị đinh tu kinh ngạc ở giữa dòng lũ tin tức đã vọt vào trong đầu của hắn mặc dù vẫn như cũng là những cái kia không biết c h ữ a chuyện hình dạng nhưng chẳng biết tại sao hắn lại có thể đọc hiểu những văn tự kia ý tứ sau một lát mấy ngàn văn tự đã truyền thâu hoàn thành đồng thời hoàn thành chuyển hóa cũng là tận đến giờ phút này đinh tu vừa rồi biết được khối cổ ngọc này đến t ộ cùng lai lịch ra sao quả nhiên chính như hắn lúc trước đoán gặp như vậy thần bí cổ ngọc xác thực đến từ tiên tần thời kỳ chuẩn sắc mà nói pháp là tần thủy hoàng cầm quyền thời kỳ cuối do một vị tên là vân trung quân vương sĩ chỗ tạo ngọc giản cái gọi là ngọc giản chính là tiên tần thời kỳ những vương sĩ kia dùng để ghi chép tin tức vật dẫn liền giống với giờ này k h ắ c này đinh thu trong tay trên khối ngọc giản này thình lình chính ghi chép vân trung quân một bộ phận phương pháp tu hành cùng khối ngọc giản này kỹ càng lai lịch nói lên khối ngọc giản này lai lịch đinh thu rất là giật mình bởi vì căn cứ vân trung quân ghi chép hắn sở dĩ muốn tạo ra ngọc giản gánh chịu tin tức chính là bởi vì một khối từ trên trời r á n g xuống thiên thạch ba mươi sáu năm mê hoặc thủ tâm có rơi tinh bên dưới đông quận đến vi thạch k i ể m thủ hoặc khắc nó thạch viết thủy hoàng đế chết mà địa phân thủy hoàng nghe ngóng phái ngự sử nghiệm hỏi chớ phục t â n thủ thạch bên cạnh ở người chu d i ệ t bởi vì phần tiêu nó thạch đây là sử ký bên trong chân thực ghi chép thủy hoàng ba mươi sáu năm tức trước công nguyên hai trăm mười một năm tại t ầ n hướng đông quận đã từng có một viên thiên thạch hạ xuống có lẽ là có người cố ý mà làm lại hoặc là trên trời rơi xuống cảnh báo trên thiên thạch thình lình khắc lây thủy hoàng đế chết mà địa phân bảy cái chữ lớn đối với cái này tần thủ thế là liền điều động ngự sử tiến về nơi đó điều tra muốn tìm ra khắc chữ người làm sao bởi vì nơi đó cư dân đều không phục tần thủy hoàng chính sách tàn bạo từng cái cũng không nguyện ý phối hợp tần thủy hoàng giận dữ dứt khoát đem người phụ cận toàn bộ giết chết cũng để cho người ta tiêu hủy thiên thạch vân trung quân tại trên ngọc giản ghi chép xác nhận đúng là có chuyện như thế có thể trên thiên thạch cũng không khắc chữ tần thủy hoàng sở dĩ hạ lệnh muốn tiêu hủy khối này từ trên trời giáng xuống thiên thạch là bởi vì khối thiên thạch này có một loại đáng sợ ma lực nó là sống có thể mê hoặc nhân tâm phóng đại lòng người dục vọng khi nó rơi xuống thời điểm nhưng g ư ờ i p ụ cận hoặc, cuồng, điên Tần Hoàng đều đ bị mê hoặc, lâm vào điên cuồng, tần Thủy hoàng rơi vào vào rơi ờ củng, đành phải hạ là ệ lệnh n những người kia đều giết chết, đồng thiên Nhưng h chết, thời hạ lệnh tiêu hủy thiên thạch. đem đều giết kia tiêu l muốn tiêu hủy dạng này một khối có được ma lực thiên thạch cũng không phải là một kiện tùy tiện sự tình tần thủy hoàng mặc dù ra lệnh có thể phụ trách thi hành mệnh lệnh quan viên lại phát hiện chính mình ngay cả tới gần thiên thạch cũng không thể càng không nói đến là đem tiêu hủy cũng may tần thủy hoàng đối với cái này sớm có nói trước kết quả là vân trung quân vị này có được bất p h ẳ n có thể vì đại tần p ư ơ n g sĩ liền liền bị điều động tới hẹp trợ vị quan viên kia tiêu hủy thiên thạch Chương nhưng mà phong y h ấn chi thuật cuối cùng không có khả năng lâu dài nương theo lấy thời gian rời đổi sớm muộn tất có phá thoái thời điểm vì phòng ngừa thiên thạch tái hiện mê hoặc thế gian lòng người khiến sinh linh đồ thắng kết quả là vân trung quân tại sẽ vẫn thạch phong ấn sau liền liền bắt đầu lấy tự tay chế tác làm ngọc giản lưu tại hậu nhân ngọc giản tổng cộng có ba khối khối thứ nhất phía trên ghi lại vân trung quân luyện khí chi thuật thậm chí lấy khí ngự kiếm chi pháp khối thứ hai phía trên ghi lại vân trung quân dưỡng thần chi pháp lớn mạnh nguyên thần có thể thông huyền khối thứ ba phía trên thì ghi lại vân trung quân k ỳ môn phương thuật bao quát luyện đàn chi pháp phong ấn chi thuật mà lại cái này ba khối trên ngọc giản trừ ghi chép vân chúng quân phương pháp tu hành còn phân biệt ghi chép một bộ phận tàn đồ ba khối ngọc giản hợp lại là một liền có thể tạo thành thông hướng thiên thạch nơi phong chỉ có địa đồ còn chưa đủ muốn thành công đến thiên thạch nơi phong ấn còn nhất định phải có mở ra cơ quan chìa khóa nếu không lấy vân trung quân có thể vì hắn bố trí tỉ mỉ cơ quan trận pháp trừ ra trời phá không phải sức người có khả năng mới tới lợi hại ta ca đinh tu không cách nào xác định trên khối ngọc giản này ghi chép cùng trên sử sách ghi chép đến t ộ n cùng cái nào là thật cái nào là giả lại hoặc là hai cái đều là giả nhưng hắn có thể xác định chính là cái này có thể tại lớn chừng bàn tay trên ngọc phiến khắc xuống mấy ngàn cái chữ t i ể u triện vân trung quân tuyệt đối là điêu khắc mini giới đại tâm sư dựa theo vân trung quân thuyết pháp trong tay hắn cái này hẳn là khối thứ hai ngọc giản bởi vì trên ngọc giản ghi lại chính là dưỡng thần c h i pháp còn có một bộ nhìn thập phần thần bí tinh đồ căn cứ vân trung quân ghi chép tại trên ngọc giản tin tức lời nói cái này một bộ tinh đồ cũng không phải là hắn sáng tạo mà là đến từ viên kia từ trên trời gián g xuống thiên thạch tại phong ấn thiên thạch trong quá trình hắn phát hiện quan tưởng tinh đồ phối hợp dưỡng thần c h i pháp có thể lớn mạnh nguyên thần lợi dụng thần thông đem tinh đồ phục khắc vào khối thứ hai trên ngọc giản có thần kỳ như vậy sao đinh t u đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin phải biết võ giả tu hành khó khăn nhất tăng lên chính là thần người thứ ba bảo tinh khí thần nội công luyện khí ngoại công luyện tinh nhưng duy trì có thần có rất ít võ công sẽ liên quan đến bởi vậy cho dù đình tu có được thần bí c h i vũ nhưng thiếu khuyết tương ứng thần tu c h i pháp cũng rất khó tăng lên thần cái này khiến hắn cảm thấy mười phần bờ l n dầu có thể trong lúc nhất thời lại tìm không thấy biện pháp giải quyết hiện tại tốt có tiên thần phương sĩ vân trung quân dưỡng thần c h i pháp có phục khắc vào trên ngọc giản tinh đồ lại thêm thần bí c h i vũ bàn tay vàng này trợ lực thần tăng lên đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngọc giản này phía trên công pháp là thật đối với cái này Hoặc hoặc h ắ nhất o nghiệm cho đến nơi đây đinh tu lập tức tinh thần tỉnh táo lập tức giương mắt nhìn về phía mặc tiền lớn ở mức trong lật tay thu hồi ngọc giản đồng thời lấy ra một cái bình xứ không nói hai lời trực tiếp thả tới đây là mặc tiền lớn ở mức theo bản năng đưa tay tiếp nhận bình xứ mở ra xem lập tức một cỗ mùi thuốc xông vào mũi dung nhập thể nội đằng sau vậy mà để hắn sắp chết trọng thương đều có một tia muốn khôi phục dấu hiệu đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là dấu hiệu mà thôi nhưng dù vậy cũng đủ thấy bình s ứ này bên trong đan dược chân quý tuyệt không phải bình thường món hàng tầm thường chỉ là không biết trong bình này đang ấn dược có thể hay không để cho mình khởi tử hồi sinh bồi nguyên đan dường như nhìn ra mặt thiền lớn ở mức ý nghĩ trong lòng đinh tu than nhẹ một tiếng nói tên như ý nghĩa loại đan dược này có thể cố bản bồi nguyên nhưng thương thế của ngươi quá mức nghiêm trọng mệnh nguyên đã tổn hại dù cho linh đan d ư ợ u dược cũng chỉ có thể chỉ hoãn tử kỷ của ngươi a di đà phật nghe được lời ấy mặt t i ề n lớn ở mức hơi sưng sờ lập tức kịp phản ứng chắp tay trước ngực nhẹ tuyên một tiếng p ậ t hiệu nhận mệnh thức trả lời. chư pháp nhân duyên sinh nhân duyên tận t h ì diện có thể được đinh cư sĩ t n g thuốc đã là vận may của ta chỉ là không biết ăn vào viên đan dược kia sau ta có thể thêm ra bao nhiêu thời gian một tháng đinh tu đạo thuật luyện đan của ta đẳng cấp có hạn còn không cách nào luyện chế ra trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh linh đan diệu dược bồi nguyên đan dược hiệu mặc dù không kém nhưng lấy tình huống của ngươi có thể kéo dài mạng sống một tháng đã là tình huống lý tưởng nhất a mặc t h i ê n lớn ở mức ngay vậy lúc này về một trong tiếng cười khẽ nguyên bản ta chỉ còn lại có ba ngày tính mệnh hiện tại trọn vẹn tăng lên gấp mười lần để cho ta có thể đi làm chuyện ta muốn làm ta còn có cái gì không vừa lòng đây này đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp liệu vô mi m ú a bút thành văn đã đem chính mình nắm giữ ba thành thiên võ thần kinh đều lặng yên đi ra đinh công tử người muốn bi tịch không có chút nào do dự viết xuống một chữ cuối cùng đem bút lông trả về chỗ cũ liệu vô mi đ ô i tài nâng lên vừa mới viết xong thiên võ thần kinh rất cung kính phụng đến đinh tu trước mặt rất tốt đinh tu liếc mắt qua đã đem trên bi tịch nội dung đều ghi lại nhưng hắn hay là đem thiên võ thần kinh thu nhập trong ngực lập tức cười nhặt một tiếng nói chúc mừng ngươi vì ngươi chính mình thắng được cơ hội sống、sót. Đa tạ. liêu vô mi ứ rất rõ ràng tại đối mặt đinh tu người như vậy thời điểm tốt nhất đừng nói dối cho nên nàng không chút do dự trả lời trên thế giới này chỉ có thạch quan âm có thể giải nàng hạ độc mà thạch quan âm chết tại trong tay của ngươi phái người thu thi thể của nàng đặt được trên người nàng hết thảy cho nên coi như biết do người v õ công cao cường ta vẫn là không thể không vứt mạng đánh cược một lần thì ra là thế đinh tu vớt cảm nói một người vì còn sống mà phân đấu đây vốn là một kiện chuyện đương nhiên sự tình chỉ là thạch quan âm hạ độc mặc dù lợi hại nhưng cũng chưa chắc chỉ có một mình nàng có thể giải không phải sao liêu vô mi trầm giọng nói người kia là thủy m â u âm cơ nàng là sư phụ ta cuộc đời kiềm kỵ nhất người muốn để nàng giải độc cho ta ta tình nguyện ở trên người của ngươi liều một phen vật khí thật đáng tiếc ngươi c ư sai đinh tu thở g i i nói để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều nếu như ta là ngươi m u ố n sống lời nói hoặc là đi tìm thủy m â u âm cơ hoặc là đi đại mạc nếu là ngươi có thể đem hoàn chỉnh thiên võ thần kinh đưa tới trước mặt của ta có lẽ ta có thể cho ngươi một cái giải độc cơ hội sống sót nói đi không đợi liễu vô mi ứng thanh đinh thu đã quay đầu nhìn về hướng lý quan ngư cuộc chiến hôm nay ta rất vui mừng vui chờ ta từ thần thủy cung trở về nếu có nhàn hạ chắc chắn tiến về hùng thúy sơn trang sẽ cùng tiền bối một hồi lý quan ngư lạng âm thanh cười nói mặc kệ ngươi chừng nào thì đến hùng thúy sơn trang cửa lớn vĩnh viễn hướng ngư rộng mở chờ mong chúng ta gặp lại thời khắc đinh tu đang khi nói chuyện nhẹ nhàng phất một cái tay t h linh kiếm đã đột ngột từ mặt đất mọc lên lăng không mấy cái l ư ợ n vòng cắm vào m ặ c thiền lớn ở mức trước mặt cổ ngọc ta nhận t h linh kiếm cho ngươi mượn thời gian một tháng ta sẽ tìm đến ngươi thu hồi tuyệt đối đừng cho ta làm mất rồi nếu không đừng trách ta giết tới thiếu lâm tự huyên não song phương quá khó nhìn a di đạo phật m ặ c thiền lớn ở mức nhẹ tuyên phật hiệu nói đinh cư sĩ cứ việc yên tâm ta tuyệt sẽ không làm ra nguy hiểm cho thiếu lâm sự tình thời gian một tháng ổn thỏa trả lại kiếm này người xuất gia không đánh lừa dối ta tin tưởng ngươi đinh tu g ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua sát trời d ọ n g mang thuốc giục nói đại sư n ắ m chặt thời gian đem đạt ma kiếm pháp lạng yên đi ra thôi ta còn có việc không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu chương hai trăm bảy mươi mốt luyện k h í hóa t h ầ n chương hai trăm bảy mươi mốt luyện k h í hóa t h ầ n là đêm một mảnh rừng thưa bên trong đốt một đống lửa nhậm như ý cùng bác mã hai người đã thương nghị tốt thay phiên các đêm bởi vì bọn hắn đều biết rõ sau đó nhóm người mình phải đối mặt là cái gì bạch mã hương xa bên trong đinh tu ngồi xếp bằng trước mặt hắn trên kỷ án thình lình bày ra tại một khối lớn chừng bàn tay ngọc phiến trên một mặt khắc đầy cực nhỏ chữ nhỏ trên một mặt đường vần t đơn giản phát họa ra một bộ tinh đồ đó là một viên ngôi sao màu đen tựa như thôn phệ giữa thiên địa tất cả q u a n tuyến ngay tại sụp đổ dù sao cũng là đến từ thế giới tương lai người xuyên việt đinh thu mặc dù không có đặc biệt nghiên cứu qua thiên văn học nhưng cũng có thể nhận được ngọc giản này phía trên vẽ ra hẳn là một viên ám tinh là một viên s ắ p vẫn d i ệ t hàng tinh mà lại cái kêu tiên tần phương sĩ vân trung quân phục khắc tiêu chuẩn cực cao có lẽ còn cần một chút thủ đoạn đặc thù cho nên nhất bút nhất họa ở giữa để ẩn chứa vô tận hào rượu vứt bỏ tạp nghiệm bình tâm tĩnh khi đinh tu mặc dù cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua tiên tần thời đại phương pháp tu hành không cách nào giống những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên tần phương sĩ như vậy làm đến nhất nghiệm nhập định nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là người tập võ lại thêm thần bí c h i vũ tướng trợ rất nhanh liền bài trừ trong đầu rất nhiều tạp nghiệm để cho mình tâm tư dần dần an tĩnh lại an định lại đằng sau đinh tu chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu thử nghiệm tập trung tinh thần của mình mượn nhờ thần bí tri vũ quan tưởng trên ngọc giản ám tinh muốn đem lương tụ trong đầu nhưng cũng tiếp chính là tại trải qua một phen cố gắng quan tưởng sau đinh tu mở to mắt cũng không có phát hiện bất kỳ thu hoạch ngọc giản vẫn hay là ngọc giản chính mình cũng như trước vẫn là chính mình hết t h ả đều không có cải biến cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta rõ ràng đã dựa theo vân trung quân dưỡng thần chi pháp tiến hành quan tưởng vì cái gì luôn luôn không cách nào quan tưởng ra trên ngọc giản tinh thần chẳng lẽ còn có cái gì chỗ mấu chốt bị ta không để ý đến các loại chẳng lẽ là dường như nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt đinh tu phúc đến tâm linh vội vàng bài trừ tạp nghiệm lần nữa ngưng tâm tinh khí đợi đến nỗi lòng một mảnh yên tĩnh sau lần nữa tiến hành quan tưởng bất quá không thể so với vừa rồi lần này đinh tu q u a nói g tưởng k h ô cách khác từ tinh vân bắt đầu đến ám tinh kết thúc chính là một ngôi sao sinh mệnh lữ chỉnh tựa như là một người sinh lão bệnh tử chỉ là so với nhân loại cả đời bất quá ngắn ngủi gần trăm mười năm một ngôi sao tuổi thọ thường thường, thường cao thủ vài tỷ thậm chí mấy trăm ứ c năm lâu như vậy đình tu tự giác quan tưởng không được ám tinh là bởi vì ám tinh tượng t r ư n g cho hủy d i ệ t mà lấy hắn hiện tại mới học mới luyện tiêu chuẩn không cách nào gánh chịu một viên hàng tinh hủy diện t kỹ năng cho nên hắn ngược lại quan tưởng lên tinh vân cùng tràn ngập hủy d i ệ t ám tinh khác biệt tinh vân tượng t r ư n g cho tân sinh tựa như hiện tại hắn muốn mượn quan tưởng tinh vân đặt vào chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên tần thời đại con đường tu hành đúng rồi chính là loại cảm giác này tinh vân mặc dù vẫn như cũ hư ả o phiêu biểu nhưng tại thần bí tri vũ phụ trợ bên dưới lúc này đình tu như có thần trợ rất nhanh liền ngưng tụ thành hình m nhưng đối với hiện tại đ i n h tu tới nói cái này đã là thiên đại tiến bộ thường nói vạn sự khởi đầu nan nhưng thường thường chỉ cần vượt qua cái này gian nan nhất mở đầu chân chính đạp vào con đường tu hành cố nhiên không có khả năng vùng đất bằng thẳng nhưng ít ra đã có con đường phía trước có thể thực hiện không cần lại trong hát cá mù m quáng tìm t ò i ồn vốn nhưng vào lúc này phúc trí tâm linh đ i n h tu không nói hai lời tâm niệm vừa động liền liền vận chuyển âm dương vô c ự công c thuần dương huyền âm nhị khí lưu chuyển ở giữa tái hiện minh hải quy nguyên nguyên kính vạn xuyên quy hải không chút do dự đinh tu vừa ra tay liền trực tiếp đem minh hải quy nguyên, nguyên kính thúc đến t ự c hạn trong chốc lát b ố liền liền liền liền lúc trước i tại hàm thu bệnh viện nàng đã có qua tương tự kinh lịch nàng sở dĩ có thể trong thời gian thật ngắn liền đem minh ngọc công luyện tới tầng thứ tư ngay à n thiên p tại h ư n g i bác i mã đáp ứng phụ trách các đêm sau chỉ gặp nhậm như y tại bên cạnh đống lửa khoanh chân vào chỗ lập tức hít sâu một hơi cưỡng ép bình phục chính mình ba động kịch liệt tâm tư chậm rãi khép lại hai mắt vứt bỏ tặc nghiệm báo nguyên thủ nhất bắt đầu vận chuyển minh ngọc công nội công tâm pháp thu nạp thiên địa nguyên khí tu hành đến thiên địa nguyên khí nhập thể thôi hóa minh ngọc công tu hành tốc độ tự nhiên tăng nhiều bên ngoài cọ phúc lợi còn có dạng này thu h ồ h lớn vậy thì càng đừng nói bạch mã hương xa bên trong đinh tu lúc bắt đầu còn chẳng qua là từng sợi mỏng manh hơi nước nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời vụ hóa thiên địa nguyên khí tại nồng đậm tới trình độ nhất định sau lại bắt đầu ngưng kết hóa lỏng hóa thành từng đạo thể lỏng dòng nước như là một cái vòng xoáy vợn quanh tại đ nương theo lấy vòng xoáy nguyên khí hình thành bốn bề thiên địa nguyên khí đã nồng đậm đến một cái làm cho người g i ậ n sôi tình trạng đinh tu thậm chí đều không cần hô hấp cũng sẽ có đại lượng thiên địa nguyên khí thông qua toàn thân hắn trên dưới bốn trăm tám mươi triệu cái lỗ chân lông cuồn cuộn không dứt rót vào trong cơ thể của hắn trong đầu quan tưởng cũng lập tức hiện ra trước nay chưa có biến hóa thinh i n Vân t vân nương theo lấy đại lượng thiên địa nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng sau một lát đinh tu quan tưởng mà ra tinh vân rốt cục triệt để ngưng tụ thành hình dạng tựa như là ở trên bầu trời trôi nổi đám mây phiêu m i ệ vô định hình nhưng lại tương đối đục n g ầ bên trong lấm ta lầm t ấ m như có vô số t á p c h ế t chính chìm chìm nổi nổi đình tu tâm linh t h ầ n hội đến từ thần bí c h i vũ thôi diễn diễn sinh ra tới rất nhiều tin tức để hắn biết rõ đây không phải là t á p c h ế t mà là tương lai thai nghén tinh hạch hạt giống tinh vân phiêu phủ ở trong vũ trụ có một loại đặc thù l ự c trường có thể không ngừng hấp dẫn các loại hạt bụi nhỏ tụ đến tinh vân sẽ lớn mạnh hạt bụi nhỏ càng ngày càng nhiều cho đến ngưng tụ thành tinh hạch đây là một cái quá trình khá dài đinh tu sở dĩ có thể tại quan tưởng gia tinh vân hình thức ban đầu mới bắt đầu liền đồng thời quan tưởng ra cái này rất nhiều hạt bụi nhỏ hoàn toàn là may mắn mà có đại lượng thiên địa nguyên khí cùng thần bí tri vũ chỉ là giờ này k h ắ c này hắn nhưng không có tâm tư quan tâm những này bởi vì tinh vân hình thức ban đầu mặc dù đã quan tưởng hoàn thành nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã tu hành thành công kế tiếp còn có một bước mấu chốt nhất hắn muốn đem cái này quan tưởng đi ra tinh vân đặt vào trong cơ thể của mình cùng tự thân dung h ợ p ông. tùy tâm niệm khéo động đinh tu đem tinh thần ý chí của mình đều rót vào tinh vân hình thức ban đầu bên trong khiến cho tinh vân hình thức ban đầu cấp tốc lớn mạnh sau đó từ hư hóa thực thời gian dần trôi qua tựa như hóa thành thực chất bình thường từng hạt hạt bụi nhỏ tựa như là tường viên tinh thần tại trong tinh vân rót thành một dòng sông loé ra bảy sắt hảo quang trùng trung địa điệp, điệp trực tiếp hướng chạy đình tu mi tâm khiếu hiện đây là tuệ khiếu cũng chính là mọi người thường nói thức hải tinh vân trường hà tiến vào một cái c h ư ớ c mắt hào quang bảy màu đột nhiên đại thịnh càng đem toàn bộ não hải đều chiếu rọi màu sắc rực rỡ ữ ầm ầm tựa như khai thiên tích địa nguyên bản một mảnh hỗn độn mông lung thức hải trợ hiện thần quang bảy màu trí tuệ công s i ề n g trong nháy mắt phá t o i ra vốn thuộc vô hình tinh thần trí lực giờ này khắp này lại như có thực chất bình thường như là nước biện triều tịch tầm tầm gấp gấp không ngừng gọ giữa thức hải của hạnh trường hai trăm bảy mươi hai chân chính tiên thiên chương hai trăm bảy mươi hai thần bí c h i vũ che trời cơ nương theo lấy tinh vân thành hình tác dụng phụ tùy theo mà đến đau nhức đau nhức kịch liệt khó mà diễn tả bằng lời đau nhức kịch liệt một cố đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kịch liệt thống khổ để cho người ta chỉ cảm thấy tựa như là rơi vào khăng khít địa ngục trong tích tắc liền chịu đựng vô số cực hình tra tấn tại thần bí c h i vũ tăng phúc bên dưới đinh tu tinh thần càng mạnh thống khổ này liền đến đến càng mạnh mẽ giờ khắc này đinh tu cảm giác buồng tim của mình tựa như là muốn từ trong lồng ngực này ra toàn thân huyết dịch tại động lực trái tim bành trướng co vào bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào cũng may ngay lúc này một cỗ quen thuộc thần bí dị lực lại lần nữa hiện lên mà ra đây là hắn xuyên qua thời không thông đạo phúc lợi nương theo lấy thực lực của hắn tăng lên phúc lợi cũng càng ngày càng cao bây giờ một khi bị dẫn động bạo phát đi ra thần bí dị lực tự nhiên cũng đặc biệt khổng lồ không hề nghi ngờ đôi này đinh tu tới nói lại là một cái hoàn toàn mới phát hiện là một cái luyện thành như lai bất diệt kim t h ầ n tố chất thân thể siêu việt nhân loại bình thường đ ỉ n h phong giá trị cường hãn võ giả khí huyết của hắn vốn là vô cùng to lớn lại thêm đến từ đường hầm không thời gian thần bí dị lực hai bên kết hợp rót thành một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng khổng lộp vào bên n ô n g tinh vân bên trên a n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn nhất thời tinh vân rung động một cỗ so lúc trước càng thêm khổng lồ lực lượng tinh thần từ trong tinh vân phát ra trong nháy mắt đợt tán đến toàn thân của hắn toàn thân huyết nhục kinh mạch phảng phất đều bị đặt ở trong lò luyện rèn luyện ách trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế gầm nhẹ giờ này khắc này linh tu sắc mặt đỏ lên phảng phất muốn dỉ máu bình thường cai chắn gân xanh trên cánh tay nổi lên hơn nữa còn giật giật cả người nhìn qua tựa như từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới giữ thợ á c quỷ khủng bố đến cực điểm đông đông đông trong thức hải hình như có c h u n g lớn đang vang lên trái tim thì tựa như một cái trống lớn. phát ra trận trận chấm thấp v a n minh giống như thực chất hóa lực lượng tinh thần như sóng to gió lớn khí huyết cuồn cuộn giống như giang hà trào lên ngắn ngủi trong chốc lát ngay tại kịch liệt không gì sánh được thống khổ tra tấn bên trong bị đẩy lên một cái đỉnh phong mới rốt cục tại tinh thần cùng thân thể song trọng đau nhức kịch liệt tra tấn bên d ư ớ i dù cho là lấy đinh tu hiện tại ý chí cũng không chịu nổi nương theo lấy trong miệng kêu đau một tiếng lập tức trước mắt ánh mắt tối sầm cả người triệt để đã mất đi ý thức tại trong hỗn độn vô tận phiêu phiêu đẳng đẳng thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời ngưng thần nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt đúng là sán lạn g ngời ngời tinh vân ách làm đinh tu từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình vẫn bảo trì nguyên dạng xếp bằng ở trong luồng xe bên ngoài vẫn là ban đêm ngọn nến đã đốt xong trong luồng xe đen kịt một màu nhưng kỳ quái là hắn chỉ suy nghĩ k h ẽ động kỳ á n cổng ọ c chim sơn ca hà quang trong luồng xe hết thệ tất cả tất cả đều vô cùng rõ ràng lộ ra tại trong đầu của hắn cái này đột nhiên xuất hiện phát hiện làm cho đinh tu không khỏi vì đó xứng sở trọn vẹn qua tốt đường này hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần minh mạch đây chính là tu luyện vân chúng tử dưỡng thần mỹ pháp tinh vân quan tưởng đại thành mang tới công h chỉ là có lẽ là bởi vì lần đầu tiếp xúc trên tinh thần tu luyện thả ra ngày khác thường lúc tu hành đ ợ i tích lũy lập tức tinh tiến quá mạnh lại có lẽ là bởi vì luyện thần cùng bình thường trong ngoài võ công cũng khác nhau cho nên các loại tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa đinh tu mặc dù có tâm nghiên cứu làm sao tự thân sở học có hạn thần bí c h i vũ cũng giới hạn tại xuyên qua thời không phụ trợ tu hành cho nên trong lòng dù có lại nhiều nghĩ hoặc giờ phút này nhưng cũng không chiếm được tương ứng giải đáp không thể làm gì ngay sau đó đành phải tràn ngập bất đắc di phát ra thở dài một tiếng ai xem ra muốn biết tiên tần thời đại bí、ẩn. chỉ có trên h hy thần chi thời mình Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái không người nào có thể ể gửi vọng ngày ngờ, cũng người tiên đại, đi kiếm cái đây vũ, nào đến tần muốn án. nào ở ta tìm một t bí có là đem đưa đáp ả lời i vấn、đề. đương n đề, h Đinh tinh u cầu cũng chỉ là phát cầu nhỏ phát h là t ô lập l tức i ề liền, liền t u nhiếp tinh thần i n t h cảm ngộ biến hóa tu r Trên o n tinh thần g cơ thể. t h hành mang đến thuế biến không thể nghi ngờ là to lớn cũng là tận đến giờ phút này đinh tu vừa rồi giật mình trước đây chính mình cái gọi là tiên tiên h là bực nào thô bị cùng đơn sơ thậm chí vậy căn bản không tính là tiên tiên loại tình huống này không chỉ là hắn mà là phóng nhãn thiên hạ là ớ không không bởi vì bọn hắn đem tinh thần ý chí của mình giao phó võ công của mình liền giống với tây môn suy tuyết lãnh nộ cực t ì n h tại kiếm mặc dù không giống vân trung tử như vậy có được chính quy luyện thần công pháp nhưng cũng đi tại con đường này bên cạnh so sánh dưới đinh tu ở phương diện này còn kém hơn nhiều ngoại công tạm thời không đề cập tới lại nói nội công phương diện hắn thuần túy lạ ỉ vào nhiều lần thuế biến thiên phú lại thêm thần bí c h i vũ cùng minh hải quy nguyên nguyên kính có thể nhanh chóng tụ tập thiên địa nguyên k h í khiến hắn tu hành hiệu suất t h ắ n g qua người bình thường gấp mười lần mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần tự nhiên không có không mạnh đạo lý về phần các loại võ học mượn nhờ thần bí c h i vũ chỉ cần hắn muốn lại đầy đủ cố gắng luyện thành cũng không khó khăn thậm chí luyện đến viên mãn cũng không phải không được nhưng loại này viên mãn kỳ thật chỉ có thể coi là trên lý luận viên mãn thường nói học ta người sinh loại ta người chết dĩ vang đinh tu nhìn như tu vi võ học đột nhiên tăng mạnh một đường hát vang thẳng lên nhưng trên thực tế đã đi tại loại ta người chết sai lầm trên con đường mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy chính là bởi vì tam nguyên thiếu một mà lại thiếu hay là trọng yếu nhất thần thần yếu dùng cái gì chúa tể vận b ệ n h cũng may cơ duyên của hắn không sai mượn mặc thiền lớn ở mức c h i thủ đạt được tiên thần phương sĩ vân chúng tử luyện thần c h i pháp thống hợp tinh thần của mình cho hắn mang đến trước nay chưa có lộ s á c to lớn t ử phủ thiên khiếu đã mở rộng vô biên t ứ c hải vén sóng lan sáng chói tinh vân tán hảo quang chiếu tiên thân dần dần lộ sắc không chút nào khoa trương hiện tại đinh tu mới xem như chân chính bước vào tiên thiên cảnh giới â o dương vô cực công tại cường đại tinh thần dẫn đạo bên d ư ớ i bắt đầu tự phát vận chuyển â o dương chân c ư ờ n g cũng sinh ra kỳ diệu thuế biến dần dần bắt đầu thực chất hóa không cần n g h ĩ cũng biết so sánh với lúc trước phòng ngự càng mạnh các loại võ học h u y ề n bí đều rõ ràng hiện lên ở trước mắt của mình dường như có hoàn toàn mới l i n h mộ liền ngay cả đao kiếm cũng nhiều hơn ra một loại liên hệ kỳ diệu không chỉ có chỉ cực hạn tại huyết mạch tương liên cảm ứng mà là cấp độ càng sâu tinh thần cảm ứng thời gian dần trôi qua từ nhân kiếm hợp nhất đi hướng nhân kiếm t h ư n g một nương theo lấy hắn tâm niệm k h ẽ động liệu vô mi phụng cho hắn ba thành thiên võ thần kinh trong khoảnh khắc liền bị hắn đẩy ngược đi ra bổ sung hoàn chỉnh mà lại so với thạch quan âm phiên bản càng thêm tinh thâm bào diệu ma môn bi kiếm thôi diễn cũng là như là nước chạy thành sông c h í n thức kiếm pháp tám mươi một chủng biến chiêu bảy trăm hai mươi chín loại biến hóa đều tại trong khoảnh khắc bị hắn thôi diễn mà ra chớ nói chi là hoàn chỉnh đạt ma kiếm pháp giờ khác này đinh tu chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái nếu như cho hắn một đôi cánh hắn hiện tại lập tức liền có thể bay lên bay vọt thiên sơn và thủy bay đến thần t h ủ cũng đi hắn cấp thiết muốn muốn đi gặp vị kia đã thành truyền thuyết thủy m â u âm cơ đi hướng vị này cao thủ thiên hạ vô địch xác minh chính mình một thân sở học chương hai trăm bảy mươi ba cường thế đăng lâm thần thủy cung chương hai trăm bảy mươi ba cường thế đăng lâm thần thủy cung lần theo vô hoa tin tức chỉ dẫn mấy ngày sau bạch mã hương sa đi tới một ngọn núi thành con đường sau đó đã không phải xe ngựa có khả năng tiến lên bác mã liền cùng xe ngựa cùng một chỗ lưu tại s â n thành liên đối chim sơn、Hưng、ca cùng một chỗ đúng vậy lần này đình tu cũng không có mang lên chim sơn ca bởi vì lấy ra tỷ linh chim sơn ca hiện tại là c h ố n g rông trạng thái cố nhiên vẫn như cũ thần binh sắp bén nhưng dù sao đã có thiếu hụt mà lần này đ i n h tu phải đối mặt là một cái trước đây chưa từng gặp cường đại đối thủ cho nên quyết không thể có sơ hở nhậm như ý nâng kiếm đi theo phía sau hắn hai người thẳng đến ngoài thành bất quá nửa canh giờ liền liền đã đi tới chân núi nhưng lại cũng không có lên núi chỉ là dọc theo chân núi bay vút một bậc đường lên núi đường cũng không tốt đi dù sao lúc trước vô hoa là trộm nhập thần thủy cung đi được tự nhiên không thể nào là đường bằng phảng đại đạo hai người trải qua địa phương càng ngày càng hoang vắng có khi muốn vượt qua sơ tuyển có khi muốn vượt qua từng đống bụi gai có khi còn muốn xuyên qua một chút rất hẹp núi khe hở cũng may hai người đều là võ lâm cao thủ không nói đến đinh tu tu vi võ công đã bù đắp sau cùng thiếu khuyết tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới liền liên nhiệm như ý cũng bởi vì lúc trước thiên địa nguyên khí hội tụ kỳ ngộ minh ngọc công một đường hát vang tiến mạnh đặt đến tầng thứ sáu cảnh giới môn này nguồn gốc từ di hoa cung khoáng thế t u y ệ t học chính là trong thiên hạ nhất tinh thâm ảo diệu nội công một trong luyện đến tầng thứ sáu nhậm như ý tinh khiết trong vòng công mà nói đã đầy đủ cùng thiên hạ hạng nhất đỉnh tiêm cao thủ quyết tranh hơn thua đoạn đường này đổ mười phần xa xôi lại thêm đinh tu chưa từng tới bao giờ cho dù có vô hoa tin tức chỉ dẫn muốn tìm được thần thủy c u n g chỗ vẫn không phải một chuyện dễ dàng thời gian không khô trôi qua dài rằng giặc đêm tối đi qua trời đã dần dần sáng lên đỉnh núi s a u đã lộ ra khảm viền vàng đám mây lá cây bên trên hạ sương cũng dần dần phát ra chấp lóe lúc này m à u ngà sữa sương sớm cũng đã từ từ bay lên tựa h ồ tại cái này tịch mịch thê lương giữa sơ cốc lồng lên một tầng lộ mỏng làm cảnh sắc xem ra càng thê lương u diễm nhấm như ý thấy thế trong lòng không khỏi có chú chớ nói tìm kiếm con đường tiến lên thậm chí còn có thể mất đi phương hướng như ở loại địa phương này là đường tuyệt đối là một chuyện đáng sợ rầm rầm đúng lúc này kiểu phong trung ngẩn lẩn chuyển đến từng đợt tiếng nước chạy d i ệ u vận tự nhiên như tiên tử minh cẩm tại cái này vô biên trong yên tĩnh nghe tới làm lòng người thần đều xây đinh tu nghĩ đến v ô hoa giao phó cho hắn vào núi lúc tình huống trong lòng không khỏi vì đó vui mừng trên mặt cũng nổi lên một vòng vui mừng dựa theo v u hoa tin tức nơi này khoảng cách thần thủy cung lối vào cũng đã không xa cái này thời không trong núi đã có các loại thanh âm có tiếng nước chạy có điểu ngự trung minh gió thổi lá cây khắp núi tiế nơi xa còn ngẫu nhiên sẽ truyền đến một hai tiếng da thú k h é p đ ề u công tử n h ậ m như ý thấy thế nhịn không được một tiếng thấp giọng hô là muốn đến rồi sao là không chút do dự đinh tu lúc này cấp ra trả lời khẳng định cất bước hướng về phía trước không bao lâu đợi cho hắn chuyển qua một mảnh khe núi trước mắt đúng là tuyệt lộ hai bên sơn lập như vách tường ở giữa một mảnh vách núi gần mặt mà lên tựa như là một cái thiếu bên cạnh hộp cái này n h ậ m như ý ngạc nhiên ở giữa đã thấy đinh tu đã được không ngừng dậm tiến lên nàng lần theo đinh tu ánh mắt nhìn rất nhanh liền phát hiện ở giữa vách núi cùng bên trái vách núi ở giữa có một đường khe hở khe hở này rộng chừng thức dư mà lại mọc đ ầ y cỏ dại cùng đằng la nếu không có đi theo đinh tu sau lưng coi như tiêu tốn suốt cả ngày nàng cũng sẽ không phát hiện cái này hai mặt to lớn vách núi ở giữa còn có dạng này một đầu lối đi mật xuyên qua đầu này lối đi mật cái k i a như có như không tiếng nước chạy liền đ ỗ n g nhiên trở nên rõ ràng vang r ộ i đứng lên tiếng nước dốc rách như bên thai bờ sương sớm thế lương tràn ngập cái này từ xưa tới nay liền ít có vết chân người sơ n cốc lần theo dốc rách tiếng nước chạy không ngừng hướng về phía trước rất nhanh đinh tu liền liền mang theo nhậm như ý đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh nhậm như ý không khỏi nhữ mày h chúng ta không có thuyền nên như thế nào hướng về phía trước không sao đinh thu đối với cái này cũng không thèm để ý chỉ gặp hắn đứng tại bờ sông hít sâu m ộ t hơi âm dương chân nguyên cấp tốc lưu chuyển huyền âm chân khí lập tức tràn lan mà ra nương theo lấy hắn nhẹ nhàng lật tay một cái liền liền tiến vào trong nước sông huyền âm chân khí trí âm trí h à n như nước trong nháy mắt lập tức nước đá thành băng không bao lâu liền ngừng kết ra một phương mọc ra ba bốn m bề rộng chừng một m chừng nửa m đến dày khối băng to lớn giống như một chiếc xe chợ tuyết lơ lửng ở khép lại nhậm như ý thấy một lần không khỏi mở to hai mắt nhìn mặc dù luyện võ thời gian cũng không tính dài nhưng đi theo tại đ ì n h tu cao thủ tuyệt thế như vậy bên cạnh kiến thức tăng trưởng tự nhiên phi phạm nhất là nàng hiện tại tu luyện minh ngọc công đã tới tầng thứ sáu cũng coi như được là nội công có thành k i ể u có thể càng là như vậy nàng mới càng là minh bạch đ ì n h tu lợi hại đi đi đ ì n h tu dẫn đầu bước lên xe trượt tuyết nhậm như ý vội vàng theo sắt ở phía sau ôm trong ngực h à m g con kiếm đi theo lên xe trượt tuyết hai người đáp lấy xe trượt tuyết xuôi dòng xuống trải qua hơn canh giờ đi thuyền từ sáng sớm đến tối xuyên qua mấy tầng khe núi khe hở đi nhầm mấy cái h thủy ỗ rốt cục đi tới trong một vực, cục c đi s â này gốc, sông dòng, nước ở đây hợp h tạo t n nước. h hồ h một Treo t cái u ề nơi du cuối cung. ngoạn trên hồ, hắn cuối cùng thấy được thần thủy cung. Cái này n thấy thủy hồ, được Cái đó là nhân gian sân g ố c quả thực là một bức tuyệt diệu bức họa đình tu nhớ tới vô hoa đã từng nói thần thủy cung chỗ trong sân g ố c vốn có trăm ngàn con nhiều loại chim hiện tại chim đã ngủ say nhưng người lại giống như còn chưa ngủ bức họa giống như giữa rừng núi vẫn sáng một chút x í u ánh đèn chiếu đến cái kia một xung đũng đỉnh đài lầu cát trúc dây leo nhà tranh cũng chiếu đến đạo kia thác nước thác nước từ trên trời giáng xuống bay trâu tung t o á ngọc sán lạn như ngân kỳ quái là lớn như vậy thác nước từ giữa không trúng treo ngược xuống t i ế t nhập trong hồ tiếng nước cũng không biết a i ngược lại như minh cầm tấu ngọc nghe tới nhưng cảm giác thần thanh khí sảng hiển nhiên sức nước đã bị xảo rượu tuyên tiết rất nhiều trong tiếng do tựa hồ ẩn ẩn có sáu trúc âm thanh truyền đến lộ ra giao bích giống như tiếng nước chạy làm hình vẽ này giống như s â n cốc xem ra càng bình thản mà ăn tưởng nhưng chính là dạng này một chỗ nhìn như thế ngoại tiên c ả n h chỗ lại là trên đời c h ỗ nguy hiểm nhất trong thiên hạ tuyệt không bất luận cái gì nhân sĩ võ lâm dám căn đảm t h y tiện đặt chân nơi này liền ngay cả ngày xưa danh sưng thiếu lâm tự trăm năm qua đệ nhất thiên tài rượu tăng ô hoa cũng không dám ở đây chỉ có thể lén lút tâu hương thiết ngọc sau đó càng là một độ nặng à n d ạ m có bao xa liền chuồn bao xa n h ậ m như ý cũng đã biết thần thủy cung nguy hiểm giờ này khắc này nhịn không được hướng đinh tu nhắc nhở chúng ta là không phải phải cẩn thận làm việc nếu không sẽ bị thần thủy cung người phát hiện không cần đinh tu khoát tay á o không chút do dự trả lời ta trước chuyến này đến vì chính là khiêu chiến thủy m â u âm cơ nếu là lén lút hành sự cẩn thận không khỏi rơi người mượn lưỡi đến lúc đó liền xem như đánh thắng cũng không làm được số nhầm như ý chỉ đành phải nói công tử kia ngươi coi chừng yên nào đinh tu hồn không thèm để ý nói thủy mẫu âm cơ võ công cố nhiên lợi hại nhưng muốn thật nói vô địch thiên hạ cũng là còn không t h ấ y đến ta nếu dám đến tự nhiên là có mấy phần tự tin ngươi lại an tâm chính là đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn khu động xe t r ư ợ tuyết t cập bờ đ ạ p vào bờ trong nháy mắt hét dài một tiếng đã phóng lên tận trời như dòng gầm giống như hổ gầm quần quận tiếng gầm k h u ấ y động phong vân trong nháy mắt liền liền vang vọng toàn bộ sơ cốc thần thủy cung người nhất thời bị kinh động mười mấy tên nữ tử áo trắng cấp tốc bay lượn mà đến trong n h á mắt ánh vào linh tù nhậm như ý hai người trong tấm mắt người cầm đầu không phải người khác thình lình chính là cung nam yến chương hai trăm bảy mươi b ố t r u n g c a i q u y ế t đấu, t h ủ y m â u â m c ơ i b chương hai trăm bảy mươi bốn c h u ơ n g cự kết đấu thủy m â u âm cơ người nào dám c a n đảm tự tiện xông vào thần thủy cung l â m nhiên một tiếng khét đều, tự cung nam yến trong miệng chuyển đến tiếng nói lên lúc người nàng vẫn đang đến ngoài mười t r ư ợ n g thoại âm rơi xuống người đã đi tới phụ cận đợi trông thấy đinh tu không khỏi la thất thanh kêu lên là n g ư ơ i là ta đinh tu cười ứng thanh trả lời trước sớm ta đã nắm cung cô nương hướng thủy m â u âm cơ t r u y ề n lời gần đây sẽ đến đây cùng nàng một hồi không biết cô nương có thể từng hoàn thành ta nhờ giúp đỡ đương nhiên không chút do dự cung nam yến lúc này ứng thanh trả lời ngươi có thể sử dụng võ công đường đường chính chính giết chết thạch quan âm đủ thấy tu vi của ngươi bất p h ẳ m có tư cách cùng chúng ta cùng chủ một hồi chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ đến nhanh như vậy không nhanh không nhanh đinh tu vừa cười vừa nói ta đã đến không biết thủy mẫu âm cơ ở đâu cung nam yến nói nàng đã tới vây anh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cách đó không xa trên mặt hồ lập tức nổ tung một bậc nước một cột nước phóng lên tận trời t r ừ n g hơn mười t r ư ợ n g đỉnh ngồi xếp bằng một người là cái nữ tử mặc áo trắng thanh lãnh dung nhan tựa như đông kết bình thường trên mặt không thấy mảy may thần sắc biến hóa cộng nước ẩn, ẩn phát ra m liền liền đỉnh thủy mẫu âm cơ chậm rãi đứng dậy thân hình của nàng cao lớn xa không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh lòng của nàng có cảm ứng biết rõ trước mắt đinh tu phi là bình thường đối thủ nàng không tiếp tục lãng phí công lực duy trì tọa hạ của nước mà là bước ra một bước vượt ngang hơn mười triệu mặt nước đi tới bên bờ đi không đổi danh ngồi không đổi họ chính là tại hạ đinh tu l ệ ngay vậy đinh g tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ không có ba phần ba nào dám thượng lương núi muốn hướng cung chủ cao thủ tuyệt thế như vậy khiêu chiến tự nhiên cũng muốn có đầy đủ thực lực rất tốt thủy mẫu âm, thủ. âm, đủ đủ. âm cơ nói không i còn so đây càng đầy đủ lý do nhưng khiêu chiến ta liền muốn tiếp nhận thất bại chuẩn bị uống bốn tiếng nói rơi tiếng quát lên thủy mẫu âm cơ trên thân khí thế bước lên đảo mắt ép lên đỉnh phong a bốn đinh tu thấy thế trong miệng một tiếng nhẹ nhàng tán thưởng lối ra trong nháy mắt một cỗ bành trướng khí tức cũng bắt đầu không ngừng cất cao trong nháy mắt đã xông lên tận trời không yếu thế chút nào thẳng trước mắt võ lâm truyền thuyết ẩn ẩn nhưng càng có mấy phần chiếm thượng phong thế thái ngươi thủy mẫu âm cơ có cảm giác thần sắc trên mặt khẽ biến trong lòng biết đối mặt mình là một cái trước đây chưa từng gặp cứng giả ngay sau đó lại không c h ầ n trở phương khải chiến chính là cực chiêu vào tay d ơ trưởng lỗ phách thủy khí tung hành giống như trong nước thần linh giáng thế tuyệt thế thần uy muốn nhất cử r ế t bại trước mắt đối thủ đình tu c h ắ p hai tay sau lưng lạnh nhạt mà đứng trên thân ẩ n ẩn có thể thấy được một cô hùng hồn chân nguyên t ấ phát lập tức như l a bất d i ệ t kim thân cảm nhận được ngoại lực uy hiếp âm dương chân cương trong nháy mắt phá thể mà ra ngưng tụ thành hộ thân l ồ n g khí phối hợp với hắn sớm đã đạt tới tiên tiên cảnh giới bất thế căn cơ tùy ý thủy mẫu âm cơ trọng trường đột kích hoanh kinh thế một trường đánh rớt đầy trời thủy khí hẳn g g i ế t chỉ một thoáng song do bốn phương tám hướng biến s á c trong bầu trời càng có từng đạo sấm r ề n nổ v a n g toàn bộ sân gốc bốn phía ngọn núi đều trong nháy mắt này run r u dày nhưng đứng núi chịu xào người đinh tu lại vẫn là lù lù bất động thủy mẫu âm cơ tu vi mặc dù khoáng thế vô song nhưng y nguyên bổ xong tu vi thiếu hữ n lại là nửa điểm e ngại cũng không. cho dù nó dốc hết toàn lực một kích không có khả năng đột phá âm dương chân cương phòng ngự cuối cùng khó lay đinh tu mảy may không mang theo một tơ một hào dư thừa tình cảm đinh tu đạm mạc hai mắt lạnh lùng liếc xéo trước người thủy m â u âm cơ đồng thời trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói mặc dù không có dốc hết toàn lực nhưng ngươi nếu là lấy là dạng này liền có thể đánh bại ta khó tránh khỏi có chút quá làm cho ta thất vọng làm cản ngay vậy thủy m â u âm cơ không khỏi vì đó giận tí m ặ t ngay sau đó một tiếng quét khẽ nhắc lại mênh mông nội nguyên thoáng chốc quanh thân quanh quần lấy một cỗ tràn t r ề thủy khí ẩn ẩn nhưng ở giữa ngưng tụ thành một đầu thân hình to lớn thủy lòng nương theo lấy một tiếng cao vút long âm vớt rồng l a n g lệ tuyệt luân manh k í c h mà ra giết đầy trời dòng nước như thác nước mênh mông nội nguyên sôi trào vô tận thủy khí tàn phá bừa bãi b ắ t phương thủy m â u âm cơ động chất lực giống như lục địa thần tiên giống như uy thế khủng bố trong lúc nhất thời thần khóc quỷ hảo thiên địa hãi nhiên thân bất động chân không rời đinh tu thấy thế trong mắt rốt cục hiện ra một tia ngưng trọng lập tức thể nội âm dương chân nguyên trí lực ẩm vang bộ phát mà ra không thể địch nổi bàng trong nháy mắt lan tràn quyết tán chấn n h ế p thiên địa cà khôn thẳng lệnh quần hùng túi đầu dốc hết toàn lực thủy mẫu âm cơ phá toái hư không hoành thiên trọng kích mà đến trước mắt đã đến phụ cận trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chỉ gặp đinh tu rốt cục chậm rãi giơ lên một bàn tay bàn g bạc vô địch song cực c h â n nguyên d u n g hợp lâm dương l ư ợ n g cực chi lực giống như hồng thủy vỡ đê lập tức băng bạo mà ra h oanh đến cực điểm song cường giao phong thẳng giáo phong mây quấn động khổng lồ khí kình hách sông bát phương như là gió lốc quá cảnh cắt bay đá chạy ở giữa mặc kệ là cùng nam yến mọi người hay là đảm nhiệm như ý đều không thể không Rất r tốt. t o nghe buổi tin bất ngờ một tiếng cao vút không gì sánh được long âm thủy mẫu âm cơ sau lưng đẩy trời thủy khí bên trong vốn chỉ là hình thức ban đầu long hình vậy mà tại trong chớp nhoáng này triệt để ngưng tụ thành hình lập tức như làm anh thu tấn công thẳng đinh tu đột kích trọng trưởng thanh nặng nghe một thanh â m vang lên kinh lôi phích lịch ranh đại đ ị a chấn động ở giữa khói bùi bay đ ầ y trời to lớn vòi dòng nước động thân thể khổng lồ giống như thời cổ hông thú cùng đinh tu dây dưa chém giết cùng một chỗ có chút ý tứ đối mặt thủy m ậ u âm cơ cường thế phản công đinh tu tất nhiên là không sợ h ã i chút nào chỉ gặp hắn trong miệng một tiếng q u á t lạnh lập tức tắt ở giữa minh hải quy nguyên nguyên kính thôi động t r ư ở n g nạp mênh mông thiên địa chi lực vô tận vân khí tụ lại đảo mắt cũng hóa thành một đầu to lớn vân long, theo lấy một tiếng cao long âm, bay nào mà ra thẳng thủy long triển khai kịch liệt nhất liệu mạng tranh đấu đây mới là ta mong đợi đối thủ thủ thủy m đinh tu thì càng hư ơ n g vấn không có e ngại không thấy lo lắng hắn tự s á c h nguyên vật đình thôi động vân long điên c u ồ n gào g thét lấy lực đấu lực lấy mạnh đấu mạnh ở trong chém giết lẫn nhau chiến ý sôi trào công lực không ngừng nổ lên thăng gia trì thiên địa chi uy lấy cường thế nhất tư thái cỡ ư ép hấp chế đối chừng hai trăm bảy mươi lăm rút kiếm tương đối tâm mờ mịt chừng hai trăm bảy mươi lăm rút kiếm tương đối tâm mờ mịt cái này mắt thấy đinh tu xuất thủ thể hiện ra trước đây chưa từng gặp cường hãn võ lực dù là thủy màu âm cơ không khỏi vì đó hãy nhiên ngay sau đó vội vàng lại thúc nội nguyên toàn thân trên dưới đều bị một cỗ nồng đậm thủy khí bao phủ, cùng lúc đó. một cỗ trước nay chưa có khổng lồ chiến ý kiên quyết ngoi lên phóng lên tận trời u n g bốn lạnh lùng một tiếng khét đều, chỉ gặp thủy m â u âm cơ dưới chân bước ra một bước đưa tay ở giữa m i u y ê n mông nội nguyên ngưng tụ thành hình cùng lúc đó bàng nhiên thủy lòng trong miệng cũng bạo phát ra một tiếng cao vút lòng âm rộng rãi cự lực dung chuyển bắt phương thiên địa đến hay lắm mắt thấy thủy m â u âm cơ toàn lực xuất thủ đinh t u trong miệng hét dài một, tiếng, lập tức, thể nội nguyên công vợ, một trường thuần dương một mạch h o n h đỉnh mà ra nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc lòng âm buộc phát ra cực đoan nhất quyết đấu ầm ẩu vang âm thanh bên trong thủy mẫu âm cơ thân hình ngử lại rơi vào trong hồ đình tu cũng thân hình r u lên không cầm được lui về sau một bước lại nhìn về phía trước trong mắt chiến hỏa cháy hưng hực càng phát ra hừng hực dưới chân bước ra một bước người cũng cùng đi theo đến trên mặt hồ đang giận một chiêu thất bại trong lòng sát ý nhất thời vô địch thiên hạ thủy m â u âm cơ tại thời khắc này bạo phát ra vượt qua thường nhân n g o ạ i tưởng tượng lực lượng kinh khủng đưa tay một kích sơn hà lay động phong vân lật qua lật lại đ ì n h tu thấy thế nguyên công b á i vận dung một thân âm dương chân nguyên đưa tay một trưởng không yếu thế chút nào nên kích mà lên lại nghe phanh n h ư một thanh âm vang lên xong trưởng đến cực điểm giao phong tiếng vang trầm trầm giống như lôi đình khích khủng bố khí lang bốn phía trúng kích tại trên mặt hồ nhấc lên tầng tầng s ó n g lớn lan tràn quyết tán trúng kích tứ phương t i ế n vũ trăng l ư ỡ i liềm treo lơ lửng trên trời đầy dây thủy khí mông lung bao phủ c h i ế m cứ địa lợi ưu thế thủy m â u âm cơ thực lực tăng nhiều q u â n trưởng giao t u ệ ở giữa mà lấy đinh tu tu vi thế mà cũng xuất hiện bị áp chế dấu hiệu ta danh thủy m â u âm cơ tại trên nước đối địch với ta là nên nói ngươi tự tin hay là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu hoặc là nói từ ngươi đặt chân ở chỗ này thời điểm liền đã đã chú định ngươi thất bại nhận thua thôi hung y hiền hách thủy mẫu âm cơ trong miệm lạnh lùng lên tiếng lại ra tay lúc quần trưởng ở giữa mang theo phong lôi chi thế. phát động nước hồ g ầ n sóng muốn mượn nhờ trong nước ưu thế lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh bại trước mắt đối thủ ngươi quá tự tin đối mặt thủy mẫu âm cơ cường hãn sát chiêu đinh tu trên mặt một mảnh chấn định tự nhiên dù là đạp ở trên nước để hắn mất ba phần ưu thế nhưng cũng vẫn như c ũ không thấy mảy may vẻ sợ hãi nguyên công vận chuyển tại trong bất chi bất giác thúc đến đ ỉ n h phòng huy quyền phá không d ơ trưởng nên kích song phương g i ế t đến khó phân thắng bại nhưng ở nước hồ phía dưới trung quy là thủy mẫu âm cơ ở thượng phong chiếm được ưu thế thủy mộc đã chiến ý tăng vọn xuất thủ càng là không lựu tình chút nào tại trên nước giao đấu thủy mẫu âm cơ trong lòng biết chính mình ở thế yếu đinh tu lên tay tức vận di hoa tiết mục chuyển gỡ chi chiêu không ai nhường ai hai người kịch liệt nhất xung đột bộ c phát kinh tâm động phách nhất chiến đấu thiên nhất nước lã vạn vật d i ệ t lạnh lùng một tiếng khét đều, thủy m â u âm cơ nguyên công bộ phát chất lực căng phồng nhất thời dẫn động bốn bề nước hồ kịch liệt c ủ n quận từng đạo dòng nước n g ư n g kết hóa thành n ộ long phi nhào mà ra khí thế to lớn làm cho người kinh hại uống bốn đối mặt cường thế bộ c phát thủy mẫu âm cơ đinh tu trên mặt không thấy nửa điểm thất kinh nhưng cũng một mảnh nghiêm nghị trong lúc nhấp tay thể nội âm dương chân nguyên vận chuyển đến t ự c h ạ n sang trói thần quang dọi khắp nơi t h ậ phương cùng lúc đó càng có một cỗ to lớn long lực mãnh liệt mà ra nhấc lên mênh mông s ó n g gió cuốn lên p h o n g vân hình thành một vòng xoáy khổng lồ cực ép chặn lại thủy m â u âm cơ tuyệt thức cực đoan gặp gỡ phương viên đánh nổ sóng nước ngập trời ở giữa đúng là hai người đồng thời chấn động không cầm được về sau lùi lại đủ kình lùi lại mấy bước dưới chân giẫm r ơ i chỗ phát tiết kinh lực vào nước nương theo lấy từng tiếng ầm vang nhấc lên từng đạo c ộ n nước thủy hử v a n g khắp nơi ở giữa chuyển ra một tiếng cười sàng sàng lại đến mắt thấy chiếm cứ địa lợi ưu thế còn không có khả năng thủ thắng thủy mẫu âm cơ trong lòng tức giận không nói hai lời đưa tay hư không một、nắm. Nước hồ từng kia từng sợi kéo lên, đáy hồ lại ngươi hiện lên hồ hồ kia sợi lại kéo đáy mắt thấy n trong h kiếm sát, rơi vào thủy lang lệ, mẫu âm cơ i nương theo kiếm lệ, không, tù, bén, này, mắt lấy ra đáy hồ thần minh cung nam yến trở các loại một đám thần thủy cung môn nhân đều không nhịn được mặt lộ vẽ kinh ngạc t h ầ nhưng t ủ y c đáy hồ chỉ có thần binh, là bây giờ thời gian qua đi hơn hai mươi năm tuyến nguyện thủy m â u âm cơ thế mà lần nữa đậu kiếm điều này có thể làm cho các nàng không cảm thấy kinh ngạc chỉ có nhậm như ý trên m ặ t không nhịn được hiện ra một vòng v ẻ lo âu bởi vì trước mắt thủy m â u âm cơ chính là nàng cuộc đời ý thấy trừ đình tu bên ngoài vo công người mạnh nhất t so sánh d ớ i đình tu thì là khó nén h ư n ấ n trong miệng không nhịn được phát ra cởi dài một tiếng cái này muốn động kiếm sao phụ n ồ i vốn bốn thoại ông rơi xuống trong n ấ y mắt một tiếng hét dài lối ra hạ nguyên kinh động thập phương ven bờ hồ bên trên nhậm như ý trong tay thần binh v ụ vụ tại đặt tới cực hạn trong n ấ y mắt đột nhiên đoạt vỏ mà ra lập tức hàng quang diệu khắp nơi h à n khí triệt bắt hoang hàng quang hàng quang thời cổ danh kiếm tái hiện phong mang giống như vật sống bình thường lợi kiếm đoạt vỏ mà ra hóa thành một đạo lưu quang bay vào giữa không trung giữa không trung hơn mấy cái xoay quanh công bằng vừa vặn rơi vào đình tu trong lòng bàn tay nương theo lấy đinh tu huyền công thôi vận một cỗ trước đây chưa từng gặp cực hàn chi khí cấp tốc lan tràn bao phủ thập phương thiên địa khí ngưng hàn sương run sợ như băng tinh to như vậy mặt hồ đều tại đây khắc đông kết kiếm một phá âm dương chân nguyên vận chuyển huyền âm hàn khí đầy thiên hạ đinh tu dưới chân đạp mạnh bước nhanh đến cực hạn tốc độ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hàng quang ngôi kiếm chỗ hướng l a n g lệ phá không trực chỉ thủy mâu âm cơ trên thân yếu h ạ i bang kim thiết giao mâu một tiếng vệ vang ngưng kết thành băng trên mặt hồ song kiếm tương đối hai người triển khai kịch liệt nhất giao phòng từng đó nở rộ hỏa hoa, hoa tỏ chỉ có n h ấ t nghiệm đánh bại đối thủ như mưa đánh chuối tây giống như ngọc trai rơi mâm ngọc hai người s o n g kiếm không ngừng đàn sen hàng chục hàng trăm lần giao phong đều tại đảo trong chấp mắt trong chớp mắt tràn lan kiếm khí g à o thét kiếm kiếm đều là rơi lẫn nhau trên thân yếu hại nhưng lại bị hai người c ư ờ n g khí hộ thân ngăn lại một kiếm nơi tay thiên hạ ta có mặc dù không có t ỷ linh kiếm chim sơn ca đao loại máu kia thị tương liên giống như phù hợp nhưng hàm quang cũng là thiên hạ thần binh lại thêm hắn bù đắp võ công tu vi đại thành phối hợp thần binh chi lợi coi là thật như hổ thêm cánh vốn bốn không có dư thừa nói nhảm trong lúc k ị chiến nhưng văn đinh tu trong miệng một tiếng hét dài lật tay chuyển động mũi kiếm kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo hùng hồn kiếm kỉnh như núi hô tựa như b i ể n gầm trực tiếp hướng về đối diện thủy m â u âm cơ ở vang p h á c h trả mà tới trả lẽ lại sợ ngươi mặc dù thông qua vừa rồi giao phong đã biết đinh tu tu vi võ công so sánh với chính mình chỉ mạnh không yếu nhưng thủy m â u âm cơ trên mặt nhưng không thấy nửa điểm e ngại thân là thần thủy cung chủ nhiều năm đ ú c thành vô địch tên nơi đây lại là nàng sân nhà vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không hướng bất kỳ đối thủ yếu thế chớ nói chi là đối thủ chỉ là một cái sơ xuất giang hồ hợp bối chìm nhưng vừa quát đưa tay một kiếm hư không vạch một cái luân phiên động tác giống như nước chảy mây trôi chỉ gặp hư không run lên như nước gợn sóng ba động ở giữa trong lòng bàn tay lợi kiếm nương theo lấy một tiếng rào rào ngăn lại như núi kiếm khí đồng thời kiếm quang lăng lệ phá không mà ra chương 276, t h i ê n nhất sinh thủy thập nhất miết bàn chương 276, t h i ê n nhất sinh thủy thập nhất miết bàn võ ngươi lên kiếm thủy mẫu âm cơ xuất thủ không giữ lại chút nào lăng lệ kiếm quang g à o t h é t phá không nhưng đinh tu nhưng không thấy nửa điểm xu hướng suy tản trong miệm một tiếng hét dài âm dương chân nguyên vận chuyển chân lực thêm thúc trong n á y mắt khi thế chủng tiêu bốc lên vốn bốn hú dài âm thanh bên trong chỉ gặp đinh tu thân hình nảy lên đột nhiên kiên quyết ngoi lên phóng lên tận trời đông dưng thẳng lên hơn mười t r ư ợ n g trong nháy mắt lại diễn sinh ra trọn vẹn mười đạo thân ảnh mười đạo, đạo kiếm quang tại nửa ngày không t r u n g dẹp thành một mảnh d i ế t lưới nhưng lại tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt một lần nữa dung hợp là một thuế biến phiêu m i ệ u kiếm pháp hóa thành đến cực điểm một kiếm phá không thẳng thủy mẫu âm cơ sát c h i ề u nương theo lấy một tiếng âm vang tràn lan bắt phương kiếm khí lăng lệ đến cực điểm nợ rộng rộ lẫy hoa hoa ở ngoài sáng diệt ở giữa xác định thắng bại bang phá không l đâm vào thủy m â u âm cơ ba thức cương khí hộ thân bên trên sắc bén không gì sánh được kiếm khí mang theo một cỗ thấu xương kỳ h ẳ n mặc dù thủy m â u âm cơ có ba thức khí tường hộ thân giờ này k h ắ c này cũng cảm giác trên thân phát lạnh huyết dịch khắp người đều giống như trong nháy mắt này bị nạnh sinh sinh đông kết đinh tu người đáng chết ta một kiếm kinh thần dù là thủy m â u âm cơ cũng không nhịn được vừa sợ vừa giận càng có vẻ hoảng sợ không hắn chỉ vì nàng phát hiện đinh tu nắm giữ trong tay chi kiếm lại để cho nàng cảm nhận được một cỗ mánh liệt uy hiếp cho dù ngưng kết ba thức khí tường hộ thân cũng có một loại bảo hộ không được cảm giác của mình nghe vậy đinh tu không nói hai lời. lúc này về một trong âm thanh cười sẵn sàng đây cũng chính là ta muốn nói tới đi thủy mẫu âm cơ hôm nay giới kiếm chúng ta đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn nhẹ nhàng giơ lên trong tay lợi kiếm hàng quang run lên tách ra trước đây chưa từng gặp đến cực điểm hàn mang lạnh leo kiếm ý đông lạnh triệt phương viên m ặ t hồ cũng như hắn thời khắc này t â m tốt đã ngươi muốn tự tìm đường chết ta không để ý thành toàn ngươi ta sẽ dùng ngươi máu tươi để cho ngươi minh m ạ c h thần thủy cung không phải ngươi có thể đặt chân địa phương thủy mẫu âm cơ thấy thế lúc này về một trong âm thanh hử lạnh chỉ là trong miệm nàng mặc dù để đó ng nhưng đang khi nói chuyện ánh mắt lấp lóe h i ệ n nhiên trong lòng biết trước mắt đinh tu phi là bình thường đối thủ coi như nàng tự phụ tu v i đang l â m tuyệt đỉnh tung hoành thiên hạ không đâu đ ị c h nổi cũng cần phải cẩn thận ứng đối thiên nhất sinh thủy sóng giữ tuân ra không hay nói thủy mẫu âm cơ vừa ra tay thiên thủy thần công liền liền sách v ậ n đến cực hạn lập tức lợi kiếm trong tay kình thiên dơ cao thoáng chốc nước hồ nước c ủ n quận thủy khí hội tụ hình thành một cỗ kinh thế hai tổ quy năng kinh khủng song phương đến cực điểm giao phong dưới một kích toàn bộ mặt hồ tầng băng nổ tung băng xuống hồ nước dòng nước siết gọn sóng tựa như sôi trào bình thường to lớn khí lãng bay cuộ mang theo vô tận kỉnh lực lan tràn ra ân không tốt bên bờ cung nam yến thấy thế vội vàng trong miệng một tiếng khét ê ớ đám người nhanh chóng lui đến đằng sau ta t h â n thủy cung chúng nữ vội vàng ứng thanh mà động tại chỉ chớp mắt ở giữa liền liền cùng nhau thối lui đến cung nam yến sau lưng lập tức chỉ kiến cung nam yến trầm rộng vừa quát sách vận nội nguyên nương theo lấy nàng song trưởng ra sức hướng về phía trước đầy vành trướng trưởng lực nhất thời gào thét mà ra thân là thủy m ẫ âm cơ tọa hạ xuất sắc nhất đệ tử cung nam yến một thân võ công độ cao phóng nhãn trên giang hồ đã coi là hàng đầu thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ giờ phút này toàn lực xuất thủ càng thấy uy thế b lại đầy trời trong gió lốc, trời gió đầy trong trừ vỏ bang kiếm, vỏ kiếm một t r bạc kiếm ý hùng hồn vô địch tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga cường thế đỡ được đập vào mặt gió lốc kịch lãng nhậm như ý cầm kiếm vỏ mà đứng trong lòng tràn đầy hãi nhiên thật vất vả đình thần lại nhìn giữa sân ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt danh kiếm trong tầm tay đinh tu chứng cứ sân nhà ưu thế thủy mẫu âm cơ đương đại song cường cực đoan giao đấu kịch liệt nhất xung đột kịch liệt nhất tranh đấu đ ấ u chính là trên thân kiếm người tranh là d ư ớ i kiếm hồn thiên nhất sinh thủy sóng biển ngọc trời thân hình giao thoát kiếm chiến đấu mấy trụ c hợp mắt thấy đinh tu tu là sâu xa giống như h i ê n h ả i khó giỏ lại hàm quang trên thân kiếm phát ra cực hàn kiếm khí đối với mình trên người cương khí hộ thân có lớn lao khắc chế thủy mẫu âm cơ trong lòng biết không nên đánh lâu ngay sau đó vội vàng lại vẫn đến cực điểm sát chiêu muốn n ư ớ ta ngươi có phần này năng lực sao quan tưởng tinh vân luyện thần có thành tựu vụ đắp sau cùng thiếu hụt lại thêm thời cổ danh kiếm trong tầm tay bây giờ đinh tu chính là khí vận cường thịnh thời điểm một thân tu vi c à n g là đạt đến trước nay chưa có đ ỉ n h phong tất nhiên là không sợ thủy màu âm cơ mảy may trầm giọng vừa quát phun r a nuốt vào đại h o a n g thể nội âm dương chân nguyên bắn ra một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại tâm niệm trổ đến vận kiếm như thần kiếm thế như núi liên tiếp cất cao khí t r ù n g chín tầng mây mây xanh kiếm mười thiên táng đối đầu trước đây chưa từng gặp cương địch đinh tu không chút do dự tái hiện kiếm đạo cực chiều thoáng chốc chỉ gặp hắn quanh thân phong vân hội tụ, từng đạo kiếm khí bay quanh người xoáy nương theo lấy hắn dơ lên cao cao hướng lên trời trường kiếm tại trong nháy mắt liền tụ hợp thành một đạo to lớn kiếm trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên chín tầng mây lại ngươi khiên động phong vân biến ảo nhìn một cái t r ờ i hiện ra dị tượng lòng sinh r u n g động anh. Tăng thiên một kiếm, cách một thế hệ tái hiện, đinh tu công thúc cực hạ, một cỗ xâm nhiên cách thế hệ kiếm, tái tu hàng khí, ngưng oanh t à n nhiên, khói chiều như biển dậy sóng, trong ngáy g khói chiều phủ bao dậy mắt to kiếm khí lăng lệ không gì không phá trong chốc lát liền đã xông phá thiên địa trở ngại mang đến nguy hiểm trí mạng thủy m â u âm cơ h á i thế một kiếm đảo mắt lôi đ ỉ n h phách c h ả mạt tới hai người cực chiêu lại tương đối lập tức mặt hồ chấn động nhấc lên sóng to gió lớn t r ù n g tiên đinh tu thân hình r u lên trên mặt hiện ra một vòng mất tự nhiên đường hồng mà thủy m â u âm cơ thì là trực tiếp kêu đau một tiếng khoe miệng đã hiện mới đỏ đắng giận chết thôi mặc dù bị thương nhưng lại không đủ để, để thủy mẫu âm cơ kinh sợ thối lui ngược l ạ i t mặt thủy mẫu ộ âm cơ sắt chiêu đinh tâm tu trong t miệng hét dài một tiếng vốn đã đạt đến cực hạn phiêu miệng kiếm pháp tái hiện cảng thượng tầng hơn kiếm thức dù cho là danh sưng vô địch thiên hạ cao thủ tệ thế nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phản thai đối mặt hàng quan kiếm khí xâm nhập dù là thủy m â u âm cơ cũng khó có thể tiếp nhận trong miệng kêu đau một tiếng thân hình đột nhiên run lên cả người đã không cầm được về sau bay ngược mà ra cái này lùi lại chính là trọn vẹn xa vài chục trượng ẩm vang một tiếng ngã vào trong hồ nước chìm vào đáy trường hai trăm bảy mươi bảy Sinh tử Biến. Chương 277, Sinh tử Biến. sự i Biến. Sinh Biến. n Chương h Thuệ Thuệ tử tử s thật chứng minh lý quan ngư không có nhìn lầm thủy m â u âm cơ thủy m â u âm cơ hoàn toàn chính xác coi trời bằng vùng không đem người nhìn ở trong mắt mà nàng cũng xác thực có được coi trời bằng vùng vô liếng bất quá lý quan ngư đến cùng nhìn lầm đinh tu hắn vốn cho rằng đinh tu vo công mặc dù cao cường nhưng đối đầu với thủy m â u âm cơ thiết trung đường hai vị này c h u y ể n thuyết sống hoặc nhiều hoặc ít hay là khó tránh khỏi sẽ có một chút c h a n h l ệ n h cho nên cuộc quyết đấu này hắn cũng không xem trọng đinh tu không chỉ là lý quang ngư bao quát thiết sơn đạo trường l ạ g yên thiền lớn ở mức cùng trích tinh vũ sĩ đẹp trai một bầm ở bên trong tất cả mọi người không coi trọng đ ì n h tu cho là trận chiến này đ ì n h tu chiến bại tỷ lệ rất lớn thế nhưng là kết quả lại là bọn hắn đều đ o á n sai thủy m â u âm cơ cũng nhìn lầm nàng quá tự phụ tự phụ bằng vào thực lực của mình vô luận đối mặt đối thủ như thế nào vô luận tại dạng gì tình huống d ư ớ i đều có thể thất bại đối thủ phá hủy đối thủ đó cũng không phải nàng lần thứ nhất phạm sai lầm đúng vậy thủy mẫu âm cơ bỏ lỡ mà lại không chỉ một lần nàng cả đời này chí ít bỏ qua hai lần chí ít nàng cho là mình cả đời chí ít sai hai l nhưng t u y ệ t không bao quát trước mắt lần này thứ nhất nàng cho là mình thực sự không phải là m ái thượng hùng nương tử hùng nương tử không phải nữ nhân mà là nam nhân một cái so nữ nhân còn nữ nhân nam nhân thủy m â u âm cơ vốn không biết hùng nương tử là ca nam nhân nếu không lấy nàng ca tính tại nhìn thấy hùng nương tử lần đầu tiên liền sẽ không chút do dự giết hắn chính là bởi vì không biết cho nên nàng mới có thể yêu hùng nương tử tình yêu loại vật này thật sự là thế giới này thần bí nhất nhất không thể biết nhất không cách nào k h ô n g chế tồn tại liền xem như mạnh như thủy mẫu âm cơ dạng này võ lâm nhân vật trong truyền thuyết cũng không thể ngoại lệ cho nên thẳng đến ái thượng hùng nương tử đ ằ n sau nàng mới phát hiện hùng nương tử không phải nữ nhân mà là một người nam nhân nhưng chờ đến lúc kia hối hận cũng đã mượn rồi t h ú n g chi hùng nương tử cũng đã dùng mị lực của mình chinh phục nàng trên thực tế nếu như hai người cứ như vậy qua x u ù n g dưới nói không chừng cũng là một kiện cực tốt sự tình lâm vào tình yêu vòng xoáy thủy m â u âm cơ cũng nguyện ý cùng hùng nương tử cứ như vậy không hỏi thế sự qua x u ù n g dưới khả hùng nương tử lại cũng không nguyện ý thư phục tại thủy m â u âm cơ cuối cùng uy hiếp thủy m â u âm cơ muốn rời khỏi thần thủy cung mặc dù hùng nương tử người này cũng coi như được là trong giang hồ nhất lưu cao thủ nhưng so sánh thủy mẫu âm cơ nhưng lại không tính là cái gì kỳ thật lúc kia nếu như thủy m â u âm cơ muốn sát hùng nương tử bất quá chỉ là động một chút ngón tay sự tình chỉ bất quá bởi vì nàng yêu hùng nương tử bởi vậy cũng không nghĩ tới sát hùng nương tử khả hùng nương tử phen này cử động không thể nghi ngờ cũng thương thấu lòng của nàng nàng đáp ứng phóng hùng nương tử rời đi mà lại để hùng nương tử phát hạ thế độc cả đời này cũng không thể lại đến thần thủy cung hùng nương tử tuân thủ hứa hẹn rời đi thần thủy cung nàng cũng vì không hy vọng tiểu kiến hùng nương tử chết thảm thế là liền thông cáo thiên hạ nói hùng nương tử đã sớm bị chính mình chu sát từ đó đằng sau trong giang hồ liền không còn hùng nương tồn tại bởi vậy thủy mẫu âm cơ cho tới nay đều cho rằng ái thượng hùng nương tử là nàng cả đời này làm đắc tội sai một việc bất quá lấy nàng cá tính mặc dù sai nhưng cũng không hối hận bởi vì nàng đích sắc thật yêu hùng nương tử đương nhiên cũng thật hận cái này đã từng cho nàng mang đến quá nhanh vui nam nhân nhưng chưa từng nghĩ thời gian qua đi hơn hai mươi năm nương theo lấy t i đ ổ tính chết thảm thủy mẫu âm cơ đột nhiên phát hiện nàng đ ờ i này làm được sai nhất một sự kiện không phải ái thượng hùng nương tử mà là không nên đ ể rượu tăng vô hoa đến thần thủy cung vì nàng giải độc phật kinh bởi vì nếu như vô hoa chưa có tới thần thủy cung cái t i đồ tính sẽ không phải chết ti đồ tinh không phải người khác chính là cái kia chúng rượu tăng vô hoa tính toán cùng nàng yêu nhau cũng vì hắn trộm lấy thiên nhất thần thủy cuối cùng lại thảm bị vô hoa vứt bỏ cuối cùng xấu hổ tự vẫn thần thủy cung đệ tử đồng thời nàng cũng là thủy m â u âm cơ nữ nhi là thủy m â u âm cơ cùng hùng nương tử nữ nhi ti đồ tinh chết nàng liền không còn nữ nhi mặc dù ngày thường nàng đối với ti đồ tính cùng mặt khác thần thủy cung đệ tử một dạng là thờ ớt nhưng nữ nhi dù sao cũng là nữ nhi không phải người bình thường có thể so sánh cũng nguyên nhân chính là này nàng cho là đây mới là nàng cả đời này làm được sai nhất một sự kiện càng là nàng cả đời này hối hận nhất sự tình cho nên khi biết chân tướng sự tình đằng sau nàng quyết định không phải g i ế t vô hoa không thể bởi vì nàng đối với vô hoa hận ý đã vượt qua trên đời bất cứ người nào bao quát hùng lương t ử ở bên trong lúc này mới có cung nam yến trở các loại thần thủy cung đệ tử quy mô xuất động ngựa không dừng vó đi tề nam vì chính là muốn g i ế t chết rượu tăng vô hoa rượu tăng quả sung nhưng chết nhưng cũng ngoài ý muốn đưa tới đinh tu khiêu chiến đối với cái này nàng đương nhiên là không thèm để ý thậm chí đang nghe cung nam yến nói đinh tu một đối một chính diện rét chết thạch quan âm nàng cũng không để ý chút nào có thể nàng làm sao cũng không có nghĩ đến cái này sẽ trở thành nàng đời này phạm vào cái thứ ba sai lầm c h i m vào đáy hồ thời điểm thủy m â u âm cơ trước mắt hiện hiện qua trước đây đủ loại trong tháng chốc nàng tự a hồ tiến nhập một cái trước n à y chưa có cảnh giới kỳ diệu nước này hồ này thiên địa này trước mắt hết thảy bốn bề văn vật đều rất giống có được tình cảm của mình bao quát trong tay nàng thanh kiếm kia gửi phù du tại thương minh mịt mù b i ể n cả tại một hạt thiên địa vô hạn rộng lớn tự thân vô hạn nhỏ bé hai người tức một tiểu thiên địa hợp ngoại giới vô cùng lớn thiên địa tự nhiên có thể mượn nhờ thiên địa có được sức mạnh vô cùng vô tật a n h minh ngộ trong né mắt đang hạ xuống thân thể đột nhiên ngừng lại Lập tức, chỉ gặp tức, thủy chỉ mặc â âm đây u kiếm. Kiếm, dung chậm kiếm, kiếm, mắt một, một cơ cỗ trước đây chưa dơ thiên như nháy hợp rãi trong trong người, lên là này từng tay tựa g địa, p l ự lượng khổng lồ, khổng vang phát, vô tận phát, ẩm vô bộc dù ò n nước động, sông nước, phóng lên tận trời ân. Chăn đầy vụn băng trên mặt hồ, đinh tu đứng trên mặt nước. g khuấy phá hồ, tu đầy mặt mặt mặt Mặc trời d thủy m â u âm cơ đã bị hắn một kiếm t h i ê n táng chìm vào đáy hồ nhưng ở không có nhìn thấy thủy m â u âm cơ thi thể trước đó hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là mình đã lấy được thắng lợi cuối cùng ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong từng đạo cọc nước hỗn tạp lấy vô số vụn băng bay vút lên trời vô biên trong sóng nước một bóng người bạn không mà lên áo trắng ngân kiếm không phải người khác thình lình chính là thủy m â u âm cơ Đinh nhìn Thu t r ư ớ chỉ mắt t ủ y mâu âm cơ, c h cảm thấy người trước mắt tựa như phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa to lớn trong n g á y mắt khí tức khó lường lại để hắn có loại khó mà diễn tả bằng lời hưng ơ phân a trong miệng của hắn không nhịn được phát ra cười dài một tiếng lập tức không nói hai lời trực tiếp giơ kiếm trước người gáy hồ một rơi ngươi trở nên khác với lúc đầu nhưng dạng này vừa vặn đến để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhi người sẽ như nguyện mặc dù bản thân bị t r ọ c thương nhưng trên tu vi đột phá làm cho thủy m â u âm cơ lại lần nữa tự tin đứng lên mà lại so lúc trước càng thêm tự tin thân tung giữa không t r ú n g từ trên trời gian xuống nhân kiếm hợp nhất thẳng đến đinh tu cường thế đánh tới tới đi tới đi tới đi không sợ hãi chỉ có đầy ngập hư vấn đối mặt tu vi lâm trận đột phá thủy m â u âm cơ đinh tu trong miệng hét dài một tiếng dưới chân phát lực ra sức đập mạnh lập tức mặt hồ khoé động bọn nước văng khắp nơi ồn bốn trầm g ọ n vừa quát bên trong đưa tay giơ lên hàm con kiếm mũi kiếm chỗ hướng không yếu thế chút nào thẳng đột kích cường địch hai người xong kiếm giao phòng lấy nhanh đối với nhanh, lấy mạnh đối với mạnh nhất thời song phương sát chiêu giao thế xích huyết liều mạng điên c u ồ n g chi quyết đến chết mới thôi chương hai trăm bảy mươi tám thất phật diệt tội chân ôn chương hai trăm bảy mươi tám thất phật diệt tội chân ôn bình hồ phong ba chiến vân lên trên thân kiếm luận võ hàn quang ngưng đinh tu thủy mẫu âm cơ đương đại mạnh nhất hai đại cao thủ triển khai trước đây chưa từng gặp khoáng thế quyết đấu trên mặt hồ chiến hỏa cháy hưng ơ hực vô tận thủy khí bốc lên mơ mơ hồ hồ bao phủ toàn bộ mặt hồ chiến trường đắng chết mặc dù tu vi đã đột phá nhưng ở đối mặt đinh tu thời điểm thủy mẫu âm cơ vẫn là không dám có nửa điểm chủ quan nhất là tại hai người s o n g kiếm giao phong thời k h á c mận rác như nàng lập tức cảm thấy một cỗ r ư ớ c n a y chưa coi un tung đắc ý chính mạnh liệt mà đến muốn đưa nàng triệt để t h ố n vệ cảm thấy cực kỳ tức giận trong miệng một tiếng gầm thét thương minh kiếm khí ngút trời lâm nhiên thẳng hướng đinh tu không sợ hãi chính diện tương đối đinh tu một tay nhẹ dơ lên năm ngón tay mở ra hư không một nắm vậy mà dựa vào huyết n ụ c chi khu cưỡng ép nắm lấy thủy m â u âm cơ lăng lệ không gì sánh được một kiếm này cùng lúc đó đưa tay một kiếm hàn quan phong man chỗ hướng mạnh liệt nhất một kiếm đột nhiên đâm vào thủy mẫu âm cơ cương khí hộ thân bên trên thủy cực ố nhiên s ắ kỳ cường t hãn m u mở ở top và ở lực lượng bạo phát hai người thân hình run lên đồng thời hướng về sau lui nhanh dưới chân đạp xuống chỗ trên mặt nước nổ tung từng đạo xóm nước bọc nước tại ánh trăng chiếu dọi xuống hiện ra lộng lấy dị sắc nhưng càng là mỹ lệ càng là nguy hiểm mỗi một đoá trong bọc nước đ ề u ẩn chứa đáng sợ k i n h lực có thể là phá hủy hết t h ể ngươi s á t thực rất mạnh nhưng thủy mẫu âm cơ hôm nay vẫn phải ban cho ngươi đời này kinh tâm nhất bại một lần đột phá đã từng cảnh giới gông xiềng giờ này khác này thủy mẫu âm cơ từ cảm giác trận chiến này đã nằm chắc thắng lợi trong tay ngay sau đó thiên thủy thần công vận chuyển trong lúc nhấc tay tình động thương minh của kiếm muốn nhất cử đánh giết trước mắt đối thủ nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ ngay tại hắn sách vận nội nguyên sát na hoành đột nhiên tới một tiếng kinh bạo vội vàng không kịp chuẩn bị thủy mẫu âm cơ thân hình run lên nương theo lấy trong miệm kêu đau một tiếng cả người không cầm được hướng về sau phá toái cương khí hộ thân còn có trên thân chuyển đến đau nhức kịch liệt để nàng không nhịn được vì đó một trận k i n h sợ điều này có khả năng trên thế giới này không có cái gì là không thể nào nếu có đó chính là ngươi năng lực còn chưa đủ đinh tu thấy thế lạnh nhạt trả lời ngươi sẽ không ngây thơ coi là vừa rồi một kiếm kia ta là bởi vì đánh không lại ngươi cho nên mới không có phá vỡ ngươi cương khí hộ thân thôi thủy m â u âm cơ cao mày nói chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải đinh tu cười trả lời ta biết ngươi lần này đột phá cảnh giới công xiềng đã tiến k u y tiên nhân tri đạo có thể mượn nhờ thiên địa trí lực cho dù phá vỡ ngươi cương khí hộ thân cũng rất nhanh liền có thể chữa trị nhưng ta gửi khí tại kiếm tàng kiếm tại phá chuyên phá ngươi bên ngoài thân bí khiếu khiếu huyệt vừa vỡ chân khí hộ thân tự nhiên là sẽ phá toái tán loạn thì ra là thế ngươi thật đúng là giỏi tính toán a xem lúc trước chiến đấu cho đến giờ phút này thủy mẫu âm cơ mới cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ ngươi lai、like, vừa rồi kịch liệt c h é m giết cũng không phải là đình tu kiếm không đủ lực đã không thể phá mở hộ thân cương khí của nàng mà là cố ý tính toán muốn triệt để đánh tan hộ thân cương khí của nàng hết lần này tới lần khác thật đúng là thành công đáng giận a giận giận, giận trong lòng biết trung kế thủy m â u âm cơ khó đẻ nén trong lòng phẫn nộ khí chấn động kiếm dưng lên lại cưỡng ép hấp thu hồ nước ở giữa tràn ngập thiên địa thủy khí hội tụ chính mình một thân lập tức hơi nước trong mông lung thiên địa tối không ánh sáng thiên nhất thần thủy vạn vật c h i nguyên toàn lực buộc phát thủy m â u âm cơ trợ hiện thiên nhân dị tượng lại nạp vô tận thủy nguyên chiến lược đột phá cực hạng thương minh cổ kiếm trong chớp mắt này tách ra trước đây chưa từng gặp l ó a mắt t ừ mang chỉ một thoáng nồng đậm hơi nước bao phủ lờ mở thiên địa bên trong nhấc lên một cố đủ để thôn tính tiêu diệt vạn vật khủng bố gió lốc trực tiếp hướng về đinh tu điên cuồng tùy ý phẫn nộ chúa t ể thân thể của mình buộc phát ra siêu việt cực hạng quyết giết hết t h ể khủng bố một k í c h ga bốn đây chính là người cảm ngộ đi ra thiên nhân hợp nhất s a o có thể mượn thiên địa thủy nguyên chi lực vào một thân có được vô cùng vô tận lực lượng s ắ c thực bất p h ả m vì biểu hiện k ì n h ý ứng ngươi chiêu này không sợ hãi thủy khí trong gió lốc liếc thấy trói mắt ánh vàng đinh tu cầm kiếm trang nghiêm đứng trang nghiêm giống như một tôn cổ lao thần linh trên dưới quanh người đều tản ra sáng trói thần quang tranh cùng một thời gian hàng quan kiếm cũng không ngừng rung động thần binh như có linh lập tức tách ra giống như thực chất tia sáng trói mắt chiếu phá h tám đục thành một phóng lên tận trời như muốn đem thiên địa đều tại đây khắc xuyên qua uống bốn đối mặt khí thế hung hung thủy m â u âm cơ đinh tu danh kiếm trong tầm tay trong miệng một tiếng hét dài như lai bất diệt kim thân vận chuyển đến cực hạ n cảnh giới lập tức một đoá giống như thực chất màu vàng liên hoa nên g không nở rộ thất phật diệt tội liên hoa thánh d i ệ u quyết thắng chi chi c ê u đinh tu sơ hiện thất phật diệt tội chân n ôn dung hợp phiêu m i ể u kiếm thức thể nội âm dương xong cực chi lực không đoạn giao tóe dung hợp sinh ra một cỗ đương song cực chi lực không đoạn giao tóe dung hợp sinh ra một cực chi lực không đoạn giao tóe d n g hợp sinh ra một cực đối diện thủy m â u âm cơ cũng đã đưa vào trước nay chưa có cực hạn sắc khí đầy người bao phủ phương viên chỉ gặp nàng thân thể b ộ t phía vô cùng vô tận thủy khí t ụ đến tạo thành một vòng xoáy khổng lồ chầm chậm chuyển động ở giữa vậy mà khiến cho không gian đều rất giống bóp méo đứng lên lân bên hồ trên bờ nhìn một màn trước mắt nhậm như ý thần s ắ c trên mặt không khỏi biến đổi đây chính là công tử trong miệng thiên nhân hợp nhất chi c ả n h sao lại có thể trực tiếp khiên động tiên h địa chi lực là dùng thủy m â u âm cơ quả nhiên đáng sợ đinh tu a đinh tu ta làn nên tán thưởng dũng khí của ngươi hay làn nên nói ngươi ngu xuẩn đầu trong lòng một tiếng thở dài trước mắt đã mất cảm giác thủy m â u âm cơ đột phá cực hạn một kiếm thủy khí sóng to quét sạch nhét đầy bắt phương cơ hồ muốn đem cả phiến thiên địa tất cả đều nuốt vào h á c á m nhưng mà ngay tại mảnh này lờ mờ trong thiên địa lại có một đạo sáng chói chói mắt thánh mang phóng lên tận trời hai người hai thanh kiếm cực đoan nhất t r ù n g kích dẫn bạo kịch liệt nhất sinh tử giao phóng nhấc lên kinh thiên động địa đánh nộ h o n h nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang là bại cương địch là tranh thứ nhất đinh tu thủy mẫu chương hai trăm bảy mươi chín kết quả ngoại ý mới chương hai trăm bảy mươi chín kết quả n g o à i ý mới u thương minh một kiếm phá không đến mặc dù đâm trúng đinh tu nhưng cuối cùng không thể đột phá như lai bất d i ệ t kim thân phòng ngự l a n g lệ kiếm phong lệnh gia chuyển s á t đinh tu thân thể mà qua mà cùng lúc đó đinh tu trong tay hàm q u a n kiếm lại công bằng rán rán chắc chắc đâm vào thủy mẫu âm cơ lồng ngực ngươi t a lần nữa bị thương nặng thủy mẫu âm cơ vừa sợ vừa giận lại tại động khí trong n h y mắt khiến động tương thế n g ự c lập tức máu tơi ư bắn tung tóe nhưng nàng lại vẫn cường tự gượng chống nói muốn giết ta không có dễ dàng như vậy có đúng không nghe được thủy mẫu âm cơ lời nói mắt thấy thủy mẫu âm cơ liều mạng bị thương nặng mạnh thúc thiên thủy thần công muốn lại đi liều mạng một k í c h đinh tu lúc này về một trong âm thanh từ chối cho ý kiến hư lệnh lập tức một cái nhấc tay chuyển động mũi kiếm hàm quang thân kiếm rung động thần quang sáng chói tại trong nháy mắt tạo thành một cái quang mang vạn trượng con kén đem thủy mẫu âm cơ cả người đều bao phủ tại bên trong thủy mẫu âm cơ gặp lợi kiếm xuyên qua thân thể lúc đầu thương thế đã nặ sắc bén kiếm khí bộc phát dọc theo huyết mạch kinh mạch lan tràn thông suốt toàn thân tựa như liệt h ỏ a n ấ u dầu muốn từ trong ra ngoài chỉ để đánh tan thủy m â u âm cơ suốt đời tu hành thiên thủy thần công đắng giận người muốn phế ta võ công phát giác được thể nội dị thường biến hóa thủy m â u âm cơ nhất thời sắc mặt đại biến nàng làm sao cũng không có nghĩ đến đinh tu mục tiêu vậy mà không phải giết chết nàng mà là muốn phế đi võ công của nàng nàng có tâm phản kháng nhưng giờ này khắc này trong ngoài đều k h ố n đốn phía dưới đúng là lực bất p ò n g tâm ngược dòng chân nguyên tượng trưng cho thất bại sắp đến nàng mấy chục năm qua dùng vô số đối thủ tính mệnh đúc thành vô địch tên tại thời khắc này tất cả đều biến thành trăng trong nước hoa trong kính càng như mộng nguyễn bọc nước sắp phá diệt thủy m â u âm cơ vô địch truyền thuyết kết thúc đối mặt sắc mặt đại biến thủy m â u âm cơ đinh t u không nói hai lời lại thuốc mũi kiếm hàng quan g kiếm khí bộc phát quần quận không dứt rót vào thủy m â u âm cơ thể nội giống như hồng thủy vỡ đê tiến quân thần tốc rốt cục triệt để đánh tan thiên thủy thần công gồm bốn cùng lúc đó lại nghe một tiếng hét dài đinh t u vận chuyển minh hải quy nguyên kỉnh một cỗ to lớn hút vào trí lực đem thiên thủy thần công sụp đổ sau hình thành chân khí l ề u thu n hút vào chi lực chuyên vì sức đẩy nổ tung ẩm vang một tiếng khí lưu của quyển trực tiếp đem thủy m â u âm cơ đánh bay ra ngoài hàng quan g kiếm rút ra thân thể không thể tránh né mang theo một chùm máu tươi về r a rơi vào trong hồ nước đem nước hồ đều n h u ộ n thành một mảnh trói mắt huyết hồng đầy g i ấ y màu đỏ tươi bên trong thủy m â u âm cơ bay ngược mà ra bay xuống đến bên mở, rơi xuống đất trong n h á y mắt thân hình một lảo đảo liền muốn hướng về sau đổ xuống c u n g chủ một đám thần thủy cung môn nhân thấy thế vội vàng xông về phía trước đến đây đem thủy mẫu âm cơ thân thể đỡ lấy nhưng cả đời mạnh hơn thủy mẫu âm cơ cho dù chiến bại v trấn khai tiến lên đỡ đ ắ m người lập tức một mặt quật cường nhìn về phía đinh tu ta thua rồi giết ta thôi đinh tu tung người một cái nhảy về trên bờ giơ tay ở giữa hàng quang kiếm đã còn về nhậm như ý trong lồng ngực vào kiếm đồng thời trong miệng không trả lời mà hỏi lại nói ta tại sao muốn giết ngươi thủy mẫu âm cơ nói ngươi biết đến ta nếu là thủ thắng nhất định sẽ giết ngươi ta biết đinh tu lạnh nhạt nói nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi ngươi là ta đi vào trên thế giới này đằng sau gặp phải mạnh nhất đối thủ ta không giết ngươi bởi vì con đường của ngươi còn chưa đi đến cuối cùng ân thủy mẫu âm cơ nói ngươi nói lời này là có ý gì đinh tú đạo thân người một tiểu thiên địa vũ ngoại là đại thiên địa trong ngoài tương hợp thiên nhân hợp nhất ngươi như là đã gõ mở cửa hộ liền có thành t i ể u thiên nhân khả năng ta tự nhiên là muốn giúp ngươi một tay thủy mẫu âm cơ cười n ạ o nói cho nên ngươi lấy bí pháp kéo ra trong cơ thể ta thiên thủy thần công tất cả nội lực là đinh tú đạo không phá thì không xây được phá rồi lại lập đơn giản như vậy đạo lý ta cho là ngươi nhất định sẽ minh bạch nhưng hiện tại xem ra ta tựa hồ có chút xem chọc ngươi thủy mẫu âm cơ trầm giọng nói loại này lừa gạt tiểu hài từ nói liền không cần lấy ra nói với ta nếu là thiên nhân hợp nhất liền muốn tận phế tự thân nội công vì sao ngươi bây giờ còn có thâm hậu như thế nội lực cái này sao đinh tu nghe vậy ngôn ngữ trì trệ nhưng hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng khẽ mỉm cười nói đó là bởi vì ta đi không phải thiên nhân hợp nhất tri lộ tự nhiên không cần cố kỵ những này nhưng ngươi thì lại khác mất thiên thủy thần công cố nhiên sẽ để cho ngươi suy yếu một đoạn thời gian nhưng ở trong lúc này ngươi có thể linh hoạt kỳ ảo tri thân câu thông thiên địa nạp thiên địa tự nhiên tri lực cho mình dùng triệt để thành cựu thiên nhân tri cảnh ừ nghe được đinh tu ngôn ngữ đáp lại hắn rõ ràng là thủy m â u âm cơ trong miệng hư lạnh một tiếng h i ệ n nhiên từ đầu đến cuối vị này đối với đinh tu lời nói đều chưa từng hoàn toàn tin tưởng thậm chí căn bản ngay cả tí xíu cũng không tin tốt à lời này đừng nói thủy m â u âm cơ liền ngay cả đinh tu chính mình cũng không tin hắn sở dĩ phí hết tâm tư đánh tan thủy m â u âm cơ thiên thủy thần công bất quá là trông mà thèm nặng cái tiên một thân đương thời có một không hai tuyệt thế nội lực không chút nào khoa trương ở thế giới này tại nội lực trên tu vi thủy m â u âm cơ nội lực tu vi cực cao là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất liền ngay cả cùng nàng đ ặ t song song là thiên hạ đệ nhất đại kỳ môn chủ thiết trung đường cũng không thể cùng nàng đ ị ợ h nổi thiết trung đường nội lực cố nhiên cao thâm mặt chắc bản thân hắn tu vi đã bất phàm lại thêm được dạ đế thê tử tu luyện hơn hai mươi năm giá y hệ thần công nhảy lên trở thành ngay lúc đó tuyệt đỉnh cao thủ về sau trải qua rất nhiều kỳ nộ g cùng khổ tu vo công tinh tiến dần dần đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi cũng nguyên nhân chính là này hắn có thể đủ cùng thủy m â u âm cơ cùng xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ bất quá không thể phủ nhận là thiết trung đường thể nội giá y hệ thần công nội lực dù sao cũng là đến từ ngoại nhân coi như trải qua hơn mười năm khổ tu rèn luyện s ớ m đã triệt để hóa nhập hắn tự thân tu vi ở trong nhưng bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà c ố này từ bên ngoài đến nội lực cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến hắn khiến cho nội công tu vi của hắn là không bằng thủy m â u âm cơ mà thủy m â u âm cơ loại chuyện lặt v ậ t này lấy truyền thuyết một thân công lực cường đại đương kim trên đời trừ đ i n h tu cái này mở hặc người xuyên việt đương đại đã không làm người thứ hai mớn nếu như đ i n h tu không có tinh niên g h ra lấy minh hải quy nguyên kình hút người nội lực pháp môn cũng còn miễn nhưng hắn nếu đã biết đối mặt dạng này lớn một cỗ thượng thừa nội lực cái này hấp dẫn cực lớn nhưng phàm là cái cán bộ đều gánh không được a bị người đánh bại, trọng thương, Còn r ú thủy đi một t â n nội lực, t h m â u âm cơ tâm t ì nghe h h k ô n tốt, đ i n Tu là c Dung Dung, vậy lúc này quay đầu nhìn về phía cung nam yến hỏi thần thủy cung bên trong cũng có ba người nay sao có cung nam yến nói lúc trước thiên nhất thần thủy mất trộm ta vốn cho rằng là sở lưu hương cất làm liền để hắn tiến về điều tra việc này đồng thời vì hắn có thể tận tâm tận lực liền mời về hắn ba vị hồng nhan tri kỷ h ừ nam nhân thủy mẫu âm cơ nghe chút sở lưu hương vậy mà đồng thời có được ba cái hồng nhan tri kỷ lúc này liền là h ừ l ạ n h một tiếng bất quá đinh tu phía trước thân là người chiến bại nàng cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói đã như vậy vậy liền thả các nàng thôi cái này cung nam biến có chút khó khăn nói chuyện này ta chỉ sợ không cách nào làm đến bởi vì thiên nhất thần thủy mất trộm sự tình đã điều tra rõ hung phạm chính là rượu tăng vô hoa mà không phải sở lưu hương cho nên ba ngày trước đó ta liền đã thả tô rung rung ba người rời đi hiện tại muốn thế nào mới có thể lại thả các nàng một lần ân đinh tu nghe vậy không khỏi n ữ mày hỏi ba người các nàng đã không tại thần thủy cung đúng vậy cung nam yến nói ngươi nên rõ ràng ta không có đối với việc này lừa gạt ngươi tất yếu mà lại lừa gạt ngươi hậu quả cũng không phải ta đủ khả năng tiếp nhận s ắ c thực như vậy trên giang hồ lấy võ vi tôn cường giả vi tôn nếu là lúc trước cũng c ò n miễn nhưng bây giờ đình tu nếu đánh bại thủy m â u âm cơ tự nhiên mà vậy cũng liền thay thế thủy mẫu âm cơ giang hồ địa vị thế tất muốn trở thành trên giang hồ mới truyền thuyết hãn đương nhiên có thể tự tin cung nam yến không dám lừa gạt mình bất quá hắn cũng không phải tốt đ u ổ i lúc này liền liền nói ngươi không dám gạt ta có thể cũng không đại biểu ngươi sẽ không gạt ta cho nên vì tự chứng trong sạch ta hy vọng thần thủy cung có thể giúp ta tìm tới tô dung dung ba người hạ lạc nếu không chuyện này liền còn chưa xong nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía thủy m â u âm cơ nói cung chủ ngươi nói cái này lớn như vậy thần thủy cung phải chăng cũng có hủy diệt một ngày thủy m â u âm cơ thần s ắ c trên mặt đã là hết sức khó coi nàng từ hư lạnh một tiếng nói ta sẽ phái người đi điều tra tung tích của các nàng về phần các hạng nếu là không muốn ỉ vào võ lực cưỡng ép lưu lại thỉnh cầu mau mau rời đi thần thủy cung không lưu năng khách vậy ta liền lặng chờ hồi âm như ý chúng ta đi đ ạ t được mình muốn đáp án đằng sau trong lòng biết lưu lại nữa sẽ dẫn bạo càng thêm cực đoan xung đột đinh tu cùng thần thủy cung lúc đầu cũng không có cái gì không chết không thôi thâm cựu đại h ợ n cũng không muốn diệt thần thủy cung thế là ngay sau đó liền liền chào hỏi nhậm như ý rời đi tắm rửa lấy ánh nắng ban mai sáng tạo ra một cái mới truyền thuyết công tử tô dung dung bọn người không tại thần thủy cung hiện tại chúng ta muốn đi đâu nhi về núi thành đi tim bắc ngựa hoàng hôn hoàng hôn một chiếc xe t r ư ợ tuyết t lái ra thâm cốc tiến vào một con sông lớn hai người cũng không bỏ thuyền lên bờ mà là thừa xe t r ư ợ tuyết t hành tại trên sông xuôi dòng xuống nhậm như ý chống đỡ một cây thật dài cây g ậ y trúc một bên khống chế lấy xe t r ư ợ tuyết t phương hướng một bên hướng về xếp bằng ở bong thuyền đình tu hỏi thăm không cần đinh tu không chút do dự lạnh nhạt trả lời trước tạm xuôi dòng xuống thôi cùng thủy m â u âm cơ chi chiến ta phải cần một khoảng thời gian đến trải vớt thu hoạch mà ngươi cũng muốn cố gắng tu luyện cho tốt dù sao đi theo bên cạnh ta kỳ thật cũng không an toàn cái này nhậm như ý ngay vậy hồi tưởng thần thủy cung bên trong tr n h ư n không được mang theo vài phần không tự tin nói công tử ta biết ngươi là vì ta tốt thế nhưng là ta sợ chính mình thiên tư không tốt không đạt được kỳ vọng của ngươi thiên tư không tốt đinh tu hồn không thèm để ý nói ai nói thiên tư không tốt nếu thật là thiên tư không tốt làm sao có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy khai tỏ ánh sáng ngọc công luyện tới tầng thứ sáu mặc dù là mượn ngoại lực nhưng cũng đủ để chứng minh ngươi thiên tư không kém thú n g chi không phải còn có ta sao ta sẽ giúp ngươi đa tạ công tử nhậm như ý ứng thanh nàng ngẩm đầu nhìn trời nói công tử ngươi nhìn hôm nay lập tức xe đen ban đêm đi thuyền thật sự là nguy hiểm rất không bằng chúng ta trước cặp bờ nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục đi đường không mượn t ố t cứ làm theo như ngươi nói đinh tu nhẹ gật đầu đáp ứng nhậm như ý đề nghị hắn cần thời gian tinh tu về phần thuyền hành hay không kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau nhậm như ý ngay sau đó vội vàng chống thuyền cập bờ cố định lại thuyền sau đó tại bên bờ trên bãi sông điểm một đống lửa trên kệ mấy con cá chỉ chốc lát sau liền liền có nồng đậm mùi thịt chuyển tới cái gì ngươi hỏi cá từ chỗ nào đến lớn như vậy trong sông chẳng lẽ còn thiếu mấy con cá vàng nhậm như ý hiện tại võ công đừng nói từ trong sông bắt mấy con cá xuống biển bên trong đi bắt cá cũng không thành vấn đề công tử cá n ư ớ n g xong nghe được nhậm như ý la lên đinh tu vừa rồi thản nhiên đứng dậy hắn hạ thuyền đi vào bên cạnh đống lửa tiếp nhận nhậm như ý đưa tới cá nướng nếm thử một miếng không khỏi khen như ý tay nghề của ngươi lại tiến bộ nhậm như ý cũng rất là khiêm tốn trả lời so với công tử ta còn kém xa l ắ m đâu đinh tu cười không nói ngồi tại bên cạnh đống lửa chuyên tâm ăn lên trong tay cả nướng vừa rồi hắn tán dương cũng không một tia một hào khoa trường nhậm như ý cá nướng tay nghề xác thực rất tốt chí ít đã có hắn năm điểm hòa hầu phải biết đinh tu thiêu nướng tay nghề đã có thể dùng thiên hạ vô song để hình dung nhậm như ý có thể bằng được hắn một nửa đã rất tốt ăn s o n g cấp tối đinh tu cũng không vội vã tiến vào trạng thái tu luyện mà là liền ở tại bên cạnh đống lửa bắt đầu chỉ điểm nhậm như ý tu luyện võ công không luyện khác chuyên luyện minh ngọc công cùng phiêu m i ể u kiếm pháp nhậm như ý mặc dù tư c h ấ t không kém nhưng nàng luyện võ thời gian quá muộn bởi vậy muốn để nàng trong khoảng thời gian ngắn nhanh trong tiến bộ liền không thể phân tâm minh ngọc công đã coi là đương kim trong giang hồ cao minh nhất nội công tâm pháp thượng t h ư ờ một trong lại thêm nhậm như ý hai lần linh khí nhập thể lại đang trong khoảng thời gian ngắn phục dụng lần theo đinh tu chỉ điểm tu luyện tất nhiên là càng thêm mau lẹ đinh tu thấy thế cũng tự tại bên cạnh đống lửa nhập định tiếp tục luyện hóa thể nội thiên thủy thần công nội lực và o ban ngày hắn đang tiêu hóa thủy m â u âm cơ võ công tinh nghĩa sau liên liên đã phát hiện thủy m â u âm cơ nội lực mặc dù tinh thuần nhưng dù sao không phải mình tu luyện ra được cho nên còn cần tiến một bước tinh luyện khổ tu hơn mười năm có thể xưng thế vô song đến từ thủy m â u âm cơ cố này nội lực khổng lồ quả thực không thể coi thường đinh tu mặc dù sẽ không đem luyện hóa thành nội lực của mình lại muốn tại tinh luyện đằng sau để mà tu luyện như lai bất diệt kim thân là một cái người xuyên việt có được rộng lớn tầm mắt hắn biết rõ tinh khí thần chính là người thứ ba bảo kỳ thật cũng không chia cao thấp chỉ cần đem bên trong một dạng tu luyện tới đăng phong tạo cực đều có thể trở thành bệ nghệ thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ chỉ là một người tinh lực có hạn cho dù một lòng tu hành cũng rất khó đăng phong tạo cực huống chi là ba cái đồng tu bác mà không tinh cuối cùng khó mà trở thành cao thủ chân chính là lấy trong chốn võ lâm hoặc là nội tu hoặc là ngoại luyện tuyệt đại bộ phận người đều là cả đời theo một người cái gọi là luyện thể chính là thông qua rèn luyện thân thể thu hoạch cường đại thể phách có được viễn siêu thường n h â n tưởng tượng lực lượng cường đại từ măng da huyết n ụ gân cốt nội tạng bắt đầu luyện lên tầng tầng tiến dần lên thẳng đến tẩy tủy thay máu c h i t để cởi lại phạm thân trở thành lục địa thần tiên một dạng tồn tại tại thế giới võ hiệp thuần túy luyện thể công pháp kỳ thật cũng không ít trong đó nổi danh nhất không ai qua được kim trung cháo thiết bố sam mà lại lưu t r u y ề n rất rộng cơ h ộ các môn các phái đều có tương tự công pháp truyền thừa mặc dù tại công pháp một chút chi tiết có chỗ khác biệt nhưng tu luyện hình thức trên cơ bản đều là không sai bị lắm chỉ là loại này thuần túy luyện thể ngoại công mặc dù trên giang hồ lưu truyền rất rộng người tu luyện cũng không phải số ít nhưng là chân chính có thể có thành tựu người lại là ít càng thêm ít đến một lần là bởi vì tu luyện loại công phu này cần tiếp nhận rất lớn thống khổ cũng không đủ tâm trí cùng nghị lực tuyệt khó nhận chịu được còn nữa tu luyện loại công phu này không chỉ cần phải dư thừa ăn thịt bổ sung còn cần đại lượng dược liệu phụ trợ cái này cần hao phí đại lượng tiền tài cũng không đủ vừa liếng căn bản chơi không c h u y ệ n càng sâu thêm liền xem như cả hai gồm nhiều mặt cũng không đủ thiên phú cơ duyên tu tập ngoại công có thể lại thành nhưng muốn chân chính đạt tới đang phong tạo cực cảnh giới gần như không có khả năng cũng h may hắn có bàn tay vàng trong tầm tay thần bí chi vũ cải thiện tiên phú thời không dị lực thuế biến tăng cốt tiên thiên cường kiện lại thêm chính mình lại sẽ điều phối đăng dược biết được minh hải quy nguyên nguyên tính nắm lấy ngoại lực tương trợ không cần lo lắng luyện thể sẽ kéo chậm nội công tu hành lúc này mới có nội ngoại kiêm tu lực lượng tâm niệm cố định hắn lúc này tiến vào định cảnh theo như lai bất diệt kim thân phương pháp tu luyện đem được từ thủy m â u âm cơ nội lực tinh luyện sau đó dọc theo toàn thân kinh mạch tản vào toàn thân cho đến thông suốt mỗi một tấc huyết mục đâu đâu cũng coi ông chỉ một thoáng đinh thu thể nội tựa như lên lớn lao biến hóa từng tấc từng tấc huyết mục từng viên tế bào tại bị hấp thu tới tràn đầy nội lực đằng sau cấp tốc bắt đầu tiến hóa lớn mạnh phản phát sinh mệnh cấp độ tại tăng vọt đ ỗ n g nhiên hắn nhảy lên một cái rơi vào bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g trên một mảnh đất trống vọt người dậm chân thuần dương trưởng như đồng hành vân lưu nước bình thường thi triển đi ra hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa lực lượng khổng lộ xuất trường phát chiêu theo một chiêu một thức s ử x u ấ t không khí chung quanh đều bị hắn kéo theo lấy từ từ hình thành một cái không khí vòng xoáy nhờ vào thủy mẫu âm cơ suốt đời tu luyện mà đến khổng lồ nội lực đinh tu thân thể đã tới như lai bất diệt kim thân một chỗ cửa ải lúc này trải qua thuần dương trưởng dẫn dắt khí huyết sôi trào trào lên giờ khác này đinh tu toàn thân lỗ chân lông đều đang hô hấp dựa theo minh hải quy nguyên nguyên kính công pháp tần suất đang hô hấp giữa thiên địa như có một cỗ không giống với thiên địa nguyên khí lực lượng thần bí bị hắn dẫn dắt tới dung nhập thân thể của hắn khiến cho hắn nhìn đang cùng bốn bề thiên địa hoàn cảnh dần dần dần dần dần d Phong vân trong ế Tiết gia tràng. Trưng 281, phong vân tế hội a n Trưng g p h vân vũ Thân nhân Trang người thiên thiên trong ngoài tương hợp, thiên nhân hợp nhất. Trong Tế Tiết một tiểu trụ một hội hợp, hợp Gia đại địa, địa, lúc bất chi bất giác đinh tu đã mượn nhờ được từ thủy m â u âm cơ tất cả nội lực đều luyện hóa hóa thành như lai bất diện kim thân chất dinh dưỡng nhất cử đem môn công pháp luyện thể này n ử a bộ p h ậ n trước cơ h ồ toàn bộ luyện thành da thịt gân xương đều là đã cường hóa đến hiện hữu trình độ cực hạn tiến thêm một bước chính là tu luyện ngũ tạng lục phủ nhưng lúc này đến từ thủy mẫu âm cơ nội lực đã tiêu hao sạch sẽ không có khả năng ủng hộ hắn lại tiếp tục tu luyện hô bốn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí đình chỉ tu luyện thu n h ế p tinh thần đinh tu bàn ngồi dưới đất bắt đầu điều trị thể nội bạo tăng khổng lồ khí huyết trải vớt kinh mạch khôi phục hao tổn tinh thần một đêm không có chuyện gì xảy ra không gió không vận sóng thời gian trôi qua tựa như chỉ trước mắt liền đã đến sáng sớm ngày thứ hai cho đến c h i ề u dương bắt đầu dâng lên đinh tu mới từ trong nhập định tỉnh lại môn này như lai bất diệt kim thân thực sự quá mức khủng bố lúc này mới chỉ là nửa bộ phận trước tu luyện liền đã như vậy khó khăn cứ như vậy xu thế muốn đại thành không có một tám trăm năm chỉ sợ cũng không thể đi cũng may cho dù chỉ là kim thân tiểu thành vẫn như c ũ đủ để cho ta hoành hành thiên hạ ngạch không phải thế giới này điểm võ lực thấp thế giới này điểm võ lực cũng không thấp cầm đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm lý quan ngư tới nói võ công của hắn độ cao không chút nào tại tây môn suy tuyết diệp cô thành bọn người phía dưới còn có thiết sơn đạo trưởng mặc thiên lớn ở mức bọn người từng cái đều là không thua hoặc hưu đ ộ c cô một hạt chi lưu tuyệt đỉnh cao thủ thậm chí cùng đại k ỳ môn chủ thiết trung đường đặt song song thiên hạ đệ nhất cao thủ thủy mẫu âm cơ vị này đã từng võ lâm truyền thuyết càng là áp đảo diệp cô thành tây môn suy tuyết bọn người phía trên cao thủ tuyệt thế loại tồn tại này võ công độ cao Đã v ư ợ trong a khỏi thế t ụ h giang ế t đ h n người hồ chỉ có khám phá thiên nhân trí cảnh tu vi võ công mới có thể coi là siêu phàm nhập thánh có thể xưng lúc này nhậm như ý mới từ nhập định trong trạng thái tỉnh lại trải qua đinh tu chỉ điểm một đêm thời gian nội công của nàng lại tinh tiến không ít nhưng nàng còn còn đến không kịp kinh hỷ liền bị cách đó không xa bờ sông thét dài đ ì n h tu sợ kinh động kinh ngạc rung động một tiếng này thét dài coi là thật giống như long âm nhậm như ý thấy rõ ràng nương theo lấy đ ì n h tu tiếng gạo bốn bề hơi nước đều bị tách ra trên mặt sông thậm chí có gợn sóng hiện sinh nhấc lên tầng tầng sóng lớn cái này là cỡ nào kinh người tu vi v õ c ô n g khó trách ngay cả thủy mẫu âm cơ như thế danh s ư n g vô địch thiên hạ truyền thuyết cấp cao thủ đều bị chính diện đánh bại so sánh dưới nàng cái này nho nhỏ một chút tình tiến căn bản không đủ thành đạo trọn vẹn qua một lúc lâu đằng sau cái này âm thanh thét dài vừa rồi ngừng hết thể dị tượng. cũng theo tiếng gào ngừng dần dần quay trở lại bình thường phóng nhãn nhìn lại ánh mắt t r ỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp đinh tu phụ tay đứng ở bờ sông ngẩng đầu nhìn về phía phương đông chân trời điểm đ i ể m quang mang đập vào mi mắt chính là c h i ề u dương mới sinh hào quang văn trượng thiên địa m ê n h mông ở giữa đầy giấy đều là một mảnh sáng sủa đi đi dọc theo sông hướng về phía trước đến chỗ tiếp theo thành c h ấ n lại phái người thông chi bác mã lai tìm chúng ta nghe được đinh tu lời nói nhậm như ý lấy lại tinh thần vội vàng ứng tím nói là công tử ngươi trước chờ ta đem đống lửa dập tắt chúng ta lập tức liền xuất phát â đinh tu nghe vậy nhẹ gật đầu tự lo leo lên xe t r ư ợ tuyết t mặc dù quá khứ suốt cả đêm nhưng xe t r ư ợ tuyết t lại ngay cả tí xíu dấu hiệu hòa tan đều không có h i ệ n nhiên chiếc này lấy huyền âm chân khí ngưng kết mà thành xe t r ư ợ tuyết t không tầm thường khối băng cho dù ở trong nước cũng không phải một ngày hai ngày có thể hòa tan ở đây bên trong đinh tu một cái n h ấ c tay hút tới thổi phồng thành t ị n h nước sông đơn giản chải đầu giữa mặt một phen một bên khác nhậm như ý nâng đất dập cát đống lửa lúc này mới trở lại trên thuyền chống lên cả ngắn dài để thuyền trở lại trong sông dọc theo sông sôi dòng xuống sôi dòng xuống tất nhiên là thuyền nhanh đến ngày đang lúc giờ ngọ xe t r ư ợ tuyết t liền liền dựa vào tại một tòa tên là phù xuyên thành c h ấ n bên ngoài trên bến tàu tòa này phù xuyên thành cũng không tính lớn nhưng bởi vì tới gần sông lớn bên cạnh vận tải đường thủy phát đạt giao thông tiện lợi cho nên vẫn là tương đối p h ồ n hoa trên bến tàu xe ngựa như dệt người đi đường như thoi đưa điểm điểm bóng bưởng bầu trời xanh trên sông nối liền không dứt xe t r ư ợ tuyết t đến rất nhanh liền hấp dẫn vô số ánh mắt từng cái vãng lai người đều hết sức kinh ngạc bất quá đinh tu lại không thèm để ý mang theo nhậm như ý thản nhiên lên bờ vào thành sau đó tìm tới cái bang để bọn hắn hỗ trợ truyền tin bởi vì nam cung linh nhận tàng thân phận bị đ â m thủng mặc dù khiến cho cái bang từng có một đoạn thời gian hối loạn bất quá nhưng cũng miễn đi cái bang biến thành ngoại tộc nhanh vớt hai ếch lại thêm đinh tu võ công quá cao cho nên đệ tử của cái bang hay là rất thất thời làm trong thiên hạ đệ tử nhiều nhất mạng lưới tình báo mạnh nhất bang phái cái bang tại truyền lại tin tức phương diện tự nhiên nhất là chỗ độc đáo ba ngày sau đó nhận được tin tức bác mã liền liền khống chế lấy bạch mã hương x a đi tới phủ xuyên công tử sau đó chúng ta muốn đi đâu nhi nghe được nhậm như ý hỏi tham đinh tu trầm ngâm nói thần thủy cung mặc dù bất phàm nhưng biển người mênh ông muốn tìm được tô dung dung bọn người chỉ sợ không phải một hai ngày có thể làm được sự tình chúng ta trước hướng tiết gia trang gặp qua lý quan ngư cái kia đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm sau ta hiện tại ngược lại là rất muốn đi nhìn một chút hiện nay thiên hạ đệ nhất kiếm là b á t mã nghe vậy vội vàng lái xe tiến về tiết gia trang cùng lý quan ngư ủng thúy sơn trang một dạng tiết y hiển h â n tiết gia trang cũng là hưởng dự võ lâm chỗ là công khai chỗ muốn tìm được cũng không khó khăn mà liền tại bạch mã hương x a hỏa tốc lái hướng tiết gia trang thời điểm tiết gia trang bên ngoài trong một mảnh rừng phong đỏ tiết gia trang trang chủ tiết y h i ể nhân dẫn phụng kiếm đồng tử ứ n g ước mà đến đó là một ngụm vỏ đen trường kiếm kiếm này tên là nhã cựu cá i nhân đúc thành kiếm này thình lình chính là đường thời một vị tên gọi trương nha cựu đúc kiếm đại sư có không thể tưởng tượng nổi sắc bén mà mời hắn đến đây không phải người khác thình lình chính là đã từng chặn giết qua đinh tu kiếm tăng mặc t h i ê n tiết y h ề nhân mặc t h i ê n lớn ở mức trầm giọng nói ngươi cũng đã biết ta đã c h ờ ngươi rất lâu ta biết tiết y h ề nhân thở dài một tiếng nói xem ra ngươi cho dù là xuất g a cuối cùng vẫn là quên không được lúc trước cựu hận không sai mặc thiền lớn ở mức trầm giọng nói ngươi một lời thật có lôi thật chẳng lẽ coi là có thể vớt lên hết thẻ ân đoán sao không có khả năng t i ế t y dì hệ nhân thở dài nói cho tới nay ta đều đang đợi một ngày này đến cho nên nhận được lời mời của ngươi sau ta cố ý mang theo đã không cần bội kiếm đến đây rất tốt m ặ c thiên lớn ướt lạnh nhưng nói nếu bởi vậy rất lộ vậy ngươi cho là hôm nay kẻ báo thủ có thể lấy tính mạng người ta sao giết người thì đền mạng thiên kinh đ ị m nghĩa t i ế t y dì hệ nhân đồng dạng lạnh lùng đáp lại nhưng ngươi muốn báo thủ lấy mệnh cũng phải hiện ra đủ thực lực bởi vì người trong giang hồ không phải giết người chính là bị giết ở trên chiến trường không có không phải là cùng lập trường chỉ có thắng thua cùng sinh tử rất tốt cái kia liên đề ân đoán của chúng ta hôm nay chấm dứt m ặ c t h i ê n lớn ở mức d ậ m chân tiến lên nương theo lấy cước bộ của hắn chỗ hướng nhất thời một cố l ệ n h t ấ u xương kiếm khí lan tràn t i ế t y y h ả nhân thấy thế trong miệng khẽ than thở một tiếng mặc dù không sợ nhưng cũng không dám khinh thường đối thủ mắt thấy song phương chiến sự s ắ p bộc phát nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này chợ đến một đạo nặng nghề kiếm áp bài sơn đảo hải mà đến đổi mới dâng lên chờ mong lao thiết môn đặt mua bỏ phiếu ủng hộ duy trì không ngừng đổi mới không ngừng chương hai trăm tám mươi hai rừng phong kiếm quyết chương hai trăm tám mươi hai rừng phong kiên quyết một tiếng mã minh t ê n ngang một trận móng ngựa phi đạp cuối tầm mắt trên con đường thình lình bốn con phi p h ả m b mật mã kéo lấy một khung xe sang trọng đỡ gào thét chạy nhanh đến mà nương theo lấy xe ngựa tới gần trong nháy mắt một cỗ ngập trời kiếm ý nương theo lấy một đạo bay vọt ra tuyệt thế thân ảnh từ trong xe như bài sơn đảo hải mánh liệt mà má tới oanh mũi chân đập nhẹ phương viên chấn động nhấc lên khói bùi lầy trời m i n ngông khí kình chấn động như là nhấc lên một trận gió lốc điên cuồng gào thét xuôi theo quét ngang mà ra ở đây ba người mặc thiền đại thấp thiết y t i ệ n nhân phụ kiếm đồng tử đều nhận l rằng có bầu không khí băng tán tại chỗ là ngươi đinh tu t i ế t y dì hệ nhân cùng dưới trướng hắn phụng kiếm đồng tử không biết nhưng mặc thiền đại thấp lại là liếc mắt một cái liền nhận ra người đến người đến không phải người khác thình lình chính là lúc trước hơi kém muốn mệnh của hắn đinh tu ngươi chính là đinh tu t i ế t y dì hệ nhân hiển nhiên sớm đã biết đinh tu tồn tại tại mặc thiền đại thấp nói toạc ra đinh tu thân phận đằng sau lúc này mang theo vài phần cảnh giác trầm giọng hỏi ngươi tới đây nhi làm cái gì mặc dù đã tử lý quan ngư gửi tới trong tín thư biết được đinh tu đao kiếm tri đạo đã đăng phong tạo cực càng là tiến về thần thủy cung khiêu chiến thủy mâu âm cơ nhưng thân là thiên hạ đệ nhất kiếm. Tiết Y đ không chút do dự đinh tu lúc này đưa cho trả lời khẳng định ta là lần theo kiếm của mình mà đến vô ý nhúng tay hai người các ngươi kiếm quyết chỉ là đến đều tới chắc hẳn hai vị cũng không để ý ta quan chiến thôi đương nhiên không để ý mặc thiền đại thấp cũng không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định đạo mắt liền liền đem ánh mắt đều chút xuống tại tiết y hệ nhân trên thân đối mặt mặc thiền kiếm ý nhìn gần tiết y hệ nhân cũng không thể không ngưng thần chuyên chú ứng đối cường địch tiết y hệ nhân trận chiến ngày hôm nay vô luận thắng bại người ta ân đ oán như vậy chấm dứt trong ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng mặc thiền cánh tay một tấm nội lực t ú c g ụ c phía sau bao vải trắng khỏa bên trong thình lình nhảy ra một ngụm màu xanh thảm trường kiếm kiếm ngân vang quanh quần thiết đ i ệ thân kiếm lăng không l xin chỉ giáo đã từng đánh bại chính mình tuyệt thế thần minh bây giờ lại đem t r ợ chính mình phá địch thế gian duyên phận kỳ diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mặc thiền cầm kiếm nơi tay trong n g á y mắt cả người khí thế đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa to lớn tới đi t i ế t y ghi h ệ nhân thấy thế trong lòng biết trước mắt đối thủ phi phạm không dám có chút khinh thường trong miệng một tiếng quát nhẹ phụ kiếm đồng tử trong tay nhà cựu kiếm lúc này đoạt vỏ mà ra bay vào trong lòng bàn tay của hãn tranh nương theo lấy một tiếng cao vút kiếm minh sáng như bạc mũi kiếm kiếm ý lăng lệ phát tán đồng thời tích y ghi h ả nhân một thân võ h bị nâng lên trước nay chưa có đỉnh phong âu giả tử chết ngàn năm sau tinh linh tối thụ t r ư ờ n g nha cựu nha cựu đúc kiếm nô sơn trung trời cùng ngày lúc thần mượn công đây là đợi đường đại thi nhân bạch lạc tiên sở tát chi thơ khúc dạo đầu bốn câu này nó i chính là một cái tên là t r ư ờ n g nha cựu đúc kiếm sư đúc r a bảo kiếm quỷ phụ thần công là lấy được người tôn xưng là nha cựu kiếm vốn là truyền thế thời cổ danh kiếm bây giờ giữ tại thiên hạ đệ nhất kiếm khách trong tay tất nhiên là đương thời có một không hai thần binh lợi khí mặc t i ê n thay thế theo bản năng trau mày một cái ánh mắt rừng ở tiết y hi h ả nhân trong lòng bàn tay nha cự nếu như nghĩa huynh còn sống nhìn thấy thanh kiếm này lại giữ tại ngươi tiết y ghi nhân trong tay nên cỡ nào bị thương hòa thượng ngươi nói nhiều khảo vấn tâm linh lời nói lọt vào thai làm tiết y ghi nhân tâm h ồ nhịn không được nổi lên một tia gợn sóng nhưng rất nhanh hắn liền bình phục sao động nỗi lòng trong miệng lạnh nhạt ứng tiếng nói ra chiêu thôi để cho ta nhìn xem có thể làm cho ngươi bỏ đi đạt ma thần kiếm tỷ linh có thể hay không chấm dứt â n o á n của chúng ta giết ngay tại tân hồng rơi xuống đất một cái trước mắt tiết y g h nhân mặc thiền hai người đồng thời hướng về đối thủ phát động thế công tại đây trời tung bay màu đỏ lá phong bên trong một、làm. một ngân hai đạo kiếm quang nương g theo lấy hai đạo giao thoa thân ảnh bán ra kịch liệt nhất giao phong tí linh tí linh tham thảm kiếm ngân vàng miên như xuân t ầ m lại kia vừa như bách luyện chi dẻo dai vô tuyệt kết hợp cương n u bên trong tấu lấy một khuyết khuyết sinh chi ai ca chuyển từng cái chết chi dây ê n gì lại xem thiết y thể nhân thiết gia kiếm pháp thiên hạ đệ nhất trí lớn khóng đạt duệ phong lên hạp ở giữa chuật mục kinh tâm ngân mang giống như xem qua lưu tình bàn bạc giao tóe lấy giang hồ tức kiếm kiếm tức giang hồ ảnh thu nhỏ thiên hạ đệ nhất quả nhiên bất phàm trong lúc kịch i ế n chuyển đến kiếm tăng mặc thiền tán dương ng t i ế t y địa nhân vị này thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm pháp tu vi đã để trong thân thể của hắn cất dấu chiến ý tỉnh lại tràn đầy thiên địa mặc dù bị nhốt k i ự u hận là báo thù mà đến nhưng vẩy xuống có khí khái hòa thượng ngươi cũng không t ụ lại đến t i ế t y địa nhân trong lòng bàn tay nhà cựu kiếm lăng không lượt vòng lăng lệ phong mang vẽ ra từng đạo sắc bén giới hạn mặc thiền hồi kiếm ứng chiêu kiếm khí lăng lệ phá không chém bay mê ly kiếm quang phản chiếu lấy đầy trời bay tán loạn lá đỏ giống nhau nô mang làm gió thư lăng thả giận giống nhau tàu y địa xuất thủy gậy kình kín đáo đoạn dị phong thái đ a n dẹt ra một b giang hồ mưa gió nhiều cựu hận kiếm ác kiếm người ác người dưới kiếm nhân mạng không lưu vấn một cái là là báo thù mà đến một cái thể phải chấm dứt tân đoán thân phận khác biệt lập trường khác nhau vốn là kẻ thù sống còn không cần lại nhiều ngôn ngữ càng không cần bất luận cái gì thăm dò vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực sát chiêu lại huy kiếm đầy trời tung bay la phong dệt thanh rực rỡ nhất sinh tử luân hồi ân bốn hai người này mặc kệ là mặt tiền hay là tiết y thể nhân đều là đương thời đình phong kiếm giả bỏ qua sinh tử k i ế tăng đối đầu thiên hạ hôm nay đệ nhất kiếm vô luận ai thắng ai bại đều là chuyện đương nhiên tung bại chớ ủ n bên ngoài sân quan chiến đinh thu trong miệng trên mặt tán thưởng bỏ qua một bên riêng phần mình nội lực sâu cạn không nói riêng lấy kiếm pháp mà nói trước mắt giao chiến hai người kia đều đủ để có thể xưng được là hàng đầu thiên hạ một bên khác phụ kiếm đồng tử cũng tại ngưng thần quan chiến chỉ là theo mặc thiền cùng tiết y hỷ h nhân trong lúc kịch chiến không ngừng thúc thăng công lực kiếm khí hơn người bắt hoang khí kình như bành trướng sóng lớn b ú c lên quét sạch bốn bề vừa đi vừa về k h u ấ y động khiến cho hắn không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng hướng về sau lùi lại trong giây lát chính là thiếu lâm tự trăm năm khó gặp kiếm tăng một vị khắc càng là đường kim thiên hạ đệ nhất kiếm đưa tới thức hướng ở giữa đem hết thệ quá khứ thù hận như vậy tận giao tại trên kiếm trong tay thể phải dùng thanh kiếm này kết thúc hết thệ ngã phật phù ma chợt nghe một tiếng hét dài mặc t h i ê n kiếm lên tỷ linh phong mang đột một c h u y ể n ánh vàng bắn ra bốn phía ở giữa l á rách mua sầu phong kinh v y khắp địa hà n sương phản phất là tức tới trung chiến trải viết ai nhiễm đe dọa huyết hồng đối mặt thiếu lâm bất truyền t u y ệ t học đạt ma kiếm pháp sắt chiêu đột kích tiết y hiển h â n trong lòng mặc dù sinh cảnh giác nhưng lại cũng không có chút nào e ngại một chồng bởi vì ở thiên hạ này bởi vì trên thân kiế vốn là không cần e ngại bất kỳ đối thủ nào chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa trong nháy mắt hướng nha cựu trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra nương theo lấy khanh minh tiếng vang trong mắt quang mang đột nhiên nhất định tùy theo cực chiêu ứng thế mà ra ngược gió ngàn di cảo kiếm gặp b ị ệ t thủ nguyên là bình sinh nhanh chóng làm sao huyết cựu vắt ngang xuất kiếm thời khắc liền đã chú định mệnh không do người đầu nghe thê thê kiếm ngân vang tại gấp rút gấp rút đang lúc g a phòng đã xuất từng tiếng buôn âm âm bên trong có thủ âm bên trong có hận cẳng có cái này từng tia từng tia không có khả năng hướng người thổ lộ hết thú hoán cùng ghen gh ta Kiếm quang trong huy sái, trong miệng không sái, miệng quang huy trong trong nhịn đ ư ợ chương p á t một tiếng ra rồi điên giống n h bi i k h ế hai trăm tám mươi ba l á dụng biết thu sắc ve ẽ ý mắng. Trưng im t ắng giang hồ này kẻ giết người sẽ bị người giết người báo thủ cùng kẻ giết người bất quá đều là đứng tại sân khấu kịch hai đầu không khỏi chính mình thôi lưu ý l á dụng biết thu đem đoạn trận này bi kịch đối mặt kiếm tăng mặc t i ề n than thở t i ế t y hiển h â n lệnh rõ nắp lại kiếm trong lòng bàn tay lượt vòng một chiêu một thức cũng không còn lúc trước n ư ợ n bộ có chỉ là càng ngày càng nhanh lăng lệ sát chiêu vùng bốn thét dài vừa quát mi phong chấn liễm sợ hai gặp sát khí mọc lan tràn trong chốc lát hạ nguyên nhấc lên kiếm quyết cùng v ợ lòng người kiếm tâm rót thành đương đại đệ nhất kiếm đạo cực hạ n chính là đánh đâu thắng đó quyết thắng chi chiêu tiền h thuế y mắng cực chiêu phía trước kiếm tăng mặc tiền gặp nguy không loạn không nói hai lời kiếm lên tỷ linh nhất thời thân kiếm u nôn buồn bãng ngâm titi phô tuyết đem trước mắt hết thảy h ở i thành một mảnh kiếm tuyết vô ngần giết nạp khí tại kiếm vận đạo tại giết mặc tiền lớn ở mức một kiếm h à n h không một kiếm này hắn thể phải giết bại đối thủ kết thúc ngày xưa thủ cũ, nhưng mà... làm hắn không có nghĩ tới là hắn tự cho là ép lên cực hạn một kiếm tại trong chốc lát ngay tại đối thủ kiếm thế bên dưới phá thành mà nhỏ lập tức nên đón chính là trước nay chưa có thảm bại phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ là lợi kiếm đâm vào thân thể thanh âm một vòng huyết hồng nương theo lấy lá phong chảy dòng dòng nhỏ xuống tại đoạn hồng âm thanh bên trong tham thảm công bố nhân thế lại một trận rõ ràng thắng tồn bại vòng ta chết không thể b á n động thủ thôi tối đầu nhìn xem đâm vào bộ ngực mình t r ư ờ n g kiếm nhưng kiếm tăng mặc t i ề n trong miệng thanh âm lại là trước nay chưa có bình tĩnh ngươi lai sắp gặp tử vòng đúng là dạng này một loại cảm giác không phải ngươi ch người ta s á t thực thân bất do kỷ nhưng bản thân t r ầ m luân mới là người chân chính thất bại s á t nghệ với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì giờ này khắc này thiết y hiển h â n chỉ cần lại thoáng dùng sức một phần kiếm tăng mặc thiền tranh luận trốn bại vong c h i cục nhưng hắn lại tại động thủ trong nháy mắt không phải hướng về phía trước mà là hướng về sau nương theo lấy một chùm máu tươi về r a hắn từ kiếm tăng mặc thiền trên thân nổ trở về trường kiếm tiện tay ném đi trường kiếm hành không trở xuống phụng kiếm đồng tử vỏ kiếm trong tay bên trong ngươi ngươi đây là ý gì chiến bại một khắc này kiếm tăng mặc thiền tâm lý tạo đã làm tốt chịu chết chuẩn bị nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tích y ghi h ạ nhân lại tại đánh bại hắn sau vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ nâng ư ơ n g tha hắn năm đó sự tình ta không muốn nói thêm nữa đúng sai chờ đến trên hoàng việt lộ chúng ta lại phân trần không muộn ngươi muốn hận ta ta chỉ có thể yên lặng đ ó n lấy chỉ là ta không thể chết tại dưới kiếm của ngươi cũng không thể để ngươi chết tại dưới kiếm của ta tích y ghi h ạ nhân mang theo nhẹ nhẹ cảm t h ắ n nói thúng chi từ ngươi khí cơ lưu chuyển tình huống đến xem ngươi thời gian còn lại đã không nhiều dết dạng này ngươi đối với ta không có chút nào có ích ừ nghe được lời ấy đáp lại hắn lại là kiếm tăng mặc thiện trong miệm hừ lạnh một tiếng chăm chú nắm lại đôi、tay. đã c h ê u hiện ra hắn giờ phút này tuyệt không bình tĩnh nội tâm bại bại hắn cuối cùng vẫn là bại mặc kệ hắn hôm nay bại trận giấu g i ế m như thế nào bất đắc dĩ nhưng bại chính là bại là mặc cho ai đều không thể cãi lại sự thật cũng là hắn không thể không tiếp nhận sự thật cuối cùng hắn hay là cắn răng nói ta từng nói qua n g ư ờ i ta ân oán vô luận thắng bại đều ở trận chiến này cho nên từ giờ khắc này bắt đầu giữa ngươi và ta ân oán như vậy c h ầ m dứt ai mắt thấy dây dưa thật lâu thù cũ lại là lấy tình u ố n g như vậy chấm dứt vốn nên cảm thấy mẹ nhõm tiết y thể nhân giờ này khắc này trong miệm lại không nhịn được phát ra thở dài một tiếng hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất bại mặt tiền lớn ấm ứ c miệng nói nếu như đây chính là ngươi tâm nguyện cuối cùng ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện ngươi như vậy chặt đứt hồng trần lần này đi đi về phía tây đến chứng đại đạo nói đi hắn vừa rồi quay đầu nhìn về phía một bên quan chiến đinh tu ngươi tới vừa vặn đinh tu đạo không sớm không muộn chẳng lẽ không phải vừa vặn tiết y thìa nhân đạo ta lúc đầu coi là chúng ta không tiếp tục cơ hội gặp mặt nhưng chuyện trên đời này tình luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài dự liệu bên ngoài không sai đinh tu đạo nhưng nếu không phải như vậy vậy thế giới này không khỏi cũng quá không thú vị không sai tiết y dì hệ nhân cũng nói trên đời này luôn luôn cần một chút ngoài ý muốn bên ngoài sự tình liền giống với lúc trước đại kỳ môn chủ thiết trung đường cùng ma giáo giáo chủ độc cô tàn trận trên kia mặc kệ là luận võ công tu vi hay là kinh nghiệm giang hồ tất cả mọi người không coi trọng thiết trung đường nhưng cuối cùng thủ thắng lại vẫn cứ chính là thiết trung đường đinh tu cười nói cho nên thủy mẫu âm cơ cũng không phải không thể đánh bại là tiết y dì hệ nhân thở dài một tiếng nói nói thực ra những năm gần đây ta mặc dù thối lui ra khỏi giang hồ không hỏi chuyện t r ố n g trốn g i a hồ nhưng lại chưa bao giờ bơm xuống võ công tu hành nhưng dù cho như thế đối đầu thủy mẫu âm cơ ta vẫn không có thủ thắng năm chắc đinh tu nghe vậy nhìn xem tiết y hiền nhân trọn vẹn qua một lúc lâu mới trước kia chỗ không có chăm chú ngự a khí nói ra ngươi giả rồi nghe được lời ấy tiết y hiền h â n không khỏi vì đó xứng sở cũng là trọn vẹn qua một lúc lâu mới rốt cục lấy lại tinh thần truy kích trên mặt hiện ra một vòng đắng chắt dáng tươi cười đúng vậy à ta giả đinh tu lại nói người sống một đời sinh lão bệnh tử chính là tự nhiên tuần hoàn không ai có thể không giả nhưng mấu chốt ở chỗ tâm của ngươi phải chăng cũng giả kiếm của ngươi cũng giả sao tiết y hiền n g h e vậy có chút khép lại hai mắt trong chấp nhóm này trong đầu của hắn thiên đầu vạn tự xoay nhanh tựa như đi qua một thế kỷ như vậy dài rằng giặc lập tức lại lần nữa mở to mắt trong ánh mắt đã có lẽ loi khác biệt vừa rồi thật tài ta là già nhưng tâm ta còn chưa già kiếm trong tay của ta cũng còn chưa già rất tốt đ ạ t được mình muốn trả lời đinh thu hài lòng cười một tiếng hắn hỏi ta cần bao nhiêu thời gian tiết y vì hệ nhân không trả lời mà hỏi lại nói giờ này khắc này nơi đây như thế nào đinh thu lắc đầu trả lời ngươi phải biết ta muốn cái gì tiết y vì hệ nhân đạo bỏ lỡ hôm nay c h ờ ta trở về tu dưỡng thân thể đợi ta khôi phục trạng thái đề phòng chính là ngươi ta quyết đấu này nghe vậy đinh tu lúc này về một trong âm thanh cười s á n g s ả n g ta sẽ chờ lấy ngươi chỉ là ngươi cũng đừng để cho ta chờ đến quá lâu mới tốt dù sao ta không có khả năng vĩnh viễn d ừ n g ở nguyên địa chờ ngươi a không chút do dự tiết y h i n h â n trong miệng cũng về một trong âm thanh cười s á n g s ả n g tin tưởng ta sẽ không quá lâu vậy là tốt rồi đinh tu nhẹ gật đầu lập tức quay đầu đi tới kiếm tăng mặc thiền bên người đặt tay lên bờ vai của hắn lớn ở mức theo ta đi nói đi không đợi mặc thiền lớn ở mức đáp lại liền liền mang theo thân hình hắn cấp tốc hướng về sau rút lui trong nháy mắt liền liền trở về bạch mã hương xa bên trong đỡ bát mã lập tức dơ roi r ụ g ngựa nương theo lấy một trận mã minh tây ngang bốn con thần tuấn dị thường bạch mã kéo lấy xa hoa vô song k h u n g xe gào thét mau chóng bay đi đưa mắt nhìn bạch mã hương xa rời đi cho đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt từ đầu đến cuối một mực giữ yên lặng phụng kiếm đồng tử giờ này khác này rốt cục nhịn không được mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi trang chủ cái kia kiếm tăng mặc thiền là vì trả thù mà đến cứ như vậy vương thả hắn có thể hay không thả hồ về dừng yên tâm kiếm tăng mặc t i ề n bệnh đã không giải ngươi quá lo lắng tiết y khi h n đang khi nói chuyện ngược lại hỏi tiểu lục t i ế t ra trang nhiều người như vậy ngươi biết ta vì sao hết lần này tới lần khác chọn lựa ngươi một cái người họ khác tới làm ta phụng kiếm đồng tử sao cái này phụng kiếm đồng tử trần t r ở nói ta nghe quản gia ba bà nói là bởi vì trang chủ ngài coi trọng d ễ của ta xương không sai tiết y thìa nhân đạo tiết ra trang trên dưới mấy trăm hộ chỉ có ngươi một người căn cốt có thể nhập mắt của ta cho nên tiểu lục ta để cho ngươi tới làm ta phụng kiếm đồng tử vì ngươi lấy mệnh lục kinh hồng chính là chờ mong sẽ có một ngày ngươi có thể một kiếm kinh hồng để cho ta kinh diễm a lục kinh hồng n g vậy lập tức lấy làm kinh hãi hắn nhịn không được đưa tay gãi đầu nói thế nhưng là trang chủ Ngài chương ế n h t hai i n n hạ trăm tám mươi bốn ta cùng lớn ở mức có cái bí mật chương hai trăm tám mươi b ư n ta cùng lớn ẩ mức có cái bí mật rừng phong bên ngoài sơn khê bên cạnh róc rách dòng nước chiếu đến tây bên dưới trời chiều lân lân ba quang tỏa ra hai bóng người thình l i n h chính là kiếm tăng mặc thiền cùng đến từ dị giới đinh tu đinh cư sĩ cùng lúc trước so sánh rõ ràng có thể nhìn ra được giờ này k h ắ c này mặc thiền lớn ẩm ướt trạng thái mười phần không tốt không chỉ có chỉ là bởi vì vết thương trên người càng nhiều hơn chính là bởi vì trong lòng thương tuy nói vừa rồi trận kia q u y ế t đấu hắn sở dĩ sẽ bại bởi tiết y hiển h â n trừ kiếm thuật của hắn không bằng tiết y hiển h â n bên ngoài trên người hắn chưa khỏi hắn thương thế cùng phá vỡ phật ngôn gông xiềng sau tiềm ẩn đã lâu cừu hận đối với hắn tâm thần ảnh hưởng đều có thể coi là nguyên nhân một trong nhưng mặc kệ có bao nhiêu nguyên nhân bại chính là bại đây là sự thật không thể chối cãi thất bại là võ g i ả x ỉ nhục nhất là đối với một lòng muốn báo t h ù kiếm tăng mặc thiền tới nói sự đà kích này thật sự là quá lớn tại quá khứ tuế nguyệt bên trong mặc thiền lớn ở mức cũng không phải không có bị người đánh bại qua trước mắt đinh tu liền từng ban cho hắn thê thảm nhất bại một lần có thể trước khác nay khác nương theo lấy phật ngôn gông xiềng pha thoái tâm cảnh đã thất thủ hắn sớm đã trầm luân cựu hận vực sâu không thể tự thoát ra được cũng không thể tránh khỏi đi hướng cực đoan cho nên giờ này khác này hắn một lòng đem bại một lần này quy tội với mình học nghệ không tin có thể vì không đủ sau đó bắt đầu h o i nghi mình b、si、ngay vậy mạc thiền lớn ở mức không khỏi thở dài nói có lẽ từ ta ngày đó đón lấy lý ngọc hà mời tiến về chặn giết đinh cư sĩ thời điểm liền đã không tính là một người xuất gia dù sao mặc kệ là vì ân hay là vì nghĩa cuối cùng trốn qua tư tâm hai chữ ân bốn đinh tu vớt cảm nói ngươi có thể nghĩ như vậy nói rõ ngươi còn không có hoàn toàn bị cựu hận k h ô n g chế đã như vậy sao không mở rộng cửa lòng mặc t h i ê n đạo ngươi muốn biết ta cùng tiết y hỷ nhân đoán là không có chút nào do dự đinh tu trực tiếp cấp ra trả lời khẳng định dẫn tới là mặc t h i ê n lại thở dài một tiếng cũng được cái này cái cọc truyện c ũ n ă m xưa đã giấu ở đấy lòng ta quá lâu cũng là thời điểm nên hướng người phun một cái là nhanh đinh tu đạo tại hạ dừa t h a i lắng nghe mặc t h i ê n thở dài ta mặc dù là cái người xuất gia nhưng ở xuất gia trước đó ta cũng là có người nhà ta tục g a tính danh vân thanh hà t a có m ộ t y ghi ca hệ, hệ nhân thở dài nói năm đó bản thân ta sử dụng chính là một ngụm kinh hồng kiếm về sau ta xông xáo giang hồ thời điểm cùng một vị tên cứ gọi vân thanh sơn kiếm khách tương giao chúng ta võ công tương đương ý hợp tâm đầu thế là liền kết nghĩa kim lan làm chứng tình nghĩa huynh đệ thế là chúng ta thay đổi bội kiếm lục kinh hồng nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói nguyên lai ngụm này quả c h ì kiếm đúng là vị kia vân thanh sơn tiền bối bội kiếm sao là tiết y thì a nhân đạo vân đại ca kiếm thuật lúc đầu bất p h à m cầm kinh hồng kiếm sông sáo giang hồ rất nhanh liền thắng được một kiếm kinh hồng danh hào ta thực vì hắn cao hứng nhưng chưa từng nghĩ ngay tại chúng ta chu sắt một cái cao thủ ma đạo thời điểm xảy ra ngoài ý mớn vân đại ca nhiễm bệnh hoạn không từ mà biệt tái kiến vân đại ca đã là hai năm đằng sau khi đó hắn đang luyện kiếm có thể dùng đã không phải là kinh hồng kiếm mà là một thanh trọng kiếm không cái kia thậm chí đều không coi là một thanh kiếm êm thai tự thuật tựa như ngược dòng dòng sông thời gian mang theo lục kinh hồng đi đến mấy chục năm trước đi chứng kiến một đoạn không muốn người biết giang hồ bí ẩn s ơ n gốc nhà gỗ tuổi trẻ tiết y dị hệ nhân nhìn xem vân thanh sơn trong tay cầm như sắt dạn giống như trọng kiếm nhịn không được mang theo vài phần ngạc như nói vân đại ca ngươi bây giờ liền dùng nó đến l u y ệ n kiếm vân thanh sơn nói là tiết y dị hệ nhân nghe vậy không khỏi c a o mày nói có thể ngươi kinh hồng kiếm pháp rõ ràng là lấy nhanh chứ danh ngươi, ngươi muốn hỏi ta vì sao muốn bỏ qua sở trường của mình vân thanh sơn thở dài nói ta nếu không dùng nó luyện được khí lực chỉ sợ thân thể đã sớm cưng như gỗ mục dù sao bệnh hủy bệnh cũng không phải nói dân thôi lại nguyên lai、like, thời gian qua đi hai năm huynh đệ gặp lại vân thanh sơn vậy mà đã thân h o ạ n bệnh hủy bệnh bệnh này trên đời này truyền mọc độc thật lâu sau xuân thu chiến quốc lúc các quốc gia liền có nhiều quy định bệnh hủy bệnh nhân không được là v u a hầu lại xem làm thua nhân luân chi thuộc mấy ngàn năm nay bệnh hủy bệnh chưa bao giờ đình chỉ làm ác mà đối với nó chống lại ít có tiến bộ chỉ vì bệnh này rất khó y càng lại sẽ nhanh chóng truyền nhiễm càng thêm áp độc đáng sợ bị bệnh hậu kỳ người bệnh mỗi lần khớp xương chóc ra chân c ả thọ tay t nết mũi hạ mắt mủ để cho người ta nhìn mà phát khiếp là cho nên trước đây thật lâu dân gian liền có người truyền thuyết bệnh này là bệnh nhân kiếp trước làm ác trong số m ệ n h mang tới cũng có người cho rằng là có quỷ q u á i trong bóng tối quay phá tóm lại bệnh h ủ i là phi nhân lực có thể khống chế nhiễm bệnh người cũng đều là báo ứng đáng đ ờ i bởi vậy đối với bệnh h ủ i bệnh nhân bình thường bách tính không chỉ có nghe đến đã biến sắc càng hoàn toàn không có nửa chút đồng tình tần hướng lúc liền liền có luật pháp quy định bệnh hụi bệnh nhân đến tập trung xử tử hậu thế quan phụ t ư n g tích có l ị c chỗ c h u vân thanh sơn mở ra đôi tay hai mắt nhìn về phía lòng bàn tay dùng sức nắm tay đau thương c ư ờ i nói từ được thời điểm ta liền liệu đến nếu không tốt đẹp được đương nhiên cũng chỉ có thể càng ngày càng chuyển biến xấu bất quá lúc trước ngươi nói hai ta năm bên trong liền sẽ toàn thân tê liệt cái này lại sai nữa nha ta đến bây giờ cũng còn có thể giết người kết nghĩa hai minh đệ hai năm đằng sau trùng phùng trong lòng hai người đều có một phen cảm k h á i nhưng thủy chung cách xa nhau hai mươi bước đối thoại bệnh hủy bệnh hiểm nghèo chính là tiết y hệ nhân dạng này tuyệt đỉnh kiếm khách cũng muốn kiêng kỵ ba phần hắn nhìn xem vân thanh sơn nhìn trước mắt gầy như quét tủi chật vật không chịu nổi huỳnh đệ c ế t nghĩa nhịn không được trong lòng bi thống khuyên vân đại ca đừng có lại giết người vì cái gì vân thanh sơn nếch miệng cười nói n à y một ít bệnh nhẹ đau nhẹ còn ép không được ta đại t r ư ở n g phu cách đối nhân xử thế tự nhiên đỉnh t i ê n lập địa ta không có khả năng bởi vì nhiễm lên cái này đồ bỏ bệnh n g ư bệnh liền uốn tại trên núi tầm thường cả đời Lúc trước học c bệnh bệnh. Như vậy, như vậy, vân y thanh công u vì c sơn tiếng cười chưa tuyệt nhưng văn tiết áo tiếng người ngữ bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại hắn cứ thế ngay tại chỗ trọn vẹn qua một lúc lâu vừa rồi thở dài nói hào huynh đệ ngươi,、like. ngươi là vì chuyện này mà đến không sai tích y vì hệ nhân chán là nói vân đại ca thân là huynh đệ kết nghĩa ta biết tính tình của ngươi thân ngươi ly bệnh hiểm nghèo còn có thể kiên trì như vậy vốn là đáng kính n ể thế nhưng là bệnh ngụy dù sao không thể so với mặt khác nếu là khác bệnh khác thương chính là thiếu cánh tay chân gãy ngươi nói một tiếng muốn đi rất hay ta không có nửa câu nói coi như ngươi không đi được ta cũng có thể thay ngươi đi có thể ngươi đến chính là bệnh ngụy bệnh không thuốc có thể y bệnh ngụy bệnh ta không thể ngồi xem ngươi một thế anh danh cuối cùng bị ở trong tay của mình h ả o huynh đệ ngươi nói những n à y ta đều hiểu cho nên ta đương nhiên sẽ cẩn thận vân thanh sơn cả giận nói thân là bệnh nhân bệnh n g ụ thống khổ ta so ngươi hiểu hơn ngươi cho rằng ta mỗi lần rời núi đều là nên nặng a ta sợ ẩm thực truyền nhiễm cho tới bây giờ đều là tự mang thanh thủy lương khô mà lại ta cho tới bây giờ đều là ngày nằm đêm ra tránh xa đại đạo muốn giết người trước tổng trước thông chi tốt hơn dân tại ta sau khi đi phóng hỏa thanh đốt chẳng lẽ những này còn chưa đủ hạ ả Ai? Nghe được lời tiết miệng dài tiếng, Nghe nhân trong miệng thở dài một tiếng, hắn hệ được đầu đ lắc lời, ấy, y thở một trả vân i ngươi bởi cái gọi ca, kế hoạch của ngươi mặc dù đã được cho chú kế nhưng đáo, dù đã vì nếu là ngươi ở bên ngoài phát bệnh không cách nào động đậy làm sao bây giờ cái này vân thanh sơn ngôn ngữ chỉ trệ đã thấy t i ế c y h i n h â n lại tận tình khuyên bảo khuyên ngủ vân đại ca hay là không nên mạo hiểm ngươi cùng ta rời đi nơi này ta sẽ vì ngươi tìm kiếm vừa ra thanh ngũ c h i địa ẩn cư trong giang hồ danh lợi ẩn đ oán đừng có lại quản trên đời này đáng giết tác nhân quá nhiều dù là ngươi giết cả một đời cũng không giết xong khả năng ngươi còn không biết giang nam bên kia vì phòng ngừa bệnh hủy lưu truyền quan phủ đã nhiều lần hạ lệnh đô thôn đô thôn a nghe đến đó vân thanh sơn không khỏi lạnh lùng cười nói Tốt, chương hai trăm tám mươi ế t lăm huynh đệ bất hòa chương hai y trăm tám mươi lăm huynh đệ bất hòa vân đại ca nghe được vân thanh sơn lời nói tiết y h i n h â n không khỏi sắc mặt đại biến ta không phải tới giết người người nghe ta khuyên được hay không người bốn chỗ giết người có người vỗ tay tỏ ý vui mừng có thể càng nhiều người là nơm nớp lo sợ lại tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ kích phát tiêu ca chẳng lẽ ngươi không phải để những người kia đầy khắp núi đổi vây giết n g ư ơ i a ta vân thanh sơn nghe vậy cuối cùng từ trạng thái điên của bên trong khôi phục mấy phần thanh tỉnh tích y g hải nhân thấy thế vội vàng tiếp lấy khuyên vân đại ca cùng ta rời đi đi đừng có lại ra ngoài giết người trên giang hồ chuyện bất bình ngươi không thẳng nhưng sẽ có người quản g a không nghe thì thôi nghe chút lời này vân thanh sơn không khỏi đau thương cười to nói có người quản ai những cái tia đại anh hùng đại hiệp khách quên đi thôi bọn hắn đang bận tranh quyền đ o ạ ậ n lợi vinh quang cửa nhà chỗ nào lo lắng người bình thường đang khi nói chuyện hắn một đôi mắt lẫm nhiên nhìn về phía tiết y di hệ nhân ngươi cũng đã biết ta nếu không diệt hát p h o n g trại bọn hắn muốn cướp bóc bao nhiêu người ta nếu không đi giết hái hoa hồng hắn còn muốn thai họa bao nhiêu lương gia nữ tử còn có n ô gia tập n ô lao đại khi hành phát thị hại người tính mệnh trường môn c h ấ n quan lao tam buôn bán phụ nữ cái này cái này tiết y di hệ nhân nhất thời n g ẹ lời đã thấy vân thanh sơn lãnh đạo nói làm sao không nói không sợ nói cho ngươi vân đại ca thích ý gì hãy nhân vội và nói người ta có thể giúp ngươi đi giết ngươi tuyệt đối không nên xúc động ngươi không thể bước ta à vừa ngươi vân thanh sơn cười lạnh nói ta chính là muốn buộc ngươi thế nào người kia ta giết được cần gì phải ngươi thay ta đi giết hào huynh đệ ngươi không muốn ta ra ngoài giết người cũng chỉ có một phương pháp đó chính là giết ta đang khi nói chuyện hắn hai mắt xích hồng đã mất lý trí tiết y g h h ả nhân còn không có đậu thủ hắn cũng đã g ơ lên trong tay trường kiếm đột nhiên nào tới lăng lệ mũi kiếm r ứ t khoát thình lình trực chỉ tiết y g h h ả nhân vân đại ca tiết y g h h ả nhân một tiếng kinh hô muốn mở miệng thuyết phục vân thanh sơn nhưng lại nơi nào đến được đến mắt thấy trường kiếm phá không gào t h é t phách trả mà đến dưới sự không thể làm gì hắn đang ra lách mình né tránh oanh nặng nề cho kiếm manh liệt một bổ kiếm thế r à o dạng đánh rất trên mặt đất manh liệt kiếm khí bộc phát ẩm vang một tiếng thật lớn đất đá bắn bay ở giữa trên mặt đất lại bị đánh ra một đạo cao vài trượng khe Người t r á n h c á i gì hệ như nhân không nguyện ý cùng hinh đệ kết nghĩa binh mâu đối mặt đành phải không ngừng hướng lui về phía sau để một mực tối lui để trọn vẹn nhường vân thanh sơn mười mấy chiêu mới nói vân đại ca chỉ cần ngươi đáp ứng ta từ đây không còn rời núi ta lập tức liền đi sau này ngươi muốn giết người ta giúp ngươi đi giết tuyệt sẽ không có nửa điểm lời hắn giận ha ha ha ha vân thanh sơn nghe vậy trong miệng không nhịn được phát ra một trận tràn ngập bi thương cùng tiếu hắn thở gấp hơi thở nói hảo huynh đệ ngươi quá dài dòng ngươi là ai ta rất rõ ràng nếu đã tích chữ giết tâm tư của ta, c ầ ngươi ì phải tịch, lại kiếm làm làm bộ làm kiếm của n g đâu lấy kiếm pháp của ngươi chẳng lẽ còn sợ giết không được ta ngươi bất đắc dĩ a bất đắc dĩ bất đắc dĩ không thể làm gì tiết y h ì ể n nhân trong miệng thở dài một tiếng nương theo lấy một tiếng rào rào nha cựu kiếm đoạt vỏ mà g i sáng như bạc thất kiếm l o ạ ra khiếp người quang mang âu dã từ chết ngàn năm sau t i n h linh tối thủ trương quả chín đông nhiên chúng kiếm vân thanh sơn thân thể run lên nhưng thần sắt trên mặt lại không một chút biến hóa chỉ gặp hắn tay phải cầm kiếm tay trái vừa nhấc một thanh xé toang trước người áo chỉ gặp kiếm khí bị t r ú n g chỗ phát ra một mảnh đỏ thâm a a a a vân thanh sơn trong miệng phát ra một trận tràn ngập trào phúng nghe răng cười không biết là đang dếu cận tiết y hệ nhân hay là tại trào phúng chính mình vô dụng nơi này đã phát bệnh xấu lắm đừng nói một kiếm n g ư ơ i coi như lại đâm m ư ờ i kiếm trăm kiếm ta cũng không có cảm giác đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn ánh mắt m á h liệt lập tức dưới chân bước ra một bước cả người liền không giữ quy tắc thân bay n h o mà tới trường kiếm trong tay kiếm khí lăng lệ phá không lần nữa thẳng hướng tiết y hi h ả nhân vân đại ca n g ư ơ i ngươi vì sao không nên ép ta、A4. Lần lui, lực này, tiết đi hệ nhân không có tại tránh lui. Chỉ gặp hắn trong miệng cất tiếng đau buồn quát. nội y tiết tại cất quát, bột đi đau hệ chỉ gặp có vừa thế như giang hà trào lên tựa như núi lửa bộc phát bài sơn đ ả o hải bình thường khổng lồ kiếm kình căn bản không phải người mang bệnh hụi bệnh nặng vân thanh sơn có khả năng chống cự đối mặt trong nháy mắt cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài bang lang một tiếng không trở ngại chút nào va vào phía sau trong nhà gỗ vân đại ca Tiết truy trong thấy Thanh trong trong tay nặng nghề trọng kiếm, cũng đổi thành chôi kiêm kiếm, đổi bội kiếm Kinh y này ngày gì đang phòng, phòng đứng nặng nghề cũng Hồng, hề nhân chính mình muốn Vân、thanh、Sơn lên, đã đã xưa vào lúc ở c ù như g giản vừa rồi đơn k ô không n、so、sánh nổi, lang lệ không gì sánh g gì thể so lệ đ ợ c khoai k vậy như n đến h vậy trọn vẹn sau một lúc lâu vân thanh sơn đột nhiên đau thương cởi to nói hào hứng đệ nhớ kỹ ta vừa rồi kiếm pháp nhớ kỹ ngươi cho ta hứa hẹn dùng của ta kiếm dùng của ta kiếm pháp thay ta đi g i ế t ta muốn giết người vân đại ca ngươi t i ế t y ghi h ả nhân đánh lâu không xong tới lúc gấp rút nóng n ả y ở giữa chợt thấy trong phòng sáng rõ nhất thời lấy làm kinh hãi d ư ơ n g mắt đi xem ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trong phòng ánh lửa hừng hực vân thanh sơn chẳng biết lúc nào đã đổ ra cắm đến ánh lửa bám vào kiếm băng tại thân hình hắn trong khi chuyển động đem trong phòng đệm giường đều dẫn đốt nhất thời ánh lửa nổi lên một phía khói dày đặc của cuộn tích y ghi h n thấy thế không khỏi giật này cả mình vội vàng la thất thanh têu lên vân đại ca ngươi làm cái gì vậy cần mạnh mẽ xông tới đi vào lại cho vân thanh sơn liên tiếp v à i kiếm ngạnh xinh xinh ép chật vật lui lại ta tại phóng hỏa a ngươi nhìn không thấy sao đúng lúc này chỉ nghe trong phòng vân thanh sơn lãng nhiên c ư ờ i to nói hảo huynh đệ ngươi biết ta mỗi lần giết người vì phòng ngửa virus dẫn ra ngoài sẽ làm như thế nào ta giết người nhất định sẽ phóng hỏa đốt đi hắn cho đến đốt thành cho bụi nếu như không làm như vậy ai biết bị ta chạm qua thi thể có thể hay không truyền bá bệnh bụi hiện tại đến phiên chính mình lửa này đương nhiên muốn tiêu đến đặc biệt lớn chút nếu không sao xứng với ta một kiếm kinh hồng danh hào nan giải cứu hận chương hai trăm tám mươi sáu nan giải cứu hận vân đại ca không cần a mắt thấy vân thanh sơn nhóm lửa nhà gỗ muốn tự tiêu kịp phản ứng tiết y thể nhân vội vàng lớn tiếng la lên muốn tiến lên ngăn cản làm sao hỏa thế hương thực coi như hắn là hàng đầu thiên hạ đ ỉ n h tiêm kiếm khách cũng đã mất có thể ra sức nhưng vào lúc này đã thấy trong phòng vân thanh sơn đã khôi phục bình tĩnh tại trong lửa lấy kiếm chỉ nhẹ nhàng nói ra kỳ thật từ ta biết chính mình đến chính là bệnh hụi bắt đầu ta liền biết hai ta tỉnh nghĩa huynh đệ xem như chấm dứt cho nên lúc ban đầu ta mới có thể chọn rời đi chính là muốn một ngày này trễ một chút đến、Ai? nói được này hắn có chút dừng lại vừa rồi thở dài một tiếng nói thế nhưng lặn nên tới luôn luôn muốn tới ta biết ngươi không phải thật sự muốn giết ta nhưng ta đã không muốn sống tạm ngươi biết không kỳ thật ngươi có thể tìm tới nơi này chính là ta để cho người ta cho ngươi chuyển tin tức ta muốn trước khi chết gặp lại ngươi một lần đem kiếm pháp của ta giao cho ngươi vân đại ca nghe đến đó dù là tiết y y hệ nhân cũng không nhịn được động dùng trong hốc mắt ngấn lệ lấp lóe trong miệng càng là nghẹn ngào khó tả h à o huynh đ ệ ngươi sắp chết lời nói cũng thiện giờ khác này vân thanh sơn tựa như triệt để tiêu tan hắn thét dài cười nói kiếm của ngươi là hiệm khách nghĩa chi kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm nếu là dính vào ta cái này bệnh h ủ y quỷ bẩn máu không khỏi không đẹp cho nên chuyện này hay là do ta tự mình tới thôi t i ế t y ghi h ạ nhân nhìn qua trong lửa huynh đệ ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp hắn khuôn mặt giờ này k h ắ c này tại hừng hực liệt hỏa chiếu dọi trở nên đỏ bừng không có mệt mỏi bệnh s á c nhìn tới hết sức tinh thần vân thanh sơn hai lông mày cao gầy cắn răng trận mắt xem ra mặc dù có chút dữ tợn nhưng lại khí phách rào r ạ c vậy mà tại giờ k h ắ c này khôi phục mấy phần ngày xưa tung hoành giang hồ tuyệt thế kiếm khách phong thái tích y ghi h n thấy thế lúc này cổ họng cứng lại nước nở nói vân đại ca đã thấy vân thanh sơn lãng c ư ờ i nói đáng hận ta nhiễm lên quỷ này bệnh không phải vậy nhất định phải cùng hảo huynh đệ tranh một chuyến thiên hạ này để nhất kiếm thuộc về n g u y ệ n kiếp sau chúng ta làm tiếp hảo huynh đệ ha ha ha ha đột nhiên ánh lửa một quyển trong nháy mắt phong bế cửa sổ lỗ thủng lửa cháy hừng hực t h i ê u đốt nuốt sống cao giọng cười to một người một kiếm giật b ì n h hồng cứ thế biến mất tại mênh mông trong biển lửa tích y khi hệ nhân mặt bị đại hỏa nướng đến nóng hổi một đôi mắt cũng cho hun đến nhiệt lệ tung hành chỉ thấy nhà gỗ kia bùng nổ dần dần trong phòng lửa quấn tới ngoài phòng phòng chân lửa leo lên nóc nhà. một tòa nhà gỗ quan g hoa bắn ra từ phía thẳng thiêu đến như là trong suốt bình thường trận này đại hỏa từ hoàng hôn đốt tới trong đêm trọn vẹn đốt đi hai ba canh giờ lâu thẳng thiêu đến tường đổ lương sợm vạn vật thành t r o đến lúc trời sáng dư hỏa tàn lửa mới tính triệt để dập t á t tiết y duy h ả nhân kinh ngạc đứng tại chỗ mắt nhìn một phiến đất hoang vu không khỏi buồn từ đ ó đến nhưng mà còn chưa chờ hắn triệt để tỉnh táo lại bên thai liền chuyển đến một tiếng bao hàm tức giận hết lơ tiết áo người nghiến răng như lợi từng chữ nói ra trong lời nói bao hàm phẫn nộ lập tức liền đem tiết y duy h ả nhân đánh thức hắn theo bản năng xoay đầu lại. đập vân à ràng là o mi mắt một cái rõ cùng v thanh Sơn có mấy p không không đệ đệ. hà đã từng thiếu niên này đã từng đuổi ở phía sau hắn liên thanh gọi hắn nhị ca muốn hắn dạy mình kiếm pháp nhưng bây giờ thiếu niên này một đôi mắt lại nhìn chằm chằm hắn trong miệng trầm giọng quát hỏi đại ca của ta người đâu phòng của hắn làm sao lại lửa cháy cái này thiếu nhiên nghe vậy trì trệ hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đã đốt thành cho bụi nhà gỗ trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời vân thanh hà lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía bị đốt thành cho bụi nhà gỗ tựa như minh bạch cái gì thân thể đột nhiên run lên trong miệng cũng run tiếng nói là ngươi ngươi giết đại ca của ta ta t i ế c h y gì hệ nhân vốn định trả lời không phải nhưng nghĩ tới vân thanh sơn sở dĩ nhóm l ử a tự t h i ế u cùng mình s á c thực có quan hệ thế là đến bên miệng giải thích lời nói làm thế nào cũng nói không ra miệng vân thanh hà thấy thế chỉ coi chính mình đoán chính xác lúc này liền là gầm lên giận dữ kết nghĩa ngươi cũng hạ thủ được ngươi còn là người sao ta muốn giết ngươi vì ta đại ca báo thủ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trong miệng tiếng hét phẫn nộ đã lên lập tức không nói hai lời trực tiếp rút ra bội kiếm một kiếm phá không thẳng đến tiết ý ghi h ả nhân mặt phi đâm mà đến thanh hà tiết ý ghi h ả nhân muốn ngăn cản đã trễ mắt thấy vân thanh hà nộ kiếm phá không đâm tới vội vàng lách mình t r á n h né võ công của hắn tu vi tại phía xa vân thanh hà phía trên mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng vẫn là lanh ra chỉ là vân thanh hà há chịu dừng tay một kiếm thất bại lập tức theo sát ở phía sau liên chiêu phát kiếm kiếm, kiếm đều là chỉ tiết ý ghi nhân trên thân yếu hải như i châu rơi ngọc bản giống như mưa rơi chuối tây dày đặc mà lại thanh thúy kim thiết giao mâu âm thanh đảo mắt vang vọng trong núi cho đến băng nhưng một tiếng tại xong kiếm lại lần nữa dao phong trong nháy mắt thiết y ghi hệ nhân trong tay quả trì kiếm vậy mà ngạnh xinh xinh chặt đứt vân thanh hà trong tay thanh trường kiếm tia bang ném đi đi ra một nửa lưới kiếm lăng không một trận lượn vòng sau cắm vào tại bên ngoài hơn mười t r i n g vân thanh hà cũng bị chấn động đến hướng về sau liền lùi lại mười mấy bước xa nhìn xem trong tay kiếm gãy hắn mặt mũi tràn đầy đều là k i ử u hận tiết y nghệ nhân ngươi chở thù này ta nhất định sẽ báo đang khi nói chuyện hắn đột nhiên cầm trong tay kiếm gãy quẳng xuống đất sau đó cũng không quay đầu lại quay đầu mà đi cái k i a sau cùng một chút thẳng dậy tiết y nghệ nhân nhịn không được tâm thần run lên thanh hà muốn giải thích đã quá trễ trước mắt dòng thời không c h u y ệ n đảo mắt đã là hơn mười năm đã già mua tiết y nghệ nhân trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng t r ê đến bên cạnh lục kinh hồng hiếu kỳ hỏi cho nên mặc thiền đại sư chính là lúc trước cái tia vân thanh hà tiết y n ệ nhân gật đầu nói là lục kinh hồng khó hiểu nói trang đã ngươi không có giết vân thanh sơn tiền bối vì sao không hướng mặc thiền đại sư giải thích rõ ràng t i ế h y thì nhân thở dài có một số việc là giải thích không rõ thú n g chi vân đại ca sở dĩ sẽ nhóm l ử a tự tiêu xác thực cùng ta có liên quan tại thanh hà trước mặt ta có gì mặt mũi biện giải cho mình lục kinh hồng tao mày nói ta không rõ t i ế h y thì nhân đạo ngươi không cần minh bạch bởi vì ngươi còn chưa tới cần minh bạch thời điểm chờ ngươi lại lớn lên chút ngươi tự nhiên sẽ minh bạch thật là muốn tới khi đó ngươi có lẽ liền sẽ hoài niệm hiện tại cái gì đều không hiểu thời điểm Đang khi nói chuyện hắn không giống nhau lục kinh hồng đáp lại liền liền tự lo d ậ m chân hướng về phía trước bước tiến của hắn không nhanh nhưng tốc độ lại mau kinh người cơ h ộ i trong nháy mắt liền liền biến mất tại lục kinh hồng trong tầm mắt trang chủ mắt thấy tiết y gì h ẻ n h nhân bóng lưng dần dần t ừ n g bước đi đến cho đến hoàn toàn biến mất không thấy lục kinh hồng nhưng như cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ trong miệng hắn một tiếng nỉ non muốn nói cái gì nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng cuối cùng cũng không nói gì được nhưng ngay lúc lúc này trong lòng của hắn đột nhiên nảy mầm ra một cái ý niệm trong đầu trang chủ đời ta ân trọng ta nhất định phải cho hắn giải quyết xong vụ ân o á n này đúng rồi cái kia k nhất nghiệm cho đến nơi đây lục kinh hồng không nói hai lời lúc này xoay người lại để khí khinh thân đem khinh công vận dụng đến cực hạn cực tốc hướng về bạch mã hương xa rời đi phương hướng đổi sắt mà đi trường hai trăm tám mươi bảy bất diệt chấp nghiệm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy bất diệt chấp nghiệm sơn khê bên mở, trời chiều dần dần rơi hai người ở dưới ánh tà dương kéo lấy cái bóng thẳng dài một chút sầu bi nương theo lấy t r ầ m t r ầ m gió đêm đạo nói tận qua lại thê lương đã từng tình nghĩa sớm đã theo cựu hận ăn m n trong năm tháng thay đổi tư vị sau khi nghe xong mặt thiền đại sư tự thuật đinh tu một trận trầm mặc thẳng đến sau một lát vừa rồi lên tiếng hỏi ngươi còn muốn báo thù sao mặc t h i ê n đại sư nói ta vốn cho rằng để lộ công s i ề n g không tiếp tính mệnh lại thêm ngươi cho ta mượn tỷ linh kiếm đủ để cho ta đánh bại tiết y hiền h â n nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh không lại hắn đinh tu nhắc nhở ngươi còn có một chút thời gian mặc t h i ê n đại sư nói là ta còn có một chút thời gian có thể thì tính sao vừa rồi ta còn đánh không lại tiết y hiền h â n húng chi là hiện tại đinh tu hỏi ngươi muốn thế nào mặc t h i ê n đại sư nói ta muốn đem ta hết thệ tất cả tất cả đều giao phó cho ngươi hy vọng ngươi có thể gánh chịu ta tất cả nhất cử đánh bại tiết y h i nhân đinh tu cười nói ngươi coi thực sự tin tưởng ta có thể đánh bại tiết y hiền nhân không sai mặc t h i ê n đại sư nhìn xem đinh tu không chút do dự trả lời nếu như là người khác ta tự nhiên không thể tin được nhưng ngươi lại là ngoại lệ có thể đánh bại thủy m â u âm cơ ngươi đánh bại tiết y hiền nhân đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng là lại đương nhiên cũng bất quá sự tình a nghe được lời ấy đinh tu lúc này về một trong âm thanh cười sẵn sàng nói hay lắm đã như vậy vậy liền đến thôi đa t ạ mặc t h i ê n đại sư nói khẽ thỉnh cầu đinh cư sĩ xoay người sang chỗ khác minh bạch đinh tu không chút do dự xoay người sang chỗ khác cứ như vậy thẳng tắp không công đem phía sau lưng của mình giao cho mặc thiền đại sư tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng mặc thiền đại sư sẽ phía sau tập kích gây bất lợi cho chính mình tốt à sự thật chứng minh mặc thiền đại sư xác thực không phải là người như thế đinh tu xoay người sang chỗ khác sau mới đứng vững thân thể phía sau mặc thiền đại sư đã chắp tay trước ngực nhẹ tuyên một tiếng phật hiệu nói a di đà phật như thế gian có tội nghiệt nguyện tận về ta một thân như sinh linh có đau khổ nhưng chỉ rơi ta một người ân đây là thu la xả thân chú đinh tu đối với phật môn mặc dù không có gì hảo cảm nhưng hắn tu luyện như lai không bất diệt kim t h ầ n đối với phật môn điện tịch cũng coi như có hiểu biết là lấy mặc thiền đại sư mới mở miệng này hắn liền đã lòng có cảm giác phật là thiên nhân nói bốn nhiệm chỗ a tu la nói năm nhiệm phật thuyết ba mươi bảy đạo phẩm a tu la nói ba mươi tám đạo nói phẩm phật tại linh sơn nói hổ đói ăn dê sự tình hỏi các ngươi ở đây như thế nào tự xử càn đ ạ t bà đáp ốm yếu người há có thể không cứu phật hỏi hổ không ăn thịt thì chết nó đưa tử già lâu la viết mạnh được yêu thua đây là thiên đạo long tộc ngày xưa bị già lâu la làm thức ăn bác viết dê tìm đường sống tức là hổ ăn chỗ nào phật hỏi lại các ngươi ở đây hà như đế tính tử viết ta làm xả thân tự hồ phật cười lắc đầu ngươi thân đối với thế gian vạn vật thí dụ như không có gì tự có ích lợi gì đế đối với viết giáng sinh làm người lấy thân tự hồ dạ xoa t h ầ n m ả n h nghe vậy phản bác hổ ăn thịt người thịt mà biết vị thiên hạ t h ư ờ n g x i n h gặp nạn chúng thần yên lặng phật hỏi tu la ngươi làm như thế nào tu la vương cười không đáp phật thắng viết tu la vương hằng đại thiên thế giới đều là bởi vì ngươi trầm luân là ngục vô thượng phật quốc cũng bởi vì ngươi mà giáng lâm trần thế chúng thần mờ mịt duy tu la vương phiêu nhiên mà đi như thế gian có tội nghiệt nguyện tận về ta một thân như sinh linh có đau khổ nhưng chỉ rơi ta một người giết chóc đầy đất như thế nào biển máu ngập trời như thế nào như đến phật quốc giáng lâm ta tức đoạn lục đạo dưới đáy cũng vui cười mà chống đỡ đinh tu đột nhiên quay người quay đầu ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp mặc thiền đại sư chấp tay hành lễ tiếp lấy hắn song trưởng mở ra tay trái bình đặt tại trước ngực lòng bàn tay hướng lên ngón giữa tay phải hơi cong cùng ngón cái bóp cùng một chỗ theo trong miệng từng lần một chú ngữ quanh thân đều bị một trận sáng sủa hoa quang báo phủ tu la vốn là lục đạo bên trong đau khổ nhất một loại. đông dưng một tiếng sét giống như tiếng vang mặc thiền đại sư cả người đã biến mất giống như thực chất sáng sủa ánh vàng bên trong mơ hồ có thể thấy được một tôn ba đầu sáu tay phật thân như ẩn như hiện tựa như ảo ngộng hoa quang bắn ra bôi phía trên có hương vần vờn quanh giả lam hoa đóng chân đạp bảy sắc tường vân diện mục dữ tợn trận mắt tròn xoe pháp tướng trang nghiêm ai đinh tu thấy thế cũng không có chút kính hỉ ngược lại trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng bởi vì hắn biết trước mắt chỗ này vị pháp tướng bất quá là mặc thiền đại sư dốc hết hết thảy bao quát chính mình suốt đời tu chỉ đạt ma thần công thậm chí chính mình còn thừa không nhiều mệnh nguyên vừa rồi hiện ra dị tượng dị tượng vừa ra sinh mệnh quy vô đây là mặc thiền đại sư cùng đình tu giao dịch là hắn cả đời cũng không thể đạt thành chấp h nhiệm càng làm u ố n bất kể bất cứ giá nào thành toàn đ i n h tu bởi vì thông qua lúc trước giao thủ hắn đã phát rất được đinh tu luyện thể tu luyện chính là một môn không biết tên p ậ t môn thần thống hắn muốn lấy tính mạng của mình đem đinh tu triệt để kéo vào phật môn a di đ ạ phật nhân sinh cuối cùng một lời nương theo phật hiệu nhẹ tên u y pháp tướng hiện thế một cái c h ư ớ c mắt lập tức tiêu t h ẳ n ra hóa thành từng tia từng sợi hào quang màu vàng tựa như ngàn sông vạn lưu tụ hợp vào biển cả đều d ó t vào đ ì n h tu thể nội ông mặc dù thế giới khác biệt nhưng ở đạt được phật môn đồng nguyên chân lực cung cấp nuôi dưỡng đằng sau đ ì n h tu thể nội như lai bất diệt kim thân vậy mà tự hành vận chuyển lại như nước đến m g ư n g thành dễ như t r ở bàn tay liền coi như trước cực hạng nâng cao một bước uống bốn nặng nghe một tiếng uống uống hạ niềm tiên phong mây không gặp đ h t giống với thủy mẫu âm cơ thiên thủy thần công mặc thiền đại sư chính là chủ động vận dụng xả thân tu la bi trú đem chính mình hết thảy bao quát tính mạng của mình tất cả đều tặng cho linh tu đinh tu hay là lần đầu tiếp nhận lực lượng như vậy đương nhiên là muốn bước lên nguy hiểm nhất định dù sao nói cho cùng hắn cùng mặc thiền đại sư hai người cũng không phải cái gì thời khắc sinh tử hào bằng hữu cái này thuần túy chính là một trận lợi ích trao đổi mặc thiền đại sư đem chính mình tất cả lực lượng tặng cho đinh tu đổi lấy đinh tu đánh bại tiết y thiện h â n kể từ đó cũng coi là giải quyết x o n g đời này không có khả năng hoàn thành tiết đ ố i mà đinh tu nếu nguyện ý mở rộng cửa lòng tiếp nhận mặc thiền đại sư quà tặng tự nhiên không sợ hắn d ở trò bởi vì hắn cũng giống vậy tác dụng lá bài tẩy của mình ngay tại phật môn thiện ý tràn ngập hắn thể sát tinh thần trong né mắt thân thể của hắn bên ngoài vậy mà lốp hiện ra một tầng điện mang chương hai trăm tám mươi tám thiên lôi nung phật thân. chương hai trăm tám mươi tám thiên lôi nung phật thân vây anh â m dương kích phản diễn sinh lôi đ ỉ n h tựa như sấm xét giữa trời quang hừng hực điện mang đã bao phủ đình tu một thân nương theo lấy trong miệng hắn một tiếng hét dài bộc phát ra trước đây chưa từng gặp lực lượng kinh khủng một bốn minh hải quy nguyên â m dương vô cực luyện thân nhập phiếu vạn pháp quy nhất giờ khác này đình tu trong ngoài thân thể đều bị hừng hực điện mang xuyên qua tại cỗ này hừng hực điện mang phía dưới phật môn viện ý trong nháy mắt tiêu tán không còn phu lôi đình giả thiên địa đầu mối cúng từ hồng nông mà khởi đầu nó không cuối cùng cúng cho nên lôi chính là tiên tri hiệu lệnh nó p h à m lục giới bên trong bốn giờ khí tượng vạn vật thịnh suy c ỏ cây heo cát thiên địa mưa gió vân khí sương mù sinh bất diệt tinh thần mưa móc trời hạn gặp mưa hết thảy đều là thuộc lôi có thể chủ trì đạo g i a cho là chư pháp bên trong uy lực lớn nhất chính là lôi pháp vì vậy lôi đ ỉ n h thiên tri hiệu lệnh đến nó pháp có thể khu lôi dịch điện đảo mưa cầu tinh trị vui h à n g ma hoàng đẳng luyện đ ộ ư u hồn đình tu sở dĩ dám như thế to gan tiếp nhận mặc tiền đại sư quà tặng chính là bởi vì hắn đã sơ bộ nắm giữ loại này vốn không nên tồn tại ở thế giới võ hiệp thiên địa tự nhiên tri lực thiên đ i ệ minh mông nhân sinh trong đó giống như giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới nho đạo thả tam giáo mặc dù truyền thừa đã lâu nhưng ở vô cùng m ê n h mông thiên địa b ắ t ngát trước đó cũng giống như nhau nhỏ bé không đáng giá nhắc tới hồ bốn sau một lát làm phủ đầy thân điện mang biến mất đinh tu chậm dai phun ra một ngụm trọc khí trên mặt của hắn tựa như bịt kín một tầng quan g mang màu vàng ngay cả đồng tử đều biến thành màu vàng bất quá loại dị tượng này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái trước mắt liền liền biến mất không thấy tất cả cường h a n khí t ư c đều tại thời khắc này bắt đầu thu liễm cho đến biến mất không thấy gì nữa làm cho đinh tu nhìn tựa như là một cái bình thường người bình thường phản pháp quy chân không hề nghi ngờ đây chính là trong giang hồ vô số võ lâm cao thủ tha thiết ước mơ truyền thuyết cấp cảnh giới nhưng đối với đinh tu tới nói cái này thật là không tính là chuyện ly kỳ gì đa tạ ngươi kiếm tăng m ặ c tiền hoàn thành sau khi đột phá đinh tu túi đầu xuống nhìn về hướng cách đó không xa trên mặt đất một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh không phải người khác thình lình chính là kiếm tăng m ặ c tiền chỉ là giờ này khắc này hắn đã là một bộ khô cạn thi thể ân đúng lúc này hắn dường như cảm ứng được cái gì đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa đường núi chỉ gặp cuối đường một đạo thiếu niên thân ảnh ôm trong ngực một mụm quen thuộc vỏ đen trường kiếm bay vút mà đương nhiên n g lục kinh hồng mang theo vài phần hương phần nói mặc dù đinh đại hiệp hành tẩu giang hồ thời gian không dài nhưng ngươi tuần tự đánh chết bạch ngọc ma cái cùng thạch quan âm lại đ n m thủng vô hoa nam cung linh hai huynh đệ trộm đoạt trung nguyên võ lâm âm mưu đại hiệp tên hoàn toàn xứng đáng có đúng không đối mặt lục kinh hồng tán dương đinh tu lơ đ ẽ m hắn từ chối cho ý kiến trả lời chỉ là chút danh mỏng không đáng giá nhắc tới không biết lộ tiểu hình đệ ngươi tới đây ý muốn vì sao lục kinh hồng trả lời ta tới tìm mặc thiền đại sư ngươi tới tìm hắn đinh tu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên lập tức quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa đã t ỏ a hóa kiếm tăng m ặ c thiền trong miệng khẽ than thở một tiếng nói ngươi tới đã quá muộn kiếm tăng m ặ c thiền đã viết tịch cái gì lục kinh hồng nghe vậy không khỏi giật nệ cả mình lần theo đinh tu ánh mắt nhìn quả nhiên nhìn thấy mặc t i ề n đại sư di thể trong miệm không khỏi la thất thanh tê lên làm sao có thể đinh tu thở dài, nhân sinh vô thường nhân sinh như thường lúc đầu như vậy lục kinh hồng đạo thế nhưng là thế nhưng là đinh tu đạo ngươi tới đây vì sao ta đã biết nhưng rất đáng tiếc ngươi đến c h ậ m một bước rời đi đi không được nghe được đinh tu lời nói lục kinh hồng không chút do dự ứng thanh trả lời sống thì gặp người chết phải thấy xác ta muốn dẫn mặc thiền đại sư di thể trở về tiết gia trang đi gặp trang chủ không được đồng dạng không chút do dự đinh tu từ chối thẳng thắn nói ta cùng mặc thiền đại sư gốc hẹn trước đây quyết sẽ không đem hắn di thể giao cho người khác ngươi hay là ngoan ngoãn nghe lời rời đi thôi a từ cảm nhận được k h i n thị lục kinh hồng không khỏi g i ậ n t í m ặ t ta biết ngươi là cao thủ có thể nghĩ muốn ta rời đi nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng hay là trước hỏi qua kiếm trong tay của ta thôi ân nghe được lời ấy đinh tu không khỏi nhớ mày lập tức chỉ gặp hắn có chút c h u y ể n c h u y ể n mắt ánh sáng nhìn về phía lục kinh hồng trong miệng lạnh n h ạ t nói ngươi xác định ta đương nhiên xác định ta muốn quyết đấu với ngươi lục kinh hồng giận dữ h é t lớn mặc dù ngươi trên giang hồ tỉnh ủy ha ha ta chỉ là một cái tiểu tốt vô danh nhưng thân là một cái kiếm khách gặp chuyện không ế t dùng kiếm nói chuyện chẳng lẽ có cái gì không đúng sao a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng c ư ờ i khẽ chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta mắt thấy đinh tu một bộ không chút nào đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng lục kinh hồng trong lòng cực kỳ tức giận cũng không nén được nữa rào rào một tiếng kiếm đã xuất vỏ n h ắ k i ể u n h ắ k i ể u thời cổ danh kiếm lần nữa ra khỏi vỏ làm vụng kiếm giả lục kinh hồng đối với ngụm này khoáng thế thần binh sớm đã hết sức quen thuộc giờ này khắc này ra khỏi vỏ trong nháy mắt thần binh kiếm ý tràn ngập một phía l o ạ ra chói mắt sáng như bạc quang mang lá dụng bếp thu trong miệm một tiếng hét to đúng là hồn nhiên không để ý trước mắt chính là uy chấn thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ lục kinh hồng vừa ra tay. Chính là một không i i ế m k n h thể o n hướng, g chỗ vạch phá b ầ tin được khó có thể tin mặc dù biết đinh tu làm uy chấn thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ khả năng rất lợi hại nhưng lục kinh hồng từ đầu đến cuối cho là dựa vào bản thân góp công Coi như đánh không lại đinh tu nhưng qua cái mấy chục trên trăm chiêu có lẽ còn là không có vấn đề nhưng còn bây giờ thì sao sự thật tàn khốc chứng minh lý tưởng rất gợi cảm hiện thực rất c u t cảm lục kinh hồng không khỏi kinh hài trong lòng nhìn về phía đinh tu trong ánh mắt tràn đầy kiềng kỵ cùng kính sợ trong miệng càng là không nhịn được liên tục nuốt xuống mấy miệng nước bọt không ngừng run r à y tay h ổ khẩu đã bị đánh rách tạt ơ i lộ ra mới đỏ toàn bộ cánh tay đều tê dại cơ hồ đã cầm không được kiếm trong tay một cái ngay cả kiếm đều cầm không được kiếm giả tự nhiên không cách nào lại hướng đối thủ tiến chiêu chỉ là cứ như vậy ngay cả một chiêu đều không có nối liền người khác liền đã bị th kết quả này thật sự là để hắn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận vừa rồi chứng kiến mặc thiền đại sư tử vong giờ này khác này đinh tu tựa hồ đã không muốn lại giết người chỉ là buộc phát âm dương chân cương đẩy lui lục kinh hồng cũng không hung ác hạ sát thủ chỉ lạnh nhạt lên tiếng nói t u ổ i con nhỏ có thể có ngươi như vậy tu vi đã không kém nhưng muốn trở thành t u y ệ t đỉnh cao thủ chân chính còn cần dốc lòng tu luyện lục kinh hồng cười khổ nói đa tạ đinh đại hiệp chỉ điểm không cần cám ơn ta đinh tu đạo ta ở trên người của ngươi lưu lại một ít gì đó mang về cho tiết y hỷ nhân nhìn xong nói cho hắn biết trận chiến này đã là không thể tránh né trong a hy thư ể nhìn n thấy đ phòng tiết y hiển nhân còn đừng chưa trình g tướng Vô ngự tìm tòi báo giấc ngủ bởi vì hắn thật sự là ngủ không được không hắn chỉ vì trước đây không lâu hắn phụng kiếm đồng tử lục kinh hồng cho hắn mang về một cái tin dữ kiếm tăng mặc thiền chết mặc dù sớm coi nó trước mặc thiền đại hạn sắp tới nhưng t i ế t y nghĩa nhân làm sao cũng không có nghĩ đến một ngày này lại tới nhanh như vậy hôm qua bọn hắn mới tại mười dặm rừng phong bên trong quyết đấu lúc này mới ngày thứ hai hắn liền nhận được kiếm tăng mặc thiền tin chết mà lại theo lục kinh hồng lời nói mặc thiền là ban đêm hôm ấy đã tỏa hóa ai đối với cái này t i ế t y n g h nhân chỉ có dao một trong âm thanh thờ dài sinh lão bệnh tử nhân sinh vô thường nhân sinh như thường n g u y lai liền xem như võ công c ó một không hai thiên hạ võ lâm cao thủ tại sinh tử trước đó cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt bất quá so sánh với việc này càng làm cho hắn lo lắng là sắp đến quyết đấu bởi vì hắn phải đối mặt thế nhưng là một vị có thể đánh bại thủy m â u âm cơ cao thủ tuyệt thế mà lại trọng yếu nhất chính là trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy đinh tu lần này đến đây tiết ra trang mục đích tuyệt không đơn tuần s i ê u hình như quỷ mị nặng nề g h trong màn đêm đột nhiên hiện lên một đạo hát ảnh tiết ra trang bên trong mặc dù có tuần tra môn nhân đệ tử cũng chỉ sẽ coi là một trận gió nhẹ thổi qua căn bản không phát hiện được mảy may dị dạng đồng dạng nội công khác biệt khí t ư c đến để cho ta nhìn xem đến tột cùng ai sẽ bị ta bắt lấy binh tóc theo gió mà động thân ảnh mau lẹ nương theo lấy âm dương chân kinh hoàn thiện vô tướng ngự khí quyết công hiệu đã bị đẩy lên một cái trước nay chưa có đ ỉ n h phong lần theo trong c ò i u minh một chút khí tức quen thuộc cảm ứng đinh tu cấp tốc hướng về phía trước lớn như vậy tiết gia trang tại đinh tu trước mặt không có nửa điểm trở ngại rất nhanh hắn liền đi tới tiết gia trang hậu trạch đi tới một chỗ vắng vẻ trong đình viện bắt lại ngươi ta đáng yêu cái đôi nhỏ mặc dù chỉ là vội vàng một lần giao thủ nhưng bằng vô tướng ngự khí quyết đinh tu cuối cùng vẫn là tìm hiểu nguồn gốc tìm đi lên nhìn trước mắt đ ì n h viện hắn không nhịn được khoe miệng hơi vẩy lên phát h ỏ a ra một vòng mỉm cười phóng nhãn nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trong đ ì n h viện có tòa phong cách cổ xưa đình trong đình còn có cá nhân đang ngồi ở trên thềm đá n g ử a đầu nhìn trời khoe miệng nói lẩm bẩm cẩn thận n g h e chút chỉ nghe hắn cực kỳ chân thành nói hai bốn trăm ba mươi năm hai bốn trăm ba mươi sáu lại nguyên lai、like, người này vậy mà tại đếm sao n i ê n kỷ của hắn đã đem gần chừng năm mươi tuổi dâu rĩa đều có chút hoa dâm nhưng trên thân lại mặc một bộ đỏ thấm thêu hoa quần áo trên chân còn mặc hai đầu, đầu hồng đùm dày càng chết là trên mặt của hắn thế mà còn nhìn tựa như là cái ngốc ngu ngơ tốt à hắn chính là c á i n g ốc trong trốn võ lâm phàm là quen thuộc tiết ra trang người tất cả đều biết được đứng hàng thiên hạ hôm nay đệ nhất kiếm tiết y hiền nhân có cái ngu dại bảo đệ tiết tiểu nhân giờ này k h ắ c này cho dù đinh tu lách mình đến bên cạnh hắn hắn cũng nhìn như không thấy còn tại một cách toàn tâm toàn ý đếm lấy ngôi sao gật g ù đắc y ở giữa phát ra đinh đinh đang đang t i ế n g vang nguyên lai tại cổ tay của hắn phía trên còn mang theo mấy cái rơi lấy linh đang vòng tay vàng vô luận ai trông thấy một màn này đều sẽ ngạc nhiên chừng trong mắt sau đó nhịn không được cười lên cảm thán trên đời lại có như vậy kẻ ngu dốt không phải người ngu chính là tiên đ i ê n nói g ạ c h n tóm lại dù sao chính là đầu không bình thường nếu như không phải bằng vào vô tướng ngự khí quyết thần thông lần theo ngày xưa nắm lấy sợi khí tức kia mà đến nếu như không phải đình tu đã biết người trước mắt này đang giả điền bán gốc chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu hiện của hắn chỉ sợ cũng tin tưởng bảy tám phần còn s u ấ t lại hai ba phần tự nhiên là hoài nghi hắn phải chăng đang giả điền bán gốc đình tu từ trước đến nay đều rất tự tin bất quá so với con mắt hắn càng tin tưởng vô tướng ngự khí quyết cảm ứng dù sao một người thân hình hình dạng có thể cải biến nhưng khí tức lại là làm sao cũng thay đổi không được lúc này t đang khi nói h chuyện n m không đợi tiết tiêu nhân đáp lại hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía minh mông tinh không một viên một viên đếm lên ngôi sao tốc độ nhanh chóng đảo mắt đã đếm tới một mươi hai chín trăm sáu mươi bảy khoảng biển số rồi đường số rồi đúng lúc này tiết tiếu nhân đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt c ứ n g r ắ n đến mang theo trước đây chưa từng gặp nghiêm túc nói đại ca ca ngươi là từ đâu nhi tới ta làm sao cho tới bây giờ đều không có gặp qua ngươi không đúng không đúng đinh tu cười cải chính chúng ta thấy qua chẳng lẽ ngươi quên sao không có khả năng tiết tiếu nhân cong lên vai miệng tiểu đại nhân giống như nói ta làm sao không nhớ rõ chúng ta gặp qua nơi này là nhà ta ta ở chỗ này đếm sao đếm được thật tốt ngươi làm gì muốn đi qua làm ta cũng không biết chính mình đếm tới chỗ nào rồi đinh tu vừa cười vừa nói cái này không trọng yếu trọng yếu là tiểu bằng hữu ngươi tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi tiết tiểu nhân nạo g kiều nói ta không nói cho ngươi đại ca của ta nói với ta không có khả năng cùng người xa lạ nói chuyện không có khả năng nói cho người xa lạ tên của ta cũng không thể nói mình bao lớn đinh tu nghe chút lúc này cười nói ta nhìn ngươi là không biết đi làm sao có thể tiết tiểu nhân lúc này dựa vào lý lẽ biện luận nói gọi ta tiết tiểu nhân năm nay vừa tròn mười hai tuổi một ngày cũng không n h i ề u một ngày cũng không ít đại ca của ta chính là đại danh đỉnh đỉnh tiết y gì nhân người khác đều gọi ta là tiết bà bảo, bảo ngươi cảm thấy danh tự này em hai a em hai em hai đinh tu cười tán dương danh tự này thật sự là êm thai cực kỳ h ả o hai tử đại ca ca còn có chuyện muốn làm sẽ không q u á y r à y người đếm sao đang khi nói chuyện hắn quay người liền muốn rời khỏi nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này tiết tiếu nhân lại bỗng nhiên ngã nhào xuống đất hắn cái này bổ nhào về phía trước nhìn như vô dáng kỳ thực mười phần tấn m á n h bất ngờ không đề phòng trực tiếp ôm lấy đinh tu đuổi lập tức gào khóc nói không cho phép đi ta không cho phép ngươi đi ngạch đinh tu trên c h á n rủ xuống mấy đầu hát tuyến đã thấy tiết tiếu nhân khóc đến cái mùi nước mắt một năm lớn trong miệng la hét nói ngươi làm hại ta tính sai ngôi sao còn không có bụi ta ta không để cho ngươi đi ta muốn đem tất cả mọi người kêu đến nhìn ngươi có biết h ổ thè ẹ không thậm chí ngay cả mười hai tuổi tiểu h à i tử đều khi dễ đinh tu trong mắt tinh mang loay lên trên mặt lại hiện ra một vòng bồi dối lập tức vội vàng thấp g i ọ k huyên tiểu bằng hữu đừng khóc khóc nhẹ không phải hào h à i tử đại ca như vậy ca về sau coi như không thích ngươi tiết tiểu nhân quả nhiên không khóc trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng rào hoạt hắn cười ha ha nói ta là hào h à i tử ta nghe lời ta không khóc có thể ngươi nhất định phải bồi ta đinh tu vội vàng theo tiếng hỏi hào hải tử ngươi muốn ta thường thế nào ngươi tiết tiểu nhân đương nhiên trả lời đều do đại ca ca ngươi hại ta tính sai cho nên ngươi bây giờ nhất định phải bồi tiếp ta cùng một chỗ đếm sao đem trên trời ngôi sao đều đếm ra đến không phải vậy ta liền lớn tiếng hơ người tới nhìn ngươi xấu hổ hay không chương hai trăm chín mươi chí mạng tập kích chương hai trăm chín mươi chí mạng tập kích xấu hổ sao không xấu hổ không hắn chỉ vì đinh tu từ trước đến nay là cái d a n h giới cuối cùng mười phần linh hoạt người cho nên giờ này k h ắ c này đối mặt thiên chân vô t à tiết tiểu nhân tiểu bằng h ư u hắn lúc này về chi lấy nhất mỉm cười thân thiện tiểu bằng h ư u ngươi thật muốn ta cùng ngươi làm sao đương nhiên không có chút nào do dự t i ế t tiếu nhân tiểu bằng hữu trả lời mười phần dứt k h o á hay dường như đối với cái này sớm có đ o á n trước đinh tu thở dài một tiếng không trả lời mà hỏi lại nói vậy đại ca ca hỏi ngươi trên trời này ngôi sao ngươi đã đến bao lâu cái này t i ế t tiếu nhân nghe vậy không khỏi vì đó sững sờ lập tức vội vàng túi lầu xuống vạch lên đầu ngón tay của chính mình coi như một hai như vậy như vậy trọn vẹn sau một lúc lâu lâu hắn vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía đinh tu dị thường chăm chú hồi đáp từ trên trời đen bắt đầu đến bây giờ ta đã đếm hơn ba canh giờ dài như vậy đinh tu cảm thấy kinh ngạc vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình mấy đạo chỗ nào rồi sao tiết tiểu nhân nói có lẽ là hai phẩy bốn năm sáu có lẽ là ba phẩy năm t sáu bảy ta nhớ không được tóm lại đều tại ngươi không phải vậy ta khẳng định đếm rõ được đinh tu lắc đầu nói ngươi đếm không hết trên trời ngôi sao nhiều lắm không bằng ngươi thay cái ngôi sao tương đối ít địa phương dạng này đếm liền nhanh hơn nhiều đúng a nghe được lời ấy tiết tiểu nhân không khỏi vì đó đại hỷ đại ca ca ngươi thật thông minh ta biết phía sau núi có một nơi từ chỗ ấy hướng trên trời nhìn ngôi sao thiếu ghê gớm chúng ta nhanh đến nơi đó đi thôi cũng được đinh tu dường như có chút do dự nhưng thoáng qua qua đi liền liền thở dài một tiếng nói chuyện này nhắc tới cũng là trách ta đã như vậy ta chưa hết cùng ngươi đi một lần này tốt tốt tiết tiếu nhân lập tức mặt mày hớn hở không nhịn được vỗ cả hai tay ngay sau đó hai người liền liền lên đường hướng hậu sơn mà đi đinh tu lại không phải nói tiết tiếu nhân mặc dù nhìn điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng hắn thân hình bộ pháp quả thực không kém tốc độ càng là nhanh chóng lại thêm hắn quen thuộc địa hình vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát hai người liền xâm nhập phía sau núi hơn mười dặm đi tới trong núi sâu cho đến đi tới một chỗ vách núi trước đinh tu tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa hắn dừng bước lại không nhịn được n h ữ n mày hỏi tiểu bằng hữu ngươi nói địa phương ở đâu đi như thế nào xa như vậy còn chưa tới ngươi sẽ không phải là quên ở đâu đi làm sao có thể tiết tiếu nhân tranh luận nói trí nhớ của ta khá tốt ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm ngay tại kề bên này có một cái sơn động thế nhưng là ta làm sao lại không tìm được đâu đinh tu nhìn trước mắt bóng loáng linh lợi v á t núi hầu nghi nói nơi này nào có cái gì sơn động tiểu bằng h ư u ngươi cũng không thể nói l ừ a gạt người a gạt người không phải hảo hải tử đứng tại đinh tu sau lưng thiết tiếu nhưng thần tỉnh trên mặt đống nhiên lạnh leo, trong leo, mắt, chưa n g giống n xương n nhưng hắn g như như từng r nghĩ nhưng vào lúc này sau lưng của hắn thiết yếu nhân trên mặt non nớt đã hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là một vòng lạnh leo tốc sát vô thanh vô thức một bàn tay đã n ô ra trên cái tay này trên cổ tay phủ lấy vàng chế vòng tay trên vòng tay còn rơi lấy linh đang thế nhưng là chính là như vậy một bàn tay tại lấy nhanh chóng tốc độ n ô ra đồng thời vậy mà không phát ra cái gì tiếng vang đây quả thực là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi có thể trên thế giới này cuối cùng sẽ có dạng này như thế rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi hiện tại thêm ra như vậy một kiện tựa hồ lại không tính là cái gì nghiêm khắc trưởng cấp tiến vô thanh vô thức tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đã đặt tại đinh tu phía sau lưng nơi này là nhân thể đại huyện một khi bị thương không chết cũng bị thương cho dù là không ai bị nổi tuyệt đỉnh cao thủ cũng không thể ngoại lệ cho nên giờ khác này tiết t i ế u nhân trên mặt đã không nhịn được nổi lên một vòng âm mưu nụ cười như ý nụ cười này là như vậy ý bởi vì hắn chính là chủ nhân của cái tay này chết thôi tựa hồ đã đoán được đinh tu tử vong tiết t i ế u nhân không nói hai lời trực tiếp thôi động trường lực muốn đem đinh tu nhất cử đánh chết ở dưới lòng bàn tay coi như không có khả năng một trường đánh chết ít nhất cũng phải đem hắn trọng thương thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nương theo lấy bàn tay hắn đặt tại đinh tu trên lưng trường lực thổ lộ trong né mắt hắn đột nhiên cảm giác trước mắt đinh tu, tựa như một khối vô kiên bất tồi thần thiết mặc cho hắn trưởng kình như thế nào âm tàn độc ác đánh vào đinh tu trên thân vậy mà không được chút nào tác dụng cái này ngoài ý muốn bên ngoài biến cố làm cho t i ế t tiếu nhân thần s ắ c trên mặt nhất thời đại biến cùng lúc đó trong lòng của hắn tựa như bỗng dưng hiện ra một cỗ trước nay chưa có báo động ân không tốt loại này phi phạm cảnh giác đã không chỉ một lần đã cứu tính mạng của hắn t i ế t tiếu nhân đương nhiên sẽ không không tin kết quả là ngay tại trong lòng báo động hiện lên trong nháy mắt hắn không chút do dự liền muốn rút lui trường lui lại bởi vì tại thời khắc này hắn tại đinh tu thể nội cảm ứng được một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng khổng lộ nhưng mà tuy nói tốc độ phản ứng của hắn đã nhanh chóng có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước ngay lúc này đinh tu thể nội như lai bất diệt kim thân cảm ứng được từ bên ngoài đến uy hiếp đã tự động bộc phát khí huyết cùng lúc đó thuần dương chân nguyên huyền âm chi khí g i a o t ó é âm dương kích phản chân cương hộ thể tái hiện oanh giống như núi lửa bộc phát một cỗ hiếm thấy trên đời bàn g bạc cương k ỉ n h từ đinh tu thể nội bộc phát mà ra hách sông bát phương hư không nhấc lên tầng tầng khí lãng tại không kịp phản ứng trong n h y mắt t i ế t tiếu nhân đã bị cỗ này bài sơn đạo hải bình thường lực lượng cường đại chấn động đến mạnh sinh hướng về sau bay ngược mà đi phanh cái này lùi lại chính là trọn vẹn hơn mười trường xa cho đến phía sau lưng đâm vào một gốc ôm ấp phẩm chất trên đại thụ đem thân cây đều ngạnh sinh x i n h đục gãy sụp đổ cành lá bay tán loạn khói bùi nổi lên b ù n phía t i ế t tiếu nhân tài rốt cục có thể dừng bước lại một lần nữa ổn định thân thể của mình điều này có khả năng không thể tin được khó có thể tin chính mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo n g ụ y trang chính mình tỉ mỉ chủ tính sát chiêu kết quả là vậy mà lại là như vậy kết quả cái này hoặc nhiều hoặc ít để t i ế t tiếu nhân cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận đinh tu lại từ một tiếng khẽ cười nói trên đời vốn không có cái gì là chuyện không thể nào nếu có đó chính là ngươi thực lực còn chưa đủ mạnh chờ ngươi tu vi võ công đến tiết á o người thủy mẫu âm cơ như thế cảnh giới tự nhiên có thể minh m ạ n h ta đứng chỗ cao đối với ngươi mà nói là bực nào rung động đáng tiếc ngươi mặc dù bất phảm nhưng cuối cùng vẫn là so già kém tiết á o người chương hai trăm chín mươi mốt hỏa khí lớn đến phun huyết chương hai trăm chín mươi mốt hỏa khí lớn đến phun huyết im miệng nghe được đinh tu lời nói tiết tiếu nhân lập tức sắc mặt đại biến lúc trước ngu ngơ đã sớm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cỗ trước đây chưa từng gặp phẫn nộ cùng dữ tợn hiển nhiên đinh tu lời đã chạm đến hắn tâm phòng ai đối với cái này đinh tu chỉ có về một trong âm thanh thở dài hắn thở dài nói xem ra ngươi không chỉ có võ công so ra kém tiết y hệ nhân đang làm người xử thế bên trên cũng còn kém rất rất xa hắn nếu như là tiết y hệ nhân thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách hắn tuyệt đối sẽ không phía sau đánh lén thậm chí đừng nói đánh lén liền liền đối phương không tại trạng thái tốt nhất hắn đều khinh thường tại xuất thủ thay cái đơn giản thông tục chút thuyết pháp đó chính là tiết y hệ nhân tiết tháo tương đối cao so sánh dưới tiết tiểu nhân còn kém đến xa nhất là đang nghe đinh tu lời nói sau hắn càng là tức giận gấp bại hoại liên thanh hết lớn im miệng im miệng ngươi tờ mở giờ cơm miệng cho lão tử trong lòng phẫn nộ khó tự kiềm chế cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập tức giận giống to ta muốn ngươi chết thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn đột nhiên bay lên không nhảy lên một cái người giữa không trùng tay tại bên hông vừa sờ một n g ụ m giống như như đ ộ c xà lợi kiếm đã đoạt vỏ mà ra mũi kiếm chỗ hướng thình lình trực chỉ đình tu thân bên trên yếu hại chỉ là nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt kiếm quang liền liền lăng không trải ra mà đến bắt phương phong vũ trong lòng biết đối mặt mình là cỡ nào cường đại đối thủ giờ này khắc này tự nhiên không có dù là một tơ một hào giữ vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng đến cực điểm khoa kiếm tám thức liên hoàn giống như tám thức đều xuất hiện càng đáng sợ chính là tại cái này bắt kiếm đằng sau lại còn ẩn giấu đi tám tám sáu b ố loại biến hóa mỗi một loại biến hóa đều là bén nhọn nhất sát chiêu không thể không nói cái này bắt kiếm đâm ra quả nhiên là mau lẹ như điện không những nhanh mà lại lại hung ác vừa chuẩn vị kia danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất sát thủ trung nguyên một chút đỏ kiếm pháp cùng hắn so ra trên l ệ c h to lớn đã có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đến hay lắm đối mặt sắc bén như thế sát chiêu độc kích đinh thu trên mặt chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng e ngại ngược lại lộ ra một vòng nụ cười hài lòng hắn cười khen, nhìn cười một chiêu này tiếng ư thế, trong t khoảng h ờ gian này, người không công không khôi vi i này tổn còn nhỏ chỉ phục hào tổn công lực, tu vi còn có lực, có tu t triển, n đ á giá khen ngợi một, tiếng khen ngợi, một tay i ngợi, ế n khen g một t nhẹ dơ lên âm dương chân cương vận chuyển trong nháy mắt trước mắt như là xây lên một đạo tường cao nguy nga bao la hùng vĩ còn muốn càng hơn thủy mẫu âm cơ ba thước khí tưởng cưỡng ép đỡ được tập lợi kiếm oanh đánh tới bao nhiêu lực đánh trả bao nhiêu lực thiết tiếu nhân chỉ cảm thấy trước mắt có một cỗ như bài sơn đạo hải hùng tráng khỏe khoắn đánh tới cả người cả người mang kiếm không cầm được về sau bay ngược ra hơn mười triệu xa kiếm pháp không sai đinh tu thấy thế t ù y ý lời bình nói ngươi kiếm pháp này đã được tiết ý ghi n h â n sáu bảy thành công lực phóng nhan lúc này trên giang hồ có thể đánh bại ngươi bất quá hai mươi số lượng nhưng ở tuyệt đỉnh cao thủ chân chính trước mặt không khỏi cũng có chút không đáng chú ý có đúng không đối mặt đinh tu lời bình tiết tiếu nhân hiển nhiên cũng không thèm để ý trong miệng từ chối cho ý kiến một tiếng đáp lại người tạ i rơi xuống đất sắt na đã mượn nhờ chân đạp đất mặt phản lực lại lần nữa bay nào tiến lên lần này tốc độ của hắn lại so với vừa nay tới còn muốn càng nhanh người tạy lửa đường thân h n h phân hóa một hóa m ư ờ chục đạo lại tựa như khoảng chừng mấy chục người cùng một chỗ cầm kiếm tới vây công đinh tu、à. đ như như không không sở lưu hương khinh công tuyệt đình gần như có thể có thể xưng được là thiên hạ đệ nhất nhân có thể cho dù là hắn tại hiện trường nhìn thấy trước mắt một màn này chỉ sợ cũng chỉ có lũ lưỡi sợ hai than phân nhi tiết tiếu nhân mau lẹ tựa như điện như rán độc kiếm pháp đúng là từ đầu đến cuối đều không thể đâm bị thương đinh tu không mảy may đừng nói là đinh tu người này liền ngay cả hắn một mảnh gốc áo cũng chưa từng được phải không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin dùng mình trong c h ố c mắng này tiết tiếu nhân cảm thấy mình thành ngữ trình độ đạt được thoát thai hoàn cốt giống như to lớn tăng lên giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu trên chắn có mồ hôi lạnh chảy dòng dòng c h ả y xuống trong lòng càng là hoảng sợ không hiểu mười phần kinh hãi đã từng giao thủ qua tự mình cảm thụ qua đinh tu võ công cao cường lại thêm trong giang hồ chuyển đến tin tức đinh tu từ ra giang hồ đến nay giết bạch ngọc ma cái bại diệu tăng vô hoa lại tuần tự đánh bại thạch quan âm cùng thủy mẫu âm cơ bởi vậy tiết tiếu nhân sớm đã ngờ tới đinh tu võ công độ cao hơn mình xa hắn sở dĩ sẽ ra tay thứ nhất là sớm làm xong ăn b lấy hưu tâm tính vô tâm thứ hai cũng là phát hiện đinh tu là tay không tới không gặp trước kia uy lực vô địch trường đ à o hắn mới dám mạo hiểm thử một lần tốt ta không thử không biết thử một lần giật mình đến cùng vẫn là hắn quá mức q u a loa làm sao cũng không có nghĩ đến đinh tu võ công cao cường thế mà đã đạt đến loại trình độ này lui ra nhất nghiệm tâm động trong nháy mắt phân thần nguyên bản liên miên bất tuyệt manh liệt khoáy động thế công cũng trong nháy mắt này xuất hiện có chút ngưng trệ nếu là đối mặt bình thường đối thủ cũng còn miễn nhưng tại đinh tu xem ra lại làm cho hắn nhịn không được hơi nhúng mày nương theo lấy trong miệm một tiếng nhẹ nhàng quất tháo một trưởng khách l y hùng y tái hiện a n h bàn g bạc trưởng l ự c giống như hồng thủy vỡ đê gào thét mãnh liệt mà ra tiết t i ế u nhân kiếm thế tại đối mặt trong nháy mắt liền bị nạnh sinh sinh đánh tan mấy chục đạo huyễn ảnh tiêu tán trong nháy mắt cả người hắn lại lần nữa về sau bay ngược mà ra ách lùi lại chính là hơn mười t r ợ ệ u nguyên to lớn tu vi võ công t r i n h l ệ n h làm cho tiết t i ế u nhân tại rơi xuống đất trong nháy mắt thân hình run lên cũng còn không kịp đứng v ữ n g trong miệng liền liền phát ra kêu đau một tiếng khoe miệng càng là trợt hiện mới đỏ cũng may đinh tu hiển nhiên không có thừa thắng xông lên ý tứ hắn chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem đầy người bộ dáng chật vật tiết tiểu nhân thế nào nhận đinh tu n ô n ngữ kích thích vốn chỉ là khoe miệng dướng máu tiết tiếu nhân lập tức l ử a g i ậ n công tâm miệng hơi mở một cố máu tươi đã bay bắn ra rơi xuống nước bụi màu vàng ai bốn đinh tu thấy thế vội vàng hảo n g ô n k h u y ê n tiểu bằng hữu hỏa khí đ ừ n g lớn như vậy a nóng giận hại đến thân thể ngươi nhìn ngươi cái này cũng bắt đầu phun huyết cái này nhưng rất khó lường a ngươi hử dù sao không phải người bình thường mặc dù l ử a g i ậ n trong lòng khó đẻ nén nhưng tiết tiếu nhân hay là cưỡng ép đẻ xuống trong lòng tâm tình kịch liệt ba động ra vẻ t r ầ một nói tốt một cái đinh tu ta thật sự là xem thường ngươi không hổ là có thể đánh bại thạch quan âm cùng thủy mâu âm cơ cao thủ tự nhiên bất phạm đinh tu thấy thế lúc này cười nói có thể trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục tỉnh táo ngươi quả nhiên là ta muốn tìm người cho nên sau đó chúng ta cũng là thời điểm nên tiến vào chính đề Chương 292. Đến, cho ca biểu diễn một cái. Chương 292. Đến, cho ca cái. vách trước, cố chỉ trước ngốc cái cười chính hậu mảnh hai nhân ảnh, ánh nhân không phụ người trước khờ ngốc bộ ráng. Một mặt tâm lanh Đinh hiếu dưới tương người người sơn, Đến, diễn Đến, diễn trang núi trăng ráng, lên tiếng, nói đi, người muốn nói cái gì? Đinh tu nói, giữa, gặp gì. đạo đối đi, Tiết tiết tiếu ra ta biểu biểu bộ Tu một một một một mặt tâm ở kỷ. là theo ta được biết tiết g i a trang cùng vô tranh sơn trang giao tình từ trước đến nay rất tốt tiết y hiển nhân cùng nguyên đông viên càng là trí giao h ả o hưu vậy ngươi vì sao muốn đối với nguyên tùy vân xuất thủ bởi vì hắn quá không thành thật tiết tiếu nhân lạnh lùng cười nói ngươi tại vô tranh sơn trang ngây người thời gian không ngắn lấy ngươi có thể vì kiến thức chẳng lẽ còn nhìn không ra hắn đến t ổ t cùng là hạng người gì sao đương nhiên nhìn ra được đinh tu than nhẹ một tiếng nói ta không những nhìn ra được mà lại mười phần xác định hắn là một người thông minh mà bình thường càng là loại người này thì càng dễ dàng quá khích đi vào lạc lối a đáp lại hắn là t i ế t tiếu nhân trong miệng một tiếng tràn ngập cười lạnh trào phúng ngươi không phải danh s ư n g đại hiệp sao nếu biết hắn là hạng người gì vì cái gì còn muốn cứu hắn đinh tu thán đạo nếu như có thể ta tự nhiên là không muốn cứu nhưng ai để hắn là của ta ân nhân cứu mạng đâu ngươi dù sao cũng nên biết trên thế giới này không còn so nhân tình càng khó trả lại nợ n ẩn có đúng không t i ế t tiếu nhân từ chối cho ý kiến cười lạnh nói nhân tình ân nhân người giống như ngươi thật sẽ quan tâm cái này sao hay là nói đây bất quá là ngươi lấy ra qua loa tắc trách ta lấy cớ ngươi cảm thấy ta có cần phải kiếm cớ đến qua loa tắc trách ngươi sao đinh tu lạnh nhạt nói ngươi nói là đ ề nhìn trái phải mà nói hắn đối với người khác cố nhiên là tốt phương pháp nhưng tại trước mặt ta ta cảm thấy ngươi hay là thiếu đùa b ỡ n trò hề này tốt ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy tiết tiếu nhân một trận trầm mặc dường như đang suy tư lại như đang đợi cái gì đinh tu cũng không có thúc giục hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ trên mặt một mảnh ung dung không đội tràn đầy tự tin mỉm cười tựa như liền ánh trăng đều tại thời khắc này mất nhan sắc cứ như vậy trọn vẹn qua một lúc lâu tiết tiểu nhân cuối cùng là thở dài một tiếng nói ai cũng được đã ngươi muốn biết như vậy vậy ta nói cho ngươi chính là đinh tu cười nói dựa t a i lắng nghe t i ế t t i ế u nhân đạo thành như ngươi lời nói tiết ra trang cùng vô tranh sơn trang túc đến không đoán nguyên đông viên cùng đại ca của ta cũng đích đích s á t s á t là trí giao h ả o hưu thế nhưng là nguyên tủy vân cùng ta lại là cùng một loại người nói đến đây trong con mắt của hắn t r ợ t hiện ra một cỗ nồng đậm hú u h á c trong miệng ngôn ngữ cũng bắt đầu trở nên kích động lên hắn qua thông minh thông minh đến biến thành một kẻ mù loà vẫn làm cho ta rất cảm thấy uy hiếp hú hồ có hắn vô tranh sơn trang tại tiết ra trang vô luận như thế nào cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất trang ngươi hiểu chưa minh bạch đinh thu không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định không những rõ ràng minh bạch mà lại minh bạch rõ ràng bất quá ta lại cảm thấy đây cũng không phải là là n g ư ơ i muốn giết hắn chân chính nguyên nhân tiết tiểu nhân không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cũng đã biết đại ca của ta tiết y y h i nhân tại trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách không lâu sau cũng bởi vì một ít chuyện thối lui ra khỏi giang hồ nhưng ta lại cảm thấy đây là một kiện đáng tiếc sự tình đối với cái này đinh tu biểu thị đồng ý trên giang hồ thiếu một t r ô i thiên hạ đệ nhất kiếm đúng là một kiện đáng tiếc sự tình tiết tiểu nhân đạo cho nên ta muốn để hắn tái xuất giang hồ ngươi cảm thấy đúng hay không đúng đối với ân không đúng đương nhiên là âm thầm bày ra kích thích hắn ngươi biết không một lần kia ta kém một chút liền thành công thành như hắn lời nói xác thực tại tiết y hỷ hải nhân thoái ẩn nhiều năm sau có một lần hắn cơ hồ rút kiếm muốn đặt chân giang hồ hắn thậm chí muốn một người một kiếm rết xuyên toàn bộ giang hồ máu chảy thành sông mà chuyện này nguyên nhân gây ra không phải khác thình lình chính là vô tranh sơn trang tương lai nguyên tùy vân hắn trí giao hảo hữu nguyên đông viên già mới có con sinh ra nguyên tùy vân nguyên tùy vân thở nhỏ liền cho thấy thiên phú cực cao là cái công nhận thiên tài nhưng cũng tiếc sự tình hắn tại năm tuổi năm đó gặp phải ngoài ý mớn đông nhiên thành mù l ò a thân là nguyên đông viên trí giao hảo hữu tiết y li hạ nhân biết được việc này đằng sau lập tức rút kiếm tiến về vô tranh sơn trang đi gặp nguyên đông viên hướng hắn hỏi thăm nguyên tùy vân tại sao lại hai mắt mù một chuyện đối với chuyện này nguyên đông viên cho tới bây giờ đều là một dấu diếm lửa gặp nữa cho d c ũ nguyên không phải n g đ ô n g viên không tín nhiệm tiết y rỉa nhân chẳng qua là bởi vì nguyên đ ô n g viên biết tiết y rỉa nhân tính tỉnh một khi tiết y rỉa nhân biết trong đó trần tướng tất nhiên sẽ lần nữa rời núi dù là máu nhuộm võ lâm cũng ở đây không tiếc tiết y rỉa nhân tự nhiên không phải kẻ ngu dốt chỉ một cái liếc mắt liền liền nhìn ra nguyên đ ô n g viên trong lòng cố kỵ thế là hắn nói thẳng nếu như nguyên đ ô n g viên không chịu nói hắn liền tái xuất giang hồ tự mình đem chuyện này tra cái t r a ra manh mối việc đã đến nước này không thể làm gì nguyên động viên lúc này mới đem sự tỉnh chân tướng báo cho tiết y r ỉ nhân biết lại nguyên lai、like, nguyên tùy vân không phải đột nhiên mủ mà là bị người đập mủ mà lại cái kia độc mù nguyên tùy vân người đã tự vẫn bởi vậy ai cũng không biết là ai ẩn tại phía sau màn ngầm hạ độc thủ khi đó tiết y nghệ nhân mặc dù đã người qua trung niên nhưng hỏa khí như cũ cực lớn mà lại bởi vì nguyên đông viên những lời này hỏa khí càng là khó mà ức chế hỏi thân phận của người kia lúc này liền muốn tiến về dò xét nguyên đông viên biết tiết y nghệ nhân tính tỉnh lần này đi nhất định sẽ đại khai sát giới đây không phải hắn muốn nhìn gặp sự tỉnh thế là dùng hết tất cả vờ liếng trải qua thuyết phục nhưng vẫn là không dùng được cuối cùng vẫn nguyên tùy vân một câu khuyên n ủ đem muốn buộc phát tiết y nghệ nhân nguyên tùy vân nói tiết ba bá Đa tết ạ hảo h ý của ngươi, n n ư h h ủ này, c tiểu n h nhân bực tức nói vì một cái chỉ là trí đồng một câu thế mà liền thật lựa chọn dừng tay nhiều năm thoái ẩn giang hồ đã mải đi thiên hạ đệ nhất kiếm phong mang ai đinh tu lại từ thở dài một tiếng nói cho nên độc mù nguyên tùy vân hai mắt là ngươi tại chủ sử sau màn ngươi có chứng cứ sao tết tiểu nhân lãnh đạo nói nếu như có lại đến chỉ trích ta cũng không mượn dường như loại này tự dưng suy đoán tại ta chỗ này ngươi không chiếm được bất luận cái gì muốn trả lời đinh tu thán đạo có thể ngươi nên rõ ràng đối với chúng ta người như vậy tới nói nhiều khi rất nhiều chuyện là không cần chứng c ứ chỉ cần ta cho rằng là ngươi không phải ngươi cũng là ngươi nói hay lắm tiết t i ế u nhân cười lạnh nói thường nói người sắp chết lời nói cũng thiện nếu như đây chính là ngươi lâm trung di ngôn ta sẽ đi lại a dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đinh tu nhịn không được cười to một tiếng nói cho nên ngươi cảm thấy ta cũng nhanh phải chết tiết tiểu nhân lãnh đạo nói hôm nay nơi này nhất định là muốn chết người nhưng ta từ đầu đến cuối đều cho rằng người chết kia người nhất định không phải là ta đinh tu nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng nói chỗ này liền ngươi cùng ta hai người nếu như nhất định phải chết một người chết không phải ngươi vậy liền khẳng định là ta đi thế nhưng là ta thật rất ngạc nhiên ngươi muốn làm sao mới có thể giết chết ta đến cho ca biểu diễn một cái để cho ta hào hào mở tầm mắt chương hai trăm chín mươi ba gặp lại chu thiên kiếm trận chương hai trăm chín mươi ba gặp lại chu thiên kiếm trận biểu diễn mở mắt tiết tiếu nhân thần sắc trên mặt lập tức khó coi tới cực điểm hắn mặc dù giả bộ khớm đốc nhưng hắn đến cùng không phải thật xứng đốc nghe được lời ấy chỗ nào vẫn không rõ chính mình đây là bị đinh tu xem như trò cờ nhìn nhất nghiệm cho đến nơi đây hắn lúc này hung tợn nói ra đừng tưởng rằng ngươi đánh bại thủy m â u âm cơ liền thật vô địch thiên hạ coi như vô địch thiên hạ cũng chưa chắc liền có thể không chết đinh tu thắng đạo xem ra ngươi vì đối phó ta cũng là nhọc lòng phải thì như thế nào tiết tiếu nhân lãnh đạo nói từ hôm qua đại ca của ta mang về cùng ngươi trên nước ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tới người như vậy không kịp chờ đợi đinh tu cười nói chẳng lẽ ta không nên tới mau mau sao nếu như ta đoán không lầm chỉ sợ ngươi đã sớm chờ lấy ta coi như ta không tìm đến ngươi sớm muộn ngươi khẳng định cũng tới tìm ta tiết tiếu nhân hỏi ta tại sao muốn làm như vậy bởi vì đại ca của ngươi thiết y hiền h â n đinh tu vừa cười vừa nói ta biết trong lòng của ngươi khẳng định đang suy nghĩ chỉ cần có thể giết ta thanh danh của ngươi liền có thể nâng cao một bước đến lúc kia ngươi đem rốt cuộc không cần sinh hoạt tại đại ca ngươi dưới bóng ma đó là cái ngàn nằm một thợ cơ hội thật tốt ngươi nhất định sẽ không bỏ qua nghe được lời ấy t i ế t tiếu nhân thần sắc trên mặt lại biến nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định trầm giọng nói nói tiếp đinh tu lại nói kỳ thật đã không còn gì để nói đơn giản là ngươi cảm thấy mình là người thông minh liệu định ta nhất định sẽ tới dạ đàm tiết gia trang tiến dòm đại ca ngươi tiết ý vì hệ nhân kiếm pháp cũng tốt làm đến biết người biết ta bách chiến b á c h thắng không thể không nói ngươi thật sự rất thông minh nói đến đây đinh tu đầu tiên là một tiếng tản g ấn dương vừa rồi nói tiếp ta đích sắc muốn tới bất quá không phải là vì nhìn đại ca ngươi tiết ý vì hệ nhân kiếm pháp mà làm u ố n tìm ngươi thì ta tiết tiếu nhân ngạc nhiên tràn đây không dám tin nhìn về phía đinh、tu. trong ánh mắt tràn đầy chất vấn không sai chính là tới t ì m ngươi đinh tu đạo ban đầu ở vô tranh sân trang ngươi mặc dù che mặt nhưng k h í tức của ngươi đã bị ta tiêu ký nương theo lấy trung nguyên một chút đỏ đại ca ngươi tiết y hệ nhân còn có h ắ n cái kia phụng kiếm đồng con lục kinh hồng nội công của các ngươi nhìn như đều có khác biệt kỳ thực có cùng nguồn gốc ta rất khó không có khả năng nghĩ đến cố nhân trong quá khứ ngay tại tiết gia trang ân tiết tiểu nhân c a o mày nói tiết gia trang lớn như vậy ngươi như thế nào xác định người kia chính là ta đinh tu thán đạo ngươi vẫn chưa rõ sao ta vốn là không có khả năng xác định người kia liền là của ngươi thế nhưng là nói ta đến i i vào t t đây hắn nhìn không ư được thở ó không dài một tiếng nói một người bình thường một người thông minh giả ngây giả dại cả một đời ta nhìn ngươi biểu diễn thực sự quá mức vất vả không đành lòng dứt khoát liền thuận thế phối hợp ngươi một chút cũng đẹp mắt nhìn ngươi đến tột cùng muốn chơi trò hề gì ngươi tiết tiểu nhân không nhịn được mở to hai mắt nhìn trực câu câu nhìn chằm chằm đinh tu lại mở miệng lúc c u n g họng đã bắt đầu pha âm từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết ta là đang cố ý giả ngây giả dại đinh tu từ chối cho ý kiến về một trong tiếng c ư ờ i khẽ nói tiếp mặc dù ngươi đang giả điền bán đốc nhưng ngươi lại không che giấu mình võ công thậm chí tiết g i a trang lý người cũng biết tất cả nếu là muốn biết ta hoàn toàn có thể tại tiết ra trang độc thủ nhưng là ngươi không có về phần nguyên nhân không ở ngoài là không đủ tự tin như vậy vấn đề tới nói được này hắn đột nhiên đầy cõi lòng hiếu kỳ nhìn về phía t i ế t tiếu nhân ngắn ngủi thời gian một ngày ngươi đến tột cùng tại tiết g i a trang bên ngoài bố trí như thế nào đáng sợ chuẩn bị ở sau lại có thể để cho ngươi trong nháy mắt lòng tự tin bạo dạng cảm thấy đến nơi này liền có thể giết được ta t i ế t tiếu nhân không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cũng là người thông minh hành tẩu giang hồ kiến thức rộng rãi chắc hẳn nhất định nghe nói qua câu kia ngạn ngữ thôi đinh tu đồng dạng hỏi ngược lại câu nào ngạn ngữ tiết y n ệ nhân rất là chăm chú hồi đáp một bàn tay không vô nên tiếng song quyền nan địch tứ thủ đây không phải hai câu nói sao đinh tu vừa cười vừa nói nguyên lai、like、ngươi bị vào chính là trước đó mai phục tại nơi này những sát thủ kia đi là tiết t i ế u nhân thở dài nói ta sớm nên nghĩ đến lấy vo công của ngươi tu vi nhất định có thể phát giác được bọn hắn tồn tại bất quá không sao ta đã nghĩ đến ngươi cho dù biết cũng nhất định sẽ tới bởi vì ngươi cùng ta cái kia đ ạ i ca mở dạng các ngươi đều là cùng một loại người đang khi nói chuyện trong mắt của hắn hiện lên một vòng tạc khốc đồng thời trong miệng nghiêm nghị ra lệnh không nghe thấy người ta nói đã phát hiện các ngươi sao đều đi ra đi là nghe được tiết tiểu nhân hiệu lệnh không có chút nào do dự nương theo lấy một tiếng đáp lời chỉ nghe siêu siêu vài tiếng lá cây tuôn rơi rơi xuống trong nháy mắt đã có rất nhiều k ả n h trang người áo đen như u linh hiện thân đem đinh tu bao bọc vây quanh những người này không những mặc trên người áo đen liền ngay cả trên đầu cũng đồng dạng phủ lấy màu đen che đầu chỉ lưu một đôi loại băng hàn hẹp dài hai con n g ư ờ i lộ ở bên ngoài trong mắt sát ý lưu chuyển hiện trường càng là một mảnh túc s á t lạnh t ấ u xương không nói những cái khác chỉ bằng vào cỗ này sát khí mánh liệt liền không khỏi thở dài ba mươi sáu người không thể không nói ngươi thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn xem ra ngươi hẳn là cũng sớm đã hạ quyết tâm muốn diện trừ ta không sai tiết tiếu nhân lạnh lùng trả lời từ vô tranh sơn trang từ bề sau ta liền biết giữa chúng ta sớm muộn cũng sẽ có một trận sinh tử ta không muốn chết cho nên đành phải sớm đi làm chuẩn bị trước mắt ngươi những người này đều là ta tự mình huấn luyện gia đình tiêm sát thủ ba mươi sáu người đừng nói là ngươi liền xem như ta vị đại ca kia tới cũng đừng hỏng toàn thân trở ra vậy thì tới đi đinh thu chẳng những không có nửa điểm e ngại ngược lại một mặt hưng phần nói để cho ta nhìn xem ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cho ta lễ vật đến tột cùng đến cỡ nào kinh diễm ngươi sẽ như nguyện đối mặt sát trận đột kích đinh tu trong miệng hừ lạnh một tiếng lập tức đưa tay cũng chỉ làm đao lập tức một đạo lăng lệ nhận mang thổ lộ nương theo lấy hắn phất tay một chém gào thét lên vạch phá bầu trời trong ạ i đối mặt t lòng biết đối thủ thực lực cường hãn sát thủ gáo đen bọn họ một cách không chúng trận pháp đột nhiên biến chuyển lần lượt từng bóng người giao thoa từng đạo kiếm quang tầng gốc tương lai tập đao mang tầng tầng tiêu giảm cuối cùng hóa quy hư không a bốn có chút ý tứ ánh đao của chính mình uy lực như thế nào đinh tu trong lòng rõ ràng nhất bất quá dù là chỉ là tiện tay một cách nhưng mắt thấy lại bị trận pháp này tầng tầng tiêu giảm sinh sinh hóa tiêu tại không dù hắn cũng không nhịn được sinh ra mấy phần kinh ngạc quả nhiên cái này vì chính mình chế tạo riêng sắc cục một chút cũng không đơn giản giết Ngay lúc này,、Chu、Thiên kiếm trận lại lần nữa biến chuyển, 36 tên sát thủ láo đen thân hình xê dịch, từng đạo lệnh thấu xương kiếm quăng gào thét phá không, bốn phương hướng, hướng về đình lăng đến. Những này sát thủ láo đen, mặc dù không gào xây lúc lại láo lệ láo Chu dịch, mặc rào mà vào thủ thấu thét phá thủ tu tu sát từ tám sát sát kiếm kiếm đạo dù về không ngừng mà hướng về ở trung tâm giáo sát áp s ụ n g đinh tu hoạt động không gian thuần dương một mạch trực diện sát trận đột kích đinh tu trong miệng một tiếng q u á t lạnh âm dương chân nguyên thổ lộ bành trướng trưởng lực quét sạch bắt phương nương theo lấy oanh như n g một tiếng kinh bạo bao quát thiên địa âm dương chi biến hùng hồn t r ư n g tình tràn trệ không thể ngăn cản giống như hồng thủy vỡ đê trực tiếp oanh mở tám mặt đột kích kiếm quan g trận pháp bất đắc dĩ ta gì dưới chân bước ra một bước đinh tu thân hình tiêu tan cực hạn tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại một tên sát thủ áo đen trước người áp lực kinh khủng khắp nơi bốn bề không khí trong nháy mắt bị bài xích không còn bị hạt lấn đến ngay sau đó cả người liền liền bị một cố lực lượng đáng sợ ngạnh xinh xinh đánh bay ra ngoài không thể địch nổi cường giả không thể ngăn cản cường hãn nương theo lấy bị đánh bay thân ảnh đinh tu vo nguyên bộ phát tùy theo mà đến chính là l ẻ loi khác biệt bá đạo trong lúc giơ tay nhấc chân đều là không thể ngăn cản sát chiêu ném đi thân thể bay tứ tung m o u tươi trong lúc thoáng qua liền có mười mấy cái sát thủ áo đen bị hắn xinh xinh đánh chết ở dưới lòng bàn tay tất h ử tất h h ư ơ n g Liên i t ế phía k ô n trước chiến trường chiến sự kịch liệt thuận thế rút lui tiết tiểu nhân thân pháp khoái tật cơ hồ trong nháy mắt liền liền đã thối lui đến bên ngoài một dặm đi vào một gò núi nhỏ bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bên ngoài một dặm chiến trường nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này một đạo thanh em quen thuộc từ phía sau hắn chuyển tới ân mặc dù cảm thấy sớm đã liệu định người tới sẽ đến nhưng giờ này khác này thấy người tới đến t i ế t tiếu nhân vẫn là không nhịn được vì đó lấy làm kinh hãi đồng thời trong miệng thất thanh nói trung nguyên nhất điểm hồng ngắn ngủi thời gian không thấy tu vi của ngươi giống như cùng lúc trước có khác biệt lớn như ngươi thấy người đến không phải người khác thình lình chính là đương kim trên giang hồ nổi danh nhất đỉnh tiêm sát thủ thậm chí ẩn ẩn đã có thiên hạ đệ nhất sát thủ danh sừng trung nguyên nhất điểm hồng giờ này khác này hắn dưới chân dậm chân đã đi tới tiết tiểu nhân bên cạnh cùng hắn đứng sóng vai nhìn về phía bên ngoài một dặm kịch liệt chiến trường là người đều sẽ thay đổi thống chi là người như ta chỉ cần có kiếm nơi tay hiện tại một bước đạp về nơi nào tương lai lại phải đi hưng ớ vương nào liền ngay cả chính ta cũng không biết tiết tiếu nhân gật đầu cười nói có thể nói ra mấy câu nói như vậy nói rõ ngươi biến hóa còn tại dự liệu của ta phía trên bất quá ta rất vui mừng bởi vì ngươi cuối cùng vẫn là tới trung nguyên nhất điểm hồng nói ta không thể không đến tiết tiếu nhân lại nói ngươi có thể không đến mặc dù ngươi là ta nôi u dưỡng lớn lên cũng là ta chuyển cho ngươi võ công kiếm pháp nhưng ta chỉ là muốn để cho ngươi trở thành trong tay của ta một mụn kiếm giết người trung nguyên nhất điểm hồng nói chúc mừng ngươi đã được như nguyện tiết tiểu nhân thở dài ngươi đúng là một thanh kiếm tốt Đáng ngươi tiếc, t h A nghe h h kiếm này n đã t ô đã không thể m nắm ngươi trong tay,、có、thể thấy có được chuyện trung ê n này tình, đời l ô luôn ô n k h có khả nguyên ă n tận ta tới. t như nhân、ý. Nhưng ta vẫn ý. là r n n g g u nhất điểm hồng ngôn ó i k h ô n phải tình, chỉ nhìn thể hay h trả lại ngươi kiếm là là vì ta ta ân muốn của có xem, k g giết được h ắ ngữ n h Nhất Hồng e được Điểm Trung Nguyên ngôn tiết tiếu nhân lúc này về một trong tiếng cười khẽ xem ra muốn giết hắn không chỉ ta một người a như vậy vừa vặn hiện tại kế hoạch tiến hành thuận lợi xem ra ngươi đêm nay nhất định có thể đạt được ước muốn có đúng không trung nguyên nhất điểm hồng từ chối cho ý kiến nói đinh t u không phải bình thường đối thủ cho dù hắn đã đi vào bẫy rập nhưng người nào cũng không dám cam đoan hắn không có phá vây mà đi khả năng tiết tiếu nhân nghe vậy lập tức một trận t r ầ mặc m nhưng hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng lập tức t r ầ m giọng đáp đa tạ nhắc nhở của ngươi ta sẽ hết sức tránh cho loại khả năng này a tựa như hưng thú trung nguyên nhất điểm hồng vừa cười vừa nói vậy ta liền yên lặng nhìn ngươi đại triển thần uy tin tưởng ta tiết tiếu nhân tràn đầy tự tin nói hiện tại xuất thủ mặc dù đã là ta tỉ mỉ huấn luyện ra hào thủ nhưng còn không phải mạnh nhất lại đến mới là ta chân chính vương bài tin tưởng bọn họ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ ở đây bên trong hai người nói chuyện với nhau mới thôi một bên khác trên chiến trường kịch liệt chiến sự đã kết thúc ba mươi sáu tên đỉnh tiêm sát thủ đều thây nằm tại chỗ đinh tu nhìn cũng không nhìn liền liền dậm chân hướng về phía trước bởi vì hắn rất rõ ràng thiết tiếu nhân vi chính mình tỉ mỉ chuẩn bị sát gục hiện tại vừa mới bắt đầu quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn ngay tại hắn cất bước bước ra sát na trên bầu trời đột nhiên kinh hiện một mảnh mây đen lập tức một trận dày đặc như có phá không âm khiếu truyền vào trong thai ông đinh tu theo bản năng dương mắt nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ thấy trên trời cái kia một mảnh mây đen rõ ràng chính là hàng trăm hàng ngàn núi tên giống như một trận mưa nặng hạt phô thiên cái địa bình thường bao phủ xuống tiễn phong chỗ hướng đem hắn cả người đ ề u bao trùm ở bên trong cho dù hắn khinh công lại cao hơn giờ này khác này cũng khó có thể né tránh bất quá nói đi thì nói lại trước mắt một màn mặc dù để đinh tu trong lòng có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không có dự định né tránh không có ý định không phải thật sự né tránh không được mà là không có né tránh tất yếu bởi vì luyện thành â m dương chân kinh đinh tu nghiêm nhiên đã là đương đại cao thủ đứng đầu nhất có được thực lực cường đại như vậy liền xem như thủy mâu âm cơ như thế cao thủ tuyệt thế đều bị hắn đánh bại thú n g chi là trước mắt trận này nho nhỏ mưa tên hắn tự nhiên không sợ hãi đưa tay xoay tròn vân khí thổ lộ trước người trong nháy mắt liền liền hiện ra một mảnh bảng nhiên vân qua phô thiên cái điệu bình thường bao phủ xuống mưa tên trong nháy mắt liền bị cái này to lớn vân qua toàn bộ n u ố t hết nhưng lập tức còn không đợi hắn thở một cái đ ợ t thứ hai mưa tên liền liền theo nhau mà đến kèm theo chói h a i âm t h i ế u che khuất bầu trời đình tu không sợ hãi chắp hai tay sau lưng dưới chân đ ạ c nhẹ âm dương chân cương tự hành vận chuyển bằng nhiên vân qua trầm trầm chuyển động đỉnh lấy không ngừng rơi xuống dày đặc mưa tên từng bước một hướng không thể ngăn cản thần uy nơi này thời khác t r i ể n lộ không bỏ sót đổi mới dâng lên chờ mong lao thiết môn đặt mua bỏ phiếu ủng hộ duy trì không ngừng đổi mới không ngừng chương hai trăm chín mươi lăm thuần dương sâu đệ chương hai trăm chín mươi lăm thuần dương sâu đệ z ế t a z ế t n h a thâm sơn t u y ệ t bích đinh tu phương phủ giết hết chu tiên kiếm trận xông ra vô biên mưa tên lại nhìn tới trăm tên cùng lúc trước đồng dạng giả dạng sát thủ á o đen tất cả đều là thuần một sắc kiếm giả thành quần kết đội tựa như như thủy triều mang theo núi kêu biển gầm chi thế mạnh liệt mà đến mặc dù luận đến tu vi võ công bọn hắn thậm chí còn so ra kém lúc trước những cái kia đỉnh tiêm sát thủ có thể trải qua tàn khốc huấn luyện bọn hắn ỉ vào nhân số ưu thế đồng dạng không thể xem thường nhưng cũng tiếc chính là giờ này k h ắ c này bọn hắn đối mặt không phải bình thường người trong giang hồ mà là đến từ dị giới cực đoan nương theo lấy đinh tu dậm chân hướng về phía trước dưới chân bộ pháp chưa từng bởi vì địch nhân người đông thế mạnh mà có chút dừng lại chỉ gặp hắn lúc hành tẩu bước chân đạp xuống mặt đất kích thích vô biên kinh khí uy thế càn quét toàn trường oanh nhưng nghe được một tiếng đinh thai nhức gót i ế n g vang khổ sâm nhiên vô địch lăng lệ kinh khí tại đối mặt trong liền liền vô tình thôn p h ệ trên trăm đầu nhân mạng phá toái thi thể bay tứ tung máu tươi trải thành một đầu đáng sợ g i ế t chóc đại đạo mà đình tu cứ như vậy đạp trên g i ế t ra tới con đường không ngừng hướng về phía trước cho đến đi tới bên ngoài một dặm dưới đồi núi nhỏ ven đường trên đường thây nằm mấy trăm đại địa đều bị máu tươi xâm nhiễm biến thành dị dạng màu đỏ như máu mà trước mắt tòa này vẫn chưa tới cao ba mươi t r ư ợ n g trên đồi núi nhỏ trừ mười mấy tên áo đen tiễn sĩ bên ngoài còn có lúc trước bị đình tu đánh lui tiết tiểu nhân cũng đã lâu không gặp thiên hạ đệ nhất sát thủ trung nguyên nhất điểm hồng là ngươi đình tu g ư ơ n g mắt nhìn về phía trên núi ánh mắt chỗ hướng t r o ngay tầm mắt, nhìn thấy người tới trong mắt, trong miệng m nhìn người né đã n kinh ngạc nói ngươi tự hồ trở nên cùng lúc trước khác biệt. Trung n g g theo tự trở trước biệt. hồ khác vẹ lúc u ê n nhất điểm hồng nói nhận được hậu điểm được ái, vậy đinh tu trong miệng lúc này phát ra một tiếng cười khẽ ngươi nói rất có lý chỉ là ta không nghĩ tới có thể trong thời gian ngắn như vậy gặp ngươi lần nữa trung nguyên nhất điểm hồng nói cái này chẳng lẽ không phải là ngươi chỗ mong đợi sao xác thực đinh tu không chút do dự ứng thanh trả lời ngươi bây giờ mới là ta muốn nhìn thấy bộ dáng nhưng chỉ là loại trình độ này còn chưa đủ lấy trở thành đối thủ của ta rời đi thôi đây không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình không có khả năng không có chút nào do dự mặc dù biết rõ người trước mắt là bực nào cao thủ đáng sợ nhưng trung nguyên nhất điểm hồng hay là tại trước tiên liền cấp ra trả lời phủ định cho dù l i ề u lên đầu tính mệnh này ta cũng sẽ không từ bỏ ai đinh tu trong miệng thở dài một tiếng quay đầu nhìn về phía tiết tiểu nhân ngươi rất may mắn một cái vô tình tổ chức sát thủ vậy mà để cho ngươi bồi dưỡng được dạng này một cái trọng tình trọng nghĩa người tiết tiểu nhân cười nói nếu không có loại bản sự này ta lại sao dám thiết lập ván cục tới giết người trải qua luân phiên đại chiến ngươi bây giờ còn thoại ừ a ông rơi n h xuống trong né mắt nhưng nghe một tiếng quất lạnh lập tức chỉ gặp trung nguyên nhất điểm hồng trong lúc nhấc tay rút kiếm ra khỏi vỏ m ũ y kiếm chỗ hướng một đạo sắc bén kiếm quang ngang qua hư không đảo mắt một cái trước mắt liền liền dồn đến đinh tu phụ cận so với hắn người càng nhanh là kiếm trong tay hắn lang liệt kiếm phong trước mắt pha không thẳng đến đinh tu trước người yếu hại ân bốn kiếm thật nhanh ngươi tiến bộ đã không phải là lần thứ nhất cùng trung nguyên nhất điểm hồng giao thủ đứng tại đinh tu góc độ hắn có thể rõ ràng trông thấy trung nguyên nhất điểm hồng mỗi một phần tiến bộ nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể không nhìn đối thủ trước mắt nhất là tại kiến thức đến trung nguyên nhất điểm hồng thuế biến khoái kiếm đằng sau hắn không khỏi con ngươi co r i t lại cảm thấy âm thầm tán thưởng đồng thời trong miệm lại từ hừ lạnh một tiếng lập tức đưa tay một trưởng mê ngôn thuần dương chi khí trong nháy mắt buộc phát oanh nghe tin bất ngờ một tiếng đinh thai nước góc đá thuận dương một mạch một trưởng hoành không cường thế một áp chế trung nguyên nhất điểm hồng đến cực đ i ể m khoai kiếm khí lang buốc lên ở giữa chỉ gặp trung nguyên nhất điểm hồng thân thể r u lên cả người lại sinh sinh bị đẩy lui mười mấy bước nhưng hắn lại cũng không gặp mảy may bối rối lui lại bước chân bỗng nhiên dừng lại chuyển kinh giảm lực nhân địa đồng thời mượn nhờ lực phản chấn lần nữa bay nào hướng về phía trước nhanh không thể nói lời nhanh trung nguyên nhất điểm hồng thân hình tại hướng về phía trước trong quá trình không ngừng phân hóa hóa ra từng đạo giống như hư không phải hư giống như thật không phải thật t â n ảnh chừng mấy chục trên trăm đạo nương theo lấy cuộn phong quét sạch trong lúc nhất thời thật giống như có vài chục trên trăm trong đó nguyên một chút đỏ từ bốn phương tám hướng vây kín đinh tu đối với hắn triển khai vây công nhưng đinh tu một thân nội công tu vi sớm đã siêu phàm n h ậ p thánh âm dương chân nguyên minh ông có thể là quét ngang bắt hoang cỡ ư ép đón lấy một đợt lại một đợt thế công đúng là bất động mảy may sừng sững chi thế làm cho người kinh hãi cái này một màn này xem ở tiết tiếu nhân trong mắt để hắn cảm thấy không khỏi âm thầm sợ h ã i t h á n phục người này chẳng lẽ là làm bằng sát sao trải qua luân phiên chèm giết lại còn bảo lưu lấy nhiều như vậy công lực không thể tin được khó có thể tin t i ế t i ế u nhân kinh ngạc sau khi lấy lại tinh thần lại đi nhìn lên ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trung nguyên nhất điểm hồng đã rơi vào hạ phòng ngay sau đó vội vàng nhìn về phía bên cạnh một tên sát thủ đáo đen tịch lang không cần quá nhiều ngôn ngữ chỉ là một cái kêu gọi tịch lang không nói hai lời trực tiếp rút ra phía sau trường đao dưới chân bước chân đ ặ t mạnh trực tiếp xông vào chiến trường giết lạnh lùng vừa quát trường đao pha không lăng lệ l ư ỡ i đao ẩn ẩn mang theo một cỗ quen thuộc hủy diệt chi ý trong trước mắt liền liền đi ngang qua chiến trường hướng về đinh tu vào đầu phách trạm mà đến a hai chọn một miễn, miễn cưỡng, cưỡng có chút ý tứ nhưng nếu muốn cùng ta giao đấu, còn chưa đủ. bù đắp tu vi thiếu hụt đánh bại thủy m â u âm cơ một thân tu vi tiến nhanh tự tin cũng theo đó b ạ o dạp mắt thấy tịch lang trường đao phép chả mà đến đinh tu trong miệng lúc này về một trong âm thanh t h é t d à i lập tức trong lúc nhấp tay trưởng nạp vô tận âm dương c h â n nguyên cưng m á n h t u y ệ t luân một trưởng lập tức hành không trực kích mà ra h oanh giống nhau lúc trước trung nguyên nhất điểm hồng tịch lang mặc dù đao pháp phi phạm nhưng luận nội công tu vi so sánh với đinh tu cái này mở h ặ người xuyên việt trung quy là trên lệnh quá nhiều đối mặt trong ném mắt liền bị cả người lẫn đao mạnh sinh sinh đẩy lui bất quá hắn dù sao không phải là bình thường võ lâm cao thủ càng thấy thân pháp bất、phạm. đã luyện giảm lực chi chiêu mặc dù lui lại cũng không thụ t h ư ơ n g tại cùng trung nguyên nhất điểm hồng sánh vai trong nháy mắt hai người lướt nhau an ý tự sinh một người dơ kiếm một người nâng đào không phân t u tự tề đầu t ị n h tiến đao kiếm kết hợp chi uy cường thế thẳng hướng đinh tu đến hay lắm đinh tu thấy thế chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng e ngại trên mặt ngược lại hiện ra một vòng sụp sôi c h i ế n ý kình thiên q u á t tay hư không một nắm ở giữa vô biên thiên địa chính khí trong nháy mắt t ụ đến tại quanh người hắn tại hắn trên lòng bàn tay hội tụ thành một cỗ to lớn lực lượng vô địch thuần dương sâu đệ chính khí như chú thiên xuyên hối hải trong h ầ n dương t ư cực chiều, đêm t khắc, cách do tuân thế hệ tái n rơi n g theo lấy đ sơn giã hoành chiến n g thanh tật trung nguyên một chút đỏ tịch lang tiết tiếu nhân giới trướng đứng đầu nhất hai đại sát thủ đao kiếm kết hợp một đôi đến từ dị giới cực đoan đinh tu ba người hai cái lập trường một phen k ị c h đấu không ai nhường ai tuyết bay nhân gian là chu s á t trước mắt cường địch không giữ lại chút nào tịt làng một thân nguyên công không giữ lại chút nào sách đến c ự c hạng nương theo lấy trong miệng hắn một tiếng quắc khẽ trường đao kỉnh tiên dơ cao lạnh leo lơi đao chỗ hướng cuốn lên vô biên phong tuyết lạnh sắc khí càng lạnh thẳng dậy thiên địa đều trong nháy mắt này bị vô tận đồng tuyết bao phủ chạy sông vào sóng cơ hồ cùng lúc đó trung nguyên một chút đỏ cũng không giữ lại chút nào xuất thủ nguyên công sách vận ép lên đình phòng mũi kiếm chỗ hướng kiếm khí cuốn lên vô số tuyết bay hình thành một đầu dòng lũ quần quận lao nhanh đằng sông vén sóng lên cường thế thẳng hướng đinh âm dương lưu chuyển đối mặt tịch lang cùng trung nguyên một chút đỏ hai người đao kiếm hợp lưu chi uy đinh tu tự nhiên không sợ hãi trong miệng hét dài một tiếng trong ngơ tay thiên địa chính khí tại trong bàn tay hắn hội tụ hình thành to như vậy một cái vòng xoáy hồn thiên nhất chuyển tận n u ố t đao kiếm thế tới tất cả kinh lực đều bị thu nạp h ó a chuyển nương theo lấy âm dương lưu chuyển lại lần nữa mãnh liệt mà ra h oanh nhưng nghe một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng vang toái bạo ngập trời trong khí lãng tịch lang trung nguyên một chút đỏ hai người thân hình đồng thời r u lên ngăn không được cỗ này trước đây chưa từng gặp bàng bạ khoảng cách cả người không cầm được về sau lùi lại trong mi trong kịp dừng chân, miệng lại bước khỏe đã thiên đỏ a hạ ì n luyện kiếm người trong giang hồ nhiều không thể xiết nhưng là chân chính có thể trổ hết tài năng mà lại lĩnh ngộ r a chuyên thuộc về chính mình kiếm đạo người lại là ít càng thêm ít trung nguyên một chút đỏ mặc dù có bước ra bước này dấu hiệu có thể cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn bước ra hồ bốn, bốn một tiếng quắc khẽ tràn đầy đều là chỉ tiết rèn sắc không thành thép đinh tu xuất thủ lại không giữ lại âm dương chân nguyên hách thế bộc phát nhấc lên vô biên khói bụi hóa thành trung điểm s ó n g lớn trực tiếp đem tịch lang cùng trung nguyên một chút đỏ hai người bao phủ ở bên trong tùy theo mà đến thình lình chính là phong vân tam tuyệt một trong bài vấn trưởng muốn thừa thế sông lên giết bại trước mắt đối thủ bài sơn đảo hải c i ê u như kỳ danh bài sơn đ ả o hải vừa ra âm dương chân nguyên bộc phát thúc đẩy sinh trưởng ra đẩy trời vân khí c u ộ n c u ộ n giống như sóng to gió lớn bài sơn đ ả o hải bình thường mãnh liệt mà ra thể phải đem đối thủ nhất cử đánh bại nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này chợt nghe một tiếng vô cùng quen thuộc tiếng quát từ đỉnh núi bên trên truyền đến đinh tu từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi trong lời nói tràn đầy phẫn nộ phát ra người quát không phải người khác thình lình chính là tiết tiểu nhân tiếng quát lên lúc người khác còn tại trên đồi núi nhỏ tiếng quát rơi xuống trong n h y mắt người hắn đã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên xông vào chiến trường đưa tay ở giữa trường kiếm phong mang chỗ hướng ngưng hóa ra giống như thực chất kiếm khí lăng lệ gào t h é t pha không vào đầu thẳng đến đinh tu phách t r ả mà đến a bốn người rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ tất h nhiên gặp phải tiết t i ế u nhân tập kích đinh tu trên mặt lại vẫn không thấy nửa điểm thất kinh tựa như trước đó hắn liền đã liệu định làm tịch lang cùng trung nguyên một chút đỏ không địch lại tiết t i ế u nhân nhất định sẽ xuất thủ đánh lén hiện tại xem ra hết thể đều ứng nghiệm là lấy đinh tu không nói hai lời trực tiếp sách vận thần công âm dương phân lưu gỡ chuyển các ô n chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là tiết tiểu nhân một kiếm này không những đã dốc hết toàn lực mà lại mang theo từ trên trời dán g xuống uy thế tăng thêm dù hắn â m dương chân nguyên vậy mà cũng không thể hoàn toàn gỡ chuyển kiếm k ì n h thân thể run lên cả người không cầm được về sau liền lùi mấy bước chưa kịp đứng vững thân thể tiết tiểu nhân đã bay nào mà đ ế n giết lạnh leo nhất tiếng quát lạnh leo nhất sát chiêu nương theo lấy lạnh leo mũi kiếm chỗ hướng muốn bắt lấy một đường này chiến cơ t h ì phải đem đinh tu trong miệng một tiếng gầm t é t lập tức trong lúc nhấp tay hạo trưởng nạp â m dương chân nguyên đột nhiên đánh úp về phía tiết tiểu nhân không dám k i n h thường tiết tiểu nhân chuyển động lợi kiếm trong tay mũi kiếm chỗ hướng l ệ mang quét ngang b ắ t phương hai người trưởng kiếm giao nhau chỉ trước mắt chính là một trận cực điểm nhanh chóng sinh tử quyết đấu h à n h nhưng nghe đinh thái nhức cóc một tiếng kinh bạo trưởng kinh kiếm khí cực đoan giao phong giao thoa thân ảnh kịch liệt giết đấu tại hai người đối mặt trong nháy mắt không còn chút nào nữa giữ lại chỉ có dốc hết toàn lực giết bại đối thủ thuần dương một mạch đến t ừ dị giới cực đoan đánh đâu thắng đó c ứ n g giả đinh tu vận chuyển âm dương chân kinh thôi động âm dương chân nguyên song trưởng xoay chuyển ở giữa càng thêm minh du học về nguyên kính một trưởng xoay h u y ể n ở giữa càng thêm minh du học về n g u ê n kính một trưởng x a y c u y ể n ở giữa càng thêm minh du học về nguy gào thét lên thẳng đến tiết tiếu nhân mãnh liệt mà đến ân không tốt đã từng cùng đinh tu giao thủ qua biết rõ đinh tu nội công tu vi hơn mình xa cho dù đánh lâu kiệt lực vẫn không dung nửa điểm k i n h thường ngay sau đó tiết tiếu nhân vội vàng không để ý thương thế mạnh thúc nội nguyên cao vút chiến ý để trong mắt của hắn hiện ra một vòng điên cuồng lập tức đôi tay hợp lực nắm chặt lợi kiếm kình thiên nhất c ử kiếm khí hợp dòng kinh động thiên địa hóa thành đến cực điểm sát chiêu một kiếm kinh hồng lăng lệ kiếm phong chỗ hướng một kiếm vạch phá bầu trời giống như lưu tinh trên trời rơi xuống kinh hồng một kiếm là đã từng vị kia tuyệt đại kiếm khách tư thế mai hùng tái hiện, vô địch kiếm thế. đột phá thuần dương một mạch mũi kiếm chỗ hướng sắc bén không giảm thể phải đem đinh tu chạm d ư ớ i kiếm nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đã thấy đinh tu trong lòng bàn tay tái hiện thuần dương một mạch cấp biến chi chiêu hồng trần sơ hiện một mạch h u y ề n đồng phá toái thuần dương một mạch tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt một lần nữa hội tụ t i ế t tiếu nhân lăng lệ một kiếm mới đưa ra không đến một nửa khoảng cách liền bị c ố này cường hãn lực lượng vô địch đánh trúng nương theo lấy ẩm vang một tiếng thật lớn kiếm thế sụp đổ lập tức cả người hắn đều bị nảnh sinh đánh lui hơn mười t r ư ợ n xa trong miệng kêu đau một tiếng lại thêm mới đỏ ngươi chưa từng lường trước, trải qua đưa i chiến n h Tu l ợ tay h k h ô n g h thiên nào khuynh thiên h ánh n một trường cưỡng ép bị phá vỡ đao kiếm dòng lũ gặp lại tiết tiểu nhân đã lui hướng đỉnh núi đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng giận mắng tùy theo mà đến chính là tràn ngập tức giận buộc phả tưởng hai trăm chín mươi bảy sau cùng giết lấy nhưng ơ nghe diễn á c n ư ớ một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa cường hãn vô địch một cách không thể ngăn cản tự làng trung nguyên nhất điểm hồng hai người đao kiếm liên thủ chặt đánh tại đối mặt trong nháy mắt liền bị đánh tan hùng vĩ khí kỉnh như bài sơn đ ả o hải mãnh liệt mà ra trực tiếp liền đem hai người triệt để nuốt sống đi vào ách r a ham thân vô tận trong dòng lũ căn bản là không có cách phả n kháng đối mặt tập thân mà đến khủng bố k i n h lực chống cự bất q u á phi công nương theo lấy một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm truyền ra giữa không trung nhận to lớn k i n h lực g i o sát tịch lang thân hình run lên cả người lại ngươi bạo liệt tại chỗ hóa thành đầy trời hết u y vũ ách cùng lúc đó trung nguyên nhất điểm hồng trong miệng cũng phát ra kêu đau một tiếng thân thể run lên miệng phun màu tươi là trướng mắt đỏ là thảm bại đỏ mặc dù liều lên toàn lực đánh cược tất cả cũng vẫn là thất bại thảm hại cả người như là như diều đứt dây bình thường bay ngược ra hơn một ư ơ i trượng xa sau đó tóc hai bủ xù đổ xuống bụi bặm cũng là hắn may mắn lúc trước được đinh tu quà tặng tu vi có thể tiến nhanh lúc này mới ngạnh sinh sinh tụ h ở cái này quyết giết một kích nếu không âm dương hợp nhất phía dưới muốn giữ được tính mạng cơ hội là một kiện chuyện không thể nào mất phòng thủ bình t h ư ớ n g đinh tu lúc này thẳng đến trên đồi núi trốn về đỉnh núi tiết tiếu nhân thấy thế chỉ cảm thấy hai nhiên không hiểu lúc này liên thanh hạ lệnh bán tên bán tên là nghe được tiết tiến sĩ đã nhét vào tốt tên nọ nương theo lấy cầm đầu tên lệnh một phát một nọ năm mũi tên năm mũi tên liên phát mặc dù không hơn trăm tầm mười tên tiến sĩ nhưng trong lúc thoáng qua liền liền tạo thành một mảnh dậy đ ặ c không gì sánh được m ư a tên muốn đem đinh tu nuốt hết rời đi không có chút nào do dự mệnh lệnh phát hạ đồng thời t i ế t tiếu nhân đã không chút do dự bước ra bước chân thân hình bay vút trực tiếp hướng về gò núi một bên khác phi tốc thoát đi thường nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ t i ế t tiếu nhân hiển nhiên là thâm vẩn quân tử tri đạo tại thấy được đinh tu thực lực cường hãn đằng sau hắn quả quyết lựa chọn lui lại về phần thuộc hạ tốt ta đối với hắn người như vậy tờ nói thu làm sao có thể đủ cùng mình đánh đồng trốn không chỉ có chỉ là vì bảo trụ tính mạng của mình càng làm u ố n khởi động sau cùng sát chiêu t i ế t tiếu nhân tin tưởng coi như đinh tu võ công lại thế nào siêu phàm n h ậ p thánh cũng đừng hỏng tại chính mình sau cùng sát cục người trung gian ở tính mệnh ồn bốn nhảy lên một cái thả người giữa không trung đối mặt đập vào mặt d à y đặc m ư a tên đinh tu trên mặt không thấy mảy may vẻ sợ hãi một cái nhấp tay một cỗ âm dương chân nguyên liền ngay tại trong lòng bàn tay của hắn bộ phát lập tức âm dương nhị khí lưu chuyển khiên động đầy trời vân qua n g vân qua trầm truyền động diễn sinh ra một cỗ to lớn hút vào chi lực đập vào mặt dày đặc mưa tên mấy trăm mũi tên đều tại đối mặt trong nháy mắt liền bị vân qua thu nạp không trong mây cơn xoáy bên trong nương theo lấy vân qua cùng một chỗ chuyển động đi không có chút nào do dự đ i n h tu trong miệng một tiếng quát lạnh tiếng quát lối ra đồng thời vân qua trong nháy mắt bị chuyển nguyên bản hút vào chi lực đảo mắt lịch hướng phun trào mấy trăm mũi tên nương theo lấy vân khí m á h liệt quần quần hướng về phía trước như mưa rào xối xả trực tiếp đem trên đỉnh núi cái tiêm ư ờ i mấy tên tiễn sĩ đều bao phủ ở bên trong ít ca mặc dù đều là tiết tiểu nhân tỉ mỉ huấn luyện ra hảo thủ Cuối cùng không ó m như như đúng là một cái đến từ xã hội hiện đại người xuyên việt đinh tu đương nhiên sẽ không chưa quen thuộc loại mùi này cho nên tại người được trong nháy mắt trên mặt của hắn liền không nhịn được vì đó thần sắc đại biến ngay sau đó không có chút gì do dự hắn vội vàng dưới chân phát lực bỗng nhiên đạp lên mặt đất cả người cấp tốc búng mình lên không chỉ là phản ứng của hắn mặc dù đã rất nhanh nhưng đối mặt tiết tiếu nhân cố ý tính toán đến cùng hay là chậm một bước ngay tại hắn cách mặt đất bất quá cao ba t r ư ợ n g thời điểm dưới chân gò núi bên trong đã bạo phát ra một thân giống như lôi m i n h nổ vàng dùng trời h à n h đá vụn bắn bay bùn đất tứ tán ngăn trở có cây đảo mắt liền bị hừng hực, diễm, quang nuốt hết, hừng hực diễm lấy gò núi làm trung tâm cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng mánh liệt quất sạch kinh khủng hóa diễm dường như muốn đem trong phạm vi sợ tại hết thảy đều phân diệt bao quát đinh tu ở bên trong a cái này mặc dù sớm biết tiết tiếu nhân đã bố trí tốt chuẩn bị ở sau nhưng trung nguyên nhất điểm hồng làm sao cũng không có nghĩ đến tiết tiếu nhân bố trí tới chuẩn bị ở sau đúng là tại gò núi bên trong dự đoán trôn dấu lượng thật là lớn thuốc nổ bây giờ một khi dẫn bạo ngay cả trăm mét cao thấp gò núi đều trong nháy mắt bị san thành bình địa thú chi là người trên núi đúng vậy tại trung nguyên một chút đỏ xem ra đinh tu v õ công cao cường có thể xương siêu phàm n h ậ p thánh thế nhưng là hán cuối cùng vẫn là một người là huyết mục chi khu làm sao có thể đủ tại dạng này trong vụ nổ lớn mạng sống không có khả năng căn bản không có khả năng một cái khát vọng mà không thể thành cao thủ thế, thế. cứ như vậy bị biển lửa vô biên n u ố t hết chết tại trước mặt mình trung nguyên nhất điểm hồng không khỏi cứ thế tại đơn ư g t r ư ờ n g trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy buồn vô cớ mà t i ế t tiếu nhân thì là ngừng trốn nhảy lên bước chân xoay người lại nhìn trước mắt xí liệt h ỏ a quang trên mặt lập tức bịt kín một cỗ trước nay chưa có sợ hãi lẫn vui mừng ha ha ha ha. ngắn ngủi ngây người qua đi kịp phản ứng trong nháy mắt t i ế t tiếu nhân không nhịn được phát ra một trận đắc ý cười to họ đinh mặc cho người vo công cái thế lại có thể thế nào cuối cùng vẫn là thành thủ hạ của ta vong hồn nhớ kỹ lần này giao hấn kiếp sau đầu thai làm người thời điểm mới có thể sống đến lâu dài hơn hàn thấy k h ô n g dạng giữ ai tại dưới có thể tại dạng này nổ lớn bên đ ư ợ c t í n h mạng, l i ề n x e m như đinh t u như t hiện ế thế cao cũng o thủ tuyệt thế cũng không thể không n g ạ l h chưa ư n g thanh ừ n n g g ĩ đúng lúc này, nghe bên chật t i u y đến một đạo một t a nhâm quen thuộc có thuộc, đúng Đột không? Ấn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm quen xuất âm làm cho tiết tiếu nhân cả người không khỏi vì đó xứng sờ thân thể run lên lập tức con ngươi của hắn co rụt lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt ánh vào hắn trong tầm mắt rõ ràng là một đạo quen đi nữa tất cũng bất quá thân ả n h trường hai trăm chín mươi tám đao kiếm k h ă n k h í chương hai trăm chín mươi tám đao kiếm khăng khít i n h đinh tu thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin tiết tiếu nhân thân hình r u lên trong miệng không nhịn được la thất thanh kêu lên điều này có khả năng trên đời này không có cái gì là chuyện không thể nào trong ánh lửa một đạo quen thuộc thân ảnh con dài giống như nhàn nhã tản bộ bình thường thản nhiên đi ra người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu trên người hắn nửa điểm khói bùi không dính dường như cũng không có bị thương chút nào từ trong ánh lửa bước ra đinh tu trong nháy mắt liền liền đi tới tiết tiếu nhân trước mặt nhìn ra được ngươi rất tốt kỳ thiếu kỳ ta vì cái gì không có bị ngươi trôn xuống thuốc nổ chết tiết t i ế u nhân hử lạnh một tiếng nói phải thì như thế nào đinh tu cười nói bởi vì ta đã luyện đạo r a âm dương chân c ư ờ n g phật môn như lai bất diện kim thân hai giáo truyền t h ừ a trong ngoài hợp nhất phía dưới muốn nổ chết ta ngươi trôn xuống thuốc nổ hoặc nhiều hoặc ít còn kém mấy phần hòa h ậ u ngươi nghe được lời ấy tiết tiếu nhân diện bên trên tức g i ậ n đến trắng bệnh giận dữ hư l ạ n h một tiếng nói lần này coi như số ngươi gặp may nhưng ngươi tuyệt sẽ không lại có cơ hội thứ hai hắn mặc dù thả hư ác nhưng hắn thanh em lại có chút run r u y trong lòng càng là lộp b ộ nhảy một cái trong đầu không khỏi hiện ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời dự cảm bất tường xác thực đinh tu đối với cái này biểu thị tá hắn vô tay nói ngươi nói rất đúng ta xác thực không nên cho ngươi thêm lần thứ hai cơ hội bất quá trước đó ta còn có một chuyện muốn xin nhờ cho ngươi t i ế t tiếu nhân hơi nhúng mày trầm giọng hỏi sự tình gì đinh tu lại từ thở dài một tiếng nói ngươi vì sao muốn vội vã như thế t i ế t tiếu nhân nghe được như lọt vào trong sương mù không khỏi cả giận nói ngươi nói lời này là có ý gì đinh tu đạo ta muốn hỏi ngươi mượn một vật t i ế t tiếu nhân theo bản năng hỏi thứ gì đinh tu đạo đầu của ngươi cái gì t i ế t tiếu nhân khó có thể tin chừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn xem đinh tu giờ này khắc này trong con mắt của hắn có không chỉ có chỉ là g i ậ mình càng nhiều hơn chính là phát ra từ đáy lòng không rét mà run không hắn bởi vì hắn biết rõ lấy hai người bọn họ võ công tranh lệnh chỉ cần đinh tu đ ộ n g thủ dựa vào bản thân nhất là bằng hiện tại trọng thương trong người chính mình căn bản không có sức chống cự thế nhưng là hắn còn không muốn chết mặc dù rất muốn có khí phách biểu thị chính mình không sợ sinh tử thế nhưng là giờ khác này tiết tiểu nhân nhưng vẫn là khó tự kiềm chế run giọng hỏi là vì cái gì ai đinh tu về một trong âm thanh thở dài nói mặc dù ngươi tính c â ta nhưng cái này tầm tầm cùng nhau gấp bố c ụ liên tiếp không ngừng rét lấy đã nói rõ ngươi là một cái rất thú vị đối thủ nếu như có thể Ta thật tại giết thế tiết Tiết tiếu giết chết ta, ta tính tiết tâm thần ai của không hiện nhưng hệ nhân nhân khàn mệnh, hệ muốn liền ngươi, ngươi giọng nói, ngươi muốn dùng nhân loạn, đâu? đại đệ đệ là, là lì lì bảo để sai u đó n g ư ơ mới tốt lấy đinh ư ợ ợ c thắng l Sai. i đ tu nghe vậy vội vàng cải chính các hạ lời ấy sai rồi võ giả l u ậ n võ sao có thể dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy ta muốn giết n g ư ơ i là muốn dùng tính mạng của n g ư ơ i kích thích tiết y l i ề n nhân để hắn trong thời gian ngắn nhất đem chiến ý tăng lên tới mạnh nhất bởi vì chỉ có đạt tới trạng thái mạnh nhất tiết y h i n h â n mới vừa có tư cách trở thành đối thủ của ta tiết tiểu nhân nói không ra lời bởi vì hắn rất rõ ràng dựa vào bản thân miệng lưỡi không thuyết phục được đình tu người như vậy thế nhưng là muốn hắn cứ như vậy chết đi hắn thật rất không cam tâm nhưng vào lúc này c h ậ n nghe đ ì n h tu khẽ cười một tiếng nói thời gian không còn sớm xin mời các hạ lên đường ta tiết tiểu nhân nghe vậy thần s ắ c trên mặt giật giật còn chưa tới kịp mở miệng chỉ gặp đ ì n h tu cũng chỉ làm kiếm một đạo lăng lệ phong mang liền liền gào thét lên vạch phá bầu trời thẳng đến trên người hắn yếu hại phách t r ả m mà đến oanh nhưng nghe tiếng vang liên tục giống như sấm xét giữa trời quang tiết tiểu nhân hoàn hồn trong nháy mắt trên mặt hái nhiên biến xác trong miệng càng là không nhịn được một tiếng kinh hô nói điều đó không có khả năng lúc trước hắn tại chiến bên trong ép lên đỉnh phong một kiếm hắn tự hỏi liền xem như so với danh xương thiên hạ đệ nhất kiếm tiết y ghi nhân so sánh cũng không kém bao nhiêu nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến giờ này k h ắ c này đinh tu một kiếm này xuất thủ bày ra uy lực mạnh mẽ s a o không phải mình có thể so sánh trên đời này tại sao có thể có dạng này kiếm pháp không thể tin được khó có khó tiết tiếu nhân chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt hoàng hốt trong hoàng hốt hắn t ự như thấy được một mảnh khăng khít địa ngục trong địa ngục tràn đầy lao kiếm đúc thành đáng sợ nhất sinh tử khăng khít ngay lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô thanh âm như cũ băng lãnh nhưng lại tràn đầy tình cảm người đến không phải người bên ngoài chính là trung nguyên nhất điểm hỏng hắn không để ý một thân trọng thương chính chạy như bay đến muốn cứu tiết tiểu nhân đáng tiếc tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh có thể cuối cùng vẫn là không nhanh bằng đinh tu chỉ kiếm đã tới đã không kịp phốc phốc một tiếng văng nhỏ chỉ kiếm lướt qua máu tươi vẩy ra đầu thân cách rời giống ta dạng này chùm phản diện tại sao có thể như vậy mệnh ngắn thật sự là không có thiên lý không có thiên lý không có thiên lý tiết tiểu nhân hai mắt t r ừ n g lớn lợi kiếm trong tay của hắn căn bản không kịp vung lên một đạo lăng lệ kiếm mang đã xẹt qua trời cao đồng thời cũng xẹt qua cổ của hắn sau đó máu tơi ư giống như suối phun giống như bắn ra veo một tiếng một đạo hắc ảnh chạy như bay đến trung nguyên nhất điểm hồng thân pháp khoái tật trong n g á y mắt này đã ôm lấy tiết tiểu nhân hai tay của hắn run dậy ôm lấy tiết tiểu nhân đầu cố gắng đem đầu hướng trên thân xuống nhưng mà cái này đã chú định chỉ có thể là tốn công vô ích hắn là một đứa cô nhi từ khi ra đời liền bị cha mẹ vứt bỏ sau đó bị t i ế t tiếu nhân tu h dưỡng truyền thụ võ công t i ế t tiếu nhân với hắn cùng nói là sư phụ chẳng nói càng giống là phụ thân cũng là hắn đ ờ i này tín ngưỡng vị trí nguyên tắc bên trong trung nguyên nhất điểm hồng cuối cùng tại trong sa mạc rộng lớn gặp một cái khác tên là khúc vô dung cô độc nữ nhân hai viên cô độc linh hồn từ từ tới gần tựa nhau g ầ n bó ấm áp lẫn nhau trung nguyên nhất điểm hồng cũng bởi vậy tìm được một cái khác tín ngưỡng vượt qua một loại khác cách sống nhưng cũng tiếc sự tình bởi vì đinh tu huỳnh không cắm vào đừng nói trung nguyên nhất điểm hồng không có tiến đến đại sa mạc liền ngay cả khúc vô dung. Từ từng nhất theo thạch hồ chưa cũng căn bản chưa từng ra sân, nhất là theo thạch quan ra â là mà tại、Đinh、tu thủ hạ bại đình vong, n n g dưới có ả đều dung chạy khốc c tư tán, vô dung có lẽ cũng là một trong cũng số đó, cũng chưa biết mà có lẽ là bởi i ế t vì lãnh khóc vô tình lâu giờ này k h ắ c này liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều có chút cứng n g ắ t lại chỉ có hai mắt t ă n g g hân rã nương theo lấy trong miệng dường như điên cuồng m ỉ non không biết không biết ngươi làm sao lại chết ngươi sẽ không chết t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín ba ngày chưa đước t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín ba ngày chưa đước từng tiếng điên cuồng mỹ non lần lượt không ngừng nếm thử làm sao người chết không có khả năng phục sinh rơi trên mặt đất m à u tươi đã đem chung quanh mặt đất xâm nhiễm thành một mảnh trói mắt huyết hồng chính là sinh mệnh cuối cùng nhan sắc như vậy như vậy trọn vẹn qua tốt nửa ngày trung nguyên nhất điểm hồng tựa hồ mới rốt cục ý thức được tiết tiểu nhân là thật chết cũng là thật rốt cuộc không cứu sống nổi trên mặt của hắn vẫn không có nửa điểm biểu tình biến hóa nhưng trong miệng lại không nhịn được nửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét a bốn trong t h a n h âm kia tràn đầy bi thương cùng thống khổ dù cho cùng hắn cũng không quen thuộc đinh tu tại thời khắc này cũng nghe được rõ ràng cái này khiến đinh tu không nhịn được thở dài một tiếng hay thở dài qua đi tùy theo mà đến lại là một trận mặc dù có chút kinh ngạc trung nguyên nhất điểm hồng dạng này sát thủ chuyên nghiệp tại trải qua có thể so với địa ngục ma quỷ huấn luyện đằng sau thế mà còn có thể giữ lại mãnh liệt như thế mà lại chân thành tha thiết tình cảm nhưng hắn cũng không hối hận chính mình làm chỗ cách làm đúng vậy coi như thời gian đào lưu một lần nữa cho hắn lại lựa chọn một cơ hội duy nhất hắn vẫn như c ũ sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ đem tiết tiểu nhân chém giết ở chỗ này cảm động hiển nhiên cũng không ảnh hưởng hắn giết người đúng lúc này trung nguyên nhất điểm hồng chậm rãi buông xuống tiết tiểu nhân thi thể trên mặt phảng phất lồng lên một tầng xương lạnh lạnh lùng nhìn xem đinh tu bá một tiếng lợi kiế thình lình trực chỉ đinh tu hắn lạnh lùng nói ra rút kiếm đinh tu lại về một trong âm thanh tràn ngập t r e o tức c ư ờ i khẽ ngươi xác định ngươi muốn lấy trạng thái hiện tại hướng ta xuất thủ trung nguyên nhất điểm hồng dùng sức nắm chặt kiếm trong tay ta có thể lấy lên được kiếm liền có thể giết được người đáng tiếc ngươi giết không được ta đinh tu vừa cười vừa nói ngươi nên rất rõ ràng giữa chúng ta trích l ệ n h nhất là tại thân ngươi bị thương nặng tình hùng dưới ngươi khẳng định muốn đi tìm cái chết nghe được lời ấy trung nguyên nhất điểm hồng hai mắt đột nhiên chừng một cái trong ánh mắt tràn đầy cựu hận cùng n g độc cái này chừng một cái cả người hắn đều giống như s ố lại hung tợ Hận không tại h Đinh tu sinh nuốt sống nuốt bình thường, ể muốn đem Tu nuốt nuốt sống l n lùng n h h g ế đến n nói, không sai, đang muốn lợi sai, chịu h đây c thời Có đúng k ô n Đinh tu từ chối cho ý kiến nói ngươi g g được chối hiểu i cho thể Tu từ ta có ý bây giờ phẫn nộ, bất quá, g ế chết t một ta thật muốn mà cái người, với ta mà nói, thật sự là không có sự khắc ô n nhiều ngươi muốn sống nhàng chán, chính mình g có thực c ý tứ, sự t ổ c h í này h l tội gì còn muốn ta xuất thù Tại thời gì còn khắc muốn n đâu. Ha ha ha ha. à trung nguyên nhất điểm hồng tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười rõ ràng thân ở thám tiết h nhất trong bi thương lại vẫn cứ phát ra một trận điên rồi giống như tiếng cười ngươi cho rằng bằng mấy câu liền có thể quyết định sinh tử của ta trung nguyên nhất điểm hồng kiếm vĩnh viễn sẽ chỉ c hướng ỉ h định nhân mà không phải mình đinh tu đạo có thể ngươi phải biết ngươi một kiếm này nếu là đâm ra chết sẽ chỉ là chính ngươi trung nguyên nhất điểm hồng nghe vậy lập tức một trận trầm mặc đinh tu nói tiếp ngươi nếu là chết ta liền đem t i ế t tiếu nhân thi thể lột sạch treo ở trên đầu thành để hắn cùng lúc trước vô hoa nam cung linh hai huynh đệ mượn dạng nhận hết khuất nhục sau đó lại đem hắn thiên đao v ạ n quả cầm lấy đi cho c h ò ăn để hắn chết không toàn thây vinh thế không được siêu sinh ngươi trung nguyên nhất điểm hồng nghe vậy cũng không còn cách nào giữ ý lặng trên mặt nhịn không được hãi nhiên biến sắc khuôn mặt trắng bệnh dị tường Kinh n g ạ c n h ì n xem đinh n tu, t r o g mắt à nguyên đầy phấn chửi h nộ, muốn chửi ấm lên, n n ấm ư hết khác khí tới lần lần này bởi vì q á ác, giờ n này à khác không cả một câu cũng này, ngay nói n mà một lời i đ nhất tu thế tại chết Ta. Trung ung dung muốn Nguyên dù bận bận dung hỏi, thế nào? Hiện tại ngươi còn n cười hỏi, h sao? Ta. Trung nhất điểm hồng rất muốn có khí phách cho ra một lời khẳng định nhưng nói đều đến bên miệng nhưng lại không thể không ngạnh xinh xinh nuốt trở về lập tức mặt mũi tràn đầy hễ vải lẫn đầu trong miệng tràn ngập bất đắc d i ứng thanh trả lời ta bây giờ còn có thể chết sao nói đi ngươi đến tột cùng vì sao muốn lưu ta một mạng đinh tu vừa cười vừa nói ta nếu là nói bởi vì giết người quá nhiều ta từ nương tay cho nên muốn muốn thả ngươi một con đường sống đâu n g ư ơ i có tin hay không ta tin không có chút nào do dự trung nguyên nhất điểm hồng không chút do dự cấp ra một cái ngay cả mình cũng không tin khẳng định trả lời lập tức hỏi ngược lại hoặc là ta có tư cách nói không tin sao thật có lỗi ngươi không có ta nhuận ca phương châm chính chính là một cái thành thật người nơi này đều đã chết ta muốn làm sao mới có thể để cho tiết ý vì hãy nhân biết là ta cách làm ta không muốn để cho hắn lãng phí thời gian đến điều tra trần tướng cho nên cần một người tới giúp ta trung nguyên nhất điểm hồng nói cho nên ngươi lựa chọn ta không sai đinh tú đạo ngươi là một kẻ may mắn bởi vì ở đây kẻ muốn giết ta đều đã chết chỉ còn lại có ngươi một người sống ta tựa hồ không có không tuyển chọn lý do của ngươi trung nguyên nhất điểm hồng cười khổ t ố t ta ta nhận thua đinh tu lại từ một tiếng cười khẽ vậy kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi nói cho tiết y thể nhân muốn là tiết tiếu nhân báo thủ ba ngày sau đó minh nguyệt hạp bên trong mặt trời mọc thời điểm sinh tử không về trung nguyên nhất điểm hồng nghe vậy thân thể r u lên lập tức không nhịn được theo tiếng hỏi nếu là chị nước vì cái gì không tự mình nói cho hắn biết vừa rồi nổ lớn hắn nhất định chẳng mấy chốc sẽ chạy tới đinh tu lắc đầu trả lời Ta h i ệ ngay tại k h ô n lúc này nương theo lấy một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang một đạo già nuôi âm nhưng không mất bén nhạy thân hành to giải xuyên thẳng qua sơn lâm trở ngại đi tới phụ cận đầy đất bờ bụng hấp dẫn ánh mắt của hắn sau đó hắn một đôi mắt liền không nhịn được như ngừng lại tiết tiếu nhân trên thi thể a năm ngắn ngủi trầm mặc qua đi tùy theo mà đến chính là một tiếng vô cùng thê lương bồn u g i ậ n gào thét gào thét không phải người khác thình lình chính là tiết tiếu nhân đại ca đương kim giang hồ thiên hạ đệ nhất kiếm thiết y dịa nhân bi thống phẫn nộ cựu h ỏ a dự đốt giờ khác này tiết y dịa nhân lại không lúc bình thường trầm bồn lạnh nhạt bởi vì là người đều có điểm mấu chốt của mình mà một khi bị chạm đến bất luận cái gì siêu nhiên đều là thoáng qua thành mã ủi là ai là ai tiết y d ị nhân ngửa mặt lên chơi gào thét đến tột cùng là ai giết ngươi nguyên lai、like、tưởng rằng không người nào có thể trả lời vấn đề lại tại lúc này chợt nghe sau l ư n g chuyển đến trung nguyên một điểm thanh â m hắn đồng dạng bao hàm cựu hận ứng thanh hồi đáp ta biết là ai giết hắn thiết y g h hệ nhân bỗng nhiên quay người là ai trung nguyên nhất điểm hồng trầm giọng đáp đinh tu hắn để cho ta chuyển cáo ngươi nếu làm u ố n vì ngươi nệ đệ, đệ báo thủ liền tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái của mình ba ngày sau đó minh nguyệt hạ p bên trong mặt trời mọc thời điểm sinh tử không về chương ba trăm minh nguyệt hạp minh nguyệt thăng chương ba trăm minh nguyệt hạp minh nguyệt thăng ba ngày sau đó minh nguyệt hạp bên trong mặt trời mọc thời điểm sinh tử không về nương theo lấy người hữu tâm âm thầm tôi động ngắn ngủi hai ngày thời gian trận này chiến ước liền liền chuyển khắp toàn bộ thiên hạ kể từ đó cơ hồ tất cả mọi người biết đinh tu tôn này gần đây quật khởi cao thủ tuyệt thế, thế rốt cuộc muốn chống lại năm đó tung hoành thiên hạ mà không bại thiên hạ đệ nhất kiếm thiết ý kẻ nhân không giống với thần thủy cung bên trong đại chiến đinh tu cũng không có hướng ra phía ngoài chuyển ra tin tức mà thần thủy cung tự nhiên cũng sẽ không đem thủy m â u âm cơ chiến bại tin tức chuyển ra ngoài cho nên biết đinh tu đánh bại thủy mẫu âm cơ người cũng không nhiều cũng khác biệt tại lúc trước tại tề nam ngoài thành đinh tu cường thế giết bại thạch quan âm mặc dù tràng diện o a n h oanh liệt liệt nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra người quan chiến cũng không n h i ề u lần này đinh tu lấy tiết tiếu nhân tính mệnh làm chiến thiếp lại công khai quyết chiến thời gian cùng địa điểm bởi vậy chưa khai chiến liền liền dẫn động thiên hạ phong vân trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn mặc dù tiết y hiển nhân gần bốn mươi năm đến đã không người lại nhìn hắn động đại kiếm cũng không phải hắn lại chưa sử dụng kiếm mà là nhìn qua hắn kiếm pháp người cũng đã chết võ công của hắn có hay không rơi xuống hay là tinh tiến đến trình độ nào đó là ai cũng không biết ai cũng không hiểu chỉ sợ chỉ có cùng hắn đấu ba mươi năm tả khinh hầu có nhưng là nhưng cũng chính vì vậy khiến cho trận quyết chiến này càng thêm làm người khác chú ý đến tột cùng là đình tu võ công cao cường hay là tiết y đi hải nhân càng hơn một bậc nhưng là người trong giang hồ liền không có không hiếu kỳ đi đường khó đi đường khó thời cổ đường giang hồ càng khó nhưng dù cho như thế cũng n g ăn không được một đám người giang hồ nồng đậm lòng hiếu kỳ ba ngày thời gian người có năng lực nhao nhao khởi hành hướng về nơi quyết chiến m i n h nguyệt hạp ra d ò i thuốc ngựa chỉ vì mắt thấy cái này trăm năm khó gặp khoáng thế quyết đấu đối với cái này đinh tu mặc dù sớm có o i năm trước nhưng lại cũng không để ý bởi vì ngay lúc này có người tìm tới hắn người đến không phải người khác thình lình chính là thần thủy cung cung nam yến mà nàng lần này đến đây vừa vận là đinh tu mang đến hắn muốn tin tức bất quá hắn mặc dù đạt được mình muốn tin tức nhưng lại chưa phó chư vô hành động không hắn chỉ vì hiện tại không còn so thiên hạ đệ nhất kiếm hấp dẫn hơn chuyện của hắn thái dương rơi xuống minh nguyệt dâng lên chiếu xuống tại minh nguyệt h ạ p bên trong minh nguyệt h ạ p khoảng cách tiết ra trang cũng không tính quá xa không hơn trăm dặm m à t h ô i hai mặt vách núi kẹp ra một đầu m ớ i trượng trở lại rộng hạ đạo chừng mười dặm dài không chỉ có trên mặt đất chỉ có phong hóa các đá liền ngay cả hai bên đều là c h u ỗ i lụi vách đá không thấy dù là một tơ một hào màu xanh lá núi cũng không cao chỉ có ba bốn mươi lên trượng giờ này khác này hai bên trên ngọn núi sớm đã là người ta tấp nập tam giáo k i ự u lưu thế lực tất cả đều hướng bên này tụ tập mà đến lục phiến môn người đang bận duy trì trật tự nhưng rất đáng tiếc chân chính giang hồ đại lao căn bản không muốn chiều đình ngược lại là mặt khác một đám người tựa hồ cực kỳ lược uy hiếp chỉ cần bọn hắn ra mặt những người trong giang hồ kia mặc dù ngoài miệng hùng hùng hồ hồ nhưng cũng không dám làm cản ngoan ngoãn rời khỏi h ạ p đạo chỉ gặp đám người này người mặc màu trắng ra phó trang nhân số không nhiều chỉ có không đến một trăm người chính là tiết g i a trang môn nhân đệ tử mà trừ cái đó ra bên trái một bên tới gần ở giữa trên một ngọn núi giờ này khác này còn có sáu người hai nam từ nữ tô dung d u n g lý h ồ n g tụ tống đ i ề m nhi t r â n châu đen nam nhân lại là trung nguyên một chút đỏ ở giữa nhất một người lại là cái niên trưởng lão người một thân quý báo tơ lụa xa hoa dị thường tựa như cái lao t à i chủ mà người này chính là cùng thiết ý khi nhân đấu ba mươi năm kẻ thù cũ tạ k i n h hầu tạ k i n h hầu chính là giang c h ế t khu vực danh lưu tự nhiên là nhân vật đặc biệt hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ mà hắn lại xưa nay là sở lưu hương hảo bằng hưu tô dung dung bọn người đi cùng với hắn cũng là không khó hiểu mất tích đã lâu người rốt cục t h ư ợ tuyến tống điểm nhi chừng mắt đen lúng liếng hai mắt thực lực trong đám người tìm kiếm lấy cái gì nhưng tìm nửa ngày từ đầu đến cuối không có thu hoạch nàng không nhịn được tao mày nói thiên minh sắp tới hắn làm sao còn không đến đâu hắn bên cạnh lý hồng tụ trêu kẹo nói hắn là ai đến cùng là ai không đến? chẳng lẽ chúng ta tống điểm nhi cô nương âu hiếm sở đại ca tống điểm nhi nghe vậy không khỏi đỏ mặt lên trong miệng sắm giọng cái gì gọi là ta sở đại ca chẳng lẽ cũng không phải là các ngươi lý hồng tụ lúc này s ù mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra ngươi quên hắn làm hại chúng ta bị thần thủy cung người bắt đi nếu không phải chúng ta mạng lớn hiện tại mộ phần cỏ đều dài cho nên ta quyết định hắn đã không còn là ta sở đại ca chân châu đen cũng nói theo đường, đường đạo soái thế mà bị người đánh cắp nhà nếu như ta là hắn hiện tại nhất định lẫn mất xa xa tuyệt không dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta chỉ tiếp chúng ta tống điểm nhi cô nương một lời tương tư gửi nơi nào a Bị hai vị hai thư mội đùa tiểu mội ỡ ngay t ố n Điểm đầy đỏ, Nhi mũi mặt tràn ứng lập tức t ự như một cái chín mọng táo đỏ, nhẹ nhàng bóp, liền có thể h một táo xuất t cái có đỏ, bóp, bóp ủ đến. Ngay sau đó nàng tống điểm nhi vội vàng ôm lấy tô d u n g d u n g cánh tay đầu tựa vào nàng đầu vai s á n g r ộ n g d u n g tỉ tỉ ngươi cũng không nói nói các nàng tận khi dễ người ta khu khu tô d u n g d u n g còn chưa trả lời đã thấy bên cạnh tạ khinh hầu nhẹ nhàng một tiếng ho khan miệng nói mấy vị cô nương không biết hương x o á sẽ hay không đúng hẹn đến đây làm sao đến bây giờ cũng không thấy người lý hồng tụ cười nói trái nhị ra ngươi cũng không phải không biết hắn người kia từ trước đến nay đi vô tùng muốn biết tung tích của hắn nói nghe thì dễ bất quá hắn nều nói muốn tới liền nhất định sẽ tới mà lại lần này hắn nói không chừng sẽ còn mang đến một cái lao bằng h ư u lao bằng h ư u tả khinh hầu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng lúc này vỗ tay cười to nói rượu quá thay rượu quá thay thường nói nhạn điệp là hai cánh hương hoa người mãn ở giữa năm đó hương xoáy tung hoành giang hồ trái có phi nhạn phải có thả i điệp lại không biết vị lao bằng h ư u này là cái kia phi nhạn hay là thả i điệp không chút do d ự tô dung dung lập tức ôn nhu trả lời trái nhị gia minh g á m chính là vị kia có hoa hồ điệp biện xương hồ thiết hoa hồ đại、hiệp. nghe được lời ấy tạ khinh hầu khó được cười vui vẻ cười nói trong khoảng thời gian này nếu không có hương soái hao tâm tổn trí tiểu nữ sự t ì n h thật đúng là không dễ làm chính là lao đối đầu ai hắn nói tới dĩ nhiên chính là nữ nhi của hắn trái minh châu mượn s á c hoàn hồn một chuyện về phần cái kia lao đối đầu chỉ là tiết y hiển h â n tiếng thở dài đó thán lại là đình tu vì bức tiết y hiển h â n toàn lực xuất thủ chém giết tiết tiếu nhân sự t ì n h chỉ vì trên đời này nhất lực lượng ngang nhau đối thủ thường thường cũng là tri tâm nhất bằng hữu hiểu rõ nhất người của ngươi thường thường không phải bằng hữu của ngươi mà là đối thủ của ngựa ỷ trưởng ba trăm l i một cuối cùng được thiên sơn biết、liên. chương ba trăm linh một cuối cùng được tiên h sơn tuyết liên nhạc điệp là hai cánh hương hoa người mãn ở giữa sở lưu hương sở lưu hương văn danh thiên hạ sở lưu hương giờ này k h ắ c này đang cùng bạn tốt của mình hồ thiết hoa cùng một chỗ chờ ở tiến v ề minh nguyệt hạp trên con đường không bao lâu liền vì một trận tiếng vó ngựa sở kinh động tới hồ thiết hoa trước tiên mở miệng nhưng gặp sở lưu hương nửa điểm cũng lơ đễm chỗ nào vẫn không rõ sở lưu hương đã biết trước quả nhiên ngay tại không lâu sau đó bốn con thần tuấn bạch mã kéo lấy một cỗ xe sang trọng đỡ dọc theo đại đạo chạy như bay tới ân có người phụ trách đánh xe bắt mã ngay đầu tiên ngay đầu i bởi vì hắn đã nhận ra phía trước cản đường trong hai người có một cái thình lình chính là đạo xoáy sở lưu hương gặp qua hương xoáy bắt mã sau khi dừng lại vội vàng chắp tay thi lễ không biết hương xoáy tại sao ở đây cản đường sở lưu hương cười nói vấn đề này không nên do ngươi hỏi tới xác thực màn xe xốc lên lộ ra bên trong ngồi xếp bằng người chính là đinh tu sở huynh đại gia u a n g lâm có gì muốn làm còn xin nói thẳng dù sao ta hiện tại rất thời gian đáng gấp sở lưu hương hít thở sâu một hơi trầm giọng nói ra gần năm năm qua trên giang hồ xuất hiện một cái thực lực hùng hậu cực kỳ khủng bố tổ chức sát thủ tổ chức sát thủ này bất luận chính tả chỉ cần ngươi giao nổi tiền liền nhất định đưa ngươi phó thác người kia giết chết càng làm cho người ta căm hận chính là đám người này giết người nhưng n g lão nhân phụ nữ tiểu hải toàn diện đều không công tha đinh tu nghe vậy lúc này phụ hòa nói tổ chức sát thủ này s á t thực rất kinh khủng nếu hương xoáy mở miệng thế nhưng là cố ý muốn đem diệt trừ thời gian địa điểm chỉ cần hương xoáy mở miệng tại hạ tự nhiên hết sức tương trợ ngươi sở lưu hương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc lại là làm sao cũng không có nghĩ đến đinh tu vậy mà lại nói như vậy bên cạnh hồ thiết hoa nhịn không được cười nói đinh h u n h nói đùa già con dệm hắn không phải là vì thế mà đến đinh tu truy vấn đây là vì sao mà đến sở lưu hương trả lời t h ự c không dám dầu dếm ta lần này đến đây là vì một chuyện khác đinh huynh không biết ngươi có thể có nghe nói qua tả khinh hầu c h i nữ mượn s á t hoàn hồn chuyện lạ đây là đương nhiên trong khoảng thời gian này trên giang hồ trừ đinh tu cùng tiết y h ệ nhân ba ngày c h i ế nước bên ngoài còn có một cái cực kỳ hoang đường ly kỳ thần bí thậm chí đáng sợ sự t ì n h lưu truyền rộng rãi ném bôi sơn trang trang chủ trái nhẹ đợi chính là nơi đây danh lưu đây là ai đều biết sự tỉnh trái nhẹ đợi cùng tiết y hỷ nhân đấu hơn ba mươi năm đến nay thắng bại chưa phân cái này đồng dạng cũng là ai cũng biết sự tỉnh nhưng chính là gần nhất trái nhẹ đợi c h i nữ tả minh châu nhiễm b á i tật liền ngay cả có một chỉ phán sinh tử thần y danh hiệp giàn trai cũng thúc thủ vô sách đành phải mặc kệ hương tiêu ngọc vẫn tả minh châu cũng tại mọi người trước mắt tuyệt khí tức ngay tại tất cả mọi người nghẹn ngào khóc giống thời điểm một kiện ly kỳ hoang đường sự tỉnh phát sinh rõ ràng đã tuyệt khí tức tả minh châu thế mà như kỳ tích khởi tử h o à n sinh một lần nữa sống lại vẹn vẹn người chết này phục sinh đã là hoang đường ly kỳ nhưng càng thêm kỳ quệt chính là một lần nữa tỉnh lại tả minh châu lại có được thi ra đại tiểu thư ký ức mà ai cũng đều biết cái kia thi nhân chính là tiết y hi n h â n ngoại tô k không không sở lưu hương ể k lại nói thụ tạ khinh hầu nhờ vả ít ngày nữa trước đó ta may mắn không làm được bệnh rốt cuộc đem tạ nhị tiểu thư mượn sát hoàn hồn án điều tra rõ ràng nhưng ta không ngờ tới là vụ án này phía sau thế mà còn dính líu một cái âm lưu động trời Tổ chức sở á t thủ t h kia lưu hương nghe vậy thở dài một tiếng nói tiết tiểu nhân giết người vô số đinh h i y n h ngươi giết hắn mặc dù không phù hợp luật pháp nhưng cũng không thể chỉ trích nhưng vấn đề là hắn sau khi chết nó dưới trướng tổ chức sát thủ cũng không giải tán mà là bị mặt khác một nguồn lực lượng hợp nhất đinh tu cười nói ngươi hoài nghi người này là ta sở lưu hương nói ta biết người này không phải ngươi nhưng người này lại cùng ngươi mật thiết tương quan đinh tu hỏi vậy ngươi muốn cho ta làm thế nào sở lưu hương thở dài ta chỉ là muốn để cho ngươi là thiên hạ này giữ lại một chút hy vọng sống ta hiểu được đinh tu vớt cằm nói có lòng dạ thanh thản nhúng tay tả ta khinh hầu sự tình nói rõ ngươi đã tìm được tô dung dung b ọ n người vật của ta muốn đâu ở đây sở lưu hương cười khổ nói ta cũng không có nghĩ đến nguyên lai các nàng đã sớm bị thần thủy cung phong thích sau đó bị chân châu đen mang đến tái ngoại đại mạc ta cũng là thật vất vả mới đưa các nàng tìm về đang khi nói chuyện hắn lấy ra một đoa kỳ hoa giao cho đinh tu thình lình chính là thiên địa kỳ t r â n thiên sơn tuyết liên rất tốt đinh tu tiếp nhận thiên sơn tuyết liên hài lòng cười nói giao dịch của chúng ta đã thành đã ngươi muốn vậy ta liền cho ngươi cơ hội này trận luận võ này ta sẽ dùng kiếm cũng là ngươi cơ hội duy nhất có thể ghi lại bao nhiêu bưng xem ngươi có thể vì đa t ạ sở lưu hương chắp tay nói tạ ơn lập tức tránh ra con đường đưa mắt nhìn bạch mã hương xa bay đi bên cạnh hồ thiết hoa nhịn không được nói ngươi cứ như vậy đem thiên sơn tuyết liên đưa cho hắn sở lưu hương cười khổ nói đây vốn là ta đáp ứng hắn sự tình chỗ cũng có đạo ta cũng không thể thất tín với người hồ ú lúc, hổ, phục minh không nhất định làm một chuyện h có là một tốt.、Hồ、thiết hoa nghe vậy không khỏi vì đó sững sờ nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại cười đáp có lẽ ngươi nói đúng có thể ngươi không để ý đến một việc đinh tu hắn thật sẽ không n ú n g tay sao sở lưu hương cười khổ nói đây vốn chính là một trận đánh cực nếu không lấy vo công của hắn tu vi coi như hai người chúng ta chung vào một chỗ chỉ sợ cũng khó dưới tay hắn đi qua mười chiêu mười chiêu nghe vậy hồ thiết hoa liếc mắt tức giận nói hai chúng ta liên thủ đừng nói là đi mười chiêu chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không kiên chỉ nổi n luôn luôn cũng, cũng nguyên nhân chính là này hồ thiết hoa mới có thể đem hy vọng cuối cùng toàn bộ ký thác vào sở lưu hương trên thân đinh tu không nhúng tay vào tốt nhất nếu như đinh tu thật nhúng tay việc này vậy cũng chỉ có thể trông mong hắn lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích Trường Mặt trời mọc một khắc, quyết Trường Mặt trời mọc một khắc, quyết chiến mở ra. ra. chiến chiến mọc mở mọc mở khắc, khắc, đêm dài sắp hết thiên minh sắp tới ánh bình minh vừa ló dạng thần quang tàng sáng dưới vạn chúng chú mục minh nguyệt hạ bên trong h á c h gặp hai bóng người từ hẻm núi một đoạn đi tới người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu đi theo phía sau hắn thì là phụng kiếm thị nữ nhậm như y ân bốn đạp trên thần quang đi tới trong hẻm núi ở giữa nhưng vào lúc này đ ố n g nhiên lòng có cảm giác cơ hồ theo bản năng đinh tu g ư ơ n g mắt nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt h á c h gặp một trận gió âm thanh gào thét đồng dạng hai bóng người đạp trên gió sớm mạ đ ế nương n theo lấy cước b ộ c t trận thanh ư g thúy c tụ t gió hêm k i thai n g m n tiếng n h n k vang như t h â u rơi ngọc bản liên miên bất tuyệt phong kiếm nhiều vô số kể đến nhanh tật tới sắc bén đinh tu hạo thế lấy cản cuối cùng mất tiên cơ thân thể run lên dưới chân trước đây lui về sau nửa bước không kém người tới một thân cao ngạo mặc dù đã là giả nua c h i thân nhưng lại có được thưởng nhân khó có thể tưởng tượng kiếm đạo tu vi thoáng chốc ở giữa do sớm t ố i lên vô biên túc s á t trước mắt ngưng tụ sát thực không kém đinh tu nhìn người trước mắt khắp khuôn mặt là hài lòng dáng tươi cười hiện tại tiết y hiền h â n mới là đáng giá ta chờ đợi đối thủ tiết y hiền h â n đạo đây chính là ngươi giết chết đệ đệ ta nguyên nhân đinh tu đạo người yên lặng quá lâu chỉ có phương pháp này mới có thể để ngươi tại trong vòng ba ngày trèo lên đình phong h u ố n hồ hắn nguyên bản là một cái người đáng chết ừ đáp lại hắn là tiết y h i n h â n trong miệm hừ lạnh một tiếng hắn phải chăng đáng chết không phải do ngươi nói đã ngươi làm vậy liền vì thế trả giá đã thôi thoại âm rơi xuống trong n a y mắt chỉ gặp hắn đưa tay hư không một nắm sau lưng phụng kiếm đồng con lục kinh hồng trong ngực q u ả chín kiếm đã đoạt vỏ mà ra tranh tia nắng ban mai bên dưới nhưng nghe một tiếng cao kiếm minh lập tức kiếm ý s ô n g phá thần quang t r ậ t hiện gió lạnh là trong gió khoai ý t h é t giải còn có một cỗ ngang ngược sát phạt một kiếm đã ra, mang theo cùng phong xoay tròn giận chỉ hướng về phía trước đã ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm vậy ta liền lấy kiếm linh giáo mắt thấy đối thủ ra chiêu linh thu không nói hai lời trực tiếp đưa tay hướng lên trời nhậm như ý trong ngực chim sơn c a huyết gi h à nhưng quang rung cuối động, cùng, a y là lúc t r ớ c t ừ nghe u ố t một lần tỷ linh đoạt t bại linh rơi mà lần n vào o vỏ ra, r tay của ắ khắp n hàn quang nơi, hàn hoang. Nhưng n lập tức, nơi, triệt bắt khí h rượu g một tiếng quắc khẽ tỷ linh kiếm tái hiện phong mang ngương theo lấy đinh tu huyền công thôi vận một cỗ trước đây chưa từng gặp cực hàn chi khí cấp tốc lan tràn bao phủ thập phương thiên địa khí ngưng hàn sương run sợ như băng tinh g i ế t âm dương chân nguyên vận chuyển ở giữa huyền âm hàn khí đầy thiên hạ đinh tu dưới chân đạp mạnh bước nhanh đến cực hạ tốc độ thân hình trong nháy mắt biến mất tại m ư ơ n chỗ tỷ linh kiếm phong chỗ hướng lăng lệ phá không trực tiếp đón nhận đương đại thiên hạ đệ nhất kiếm l ư ơ n g theo lấy đinh đinh đang đăng một trận dạy đặc như cùng u phong bạo vũ liên tiếp tiếng va đập không được quanh quẩn tại minh nguyện hạp trong sân cốc hai người hai c á i kiếm khát uống trong gió kiếm ý kịch liệt đấu cùng một chỗ một kiếm đông nhiên chỉ nghe t i ế t y y hải nhân trong miệng một tiếng quát lạnh quanh thân lập tức nhảy lên dâng lên từng đạo kịch liệt của phong trên người có sát y điên cuồng không ngừng tăng vọn trường kiếm trong tay huy sái ở giữa so sánh với trước đó cũng càng lăng lệ mấy phần tốc độ nhắc lại cùng ra h u n g mánh thổ lộ chỗ trói mắt thấy hết kinh hồng như là phong quyển tàn vân trời hiện kinh hồng trực tiếp xuyên qua trước mắt rét lệnh kiếm quang trùng điệ nhanh chóng càng hơn địa t h i ể m đơn giản không thể tưởng tượng nổi khá lắm t i ế t y t h ề nhân như vậy kiếm ý như vậy kiếm pháp quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm đinh tu thấy thế trong miệng không khỏi tán thưởng lên tiếng lập tức nguyên công thúc r i ụ c toàn thân trên dưới lập tức phát ra một cỗ rộng rãi vô địch thuần dương c h â n khí như là c u ố n lên tầng sóng ẩm vang ở giữa quét sạch bốn phương tám hướng thuần dương một mạch tì linh kiếm trong lòng bàn tay l ư ợ a vòng đinh tu công thúc cực hạ cứ thế dương chuyển đổi trí âm lập tức một cỗ trước đây chưa từng gặp xâm nhiên hạt khí ngưng hóa vô tận hạt yên khói chịu như biện dậy sóng trong nháy mắt ba n h ấ c lên một tầng liền trời tiếp đất sóng to gió lớn oanh giang khắp nơi giang lanh dày đặc qua chín kiếm phong mang chỗ hướng mang theo kinh hồng tuyệt sắc trong gió điên cuồng gào thét kỳ i quang tràn đầy vô tận năng ngược không ngừng đụng nhau ở trước mắt sóng to gió lớn bên trên bén nhọn nhất giao phong kịch liệt nhất kiến đấu trong nháy mắt liền liền đi vào sinh tử giao tranh tuyệt mệnh một đường phong hỏa trong gió đốt cháy phá không bay diệt giao phong kịch liệt cách phát đinh tu thể nội cất dấu chiến ý chỉ gặp hắn trong miệng một tiếng hét dài tỷ linh kiếm xoay chuyển ở giữa trước người sóng biển ngập trời chập trung mánh liệt một cái trước mắt lập tức diễn sinh gào thét lên vạch phá bầu trời đêm thẳng đến tiết y y h Hải nhân lịch tập mà đến lá rụng b i ế t thu đối mặt đinh tu đáng sợ kiếm uy tiết y hệ nhân lại thuốc c h i ề u biến dưới chân đột nhiên chia xuống đất thoáng chốc ở giữa thân ảnh như ánh sáng lại như đ i ệ n chớp tốc độ biến đ ấ u bạo tăng tốc độ đồng dạng không thể tưởng tượng nổi trước mắt tiếng gió hú tiết y hệ nhân thân ảnh vậy mà trống rông xuất hiện tại mấy c h ụ c trượng có hơn chật hẳn cái chân còn lại lại đột nhiên chia xuống đất thân ảnh l o i lên lại lần nữa hướng về phía trước vượt qua đột kích kiếm quang lăng lệ trường kiếm trong tay hàn quang trợ hiện như hét giận g ữ tại phòng trực tiếp điểm hướng về phía đinh tu của một tiếng trầm âm đinh thu trong mắt lập tức toát ra mấy phần dị sắc trong miệng càng là không nhịn được tán thưởng lên tiếng không ngoài sở liệu của ta ngươi quả thật là cái đáng để mong chờ đối thủ tốt lời còn chưa dứt chỉ gặp hắn trên thân thuần dương chân khí bộc phát thoáng chốc ở giữa như vén sóng to gió lớn năm ngón tay một nắm k i n h lực thôi phát xoay quanh tại trước người hắn tì linh kiếm mũi kiếm r u n lên lập tức bộc phát ra một trận cao h u y ế t d à i tranh chân khí trào lên kiếm minh thét dài giống như là hàng xuống phản trần bụi thiên p ậ t rung động mũi kiếm ở cực kỳ nguy cấp một cái t r ớ c mắt đột nằm ngang ở thiết ý t h nhân mũi kiếm trước đó đốt. n h i t h m như â n t ý lục kinh hồng hai người cực tốc hướng về sau lui nhanh hẻm núi hai bên trên ngọn núi quan chiến đông đảo nhân sĩ giang hồ đều tại thời khắc này mở to hai mắt bởi vì bọn hắn đều biết sau đó mới thật sự là trung cực quyết đấu đổi mới dâng lên chờ mong lào thiết môn đặt mua bỏ phiếu ủng hộ duy trì không ngừng đổi mới không ngừng trong ư Ngươi ờ n nghe qua chân chính minh g kiếm sao? 303. Người nghe qua a s t r ư n gió ư nghe chân chính minh linh, thì linh, từng tiếng gạo thét, từng tiếng kiếm ngân vang. Trong gạo g Thì thì thét, qua sao. kiếm kiếm i sớm người dưới chân chia xuống đất t i ế t y hỉa nhân thân ảnh bùng lên ở giữa không trùng cấp tốc không gì sánh được hạch o xuất ra mấy đạo tàn ảnh trong nháy mắt tránh đi tỷ linh kiếm phong mang muốn chiến thắng tại địch nhưng đinh tu sớm có phòng bị tỷ linh kiếm trong lòng bàn tay lượt vòng lăng lệ kiếm phong không yếu thế chút nào thẳng anh mà lên giao tóe kiếm quang bay tán loạn loạn ảnh dệt thành trong gió sắc hút tàn ảnh kiếm ánh sáng che phủ thiên địa coi là thật như là cuồng phong nộ khiếu phi tốc cuốn tới kiếm chín luân hồi phân loạn trong kiếm quang đinh tu dần dần ép lên đ ỉ n h phong hét dài một tiếng một cái n h ấ c tay thì linh kiếm tung hoành chỗ hướng mở ra trong gió lợi kiếm sai ảnh mang theo đầy trời sóng to gió lớn điên cuồng gào thét một kiếm pha không một cái chớp mắt đe dọa vốn bốn đối mặt đinh tu cường thế một kiếm thân là đương đại thiên hạ đệ nhất kiếm tiết y y h ả nhân tự nhiên không thấy mảy may e ngại chỉ gặp nha cựu kiếm tại trong bàn tay hắn nhanh chóng lượt vòng như là một vòng ngay tại gào thét tập phong trong gió thổi lất phớt, là thuần túy c u ố nhìn thấy một màn này một bên trên ngọn núi tạ khinh hầu trên mặt hãi nhiên biến sắc trong miệng càng là không nhịn được la thất thanh tê lên nguyên lai tiết y hỷ hệ nhân tu vi võ công không ngờ đạt đến như vậy cảnh giới không thể tin được khó có thể tin từng coi là hai người đánh nhau hơn ba mươi năm vẫn luôn là thế lực ngang nhau nhưng hiện tại xem ra dựa vào bản thân tu vi võ công thực sự không đủ để cùng tiết y ghi hải nhân so sánh đối với cái này bên cạnh sở lưu hương cũng rất tán thành trái nhẹ đợi võ công s á t thực bất phẩm nhưng còn không có cao đến tiết y ghi hải nhân loại trình độ kia hắn cùng tiết y ghi hải nhân làm ba mươi năm đoan ra đối đầu sở dĩ vẫn có thể thư thư phục phục sống trên cõi lời này nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là tiết y ghi hải nhân cũng không muốn giết hắn nhưng bây giờ lại không giống với từ tiết tiếu nhân chết một khắc này liền đã nhất định trận này kiếm quyết đã phân thắng lại cũng quyết sinh tử tiết y g h nhân quả chín tung hành hết giận g ữ trong gió đinh tu huy sái tì linh kiếm khí thế ngất trời một kích giao p h o n g t ó é nổ sáng choi trong kiếm quang tầm t ầ n gấp g gấp khí lãng quần quận làm cho hai người riêng phần mình băng lũi ếch dù sao lớn tuổi mặc dù thực lực mạnh hơn cuối cùng thân thể theo không kịp đối mặt c ố này vượt lên cực hạn lực lượng trúng kích t i ế t y hệ nhân lập tức hướng về sau lùi lại xa vài chục trượng thân thể r u t lên khí tức trong nháy mắt suy giảm mấy phần so sánh dưới đinh tu tình huống hiển nhiên tốt hơn quá nhiều không nói đến hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng kiêm tu phật môn như lai bất diệt kim thân mặc dù thân chúng bại kiếm quần áo trên người bị dạch cảm thụ được chúng kiếm chỗ truyền đến kiếm khí sắc bén xâm nhập đinh tu không có phẫn nộ chẳng những không có phẫn nộ ngược lại trong miệng không nhịn được phát ra một trận thoải mái không gì sánh được cưới to t ố t rất tốt thật sự là quá tốt cái này mới là ta muốn quyết đấu người trẻ tuổi khó trách ngươi có thể đánh bại thủy m â u âm cơ như vậy kiếm pháp không kém thân là thiên hạ đệ nhất kiếm tự nhiên có được đệ nhất thiên hạ khí lượng tiết y g hệ i nhân một tiếng tán thắn nói nội t h u khí ngoại luyện thể thần nguyên là tông nhưng rất đáng tiếc ngươi cũng không phải là một cái thuần túy kiếm giả đây là vận may của ngươi cũng là ngươi lớn nhất bất hạnh kiếm tâm không tinh khích ngươi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn quanh thân âm dương chân nguyên b ố t lên bao phủ bùn phía lập tức không gian tựa như lên diễn biến tại âm dương chân nguyên quần quận ở giữa diễn hóa xuất một mảnh phong hỏa đốt đốt huyễn cảnh đào kiếm khăng khít đào kiếm khăng khít kinh hồng ba giây lát khởi nguyên đao kiếm chi lộ điểm cuối cùng sừng sững kinh hiện có trần trong náy mắt thì linh t r ư ờ n g âm tại đ i n h tu đưa tay huy kiếm một cái trước mắt phong mang chỗ hướng vô tận kiếm khí c u ủ n c u ộ n n ư ơ n g hóa ngàn vạn kiếm quang lập tức d ố c thành một đầu to lớn kiếm h à gào thét lên thẳng đến tiết ý l i h ả nhân thôn phệ mà đến u ô n bốn thời khắc nguy cơ đe dọa một cái trước mắt tiết ý l i h ả nhân trầm rộng nạp khí nương theo lấy một tiếng cao vút kiếm minh nha c ử u kiếm rung động trong náy mắt trên thân đột một dâng lên một đạo kiếm ý đáng sợ thoáng chốc ở giữa thần quang ché lớp tựa như từ ban ngày đột nhiên tiến nhập ban đêm trong đêm tinh không trăm ngàn tinh thần lấp ló động nhiên tinh không r u lên ước vạn tinh quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa toàn bộ tinh không tựa hồ tại trong trước mắt liền hỏng mất trong bóng tối vô tận một đạo thuần túy kiếm ý từ tiết y h ỉ nhân trên thân chậm rãi tản mạn ra lấy hắn thân thể làm trung tâm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến đó là một đạo gần như ngưng tụ trở thành thực chất kiếm ý không ngừng chấn động ở giữa hướng về bốn phía lan tràn được tán ngay cả không khí đều bị khoáy động, động ra giống như một mảnh âm phong gầm thét giống như phá không kêu to hoanh kinh khủng kiếm ý như là sóng to gió lớn bình thường điên cuồng va chậm ra trước người ngang qua hư không n ộ dũng m à đến sáng chói kiếm hà lại cũng trong nháy mắt triệt để sụp đổ đạo kiếm ý này quá mức thuần túy quá mức bá đạo tựa hồ muốn đem ngăn cản tại trước mặt nó hết thệ tất cả đều phá hủy uy lực cường hoành đến mức không thể tưởng tượng nổi a bốn quân quận kiếm hà phá t o á i một cái trước mắt đinh thu thân hình chấn động trong mắt phát ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc ngay sau đó vội vàng xoay chuyển mũi kiếm cố thủ đao kiếm khắc k hít vì báo thủ không tiếc sinh mệnh của mình đổi lấy siêu việt cực hạn bộc phát khá lắm tiết y thể nhân ta không nhìn lầm ngươi tới đi kiếm diện tinh không vạn cổ chìm nổi đao kiếm sinh tử trung đồ trong nháy mắt phi b i ế n chiến cuộc không thể đánh giá liệu b i ế n số giờ khác này cuối cùng rồi sẽ chiến cuộc đẩy lên một cái mới được cao phong thẳng thấy đám người không khỏi kinh hãi ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt mười dặm trong hẻm núi đầy trời ở trên mặt đất p h o n g hỏa ở đây một khắc giận đốt mà lên thế muốn đem hết t h ể tất cả đều thôn tính tiêu diệt ông từng đợt kịch liệt kiếm minh thanh âm quần quận không dứt chuyển đến minh n g u y ệ t hạp trong ngoài tất cả kiếm khí đều tại rung động hai bên trên ngọn núi vây xem nhân sĩ võ lâm đều cảm thấy một trận tâm thần bất an phàm dùng đao kiếm người tất cả đều phát hiện binh khí trong tay của chính mình đang không ngừng có loại l ý ý trong, trong à vô vô một c h ú n tiếng tựa như nỉ non giống như lời nói tham thảm quanh quẩn tại minh nguyệt hạ bên trong mười dặm hẻm núi về gió gào thét siêu việt cực hạn thiên hạ đệ nhất kiếm thủ hiện khoáng thế trí năng vô thượng kiếm ý bộc phát trong nháy mắt chỉ gặp hắn đôi tay vừa nhất phương viên cảnh nội cơ hồ tất cả k i ế m khí đều nhận một loại kinh khủng triệu hoán tự phát mà độc hà đinh tu thấy thế không những không sợ ngược lại càng phát ra h ư n phấn trường kiếm trong tay chấn động nhịn không được hét g i ả i một tiếng nói đến tôi xin mời quân ca một khúc ta đang muốn nghe chút tiếng kiếm r e o của ngươi hóa thành từng đạo lưu quang hướng về trong hẻm núi phá không chạy như bay tới đốt lên sinh mệnh đột phá cực hạn trong nháy mắt liền có trên t r ă n trôi lớn nhỏ không đều dài ngắn khác biệt tạo hình khác nhau bảo kiếm nhao nhao phá không mà đến tại t i ế t y hệ nhân thân thể bốn phía l a n g không lơ lửng bày ra một cái kinh khủng kiếm trận từng đạo kiếm khí lưu chuyển g à o thét lít nha lít nhít hiện đầy bốn phía không gian ân. Đây l à đ i n h thế thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tu tiết đến, cũng lại lấy làm là làm sao cũng không có nghĩ đến, y sao có bất quá sợ hai thán phục về sợ hai thán phục đinh tu cũng không cái gì e ngại ngay sau đó chỉ gặp hắn trong miệng một tiếng quắc khẽ âm dương chân nguyên thôi vận ép lên trước nay chưa có đ ỉ n h phòng đao kiếm khắc khít lĩnh vực khuyết trương ẩ m ẩ m đồng dạng cường hãn vô địch kiếm ý tùy ý t r ù n g kích tư phương hư không đinh tu phía sau một mảnh xương ngủ tinh vân tùy theo lơ lửng mà lên tinh thần nhấp nô nở rộn vô biên thần huy ồn muốn một tiếng hét dài phun ra nuốt vào đại hoang đinh tu thể nội bắn ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tâm niệm trổ đến vận kiếm như thần kiếm thế như núi liên tiếp cất cao khí phiêu miểu kiếm pháp cách một thế hệ tái hiện thoáng chốc chỉ gặp hắn quanh thân gió lốc bao tác điên cuồng hội tụ trong n g á y mắt liền liền ngưng làm trăm ngàn kiếm khí tụ hợp thành một đạo cột lốc xoáy gào thét lên đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên chín tầng mây khiên động chín tầng mây phong vần biến nhìn một cái t r ờ i hiện ra dị tượng giống như tận thế thai c ả n h oanh t ă n g thiên một kiếm vạch phá bầu trời hóa thành một đạo vô kiên bất tội kiếm mang phách sơn c h ạ m nhạc mà ra kiếm khí lăng lệ không gì không phá trong chốc lát liền liền thẳng sâu hư không trong lúc n h ấ c tay lơ lửng tại quanh người hắn trên t r ă m chui ô bảo kiếm chợ t chuyển động đứng lên trăm ngàn đạo kiếm khí lưu chuyển bay vụt nhanh như q u a n g thiểm nhanh chóng như chấp giật trong nháy mắt liền liền ngang hư không đến phụ cận lập tức ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt hay gặp trong hẻm núi hai đạo kiếm lưu đối trọi gay gắt triển khai trước đây chưa từng gặp khoáng thế chi chiến đinh đinh đăng đăng nương theo lấy một trận d à y đặc tới cực điểm kim thiết giao màu tiếng vang như trâu rơi ngọc bàn giống như mưa rơi chuối tây hai loại kiếm ý chia cắt thiên đ i ệ hai đạo kiếm lưu tất cả khoe văn hùng không ai nhường ai hai người í cự h nhất xung đột, bộ phát liệt đột, xung bộ c c đoan nhất sinh tử kiếm kình thiên à vô biên sắc kiếm cao không. ý minh ông bốn bể tràn đầy kiếm khí lưu thoáng như kinh lôi như thiểm điện không được hiện hiện quan trường mang lấp loe sáng tác đinh tu i thấy n h thế chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động càng hiện ra một cỗ chức nay chưa có sụp sôi trên ý ngay sau đó chỉ gặp hắn dưới chân phát lực bỗng nhiên thả người nhảy lên vọt giữa không trùng thân thể một phía âm dương chân nguyên vật quanh đao kiếm khắc hít tại thời khắc này bị hắn sinh sinh co vào hóa thành một đạo xâm nhiên kiếm mạc ngăn tại trước người của mình anh nhưng nghe kinh thiên cự bạo Tầng tầng t hai, hai bên trên ngọn núi quan chiến người trong giang hồ mặc dù không thiếu đỉnh tiêm võ lâm cao thủ nhưng từng cái nhưng vẫn là nhìn trận mắt hốc mổm dường như chưa từng lường trước nguyên lai một người võ công lại có thể luyện đến loại cảnh giới này nhận cường han kiếm kính trung kích dưới chân ngọn núi đều giống bị rung chuyển mạnh liệt chấn cảm từ đôi đến đầu truyền vào thân thể đừng nói bình thường người trong võ lâm liền ngay cả tả khinh hầu sở lưu hương hồ thiết hoa b ọ n người cũng không nhịn được nhìn nhau hãi nhiên giả con r ệ p ta muốn thu về lúc trước lời nói đ ô n g nhiên chỉ nghe hồ thiết hoa mở miệng trong lời nói mang theo một c ố khó mà diễn tả bằng lời kinh hãi liền tình huống hiện tại đến xem đừng nói một cái giả con r ệ p liền xem như lại đến một cái giả con r ệ p ngươi chỉ sợ cũng đánh không lại đinh tu sở lưu hương nghe vậy lúc này về một trong âm thanh cười khổ mặc dù rất không tình nguyện nhưng lại không thể không thừa nhận ngươi lần này thực sự nói thật điểm này chắc hẳn trái nhị ra thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tả k i n h hầu cũng cười khổ nói ta cũng là cho tới hôm nay mới hiểu được n g u y ê n lai tiết y hệ nhân cùng ta giao thủ thời điểm chưa từng có động đậy chất lực nếu không ngươi bây giờ cũng đã không gặp được ta sở lưu hương thở dài thiên hạ đệ nhất kiếm tự nhiên không phải tầm thường mà năng lực gáp thiên hạ đệ nhất kiếm người tự nhiên càng phi p h à n g người khó trách hắn có thể đánh bại thạch quan âm cùng thủy mẫu âm cơ thiên hạ hôm nay chỉ sợ chỉ có vị kia có thể cùng hắn đ ị c h n ổ i hồ thiết hoa nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn thất thanh nói ra con dẹp ngươi nói là sở lưu hương mặt mũi tràn đầy cười khổ nói nhân lực có khi tận đây là nhất sự tình bất đắc dĩ nếu như có、thể. tiếng a k h ô n gào rơi xuống trong nháy mắt một tiếng hét dài vang vọng bụi phía chỉ gặp đinh tu một cái nhấp tay đao kiếm khăng khít khăng khít kiếm khí tụ đến như là giang xuyên hạ lưu đều tụ hợp vào biển cả rót vào trường kiếm trong tay của hán tranh cao vút kiếm minh thanh âm vang động núi sông b à i không mà lên bén nhọn để cho người ta m ả n g nhĩ đều đang phát run tùy theo t h linh kiếm phong kịch liệt run lên nương theo lấy đinh tu h à n h không vung vẽ lập tức lăng không bay vọt lên giữa không trung bên trong hóa thành một đầu sinh động như thật nguy nga kiếm long miệng rồng hé ra vừa kêu thương không ngang long ngâm cựu tiêu kinh tiến biến long uy c h ấ n nhiếp vạn linh nằm mà đinh tu lại k h o á t nhưng một thân kiếm ý lăng không bay vọt lên đứng ở trên đầu rồng khống chế kiếm long mang theo vô tận thần uy nào về phía thiên hạ đệ nhất kiếm đến hay lắm ngay cả sinh tử đều đã dứt bỏ thiết y h i nhân tự nhiên không sợ hãi cùng lúc đó đinh tu không chê kiếm long mà đến trong miệng phát ra một tiếng cao vút long âm đối mặt mưa kiếm đột kích không thấy một tơ một hào bối rối giữa không trung miệng rồng hẽ ra một đạo long tức thổ lộ mà ra hóa thành vô số kiếm khí lăng không xoay tròn gần thân trường kiếm đều ngăn mà hắn ngay tại cái này vô biên trong mưa kiếm n g ư ợ c dòng m à đi phi tốc hướng về phía trước chương ba trăm linh năm sinh tử m ộ t kiếm đường giang hồ tuyệt chương ba trăm linh năm sinh tử m ộ t kiếm đường giang hồ tuyệt ngang long ngâm thép dài long tức mở đường nương theo lấy đầy trời kiếm khí lượt vòng tạo thành một cỗ trước đây chưa từng gặp to lớn lực xuyên thấu đinh tu khống chế kiếm long phá không coi là thật giống như một đạo c h ó i mắt sáng c h ó i trường hồng trong náy mắt liền liền xuyên qua trùng điệp mưa kiếm đi tới tiết ý n g h ỉ nhân trước người chết nhưng nghe một tiếng quất lạnh chỉ gặp đinh tu kình động phá không thoáng chốc ở giữa kiếm long bay lên không lân quang lập lụe đ ầ y trời hừng hực p h o n g hỏa tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt n ư ơ n g tụ thành một đạo giống như thực chất kiếm quang lăng lệ mà lại nương theo lấy tỷ linh kiếm hiển hóa phong mang đinh tu na cơ hồ đã đạt tới mắt t h ư ờ n g cực hạn tốc độ vậy mà lại lại tăng lên nữa tựa như đột phá không gian hạn chế làm hắn cả người thân ảnh đột nhiên biến mất trong không khí nhưng tiết y hiển nhân thấy thế đúng là nửa điểm cũng không thèm để ý kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong bốn phía hết thể đều tại trong khống chế của hắn bao quát đinh tu hết thể phản ứng tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt bởi vậy cái này đột phá không gian cực h vẫn còn không hắn ngại người người hôn đủ để để hắn e ngại người trẻ tuổi. Lấy người hôn tạp tuổi, trẻ lấy một thâm, lại có thể làm đến bước này, thật là khiến làm diễm. m lại là người kinh có bước này, đến tiếng nhẹ nhàng tán thưởng chỉ gặp tiết y hỷ nhân tràn đầy máu tươi trên thân lại lần nữa bắn ra mánh liệt hơn huyết quang hiển nhiên hắn cũng không c á i gì n h ư ợ n g bộ tránh né dự định phát ra tiếng một cái trước mắt trường kiếm l ư ợ n vòng đột nhiên hướng về phía trước phách t r ả m mà ra kiếm ý tăng thêm thôi phát kiếm quang càng lúc lăng lệ nha cựu kiếm tại tiết y hỷ nhân trong tay giống như thượng cổ hung thú khôi phục bình thường phát ra một tiếng đinh t a i nước ó c dữ tợn giống to chấn nhiếp phương tru lập tức vô biên kiếm khí hội tụ lại ngươi hóa thành một cái tam t ú c kimô chống ra hai cánh gào thét bay lên không thẳng phát thiên m à đến kiếm long oanh kimô c h i nộ thần long c h i h uy giống như tái hiện tượng cổ thần thoại rào rào g à o phong là kiếm cùng kiếm ở giữa tranh p h o n g cũng là giữa người và người thử đấu nhấc lên vô biên khí lãng tầng tầng gấp gấp hướng về bốn phía lan tràn khuyết tán ra đến chấn động đến núi đá băng liệt có cây ngăn trở cắt bay đá chạy ở giữa đầy mắt đều là một mảnh tận thế buồn bã cánh ách cuối cùng vẫn là bù không được đinh tu tu vì tinh thâm lão hủ thân thể thực lực cuối cùng cũng có cực hạn làn sóng kinh thiên bên trong chỉ gặp tiết y hệ nhân trong miệng kêu đau một tiếng. cả người lúc này hướng về sau băng lui người đang lùi lại trên đường một đám huyết vụ đã giữa trời nổ t u n g đập vào mắt đều là một mảnh trói mắt huyết hồng a lăng việt không gian cực hạn kiếm giả đinh tu trong miệng hét dài một tiếng tại máu tươi phiêu tán rơi rụng ở giữa liều lĩnh tùy ý huy sái lấy mũi kiếm trong lúc nhất thời huyết quang kiếm quang tỷ linh kiếm phong mang chỗ hướng trực chỉ tiết ý g ì i h ả nhân trên thân yếu hại n g ư ờ i rất tốt mặc dù bị thương nặng nhưng tiết ý g ì i h ả nhân trên mặt hờ hưng thần sắc không có nửa điểm cả biến một cái nhấp tay trong lòng bàn tay nha cự kiếm phong mang chỗ hướng huy sái r a vô tình nhất lạnh lẽo k i ế m quang tại nghìn cân treo sợi tóc trong n g á y mắt đỡ được đinh tu ép lên cực hạn một kiếm phản công đồng thời tay trái chỉ kiếm tập kích mà ra phốc một đạo vô hình vô chất kiếm khí trong n g á y mắt liền liền rõ ràng qua tiết y hệ nhân đầu ngón tay đánh vào trước người hắn một mảnh trong không khí phát ra kiếm khí thấu thể trầm đủ nương theo lấy một chùm đỏ thơm máu tươi giống như tràn da hoa hồng tùy ý rơi vãi giữa không trùng đinh tu thân hình lập tức tử trong một mảnh hư vô trầm g i hiển hiện ngươi Này này, g cũng may hắn dù sao không phải người bình thường thiệt hại nặng như vậy có lẽ đủ để giết chết những người khác nhưng còn giết không được có được như lai bất diệt kim thân đinh tu dù là hắn như lai bất diệt kim thân mới đưa đem tiểu thành dùng sinh mệnh thôi phát kiếm khí quả nhiên không gì không phá nhưng rất đáng tiếc một kiếm này còn giết không được ta thoại ông rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp đinh tu trên thân vốn đã chảy ra máu tươi cấp tốc chạy trở về ngay sau đó vết thương cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục trong nháy mắt liền liền khôi phục như lúc ban đầu à. cái này ngoài ý muốn bên ngoài một màn ánh vào đám người tầm mắt thảng d ậ y tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm không hắn chỉ vì bọn hắn xông xáo giang hồ đến nay hay là lần đầu nhìn thấy chuyện như vậy thử hỏi có thể nào không sợ hãi không chỉ là bọn hắn liền số liền nhau cân thiên hạ đệ nhất kiếm tiết y thể nhân cũng không khỏi đến sợ ngây người mặc dù hắn rất nhanh liền phản ứng lại nhưng trên chiến trường cao thủ quyết đấu dù là chỉ là một cái chớp mắt thất thần cũng đủ để quyết định thắng bại quả nhiên ngay tại hắn kịp phản ứng trong n á y mắt đinh tu mãnh liệt một trưởng mang theo vô địch h ù n g tráng khỏe k h ắ n đã r ắ n r ắ n chắc chắc đánh vào tiết y ghi hải nhân trên ngực phanh tiếng vang trầm trầm bên trong tiết y ghi hải nhân thân thể đột nhiên r u lên cả người lồng ngực đều bị đánh xuyên phía sau lưng nổ tung một đám huyết vụ hiển nhiên cho dù tu vi sâu xa như hắn cũng ngăn không được một k í c h trí mạng này quả nhiên vẫn là thất bại sao giờ khác này tiết y ghi hải nhân nghiễm nhiên đã tới dầu hết đèn tắt nguyên bản không sợ hai trên khuôn mặt dán u a cuối cùng là không nhịn được hiện ra một vòng đắng chắc dáng tươi cười có thể cho dù biết sẽ là kết quả như vậy thoại âm rơi xuống trong n a y mắt chỉ gặp hắn phấn khởi cuối cùng lực lượng một cái kiếm chỉ thẳng đến đinh tu mi tâm yếu hại ai đinh tu thấy thế không tránh không né mặc cho tiết y l i ể n nhân chỉ kiếm đâm tới mặt đối mặt hai người đưa tay cho đến khoảng cách giờ này khác này lại giống cách xa chân trời góc biển mặc cho tiết y l i ể n nhân hao hết chút sức lực cuối cùng chỉ kiếm cuối cùng vẫn là tại sắp đâm chúng đinh tu mi tâm trong n a y mắt vô lực rơi xuống thiên địa trì trệ tan thành mây khói minh n g u y ệ t hạp bên trong rốt cuộc không cảm giác được một tơ một hào sát khí định nhãn lại nhìn tiết y h i n h â n chỉ gặp hắn vẫn n g o nghệ đứng thẳng tại chỗ nhưng toàn thân cao thấp cũng đã không có chú t r ậ nguyên này n k h o á thế kiếm q ế quyết t c h i bản hắn rốt coi là thiết người tại y hỷ n hải qua trận c nhân này võ công hẳn là cùng thủy mẫu âm cơ tương xứng mà sự thật cũng xác thực như vậy nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thiết y hỷ hải nhân loại này thuần túy kiếm ra sức chiến đấu trong quá trình chiến đấu tiết y ghi h ả nhân không ngừng đột phá chính mình dấu hiệu nghiễm nhiên đã đạt đến một cái trước đây chưa từng gặp kiếm đạo mới cảnh liền ngay cả đình tu cũng suýt nữa bị thiệt lớn đương nhiên chính mình thôi hóa ra tiết y ghi h ả nhân tiềm năng trái lại tiết y ghi h ả nhân cũng đồng dạng kích động ra tiềm năng của mình trận chiến này qua đi vo công của hắn tu vi thế tất sẽ nâng cao một bước đây là tiết y ghi h ả nhân chết hoặc nhiều hoặc ít để hắn có chút t i ế ệ t đối giờ này khắc này tâm tình của hắn phức tạp khó tả không thể nói là vui vẻ hay là thở dài cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng quay người rời đi trang chủ a nhưng vào lúc này như nghe một tiếng buồn hào không phải tiết y ghi h cũng không phải tiết ra trang vạn sinh hậu bối mà là tiết y l ì hệ nhân phụng kiếm đồng tử lục kinh hồng chạy như bay đến phù phu một tiếng vì xuống trước tiết y l ì hệ nhân trước mặt phong tiêu tiêu vũ tiêu tiêu mưa gió điệu hữu i người không về tung h à n h giang hồ hơn m ộ ư ơ i năm danh liệt thiên hạ đệ nhất kiếm tiết y l ì hệ nhân huyết y nhân cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi đường giang hồ tuyệt vì chính mình phụ thêm huyết y l ì hề từ đây nhiễm giang hồ một vòng lâm ly lại khó quay đủ trưởng ba trăm linh sáu quân tử hứa một lời gặp lại quang minh chương ba trăm linh sáu quân tử hứa một lời gặp lại q u a n minh vô tranh sơn trang vô tranh sơn trang lúc trước lúc đến tri địa bây giờ lại lần nữa đến nương theo lấy bạch mã hương x a bay chạy nhanh mà đến cửa sân t r a n g đến lấy được tin tức nguyên tùy vân mang theo vân dực phi phượng sư đồ hai người sớm đã chờ đợi đã lâu tới thân là người mù nguyên tùy vân tính lực vốn là hơn xa thường nhân lại thêm hắn tu vi võ công bất phảm bởi vậy cách thật xa khoảng cách liền liền nghe đến lập tức tiến chân tiến tới trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng không hắn chỉ vì hắn biết lần này đ ì n h tu trở về nhất định mang về thiên sơn tuyết liên thiên đ i ệ kỳ chân một giáp nợ hoa thiên sơn tuyết liên kỳ hiệu có thể làm cho hắn gặp lại q u a n minh đối với một cái ngày kia người mụ tới nói sẽ không có gì so chuyện này càng có sức hấp dẫn quả nhiên ngay tại ngắn m ũ i chốc lát sau bốn con thần tuấn bạch mã lái xe mà đến đứng tại vô tranh sơn trang trước sân môn lập tức màn xe s ố c lên xuống tới một nam một nữ hai bóng người người cầm đầu không phải người khác thình lình chính là đinh tu nguyên huynh cực khổ ngươi l ợ i lâu đinh tu đang khi nói chuyện nhẹ nhàng vỗ tay một cái đi theo phía sau hắn nhậm như ý liền liền lạng yên t í n lên trong hai tay bưng lấy một cái hộp gỗ đưa tới nguyên tỷ vân trước mặt mở ra bên trong thình lình đựng lấy một đo áo ánh sáng long lanh hoa sen mặc dù nhìn không thấy nhưng nương theo lấy nồng đậm mùi thuốc sông vào mũi nguyên thủy vân chỗ nào vẫn không rõ đinh tu sai người dâng lên tới là vật gì trên mặt không khỏi hiện ra một vòng k i n h hỉ đa tạ đinh huynh đừng vội tạ ơn đinh tu khoát tay h à o nói chờ các loại luyện hóa thiên sơn tuyết liên gặp lại quang minh lại nói cũng không m u ộ n là là đinh huynh nói rất đúng nhật bằng nguyên theo vân hà các loại thông minh tài trí tâm cơ thâm trầm tại phục minh trước đó cuối cùng vẫn là khó nén kích động trong lòng ngay sau đó hắn vội vàng ứng tiếng nói đinh h u n h mời đi theo ta tính thất đã chuẩn bị tốt rất tốt xem ra nguyên thủy vân đã đợi chờ đã lâu sớm liền liền chuẩn bị kỹ cảng đây cũng là để đình tu bất đi mấy phần chờ đợi thời gian hai người tới trong tính thất nguyên thủy vân lập tức hỏi ta phải làm như thế nào đinh tu đạo ngưng thần tinh khí báo nguyên thủ nhất Tốt! không có chút nào do dự nguyên thủy vân lúc này khoanh chân vào chỗ ngưng thần tinh khí tiến vào không minh định cảnh mà cùng lúc đó đinh tu một cái nhấp tay thôi động minh du học về nguyên kính lập tức vô tận thiên địa nguyên khí tụ đến u n bốn nhưng nghe một tiếng q u á c khẽ đinh tu nạp khí ngưng nguyên từng sợi tia sáng kỳ dị tại hắn giữa chỉ trưởng không ngừng mà lưu chuyển biến nào đảo mắt qua đi liền liền xen lẫn thành một cái phức tạp kỳ diệu hình、vẽ. sâu kín lơ lửng ở giữa không t r ú n g chậm rãi xoay tròn hình thành một cái nhỏ bé vòng xoáy lập tức hắn một tay khác nhẹ nhàng nâng lên một chút thiên sơn tuyết liên liền liền lơ lửng mà lên vòng ánh sáng long lanh trong hoa sen không ngừng tiêu tán ra một chút xíu điểm sáng xanh biếc phất phối ở giữa không t r ú n g xoay quanh vài vòng qua đi tức hướng đinh tu giữa chỉ trường vòng xoáy tụ đến không bao lâu liền liền thành một cái t r ư ừ n g to bằng nắm đấm trẻ con quang cầu, liên, quang cầu màu xanh lục hình thành trong lúc tháng qua chính là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng nhanh chóng tàn lụi t r ớ c mắt liền liền do lúc chiếc sinh cơ bừng bừng bộ dáng trong giang hồ một chút tinh thông y đạo người liền có thể rút ra các loại thực vật thảo mộc tinh hoa ở trong tay bọn họ những này thảo mộc tinh hoa đã có thể biến thành cải tử hồi sinh linh đan diệu dược cũng có thể trở thành hủy diện sinh mệnh bọc dược thậm chí liền ngay cả những cái tia tu vi đang phong tạo cực tuyệt đỉnh cao thủ gạp cũng phải nhuộm bộ lui binh từ từ bông u tay ra mặc cho cái này quang cầu màu xanh lục lơ lửng tại trước người của mình đinh thu vận chuyển vô tướng ngự khí quyết đem linh khí t r u n g quanh vòng xoáy áp chế tan vào trong quang cầu màu xanh lục hình thành một cái xanh biếc vòng xoáy ông vòng xoáy này đang lượn vòng ở giữa không ngừng mà bị tách ra đến hình thành từng đạo tia sáng xanh lá tản ra sâu kín quang mang xanh biếc chiếu rọi toàn bộ tinh thất đều làm một mảnh như mộng như ảo màu xanh lá ban đầu thời điểm những tia sáng này khoảng chừng ngàn vạn đạo nhiều nhưng là nương theo lấy vòng xoáy không ngừng xoay trọn những này màu xanh lá tia sáng không ngừng mà dung hợp lẫn nhau. hình thành càng thêm tráng kiện lưu quang màu xanh lá như vậy như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn cuối cùng chỉ còn lại có ba mươi ba đạo nói toàn thân xanh biếc sáng chói loa mắt hô bốn rốt cục thành giờ k h ắ c này dù là đinh tu cũng không nhịn được thở dài một hơi lập tức chỉ tay một cái vòng xoáy kia tiêu tán ba mươi ba dễ dài ngắn không đồng nhất xanh biếc lưu quang liền lơ lửng tại trước người hắn vây quanh thân thể của hắn không ngừng mà vừa đi vừa về du tẩu cực kỳ linh tính trường già chín tấp chín phần người chúng sau tấp sáu phần ngắn có ba tấp ba phần diên phần mình hình thái không đồng nhất phân biệt đối ứng đạo ra ba mươi ba ngày số lượng tại hư thực chuyển đổi ở giữa phân hợp tụ tán tự có định số lại có vô cùng biến hóa đ ề u ở đình tu trong lòng bàn tay ngay sau đó hắn không do dự nữa dưới chân bước ra một bước thân hình tiêu tan lại xuất hiện lúc đã đi tới nguyên tủy vân sau lưng đưa tay tắt nhẹ nhàng ép xuống ba mươi ba dễ ở vào khoảng hư thực ở giữa lục quang lập tức từ trên cao đi xuống từ đỉnh đầu thiên linh c u ộ n c u ộ n không dứt rót vào nguyên tủy vân thể nội tục ngữ nói thật hay muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu liền phải mang một ít lục vì để cho nguyên tủy vân có thể phụ mình đinh tu cũng là thao nát tâm linh c â m sâu thể hóa thành loá mắt quang tràn đầy nguyên tủy vân thân thể đem những cái k i a đã cùng thân thể của hắn dung hợp dư độc từ từ hóa tiêu hóa thành từng sợi quỷ dị hắc khí từ trên đỉnh đầu của hắn lượn lờ dâng lên dần dần tán đi độc này có chút ý tứ a đứng tại nguyên tùy vân sau lưng đinh tu n h i ê u có hào hứng nhìn xem nguyên tùy vân đỉnh đầu tràn ra khí độc trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẽ hưng phấn sau một lát hắn rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ nắm lấy một tia khí độc dung nhập thân thể của mình không cùng nguyên tùy vân giống nhau tu thành như lai bất diện kim thân đinh tu mặc dù vẫn không có thể đạt tới bất tử bất diện cảnh giới nhưng chỉ là một chút khí độc vẫn còn không đủ để mang đến cho hắn tổn thương. nguyên tủy v â n hiển nhiên là không có phần này năng lực bằng không hắn cũng sẽ không biến thành người mù cứu đinh tu chỉ là hắn nhất thời cao hứng nhưng cũng chính là bởi vậy hắn mới lấy được cả đời này lớn nhất kỳ ngộ giờ này khác này hắn có thể cảm giác được nương theo lấy dư độc hóa tiêu cặp mắt của hắn ngay tại n g ứ a như có một tầng tre tạ i trên mắt hát xa đang bị người chậm rãi để lộ rốt cục một tia ánh sáng yếu ớt tựa như khai thiên thần phủ bổ ra hỗn độc là bóng tối vô tận thế giới mang đến một đường quan minh mặc dù cũng không rõ ràng nhưng vẫn như c ũ làm cho người kích động một bước cuối cùng đinh tu một tiếng quắc khẽ đang lúc trở tay lại vận minh du học về nguyên k một cỗ to lớn hút vào chi lực rơi vào nguyên tùy vân trên thân đem lúc trước đánh vào trong cơ thể hắn ba mươi ba rễ lục c h ầ m đều rút ra cùng một thời gian cũng đem nguyên tùy vân thể nội sau cùng một chút dư độc triệt để mang ra không có dư độc ăn mòn lưu lại một chút thần bí dị lực lập tức buộc phát ra vượt qua thường nhân ngẫm lại thần năng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chữa trị nguyên tùy vân trong mắt một điểm cuối cùng thiếu hụt cho đến hoàn toàn t h ô i phục trước mắt quen thuộc vừa xa lạ thế giới nguyên tùy vân nhịn không được run tiếng nói ta rốt cục có thể nhìn thấy chương ba trăm linh bảy ta ghét nguyên h ấ t là i q a c h tùy vân t là giặc Chúc luôn luôn qua. mù n mười nhiều y năm bây giờ một khi phụ huynh thật vất vả thích đứng hoàn cảnh liền vội vàng đứng lên xoay đầu lại chắc tay hướng về đ i n h tu nhất tớp đến cùng đa tạ đinh huynh giúp ta lại thấy ánh mặt trời đại ân đại đức v â n tất vĩnh minh trong lòng đinh tu cười nói ngươi nếu thật muốn cám ơn ta có một số việc liền không nên giấu d i ế m ta cái này năm nguyên tủy vân trần trờ một cái trước mắt đã thấy đinh tu u u lên tiếng nói ta biết ngươi là một người thông minh nhưng ngươi cũng hẳn là biết dưới gầm trời này xa không chỉ có ngươi một người thông minh ngươi không thể gạt được ta cũng không gạt được hắn nguyên tủy v â n nghe vậy một trận trầm mặc sau cuối cùng làm ở miệng thở dài một tiếng nói xem ra ta thật sự là xem thường hắn đinh tu đạo ngươi không phải xem thường hắn mà là quá tự phụ có một số việc ngươi tự cho là làm không chê vào đâu được nhưng trên thực tế lại là trăm ngàn chỗ hở nguyên tùy vân vớt cằm nói đa tạ đinh huynh đề điểm đinh tu đạo n g ư y i n g u y ê n bản nắm giữ thế lực đã không nhỏ hiện tại lại được thạch quan âm cùng tiết tiếu nhân tàn quân thế lực khổng lồ nghiễm nhiên đã vượt qua thiếu lâm võ đương cái bang chư phái cái này cố nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình nhưng bởi vì cái gọi là cây to đón gió ngươi bây giờ đã bị người để mắt tới nguyên tùy vân ngạo nên nói đáng tiếc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra hiện tại ta đã gặp lại quan minh ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch giang hồ này nên do ai đến chúa t ế năm ta nghe được nguyên tùy vân lời nói không đợi hắn nói xong đinh tu đã mở miệch trước đột nhiên tới l làm cho nguyên t h ủ y vân không khỏi vì đó s ư ớ n g sở lời ra đến q u o e miệng làm thế nào cũng nói không ra miệng đinh tu thấy thế khẽ mỉm cười nói xem ra nguyên huynh đã hiểu là mặc dù rất không tình nguyện nhưng nguyên t h ủ y vân hay là không thể không gật đầu đáp ta đã minh bạch giang hồ trên đường lấy võ vi tôn vô luận khổng lồ cỡ nào thế lực tại chính thức cường giả trước mặt cuối cùng vẫn là không đáng giá nhắc tới đinh tu cười nói cường giả như vậy trên giang hồ cũng không nhiều nguyên t h ủ y vân nói đinh huynh chẳng lẽ không phải ngay tại trước mắt ta đinh tu lắc đầu nói bằng vào chúng ta giao tình của hai người chỉ cần ngươi không chủ động nhằm vào ta coi như tội ác tài trời Ta c ũ nguyên không chưa chắc sẽ hướng ngươi sẽ x ấ t thủ, một chính khác. ngươi muốn lắng người n g u lo là t ủ y vân cao mày nói đinh huynh lời nói chẳng lẽ lại là đinh tu cười cười trở về hắn một cái khẳng định đáp án ngươi quả nhiên lập tức liền đoàn chúng nguyên huynh thật không hổ là từ nhỏ đã thông minh người đinh huynh tán mâu nguyên t ủ y vân cười khổ nói nếu ta đoán không lầm đinh huynh ngươi mặc dù sẽ không hướng ta xuất thủ nhưng cũng sẽ không xuất thủ giúp ta là đinh tu không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định đi ra lăn lộn giang hồ thôi trung quy là phải trả trừ phi nguyên huynh ngươi có thể tìm tới một cái để cho ta không thể không ra tay lý do nguyên tùy vân cao mày nói còn xin đinh huynh nói thẳng đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cũng đã biết ta ghét nhất cái gì nguyên tủy v â n cười khổ lắc đầu mười mấy năm người mù kiếp sống ta mặc dù tự phụ có thể nhìn thấu lòng người đã đinh huynh ngươi dù sao không phải người bình thường vấn đề này ta không cách nào trả lời không sao đinh tu khoát tay áo nói ra ta cũng không ngại đối với ngươi nói rõ ta đời này ghét nhất chính là h u y n g ư ờ i nếu có cơ hội ta thật muốn diện huy quốc đáng tiếc ta dù sao chỉ có một người chỉ có thể vô í c h hô làm sao a nguyên tủy vẫn nghe vậy không khỏi vì đó sững sờ nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại đinh huynh đồng đội chuyện này vân có lẽ có thể giúp được b ậ n điệu đinh t u cười nguyên huynh ngươi quả nhiên là người thông minh nguyên tủy h vân nói kỳ thật ta đối với uy quốc cũng không có cái gì hảo cảm chỉ là uy quốc tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng muốn diệt nó quốc nhưng cũng không phải trên tay của ta chút nhân mã này có thể làm được sự t ì n h ta biết đinh t u đạo ta cũng không có trông cậy vào nguyên huynh có thể bằng sức một mình mê uy quốc nhưng giết người nguyên huynh dù sao cũng nên là biết đi không biết nguyên huynh có thể có nghe nói qua trên thảo nguyên bộ tộc tranh chấp quy củ đây là đương nhiên nguyên tủy vân nói phàm thân cao qua xa luân nam đinh chém tất cả không sai đinh tú đạo cho nên ta muốn xin mời nguyên huynh điều động nhân thủ tiến về vĩ quốc bọn hắn có thể phái người đến ta trung nguyên duyên hải làm ra qua chúng ta tự nhiên về chi lấy gấp mười 10, gấp trăm lần báo ứng không biết nguyên huynh c ó thể nguyện tiếp ta một đơn này mua bán nguyên thủy vân không chút do dự trả lời nhận được đinh huynh coi trọng vân tất dốc sức tương trợ rất tốt đạt được mình muốn đáp án đinh tu trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười ngươi trước tiên ở nơi này tu dưỡng đi dù sao vừa mới phụ c mình không nên gặp quá mạnh tia sáng đối đãi ngươi hoàn toàn khôi phục chúng ta lại sau khi thường nghị tục sự tỉnh nói đi không đợi nguyên thủy vân đáp lại đinh tu liền liền rời đi tính thất canh giữ ở phía ngoài vân dực nhìn thấy đinh tu đi ra liền vội vàng hỏi đinh đại hiệp công tử nhà ta đâu đinh tu đạo hắn vừa mới phục minh hiện tại bên trong tu dưỡng nơi này là vô tranh s â n trang chính các ngươi sắp xếp người chăm sóc hắn thôi ta đến phía sau núi dạo chơi chớ để người đi theo là vân dực nghe được nguyên tủy vân đã phục minh vui mừng từ đều từ đinh tu tự lo rời đi vô tranh s â n trang đi tới phía sau núi hắn càng chạy càng nhanh nhảy vọt như bay cho đến đi vào trong núi sâu một chỗ ứ tính bên đầm nước bên trên vừa rồi dừng bước lại lập tức không nói hai lời vội vàng k h a n h chân ngồi xuống vận chuyển âm dương chân kinh bất ắ t đầu h p quá thiên đây là không phải trọng yếu nhất trọng yếu là hắn vui mừng không tôi phát hiện cái này đến từ thiên sơn tuyết liên dược lực lại có thể trung hòa trong cùng trong cơ thể hắn ma long chi huyết làm cho cùng mình thân thể huyết mạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tin tức tốt ta mặc dù có rất nhiều thủ đoạn có thể chấn áp ma long chi huyết bên trong tích chứa nguyên thủy thu tính nhưng là luôn như thế áp chế cuối cùng chỉ là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp bây giờ có thiên sơn tuyết liên dược lực tương trợ kết quả là khác nhau rất lớn hắn muốn triệt để dung hợp ma long chi huyết đem hóa thành huyết mạch của mình đến lúc đó chính mình tự nhiên là có thể hoàn toàn điều khiển căn bản liền sẽ không có cái gì ma tính t h u tính tuyết pháp ngay sau đó hắn vội vàng vận chuyển minh du học về nguyên kính tụ tập đại lượng tiên địa nguyên khí rót vào ba mươi ba dễ lục chân bên trong để cầu mức độ lớn nhất thôi phát thiên sơn tuyết liên dược lực cùng lúc đó trong óc thần bí chi vũ rung động nhẹ nhẹ nương theo lấy hắn thúc đẩy bắt đầu phát ra dị năng phát sinh tinh thần của hắn tương trợ hắn nghiên cứu trên thân các loại võ học mặc dù từ được đến tiên tần luyện thần pháp sau v ũ đắp thiếu hụt sau hắn bây giờ thực lực tăng nhiều lực lượng cường hãn đủ để có một không hai thiên hạ nhưng là không có khả năng lột xác cuối cùng khó thoát luân hồi n ỗ i k h ổ cương đại nội tình đưa cho hắn lực lượng cường đại nhưng cũng để hắn đột phá chi lộ trở nên m ư ờ i phần khó khăn bởi vậy hắn muốn đột phá trước mắt cảnh giới công xiềng đến tìm phương pháp khác luyện thể như lai bất diện kim thân lại muốn tinh tiến cần đại lượng tài nguyên dung hợp tiên tần luyện thần pháp â m dương chân、kinh. cho nên t tại i cái này ngay sau đó hắn có thể làm chính là mượn nhờ trong đầu thần bí tri vũ thống hợp chính mình một thân sở học gắn đặt tới đem âm dương chân kinh làm tiếp thôi diễn hy vọng có thể tìm tới càng thêm rộng lớn con đường phía trước chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tránh thoát lồng chim triệt để nắm giữ thuộc về mình vận mệnh nhờ trường ba trăm linh tám vạn pháp quy nhất âm dương trân công chương ba trăm linh tám vạn pháp quy nhất âm dương trân công mặt trăng lặn mặt trời mọc trong núi sâu đầm nước bên mở, ngồi xếp bằng đinh tu giờ này khắc này chính đắm chìm trong nắng mai bên trong thầm v ậ n âm dương trân kinh phun ra nuốt vào sơ dương t ử khí hắn ở chỗ này tĩnh tu đã c h ọ n vẹn chín ngày chín đêm trước bại thủy mẫu âm cơ lại thất bại tiết h áo người hiện tại đinh tu đầu ngọn gió chính thịnh đã bị người trong giang hồ công nhận là siêu việt đại kỳ môn chủ thiết trung đường thiên hạ đệ nhất cao thủ tự nhiên không ai dám tới quái dày hắn tĩ vân cũng không ngoại lệ tương phản đã hoàn toàn khôi phục hắn hiện tại đang b ậ n tích cực điều động nhân thủ chuẩn bị giết hướng vĩ quốc mà xem như đây hết thể kẻ đầu t i ê u đinh tu lại hồn nhiên không để ý đang dung hợp ma long chi huyết một loại khó mà diễn tả bằng lời tĩnh tại long uy áp chế xuống lấy đầm nước làm trung tâm phương viên một mươi dặm tựa như thành một mảnh cấm vực vạn vật im lặng duy thừa n h ậ t nguyện tinh đấu biến ả o lưu phong chuyển dĩ giống như thần long thổ tức kéo dài không dứt. một là số bắt đầu chín là số lớn nhất dài đến chín ngày chín đêm mấy quan đinh tu dung hợp ma long chi huyết cùng thôi diễn âm dương chân kinh đã đến sau cùng khẩn yếu con đầu mặt trời mới mọc hạ xuống ấm áp ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống tại đinh tu trên thân trong mơ hồ có thể trông thấy hắn quanh thân một đen một trắng âm dương s o n g ngư đầu đuôi đụng vào nhau hóa thành to lớn thái cực đồ như ẩn như hiện nương theo lấy hô hấp của hắn thổ nạp chậm dại chuyển đ ộ i ông cùng lúc đó trong óc thần bí c h i vũ đang lấy không h i ể u quy tắc rung động giá ghi hệ thần công thiên thủy thần công thiên vo thần kinh minh ngọc công rất nhiều nội công tâm pháp vô số văn tự nổi lên tại thần bí tri vũ dị lực dẫn dắt bên dưới không ngừng sắp xếp tổ hợp diễn hóa ra vô số khả năng giờ khác này đinh tu như là hóa thành một khối không có sinh mệnh b ả n thạch bình thường trên mặt lấy một tia ấm áp nhàn nhạt mỉm cười lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở bên đầm nước trên tảng đá lớn trên thân loáng thoáng tản mát ra một cỗ quanh quân xích kim ánh lửa cả người như giang thế phật đà xuống phàm trần bồ tát bình thường dáng vẻ trang nghiêm uống đông nhiên từ trong nhập định tỉnh lại nhưng văn đinh tu trong miệng một tiếng q u á t khẽ cả người theo âm thanh mà lên đông nhiên nhảy lên giữa không trùng nhưng gặp hắn dựng thẳng trường thành đ a o trong lòng bàn tay càng là nhuệ khí bắn ra bột phía cả người giống như, hóa thành một cái thế bảo đao giống như bá đạo sắc bén lực sâu thiên quân nghĩ hình bắt pháp gió tắc mưa rào mười ba kinh hồng tối â y lưng á t n h rơi khủi n tạm thức. tay quyền thế ngọc trời một bộ hùng hậu chìm đột nhiên quyền pháp ngay sau đó làm sắp xuất hiện đến chỉ gặp hắn bắp thịt toàn thân đều giống như mãng xà một dạng toán loạn mạnh mẽ phát kình toàn thân khí tức xôi trào cuồn cuộn không dứt hướng nắm chắc quả đấm lao nhanh mà đi Quyền ra t r ă m c h i ề u ngay tại tất cả kình lực đều hội tụ ở n ắ m đấm thời điểm đinh tu huy quyền chuyển phát nhanh xúc thế đã lâu bàng bạc kình lực lập tức như đê lớn chỗ thủng giống như trào lên mà ra hung hăng đập nện tại trên một vách núi đá phanh nổ dung trời khai sơn phá thạch cứng rắn v á c h núi ngạnh sinh sinh bị đinh tu một quyền đánh ra một cái t r ư ờ n g mấy trượng sâu đ ộ c quật đến mức hắn một nửa cánh tay đều thật sâu cắm ở trong v á c h đá kinh khủng quyền kình càng là p h u n ra nuốt vào làn tràn xuyên thấu qua vết núi thẳng vào ngọn núi chỗ sâu cả tòa núi lớn đều phảng phất tại lay động vừa mới rút ra cánh tay đinh tu dưới chân giống như đ hai chân tật quét như khai sơn cự phủ nặng đá lại như vạn quân cháy sát những nơi đi qua núi đá băng liệt mặt đất sụp đổ nghiễm nhiên là một đường k h ó i tật tuyệt luân thối pháp chính là phong vân tam tuyệt một trong phong thần thối cùng một thời gian trên tay hắn công phu nhưng cũng không kém mảy may sức quyền t h à n h trưởng thình lình đánh ra một bộ tinh diệu tuyệt luân trường pháp trưởng thế tung bay bốn phía lập tức mây mù hiện sinh diễn hóa bài vân trường thế về liền diệu ngay tại cái này ngắn ngủi trong giây lát đinh tu đúng là giống như thiên thần cụ thể bình thường đ a quyền chân trưởng vô luận là binh khí hay là quyền cướp n g ó n tay n h o nhao thi triển đi ra không có chỗ nào mà không phải là diệu đỉnh cao nhất hảo. dung chuyển trời đất nhất phát thông vạn phát thông giờ này k h ắ p này đinh tu nghiễm nhiên đã tránh thoát cố hữu võ công con đường đưa tay vật c h i ề u lại không nửa điểm xu hướng tâm lý bình thường vô luận là bắt trả trụ hay là quyền kích khuỵu tay đâm trường đập chân đá chỉ đâm va vai đều lực sâu vào quân xa xa vượt ra khỏi nhân lực có khả năng v ớ i tới phạm vi nếu là cùng người đối địch tuyệt đối sát liền chết chạm đến liền vòng nó thế công cường đại đơn giản ở khắp mọi nơi vô k h n g bất nhập vô cùng kình lực như kiếm bạo phun bốn phía u y sái hoàn toàn xa vào tại võ đạo thuế biến bên trong đinh tu nguyên bản thon d à i thân thể giờ phút này cơ b ắ p bạo khởi huyết khí lao nhanh âm dương chân cương nội dung ở giữa lại ngươi diễn sinh ra một cỗ trí thuần chân khí lưu chuyển toàn thân bất diệt kim thân âm dương chân nguyên mênh mông tinh vân người thứ ba bảo tinh khí thần ba cỗ lực lượng dung hợp là một hóa thành một bộ vạn pháp bất xâm đấu chiến t h à n h giáp hắn đem mình học võ công liền thành một khối làm sắp xuất hiện đến sơ nhất bắt đầu còn gặp vướng vĩu vụ về nhưng theo hắn ra chiêu càng nhiều chiêu thức cũng theo đó càng lúc càng nhanh hai cánh tay của hắn hai chân thậm chí toàn thân cao thấp tính cân đối cũng đều theo không ngừng tu luyện dần dần đạt tới hoàn mỹ nhất cảnh giới làm hết thệ thôi diễn đến cực hạn chỉ gặp đinh tu trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên hú dài người cũng bạo nhưng hóa thành một đạo lưu tinh t h i ề m điện lần theo lờ mở khả biện yếu ớt tia sáng chỉ gặp hắn thân hình trên mặt đất chất động nhảy vọt tiện tay một q u y ề n một cước đều là tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp giờ này khắc này hắn một thân tinh khí thần ý hình tâm đều đều là đạt tới đ ỉ n h phong gia chiêu cũng c h ậ m chậm liền thành một khối không để lại dấu Các lộ chiêu thức tuyệt kỹ vậy mà tại h ứ c tuyệt t vậy kỹ mà t xung quanh người hắn mơ hồ có thể thấy được âm dương thái cực độ do ban đầu hư tượng dần dần lương thực ôm âm mà phụ dương âm dương diễn tứ tư tượng tứ tư tượng sinh bắc quái cản thiên khôn tôn phong c h ấ n lôi khảm nước ly hỏa cấn sơn đ ổ i trạch thần dị b ắ t tướng nở rộ sắc trời chiếu rõ một phương huyết sắc hư không như mặt nước gợn sóng ba động vô tận huyết sắc trong hư không thình lình có một đạo thân ảnh cao lớn mơ hồ hiện hiện chính là đinh tu thoát thai hoàng cốt ngưng vạn pháp quy nhất đồ bước ra thuộc về mình chân lý võ đạo ngưng luyện r a thuộc về mình võ đạo chân linh